Tuy rằng hắn và Chu Jun chưa từng gặp mặt, thế nhưng ôm địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu ý nghĩ, Vệ Dương đối với Thái Nguyên Chu gia vẫn rất có hảo cảm. Hơn nữa Vệ Dương trước đây cũng nghe ngửi, Chu Jun đối nhân xử thế đều rất tốt, đợi người hữu lễ, có thể nói là tiên đạo thế hệ tuổi trẻ anh điển. Hơn nữa Chu Jun vẫn là Chu Hạo Thái thượng trưởng thượng con độc nhất, chính là Chu Hạo Thái thượng trưởng thượng đi vào Nguyên Anh hậu kỳ mới ra đời. Nhìn thấy Vệ Dương đi tới, Chu Hạo vào lúc này cũng là cố nén bi thống, đối với Vệ Dương nở nụ cười. Vệ Dương là Thái Nguyên Tiên môn bên trong cái thứ nhất chạy tới chúc cơ kỳ đệ tử. Vệ Dương có thể tại ngắn như vậy thời gian đến, Chu Hạo trong lòng vẫn là rất cảm động. Vệ Dương lúc này đi tới hòm quan tài băng băng bên cạnh, sau đó hắn thả ra thần thức, cẩn thận điều tra. Cuối cùng, Vệ Dương thu hồi thần thức, nhìn Thái Nguyên Tử cùng Chu Hạo, trầm giọng hỏi nói: Chu Jun sư huynh ba hồn bảy vía đều bị người mạnh mẽ hút ra bên ngoài cơ thể, nếu như vậy, dẫn đến linh hồn hắn cùng thân thể chia liễu. Hiện tại thân thể của hắn đã tính là tử vong trạng thái, nhưng là hung thủ nếu bày xuống tình cảnh lớn như vậy, đem Chu Jun sư huynh ba hồn bảy vía hút ra, nghĩ như vậy tất nhiên bọn họ chẳng mấy chốc sẽ liên hệ chúng ta Thái Nguyên tiên môn. Đúng vậy điều này nói rõ Chu Jun còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng hiện nay chính là không biết là ai xuất thủ. Hơn nữa Chu Hạo Thái Thượng trưởng thượng thôi diễn thiên cơ đều không thể thôi diễn đi ra trong này cụ thể kết quả. Thái Nguyên Tử khen ngợi nói rằng mà lúc này Vệ Dương lần thứ hai thả ra thần thức tra xét. Trong nháy mắt Vệ Dương thay đổi sắc mặt, nhìn thấy tình cảnh này Thái Nguyên Tử cùng Chu Hạo trong nháy mắt cảnh giác lên. Sau đó Thái Nguyên Tử trong bóng tối truyền lệnh tứ phương, Chu Hạo thì lại là có chút tha thiết mong chờ nhìn Vệ Dương. Vệ Dương đúng là thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn từ Chu Jun trong cơ thể để lại khí tức, trong nháy mắt liền biết đứa nào làm. Thế nhưng chính vì như thế. Vệ Dương mới thay đổi sắc mặt, Vệ Dương trong miệng tự lẩm bẩm, cái này không thể nào, hắn không phải là bị ta triệt để diệt sát sao? Sao có thể có chuyện đó? Nghe nói lời này, Chu Hạo một phát bắt được Vệ Dương cổ áo, hắn thả xuống Tư Thái, hy vọng hỏi nói, Vệ Dương, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi có phải hay không biết hai là hung thủ? Ngươi mau nói cho ta biết. Thái Nguyên Tử vào lúc này nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình sức lực đạo tách ra Chu Hạo cùng Vệ Dương, hắn trầm giọng nói, Lão Chu, ngươi không cần lo lắng. Nghe Vệ Dương từ từ nói đến, ngươi gấp thì không cách nào giải quyết vấn đề. Chương ba Khởi tử hoàn sinh hai hồn sáu phách. Không. Lúc này, Chu Hạo mới biết mình có chút thất thố, hắn vội vã thả ra Vệ Dương, câu nệ nói nói, cái này, Vệ Dương, lão phu cũng là nhất thời kích động muốn. Chu Đường chủ, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, mà lại nói lên lần này lệnh lang bị kiếp nạn này, phỏng chừng bọn họ cuối cùng đầu mâu hay là ta. Vệ Dương cảm khái nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Hạo không rõ hỏi, ta vừa rõ xét, Chu Jun sư huynh trong cơ thể còn có một chút để lại linh hồn khí tức, mà mỗi một tu sĩ linh hồn khí tức đều là cố định, nói cách khác, đây là bất kỳ tu sĩ nào đều không thể ngồi chang hơn nữa vừa vặn ta đã từng cùng này cái linh hồn hơi thở chủ nhân trực diện đối lập quá cho nên ta mới biết đối phương là ai vệ dương trầm giọng nói đúng vậy tuy rằng chúng ta cũng tra xét ra trong này có để lại linh hồn khí tức nhưng là chúng ta cũng không có nhúc đích vì chính là muốn coi đây là đầu nguồn lần theo hung thủ như vậy nói như vậy lời nói vệ dương ngươi biết hung thủ là người nào thái nguyên tử trầm giọng hỏi vâng chính là bởi vì đệ tử biết đệ tử mới cảm thấy khiếp sợ bởi vì hắn đã bị ta hoàn toàn bị diệt rồi ta làm chàng nhìn thấy hắn hình thần đều diện vinh viên không bao giờ siêu sinh Thế nhưng bây giờ nhìn cái này, để lại linh hồn tin tức để phán đoán, hắn không chỉ có không có chết, hơn nữa tu vi còn lên cấp một cảnh giới lớn hơn rồi, cái này cũng là ta nghi ngờ nguyên nhân." Vệ Dương trầm giọng nói. "Cái kia Vệ Dương, ngươi nói hung thủ rốt cuộc là ai?" Chu Hạo thở phào một hơi, trầm giọng hỏi. Thiếu Ma sư, Tư Không Ngọc." Vệ Dương từng chữ từng câu nói rằng. Mà lúc này, Thái Nguyên tử cùng Chu Hạo đều kinh ngạc trăm miệng một lời uống nói, "Tư Không Ngọc?" Thế nhưng lập tức, Thái Nguyên tử phản ứng lại, "Vệ Dương, chưa từng từ chối trong cốc trở về, ngươi không phải là nói đã triệt để đem Tư Không Ngọc chém giết sao?" hơn nữa còn tại chỗ nhìn hắn thần hồn câu diện thế nhưng hiện tại ngươi còn nói tư không ngọc còn sống này chuyện ra sao lúc này vệ dương đang chuẩn bị giải thích thời điểm một đạo hết y âm thanh âm vang lên ha ha liên quan với cái vấn đề này lời nói liền do tại hạ đến giúp thái nguyên trưởng môn còn có chu hạo các ngươi tới giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn đi thanh âm này đồng thời trong nháy mắt thái nguyên tử cùng chu hạo thần thức liền che kín toàn bộ hư không thế nhưng đều không có phát hiện dị dạng thế nhưng lúc này hòn quan tài bằng băng mặt trên đột nhiên hiện hiện một bóng người nhìn cái thân ảnh này vệ dương lập tức nói nói không nên cử động Đây không phải linh thức bóng mở, mà là đã sớm thu lại tốt ảnh lưu niệm hình ảnh. Quả nhiên, lúc này, trong hình tiểu ma sư Tư Không Ngọc vô vỗ tay, có một loại tán dương giọng của nói rằng: "Vệ Dương, ngươi quả nhiên thông minh, dĩ nhiên đoán được là ta đã hạ thủ, mà suy đoán của ngươi cũng không sai, Chu Jun là vì ngươi trận hai, hắn ba hồn bảy vía bây giờ còn đang trong tay ta, ngươi nếu như nghĩ muốn đến cầm, ngươi tới nhân ma chiến trường không về tuyệt cấp đi, nhớ kỹ ngươi chỉ có 30 phút." 30 phút vừa qua, Chu Jun ba hồn bảy vía liền muốn tiêu tan ở bên trong trời đã rồi. Đúng rồi, Ngươi hiện tại trong lòng có phải là cực kỳ hiếu kỳ ta chết mà sống lại sự thực à, không liên quan, sư tôn ta nói tất cả. Chỉ cần ngươi quyết định đến ma sư cùng một chuyến, hắn khẳng định đem hết thảy đều nói rõ với ngươi, đương nhiên, ngươi chỉ có thể một người tới không về tuyệt cốc. Một khi bị ta phát hiện có tiên đạo cường giả tùy tùng, kết quả ngươi cũng biết. Nhớ kỹ nha, ngươi chỉ có 30 phút. Tiểu ma sư lời nói mới vừa xong, bóng người của hắn lập tức tiêu tan. Lúc này, vệ Dương trong nháy mắt liền chuẩn bị lao ra đại điện. Thế nhưng lúc này, thân thể của hắn bị Chu Hạo cùng Thái Nguyên Tử ngăn cản. Trưởng môn, trưởng thượng, các ngươi ngăn ta làm gì? các ngươi cũng đều biết rồi, còn có 30 phút, thời gian thần cấp, tình huống nguy hiểm, lần này sai lầm là ta phạm vào, như vậy thì hẳn là để ta làm chung kết. vệ dương lo lắng nói rằng, vệ dương, không, không phải như vậy, coi như không, có nguyên nhân của ngươi, ma đạo sớm muộn đều sẽ hạ thủ, hơn nữa tư không ngọc toán định ngươi sẽ đi không về tuyệt cốc, như vậy chúng ta cũng không có thể khẳng định đối phương liền nhất định nói là sự thật, vạn nhất con trai của ta ba hồn bảy vía sớm đã bị bọn họ cho bốn. chu hạo nói tới chỗ này, đều nói không được nữa, thế nhưng lập tức hắn chỉnh đốn một cái tâm tình, trầm giọng nói, vì lẽ đó. Chúng ta không thể cho ngươi bước lên đồng nhất cái hiểm, tiên môn không thể mất đi ngươi ngươi so với ta nhi trọng yếu hơn nhiều. Không, Chu trưởng thượng, giá trị không nên tính như vậy, hơn nữa còn có 30 phút, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần rồi, hơn nữa tiểu ma sư muốn tìm về khuôn mặt này, muốn ta đi không về tuyệt cốc, như vậy tiểu có khả năng Chu Jun sư huynh ba hồn bảy vía vẫn không có biến mất, như vậy nếu như vậy, ta liền còn có cơ hội." Vệ Dương trầm giọng nói. Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, Chu Hạo cũng không biết quên như thế nào rồi, dù sao ở trong lòng hắn, phi thường mâu thuẫn, một mặt không nỡ Vệ Dương đi mạo hiểm, một mặt lại là con của hắn ba hồn bảy vía. Thế nhưng lúc này, Thái Nguyên tử trầm giọng nói, "Vệ Dương, ngươi không cần đi, Chu Jun ba hồn bảy vía bị đánh tan nhất hồn nhất phách, mặt khác hai hồn sáu phách chúng ta đã cướp đi trở về." Mà lúc này, Thái Nguyên tử trong tay chợt hiện một cái bình ngọc, hắn vung tay lên, đem hồn quan tài bằng băng mở ra, mà sau sẽ bình ngọc đổ vào Chu Jun trong miệng. Hai hồn Thái Nguyên tử liên tục triển khai ấn pháp, dẫn động lực lượng của đất trời, đem hai hồn bảy phách đánh vào Chu Jun trong cơ thể, sau đó vận dụng đặc thủ phép thuật, phong ấn Chu Jun thân thể. Cuối cùng một trận bận rộn hạ xuống, hai hồn sáu phách một lần nữa trở về vị trí cũ. Lúc này, Chu Jun tuy rằng tỉnh lại, tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng nhất hồn nhất phách thất lạc, tuy rằng hắn không có mất đi tính mạng, thế nhưng vào lúc này linh hồn của hắn cảnh giới, linh hồn tu vi, cuộc sống toàn bộ ký ức cũng đã thất lạc. Chu Jun lúc này đều không thể đứng thẳng lên, bởi vì hắn còn chưa từng học qua đứng lên, còn sẽ không đứng đi. Bởi vì hắn giờ khắc này giống như cùng Tân Sinh Hải Nhi giống như, trí nhớ của hắn toàn bộ đã không có. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Hạo không chỉ có lão lệ tung hành. Chu Jun mặc dù không cách nào đứng dậy, thế nhưng hắn dùng tay chỉ vào chính mình, sau đó rất nghi hoặc, mà sau sẽ ngón tay đưa vào trong miệng, trong miệng y y liễu nhả nhả kêu lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Hạo càng là nước mắt rơi như mưa. Lúc này, vệ dương trong lòng đều là từng trận thống khổ kéo tới. Một cái sống sờ sờ người giờ khắc này liền đã biến thành tân sinh trẻ con, không có bất kỳ ký ức, mà Chu Hạ lúc này kiên định tâm thần, đi tới hòm quan tài bằng băng bên, đem Chu Jun đỡ lên. Bên trong cung điện đột nhiên xông vào một người, nhìn thấy tình cảnh này, nàng tựa hồ không thể tin được. Lúc này, Chu Hạ mới trầm giọng nói, "Ngọc Liên, ngươi và con ta Chu Jun hôn ước thủ tiêu đi, ngươi bây giờ còn là Vân Anh chưa gả, ngươi một lần nữa mặc khắc tìm phu quân, đến thời điểm ta nhất định sẽ đưa ngươi mặt mày rạng rỡ gả ra ngoài." "Công công, ta không. Sinh là Chu gia người, chết là Chu gia hồn." Jun ca đây là thế nào? Vị này tên là Ngọc Liên nữ tử tiếng khóc hỏi. Không phải nói Jun ca đã thế nhưng xuất hiện đang tại sao sẽ biến thành như vậy? Ngươi không cần khóc, vừa lời của ta nói chắc chắn. Chu Hạo trầm giọng nói. Vệ Thương, có hay không một loại đan dược có thể bổ sung tu sĩ hồn phách à? Vệ Dương vào lúc này hỏi rõ Vệ Thương. Có đúng là có, thế nhưng Chu Jun mất đi là thiên hồn cùng tính phách, nếu như vậy, đan dược không cách nào bổ sung. Vệ Thương lời nói trong nháy mắt liền đánh gãy Vệ Dương ý niệm trong lòng. Vệ Dương vào lúc này rất khó chịu bởi vì nếu như không giới từ chối cốc, hắn đem tiểu ma sư triệt để tiêu diệt sau lời nói, phòng trường sẽ không có nảy việc sự tình xảy ra. Sau đó, Chu Hạo mang theo Chu Quân trở về Thái Nguyên Tiên môn, mà vị Tiêu Ngọc liên cô đương, nhưng là không rời không bỏ theo Chu Hạo bọn họ trở lại. Đây là hiện trường liền chỉ để lại Vệ Dương cùng Thái Nguyên Tử. Nhìn thấy một mặt thấy nấy vẻ mặt Vệ Dương, Thái Nguyên Tử nhẹ giọng nói ra, Vệ Dương, ngươi cũng không cần quá mức tự trách, chúng ta tu sĩ si đi tới con đường tu tiên, xưa nay cũng không phải là bình an an lành, một đường đều là lắm tai nạn. Sư tổ, tuy rằng trong lòng ta hồi nãy. Thế nhưng ta càng tò mò hơn là tại sao Ma đạo sẽ đem hạ thủ mục tiêu định vì Chu Jun sư huynh đây. Nếu như là tiểu ma sư ra tay, trực tiếp đối phó ta không được sao? Còn cần phải quấn như thế một vòng tròn lớn từ sao? Vệ Dương Nghi hoặc nói rằng, không có chuyện gì, sau đó khẳng định sẽ được phơi bày, ta tin tưởng. Bọn họ còn sẽ tìm tới của ngươi, đúng rồi, không giới từ chối cóc ngươi là triệt để diễn sát tiểu ma sư tư không được sao? Thái Nguyên tử hỏi. Đúng, ta dùng siêu cường uy lực lôi trấn tử. Bực này uy lực, liền ngay cả này Ma đạo thượng cổ tu sĩ đều không thể tranh đoạt. Tư không ngọc tại chỗ chính là hình thần đều diện, thế nhưng hiện tại hắn nếu sống sót, liền nói rõ ma đạo có để hắn sống lại thủ đoạn. Đúng rồi, sư tổ, ta vừa hỏi qua tím lao, hắn mới từ nhân ma chiến trang trở về, nói ma đạo rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ cùng chúc cơ kỳ tu sĩ đã ở rồn rập tự bạo, dị thường này, ta nghĩ cùng tư không ngọc khởi tử hoàn sinh tuyệt đối có quan hệ, lẽ nào ma đạo trưởng khống một cái cái gì bí bảo hay sao? Vệ Dương ở nơi nào lầm bầm lỗ bầu? Thế nhưng nói người nói vô tâm, người nghe lưu ý, lúc này Thái Nguyên tử thay đổi sắc mặt, thấy cảnh này, Vệ Dương liền vội vàng hỏi, sư tổ, làm sao vậy? Nếu như Ma đạo thật sự luyện chế thành công cái này ma bảo, như vậy lần này tiên ma đại chiến liền thật sự có thật lẽ nhìn. Thái Nguyên tử tâm tình trầm trọng nói rằng, nếu Thái Nguyên tử chưa có nói ra cái này ma bảo tên, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, Vệ Dương có thể đoán ra được, món bảo vật này nhất định là vậy rồi không được tuyệt thế bảo vật. Mà lúc này, Thái Nguyên tử mới đứng ra, triệu tập các vị đại thần, động viên một phen, hứa hẹn nói rằng hoàng chủ chi chủ lập tức trong hội mặc cho, khiến cho các vị thần công trở lại quá thật tân niên, tân niên không thể làm gì khác hơn là, lại cẩn thận vì là thiên hạ thương sinh phục vụ. Sau đó, Thái Nguyên tử mới mang theo Vệ Dương trở về Thái Nguyên tiên môn. Cùng lúc đó, từ trong Ma đạo truyền ra Thái Nguyên Tiên môn đệ tử nòng cốt Chu Jun mất đi ký ức tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Ma đạo lần này hoàn toàn làm mất mặt rất nặng, nghe nói tin tức này, Thái Nguyên Tiên môn toàn thể tu sĩ trong lòng đều buộc một đoàn lửa giận, đợi được có cơ hội, trên nhân ma chiến trường thời điểm, lại báo thủ này. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương đã bị Nho Chính đạo cùng Trịnh Đào hai người cho đánh thức. Trịnh đạo cùng Nho Chính đạo lúc này đứng đang ngửa mặt lên trời dưới đỉnh, chờ Vệ Dương xuất hiện. Vệ Dương còn tại Thụy Nhãn ngum ngum không có chú ý chính hắn thời điểm, đã bị thông tin ngọc bài thành âm của đánh thức. Sau đó cầm lấy vừa nhìn Sau đó thần thức quét qua, Nho Chính Đạo cùng Trịnh Đạo bọn hắn đều đã đến. Vệ Dương liền vội vàng đứng lên, mở ra thần huyên độ phủ, nhìn thấy Vệ Dương đi ra, Chính Đạo cùng Nho Chính Đạo liền vội vàng nên đón. Vệ Dương lúc này còn có chút buồn ngủ, lười nhác nói nói, ta thật vất vả có thể ngủ nghỉ ngơi một chút, kết quả là bị hai người các ngươi làm hỏng rồi. Nói đi, sáng sớm tìm ta có chuyện gì ạ? Ha ha, ngày hôm nay ta đến, hiếm thấy mọi người đều nghỉ ngơi một chút, chúng ta tìm ngươi đến, tự nhiên là lôi kéo ngươi, khắp nơi đi chơi một chút a. Chính Đạo cười nói. Đúng vậy, ngươi cho tới nay đều là nỗ lực hộ tu còn chưa lành thật hưởng thụ qua tân niên lạc tú như vậy không được con đường tu luyện cũng phải làm việc và nghỉ ngơi hợp lý trường thị có độ nho chính đạo khuyên bảo nói rằng thế nhưng lúc này vệ dương cảnh giác lên lời nói mặc dù nói như vậy thế nhưng ta không cho rằng các ngươi là tốt bụng như vậy tới mời ta đi nói đi các ngươi mục đích thật sự là cái gì ha ha chúng ta có thể có mục đích gì a đi thôi tuy rằng chính đạo cùng nho chính đạo hai bên trái phải điều khiển vệ dương tiểu ly khai rồi thần huyền đạo phủ. thấy cảnh này vệ dương trong lòng càng thêm cảm thấy không lành hắn dừng lại trầm giọng nói các ngươi hay là nói đi đến cùng có coi ý gì các ngươi nếu là không nói, ta liền không đi. Ha ha, đi tới nơi này, nhưng không thể kìm được ngươi. Chính đạo cùng nho chính đạo hai người hơi dùng sức, lần thứ hai điều khiển vệ dương đi. Mà lúc này, ở Thái nguyên tiên môn tất cả đại trên quảng trường đều xếp đầy bộ thiệt. Giờ khắc này tuy rằng thiên rất sớm, thế nhưng có rất nhiều tu sĩ rất sớm đi tới quảng trường, có thể giúp một tay hỗ trợ, không thể giúp một tay. An vị nơi nào, kéo lên ba năm người, tán gâu tán gâu xuống. Vì lẽ đó, vệ dương bọn hắn tới đến khai sơn quảng trường, trong nháy mắt liền gây nên náo động. Thái nguyên tiên môn giờ khắc này nếu như tìm ra không nhận ra người nào hết tu sĩ, vậy thật là không thể. Lúc này, Trịnh đạo cùng Nho Chính Đạo không có điều khiến hắn. Đi vào quảng trường, rất nhiều đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đều đứng dậy, này cùng nhau đi tới, Vệ Dương đều đánh qua vô số bắt chuyện cùng thăm hỏi. Lúc này, Nho Chính Đạo cùng Trịnh Đào nơi bọn họ cần đến cuối cùng đã tới. Vệ Dương nhìn thấy đồng nhất mạnh phạm vi làm toàn bộ đều là bách Hoa Đường đệ tử thời gian, hắn ngay lập tức sẽ chuẩn bị xoay người rời đi, thế nhưng lập tức đã bị Trịnh Đào cùng Nho Chính Đạo kéo lại. "Vệ huynh, ngày hôm nay đây chính là bách Hoa Đường đệ tử tự mình mọi người, phải biết, ở tiên môn có thể hưởng thụ cái này vinh hạnh đặc biệt, một cái tay đều có thể đếm ra a." Trịnh Đào xấu cười nói đúng vậy à, vệ minh, ngươi đi rồi, chẳng phải là làm xấu cả phong cảnh, hơn nữa bách hoa đường các vị đồng môn lại không ăn thì ngươi, ngươi sợ cái gì à? nho chính đạo giờ khắc này hoàn toàn không có hắn bình thường sự uy nghiêm đó lạnh lùng chính trực bộ dáng, trái lại giống như là một cái bại hoại, dù dỗ vệ dương sao đoạn? đúng vậy à, vệ sư minh, làm sao ngươi liền sợ ta như vậy nhóm bách hoa đường không được, các vị bọn tỷ muội, các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? vào lúc này, một vị bách hoa đường nữ đệ tử đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó vô số bách hoa đường đệ tử đều đang nói vệ dương, nói rằng đến. Vệ Dương cũng cảm giác mình như là đại ác không tha vậy người xấu. Mà tình cảnh này, bị cái khắc nam đệ tử nhìn thấy, bọn họ mỗi một người đều ở ôn nào. Vệ Dương vào lúc này thật sự như là bị đuổi tới giá con vịt, hắn bất đắc dĩ nói nói, ta một đại nam nhân, có gì đáng sợ chứ, ta chỉ là sợ cùng các ngươi gút mắt không rõ, sau đó có vô số các ngươi người theo đuổi tới khiêu chiến ta mà thôi. Chương 337, phụ lòng Chu Thiên Địch. 1. Chúng ta không sợ, chỉ cần bọn họ có vệ sư minh ngươi ưu tú như vậy, chúng ta cũng không ngại, đúng không, các vị tỷ muội? Một vị bạch hoa đường đệ tử khá lạ phòng phòng nói. Vệ Duốt, con Vệ Dương kinh ngạc, "Các vị sư tỷ sư muội, tự coi như các ngươi muốn kẻ ta, cũng không cần như vậy trắng ra à, con người của ta ra mặt mỏng, không chịu được khích lệ, ngươi xem ta bây giờ đều đỏ." Vệ Dương nói xong trong náy mắt, xích đế chân nguyên tiến vào khuôn mặt, nhất thời mặt của hắn đỏ chót một mảnh. Nhìn thấy Vệ Dương thật sự đem chính mình mặt biến đỏ, làm như vậy quái, những này bách hoa đường đệ tử càng là cười đến mức vô cùng sảng lạn, cười tươi như hoa. Dĩ vãng Vệ Dương ở trong lòng các nàng đều có một loại cao cao tại thượng, truyền thuyết thần thoại cảm giác. Thế nhưng hiện nay, tận mắt nhìn thấy, mới biết Vệ Dương cùng hắn bình thường hoàn toàn khác nhau nếu như vệ dương biết các nàng nghĩ như vậy, khẳng định nội tâm hô to hoan luồng, hắn nhưng là xưa nay đều không có bày ra quá cái gì cao cao tại thượng thần thái à. Sau đó, vệ dương đúng là tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống, mà trịnh đào cùng nho chính đạo hoàn thành nhiệm vụ, cùng mặt khác một bàn bạch ra hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ. mà lúc này, giữa lúc vệ dương cùng những nữ đệ tử này chuyện trò vui vẻ không có chú ý chính hắn thời điểm, một vị nữ đệ tử kéo chu thiên địch tay trái, trực tiếp đi tới nơi này. nhìn thấy vệ dương, chu thiên địch khinh cười nói nói, vệ sư đệ, làm sao ngươi ngày hôm nay cũng có hứng thú tới nơi này à? coi trọng vị sư muội kia, ta có thể giới thiệu cho người một chút lúc này, vệ dương vẫn không nói gì không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn ngồi bên cạnh một vị tinh khí nóng nảy nữ đệ tử lập tức đứng dậy biến, chu thiên địch, ngươi cho chúng ta biến, ngươi là thứ gì, không muốn ở trước mắt chúng ta sáng lời, nhiễm tầm mắt của chúng ta, ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, mà những nữ đệ tử khác nhìn thấy chu thiên địch đều sắc mặt nhìn không tốt, mà đặc biệt là nhìn thấy hắn và bên cạnh cùng nhau vị kia nữ đệ tử càng là ánh mắt căm ghét, tiêu nhã, bản tọa là thân phận gì, há có thể cho phép ngươi ở nơi này giống to la hoàng, ngươi cái này tính tình nóng nảy, không trách nhiều năm như vậy cũng không tìm tới đạo lữ, nghĩ như thế nào muốn châu già gặm cỏ non à? Chu Thiên Địch tại châu mất mặt mũi, có chút tức đến nổ phổi lạnh nói, ha ha, có như lão nương không tìm được thì lại làm sao? Ngươi cái này đang đổ lắm tử, dâm dê đê tiện, đàn ông phụ lòng, lang tâm, cẩu phế đồ vận, căn bản cũng không có tư cách đến chúng ta nơi này. Đông Phương Thái Tử gầy gò à, hừ, còn càng không cần phải nói của ngươi cái này Đông Phương Thái Tử vị trí là thế nào tới. Đây là năm đó vệ sư huynh phụ thân không muốn, ngươi mang báo đáp ơn, vệ hạo thiên lão tổ xem ở gì vãng bạn bè trên mặt mũi mới ban thưởng cho của ngươi. Ở trước mặt chúng ta, ngươi hành cái gì hành, chớ đừng nói chi là ở vệ giường sư huynh trước mặt sĩ dĩ rồi, Chu Thiên Địch. Lão nương nói cho ngươi ngươi vẫn không có tư cách này. Tiêu Nhã vào lúc này càng thêm nóng nảy, đó là chỉ vào Chu Thiên Địch mũi mắng. Vệ Dương lúc này, nhìn thấy Chu Thiên Địch trong mắt chợt lóe lên sắc ý, hắn liền vội vàng đứng dậy. Vỗ một cái tiêu Nhã vai, làm cho nàng ngồi xuống, Vệ Dương mới quay về Chu Thiên Địch nói, "Chu sư minh, ngươi xem, nếu không ngươi đi bản riêng đi." Lời nói như vậy, hai bên đều không làm khó dễ. "Ha ha, không có chuyện gì, không nên bị những này không cho phép ai có thể ảnh hưởng tâm tình, lần này ta cố ý lại đây, muốn nghỉ một lúc cùng ngươi uống vài chén, không có chuyện gì." Chu Thiên Địch sau khi nói xong, liền đang chuẩn bị mang theo hắn bạn gái ngồi xuống. Mà lúc này, một bàn này cái khác đã dưới trướng nữ đệ tử dồn dập đứng dậy. Trong ngay mắt, một bàn này cũng chỉ còn xuất lại vệ Dương cùng Chu Thiên Địch hai người bọn họ rồi. Thấy cảnh này, Chu Thiên Địch càng lộ vẻ chế lấp. Vệ Dương vào lúc này thầm nghĩ trong lòng, những này bách hoa đường đệ tử mặc dù là nữ tính, nhưng cũng là yêu hận rõ ràng. Tuy rằng Vệ Dương không thế nào rõ ràng trong này ước đoán, nhưng nhìn tình huống này, rất rõ ràng là Chu Thiên Địch đối lý trước. Mà vẫn kéo Chu Thiên Địch tay trái vị nữ đệ tử này, đây là hướng về Vệ Dương vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói. Vệ sư Minh xin chào, Tạ Thiên Dương tiệp. Âm thanh rất nhẹ, hơn nữa ngữ khí cũng rất ôn hòa, tư thái của nàng cũng là loại kia tiểu nữ nhân, làm người chịu mến. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng, không trách Chu Thiên Địch sẽ mê luyến, bậc này con gái nhỏ nhà lực sát thương rất lớn. Vệ Dương lúc này cũng là nhẹ giọng đáp ứng, Dương sư muội, ngươi cũng tốt. Vệ Dương vừa nói xong, ở phương xa Trác Bất Phạm, nhìn thấy Vệ Dương, lơn tiếng nói, Vệ Dương, tới nơi này ngồi đi. Ma hậu Vệ Dương thần nhận thức quét qua, liền phát hiện Trác Bất Phạm đã triệt để lên cấp Dan Đạo Tam Cảnh rồi, thế nhưng giờ khắc này hắn vẫn cùng một ít đệ tử nòng cốt ngồi cùng một chỗ. Vệ Dương bay về Chu Thiên Địch nhẹ giọng nói ra, "Chu sư huynh, ta đi sẵn rồi." Sau đó, Vệ Dương trực tiếp đi tới Trác Bất Phàm một bàn này, mà cũng chỉ còn sót lại Chu Thiên Địch cùng Dương kịp rồi. Chu Thiên Địch vào lúc này sắc mặt tái xanh, sắc mặt phi thường khó coi. Mà lúc này, Tiêu Nhã các nàng một bàn này, nữ đệ tử nhìn thấy Chu Thiên Địch như vậy, dồn dập đều hạ giận. Vệ Dương đi tới Trác Bất Phàm bọn họ một bàn này không có chú ý chính hắn thời điểm, vừa vặn còn có một chỗ trống. Lúc này, Trác Bất Phàm đắp tay tại Vệ Dương vai, cười nói, "Vị này mọi người đều nhận được a, muốn là đương kim tiên môn còn có ai không quen biết Vệ Dương?" phòng trường hắn cũng không phải là tiên môn đệ tử, là ma đạo phái tới nằm vùng rồi. Lúc này, vệ dương ôm quyền, tiểu đệ mới đến, tham gia các vị sư minh, mà những đệ tử khác cũng là dồn dập làm ôm quyền hình, đáp lễ lại sau khi đều chăm miệng một lời nói nói, vệ sư đệ, ngươi quá khiêm lượng. Đến, vệ dương, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Trác bất phàm hiện tại tuy rằng trở thành đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, thế nhưng hắn vẫn không có chính thức trao tặng trưởng lão tên gọi. Hơn nữa Trác bất phàm tính cách cũng cư như vậy, cái khác đệ tử nòng cốt đều không cảm thấy kinh ngạc rồi. Sau đó. Chắc bất phàm cho Vệ Dương một lần giới thiệu đang ngồi những này đệ tử Nồng Cốt, cuối cùng, Vệ Dương trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Diễn là một bàn này đệ tử Nồng Cốt, tứ phương thái tử chiếm hai vị, theo thứ tự là Tây Phương thái tử Tây Môn Kim, Bắc Phương thái tử Bắc Cung Vũ, mà cái khác đệ tử Nồng Cốt đều thực lực phi phàm, ý theo Vệ Dương thần thức cảm ứng, những này đệ tử Nồng Cốt sức chiến đấu đều đoán chừng là hàng ngũ 100 vị trí đầu. Những này đệ tử Nồng Cốt đối mặt Vệ Dương, cũng là không có loại kia cái gì cao ngạo vẻ mặt, mỗi một người đều có vẻ bình dị lẫn uý. Bọn họ năm đó đều là Vệ Dương cha vệ trung thiên bại tướng dưới tay, tướng bên thua, nói gì kiêu ngạo, hơn nữa hiện nay vệ dương thực lực càng không thua gì bọn họ, bọn họ ở vệ dương trước mặt, thật không có tư cách gì đến cao cao tại thượng. Lúc này, tây phương thái tử tây môn kim nhìn vệ dương, không khỏi cảm khái nói nói, ai nhìn thấy vệ sư đại ngươi, thì không cần không vang lên năm đó lệnh tôn thần dũng, đừng xem chúng ta những người này bình thường ở thái nguyên tiên môn như thế nào, làm sao hô mưa gọi gió. thế nhưng ở lệnh tôn thủ hạng, xưa nay đều không có sống quá một chiều, chắc bất phàm hắn sống quá một chiều, tuy rằng hắn bây giờ chính là trưởng lão rồi. Thời gian trôi qua, năm tháng làm người giả ha, ha ha, lão kim, không nghĩ tới bình thường luôn luôn trực lai like, trực khứ ngươi cũng sẽ biểu đạt bậc này cảm khái. Bác Phương Thái Tử Bắc Cung Vũ khinh cười nói. Mà cái khác đệ tử nòng cốt trong lòng cũng là tâm tư vạn ngàn. Vệ Dương cùng Vệ Trung Thiên diện mạo tưởng tượng, nếu là không chú ý, bọn họ còn thật sự cho rằng Vệ Dương chính là Vệ Trung Thiên đây. Các vị sư huynh, các ngươi đều khiêm tốn. Vệ Dương cũng không phải kiêu ngạo không nóng nảy, hờ hững nói rằng. Vệ Dương vừa nói xong, liền phát hiện Chu Thiên Địch một bàn kia có biến cố phát sinh. Lập tức, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bàn kia. Lúc này, một vị tóc thay bùn sù, biểu hiện tiêu điều nữ tử bước chậm hướng đi Chu Thiên Địch. Tình cảnh này, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Mà lúc này. Tiêu Nhã cắp nàng xem thấy người tới, thay đổi sắc mặt, đều dồn dập đứng dậy, trong miệng thân thiết gọi nói, Trẩm sư tỷ, ngươi không sao chứ? Tiêu Nhã còn chuẩn bị đưa nàng kéo vào các nàng một bàn này, thế nhưng nàng xua tay, tự tuyệt. Nhìn thấy nàng đến, Chu Thiên Địch thay đổi sắc mặt, trầm giọng nộ nói, ngươi đến đây làm gì? Ta không phải đã cùng ngươi nói xong rồi, chúng ta đã chia tay, không phải tiên lữ rồi, ngươi và ta không cùng một đẳng cấp lợi, của ta tiên lữ là nhỏ tiệm, ngươi đi nhanh một chút đi, không nên tới nơi này mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương Kỵ quay hỏi nói, này là chuyện ra sao hả? Sự tình rất đơn giản. Chu Thiên Địch vì bảo vệ hắn Thái Tử vị trí, từ bỏ nguyên phối, từ bỏ vẫn không oán không hối đi theo hắn tao khang chi thế chứ, chắc bất phàm lạnh cười nói. Sắt, cái gì ngoạn ý a? Cùng loại người như ta đặt ngang hàng vì là tứ phương Thái Tử, ta đều cảm thấy mất mặt. Tây môn Kim Phun một bãi nước miếng, lạnh nói. Ta hôm nay đến, liền là muốn cuối cùng nói cho ngươi, ta không thèm để ý cùng người khác chia sẻ ngươi, ta để ý là có thể cùng ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Vị này khổ tình nữ tử cầu xin nói rằng. Lúc này, Chu Thiên Địch ở nơi nào trầm mặc không nói, thế nhưng Dương Tiệp đột nhiên lệ vừa nói nói. Ta chú ý, ngươi hôm nay lấy ra một cái minh sát thái độ đi ra, ngươi theo ta nói, không ở cùng nàng tiếp xúc, nhưng là chuyện ngày hôm nay lại là chuyện ra sao? Vệ Dương vào lúc này trong lòng kinh ngạc, hắn cũng là không nghĩ tới, vừa mới cái kia xem ra làm con gái nhỏ hình, có chút khốn lúng Dương Tiệp, giờ khắc này giống cái quá độ, sét giao, lạnh lùng quát. Lúc này, Chu Thiên Địch đứng dậy, biểu hiện rất kiên định, Ôn nhu nói nói, Tiểu Tiệp, ngươi ngồi xuống trước, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi rõ ràng, ta đã nói với ngươi từ đây không cùng với hắn sẽ không có cùng với hắn, chỉ là hôm nay là bạn thân nàng không biết xấu hổ tìm tới. Sau đó, Chu Thiên Địch xoay người tức giận nói, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, ta và ngươi không phải người cùng một con đường, ngươi chính là tìm một người khác đi, nhớ kỹ, ta là Đông Phương Thái Tử, mà ngươi chính là một cái bình thường đệ tử chân truyền mà thôi. nghe nói lời này, Vệ Dương đều rất không giang Chu Thiên Địch làm người. lúc này, Vệ Dương mới trong lòng làm ra một quyết định. nghe nói Chu Thiên Địch này lãnh khốc lời nói, vị này khổ tình nữ tử không nói gì thêm, trong lòng nàng mất đi hết cả niềm tin. sau đó, nàng dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, từ đây nàng rồi cùng Chu Thiên Địch như người dương nước lã. Chu Thiên Địch tự tay đem trong lòng nàng một tia hy vọng cuối cùng đánh nát ấy. lại tìm một bầu bạn, nói ung dung của nàng trinh thiết, danh thiết toàn bộ đều cho Chu Thiên Địch, mà bây giờ hắn vì kéo lên bách hoa đường phó đường chủ đường dây này, đem hết thể đều đẩy không còn một ngống. Người đã bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, cô gái này trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương nơi, nghỉ một lúc phỏng chừng còn có trò hay muốn xem. Lúc này, không khí của hiện trường lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Trường 338, Linh gia làm khó dễ. Không. Lúc này, Bắc Cung Vũ mới nhỏ giọng nói, vị nữ đệ tử này tên là Trầm Di, từ khi Chu Thiên Địch nhập môn thời gian, hay theo hắn. Thế nhưng hiện tại, Chu Thiên Địch cũng là bệnh tật loạn chạy chữa, muốn cám dỗ bách Hoa Đường phó đường chủ đường dây này, liền nhận tâm từ bảo nàng. Loại này không có trách nhiệm cảm, rắc, người đàn ông, loại này kẻ bạc tình, thực sự là cực phẩm a. Vệ Dương nhưng là mắt lạnh nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, Chu Thiên Địch, thuộc về ta vệ gia thái tử vị trí, là nên trở về rồi, của ngươi phẩm đức, thật sự không xứng nắm giữ. Sự tình như là trò khôi hài bình thường bắt đầu, trò khôi hài bình thường kết thúc, trong lúc này nội dung vở kịch đều rất bình thản, thế nhưng Chu Thiên Địch vạn vạn cũng không nghĩ đến, hắn hành động hôm nay, sẽ cho hắn sau đó gieo xuống cớ nào quả đáng. Tuy rằng vẫn là ban ngày, thế nhưng dưới quảng trường từ từ đến rất nhiều tu sĩ, bọn hắn đều rồn rập yêu bằng hưu tụ hưu, tam tam năm năm ngồi cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ một năm này biến hóa. Mà đương nhiên rất nhiều đệ tử nội môn cũng mượn cơ hội này đi tới vệ dương bọn họ một bàn này, kính một chén linh thiểu, không cầu cái khác, lan luận cái quen mặt cũng được. Trăm rãi, vệ dương bọn họ một bàn này liền trở thành toàn trường trung tâm, toàn trường tiêu điểm. Một cái trước trúc cơ kỳ tu sĩ vương giả xuất hiện nhâm trưởng lão chắc bất phàm, một cái đương đại trúc cơ kỳ tu sĩ vương giả thần thoại vệ gia truyền nhân vệ dương, còn có hai đại thái tử cái khác đệ tử nòng cốt cũng không phải hạng người vô danh, có thể nói vệ dương bọn họ một bàn này tụ tập thái nguyên tiên môn đệ tử nòng cốt tụt cùng nhất sức mạnh, cái khác lưu lạc ở bên ngoài đúng là linh quan sinh, nam vương thái tử lăng vân Nhân giật, đông vương thái tử chu thiên địch rồi, mà lúc này chu thiên địch mang theo trương tuyết tiểu cũng đi tới nơi này một bàn, hai người bọn họ cầm chén ngọc đi tới vệ dương trước mặt, đây là lăng vân giật khinh cười nói nói, vệ huynh, một chén rượu này là tại hạ cùng thuyết kinh mời ngươi, trước đây chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, ở đệ tử ngoại môn thi đấu đắc tội quá vệ minh, vì lẽ đó do do đến bồi tội, ngày hôm nay hai chúng ta hướng trước rồi nói. Lãnh Vân Dật mang theo thấp như vậy thái độ, đến chuyên môn vì là đệ tử ngoại môn tỷ thí sự tình xin lỗi, nói thật, nếu như Lãnh Vân Dật không để cập tới. Vệ Dương đều quên. Chấm đã. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương liền vội vàng đứng dậy, "Lãnh sư huynh khách khí, muốn là vừa vặn ngươi không để, ta đã sớm quên mất, qua lại mây khói, tiêu tan liền tiêu tán, bây giờ còn nói mấy cái kia đang làm gì à? Một chén rượu này, hẳn là tiểu đệ ta mời các ngươi hai vị mới đúng. Ta đã sớm biết, Vệ huynh ngươi là quan hồng độ lượng, vậy chúng ta liền cùng làm một trận chén đi." Lãnh Vân Dật cười ha ha. Sau đó, bọn họ cùng Vệ Dương đụng vào chén cuối cùng uống một hơi cả sạch. Sau đó, Lanh Vân Dật nhỏ giọng quay về Trương Tuyết Kiều nói nói, ngươi trước đi cùng bằng hữu ngươi chơi, ta liền ở ngay đây cùng với bọn họ. Trương Tuyết Kiều gật đầu ra hiệu, sau đó Lanh Vân Dật từ sắt vách bàn cầm một cái ghế, vệ dương bọn họ trên hạ xuống, Lanh Vân Dật cũng gia nhập một bàn này. Lanh Vân Dật gia nhập vào. Như vậy vệ dương bọn họ một bàn này thì có ba đại thái tử, hơn nữa vượt qua ba đại thái tử vệ dương cùng chắc bất phàm, lúc này, cái khác đệ tử nội môn đi tới bàn này tần suất liền cao hơn. Nhìn thấy Lãnh Vân Dật tiên quang nội hàm, vệ dương biết, Lãnh Vân Dật đồng dạng là một đời cường giả hơn nữa mấu chốt nhất là hắn bắt được rất là quan lần này người ta có thành ý như vậy đến xin lỗi này chính là một cái chứng cứ rõ ràng nếu như vậy dù sao chu thiên địch liền kém xa hắn không có gấp gác hơn nữa một lòng cũng là chạy toàn lực đi tới hắn cho dù không nghĩ một hồi coi như có thể bảo vệ thái tử vị trí cái kia nhiều lắm cũng chính là ở trúc cơ kỳ hoành hành một quãng thời gian một khi lên cấp đan đạo tam cảnh thánh tử nhưng là phải một lần nữa chọn lựa về phần nguyên anh kỳ phó trưởng môn liền càng không cần phải nói hiện tại thái nguyên tiên môn các đại phó trưởng môn không có cái nào là nhân vật đơn giản tuy rằng bất kể là đương thời phó trưởng môn Thánh tử còn là thái tử cũng tốt, đều là đã từng sinh sống ở thần thoại vệ gia bóng tối bên dưới vô số năm. Thời gian chậm rãi qua đi, các loại chờ, đến lúc buổi tối, thần châu đại địa một vùng tầng tối sáp, trong nháy mắt giống như là trong hỗn độn đạo thứ nhất quang như thế, toàn bộ thái nguyên tiên môn trong nháy mắt đã bị cường quang chiếu một cái trong suốt. Vô số đèn lồng màu đỏ nổi bồng bềnh giữa không trung, thời khắc này, bất kể là thần châu đại địa vẫn là tiên đạo cửu châu, hoặc là ma đạo nam châu, bất luận tu sĩ cùng bình dân, tâm trong đều có một ý nghĩ, bước sang năm mới rồi, tư cũng đón người mới đến, năm sau sẽ càng thêm thịnh vượng. Mà lúc này, Trưởng môn Thái Nguyên Tử phát biểu một trận tân niên lời chúc mừng, mong ước Thái Nguyên Tiên môn ngày mai càng thêm hưng thịnh, mong ước tiên đạo tu chân giới vĩnh tồn, mà mong ước tiên môn mỗi một tu sĩ có thể đến chứng nhận chân tiên vị trí. Sau đó, Thái Nguyên Tử cùng với các vị đường chủ, còn có Nguyên Anh kỳ trưởng lão, đều đi tới Khai Sơn quảng trường. Khai Sơn quảng trường chỉ là lần này tân niên lễ mừng một cái quảng trường, ngoài ra còn có vô số quảng trường ở cử hành tân niên lễ mừng. Chờ Thái Nguyên Tử bọn họ tiên môn cao tầng đi đến một vòng mấy lúc sau, chính là đặc sắc biểu diễn Vệ Dương bọn họ ngồi địa phương chính là khai sơn quảng trường phía trước nhất, đây là Thái Nguyên tử bọn họ tiên môn cao tầng đi tới nơi này sau khi, lần thứ hai chúc phúc vài câu sau khi, liền chuẩn bị chạy tới cái kế tiếp quảng trường. Nhưng chính là lúc này, hiện trường chợt hiện một cái thanh âm không hòa hại, trưởng môn dừng chân. Trong ngay mắt, lời nói này liền gây nên toàn trường chú ý của mọi người, lúc này, Vệ Dương cường điệu quan sát Chu Thiên Địch vẻ mặt, lúc này Chu Thiên Địch, mặt sám như cho tàn, hơn nữa vô cùng nóng nảy. Đang chuẩn bị rời đi các vị cấp cao, đều dồn dập quay đầu, lúc này, Thái Nguyên tử trầm giọng hỏi nói, Linh động Thái thượng trưởng lão, xin hỏi có chuyện gì không? Hồi bẩm trưởng môn, ta nhớ được tiên môn quy tắc có một đầu, cái kia chính là nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trở lên tu sĩ, có quyền kết tội thái tử, thậm chí có thể đề nghị tiên môn một lần nữa tuyển cử thái tử vị trí, đúng không? Linh gia linh động lúc này trầm giọng nói. Đúng vậy, tiên môn là có một điều quy định, vậy làm sao? Ngươi hôm nay liền muốn sử dụng cái này thái thượng trưởng lão quyền hạn hay sao? Thái nguyên tử hỏi ngược lại. Đúng vậy, các vị trưởng môn còn có các vị đường chủ cùng với chư vị đồng môn, ta hôm nay muốn vạch tội chính là đương đại đông phương thái tử Chu Thiên Lịch. Nghe vừa dứt lời, Chu Thiên Lịch sắc mặt càng thêm khó coi. Sắc mặt của hắn âm trầm, đều giống như có thể nhỏ xuống nước. Nhìn thấy linh động ngày hôm nay loại này thể không bỏ qua bộ dáng, Thái Nguyên tử bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó lấy ra một cái ghế, liền bày tại nguyên chỗ. "Được rồi, hiện tại nhân cơ hội này, vậy ngươi liền nói một chút ngươi kết tội lý do chứ? Ngược lại hiện tại ta Thái Nguyên tiên môn đệ tử đều ở nơi này, cũng có thể tại chỗ biểu quyết." Thái Nguyên tử hờ hững nói rằng. Từ nội tâm trên giảng, Thái Nguyên tử là rất không cao hứng, nhưng là không có cách nào, tiên môn có quy định này, hiện nay linh động nếu đề nghị, như vậy hắn cựu không khả năng ngồi xem bỏ qua. Mà cái khác tiên môn cao tầng Đây là việc không liên quan tới mình, đều ở nơi kia xem kịch vui. Lúc này, Chu Thiên Địch đứng dậy, phẫn nộ phẫn nói, xin hỏi Linh Động Thái Thượng trưởng lão, ta Chu Thiên Địch có chỗ nào làm sai? Còn có chính là ta chưa từng có đắc tội quá ngươi Linh Gia, cần phải như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Hiện tại nếu Linh Gia đều không nể mặt mũi rồi, Chu Thiên Địch cũng không có trước kia như vậy khúm núm rồi. Vào lúc này, hắn nhất định phải dây dưa một phen, muốn đụng một cái. Ha ha, ngươi nhóc xem bản tọa rồi, bản tọa kết tội ngươi, không phải là vì tư toán, mà là vì ta Thái Nguyên Tiên Quân bản thân mình từ đảm nhiệm Thái tử tới nay phạm vào rất nhiều đánh sai. Dị vãng ta đều là xem ở ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là không nghĩ tới, ngươi không chỉ không thêm hối cải, trái lại làm trầm trọng thêm. Vì lẽ đó lão phu thật sự là không nhìn nổi rồi, chỉ bằng ngươi vừa vứt bỏ ngươi tao khang chi thế điểm này, liền đủ để chứng minh ngươi phẩm đức hạ thấp, đạo đức bại hoại. Ta Thái Nguyên Tiên môn chính là tiên đạo danh môn chính phái, làm sao có thể khoan dung ngươi bại hoại tiên môn danh tiếng? Vì lẽ đó hôm nay lão phu mới có thể hướng về trưởng môn đề nghị, kết tội ngươi, đưa cờ hở. Chúng ta tiên môn một cái ba ngày ban mặt." Linh động chính nghĩa Lăng nhìn nói, nói được lắm như thật là hắn vì là tiên môn cân nhắc như thế. Vệ Dương vào lúc này không thể không cảm thán, nhân chi tiện thì vô lý a, ai, quả nhiên là già bất tử là vì ta. Vệ Dương vào lúc này nhỏ giọng thầm thì nói rằng, thế nhưng ở hoàn cảnh này dưới, Vệ Dương nhỏ giọng thầm thì cùng lớn tiếng náo động không có bao nhiêu khác nhau, ở đây tu sĩ đều là trúc cơ kỳ trở lên, làm sao có khả năng không nghe thấy Vệ Dương nói thầm? Linh Động cũng nghe thấy rồi, thế nhưng hắn đối với Vệ Dương cũng không triệt. vì lẽ đó ở Linh Động trong lòng chỉ có thể tạm thời chỉ hoan thu thập Vệ Dương, ngày hôm nay mục tiêu của hắn là Chu Thiên Địch. Nhìn Linh Động bộ dáng này, Chu Thiên Địch trong lòng hối hận không đứt, sớm biết nương nhờ vào Linh gia không được. Như vậy lúc trước nên cùng bọn họ một đao cắt đứt, triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Mà Vừa Vệ Dương nói thầm, Chu Thiên Địch cũng là phi thường cảm tạ, trong lòng hả giận hạ xuống, chỉ là hắn vẫn không có can đảm này, triệt để không nể mặt mũi. Bởi vì ngày hôm nay kết quả xấu nhất là nhiều lắm mất đi thái tử vị trí, nhưng mà nếu như triệt để chọc giận linh động, như vậy sau đó, hắn khả năng mất đi chính là của hắn mạng nhỏ rồi. Thế nhưng Chu Thiên Địch như thế nào đi nữa hối hận, cũng không cách nào thay đổi hôm nay kết cục. Mà lúc này, Vệ Dương nhìn Chu Thiên Địch ánh mắt đều mang thương hại, ai, biết rõ linh gia là một con sói, còn muốn chủ động dựa vào đi. Vệ Dương phòng trứng, Chu Thiên Địch có vô số nhược điểm rơi xuống linh gia trong tay, trước đây Linh Quan còn sống không cách nào tiếp nhận thái tử vị trí, bởi vì hắn còn chưa đủ tư cách. Thế nhưng hiện tại, Linh Quan sinh tu vi bước vào chốc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa ở đệ tử nòng cốt thi đấu bên trong, đánh bại bốn đại thái tử, cùng chắc bất phàm đồng thời, trở thành thái nguyên tiên môn xuất chúng hai đại đệ tử nòng cốt. Nếu như vậy, nói cách khác, Linh Quan xanh xong toàn bộ đầy đủ đảm nhiệm thái tử vị trí, điều kiện của hắn đã thỏa mãn, như vậy Chu Thiên Địch liền không có cần thiết nuôi. Hơn nữa mấu chốt nhất là Chu Thiên Địch tên thái tử này vị trí, lai lịch bất chính, trước đây dựa vào vệ dương che chở, Tiên môn cái khác cao tầng còn không cách nào nói cái gì. Thế nhưng hiện tại, Chu Thiên Địch tự đào hố trôn, xa lánh vệ ra, vào lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình rời đi vệ ra trợ giúp, hắn chẳng là cái thá gì. Đáng tiếc hắn nhận thức điểm này quá đã muộn, trước đây vệ Hạo Thiên ở tiên môn thời gian, còn có người xem ở vệ ra mặt mũi, nhìn thẳng nhìn hắn. Thế nhưng hiện tại, vệ Dương cùng hắn không có bất kỳ giao tình, hắn bây giờ cô độc cô đơn, vốn là không có bất kỳ chỗ dựa. Mà điểm này, vệ Dương đều mạnh hơn hắn. Chương 339, Đông Vương thái tử vệ Dương. Không. Luận giao hiệp. Tuy rằng vệ hạo thiên bọn họ đã biến mất, thế nhưng hiện tại riêng là hắn thành lập giao thiệp cũng rất mạnh. Bái sư kiếm không minh, sư tổ là thái nguyên tử, này liền nói rõ, mặc kệ vệ dương phải làm gì, kiếm không minh cùng thái nguyên tử vĩnh viễn là phía sau hắn hậu thuẫn. Mà thái nguyên tiên môn thập đại đường trong miệng, đạo phu đường đường chủ cao nguyên bách, linh kiếm đường đường chủ lý kiếm sinh vẫn chống đỡ vệ dương, mà cái khác đường chủ đều đối với vệ dương có hảo cảm. Hơn nữa vệ dương quan hệ là có thể trải qua mưa gió khảo nghiệm, mà không giống là chu thiên địch loại kia lũ bình. Linh động lúc này quét khắp toàn trường, lớn tiếng nói, liên quan với bổn trưởng lao kết tội hiện nay đông phương thái tử, không phải nói miệng không bằng chứng mà là có căn cứ, có thiết căn cứ chính xác theo. Chu Thiên Địch từ khi đảm nhiệm Đông Phương Thái Tử tới nay, phụ trách đan dược trong nội đường Thiên Địa Linh cây của cùng Thiên Địa Linh thuốc chọn mua công việc này mười nhiều năm trước tới nay, hắn tham ô linh thạch nhiều vô số kể, mà cái này sổ sách bên trong toàn bộ đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Linh Động lấy ra một quyển sổ sách, mà nợ bí mật bản huyền không, từng tờ một không ngừng chuyển động. Mà cùng lúc đó, khai sơn quảng trường sự tỉnh, thông qua ngàn dặm chiếu giỏi phép thuật, đồng bộ truyền tống đến cái khác trong quảng trường đi. Vào lúc này, ở phép thuật dưới tác dụng, tất cả tu sĩ đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cái này sổ sách. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Thiên Địch trong nháy mắt liền co cắp ngồi dưới đất, hắn biết, hắn ngày hôm nay triệt để thất bại, không cần nói có còn hay không cái khác chứng cứ, chỉ bằng vào cái này, hắn cũng đủ để bị kéo xuống thái tử vị trí. Mà Linh Gia có chuẩn bị mà đến, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Thế nhưng Chu Thiên Địch có một nghi vấn, chuyện này đều là mình tự mình qua tay, chưa từng có mượn tay người khác quá người khác. Làm sao Linh Gia toàn bộ ghi lại đều rõ rõ ràng ràng. Mà sau đó, Chu Thiên Địch mới bỗng nhiên nhớ tới, Linh Gia lão tổ tông là ai? nhìn cái kia sổ sách, Chu Thiên Địch trong mắt hối hận vẻ càng dày đặc. món nợ thứ nhất hay là hắn vừa đảm nhiệm thái tử vị trí làm, hắn không nghĩ tới, từ đó trở đi, Linh gia liền từ lúc tính toán hắn, linh động lúc này mới chất vấn Chu Thiên Địch, Chu Thiên Địch, ngươi thân là thái tử, lẽ ra nên công chính như mình, vì là tiên môn cung cung tận tụy, nhưng là không nghĩ tới ngươi trung báo tư nàng, ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi còn có lời gì nói? đệ tử không có lời gì để nói, đệ tử cam nguyện nhận tội, đệ tử cam nguyện dỡ xuống thái tử vị trí, hơn nữa chuyển giao tham ô Linh Thạch. lúc này, Chu Thiên Địch bị tình thế ép buộc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng. Hắn biết, muốn làm mình không chịu vua, cương chống, phỏng chừng Linh gia còn sẽ lấy ra càng nhiều nữa chứng cứ đến, cho đến lúc đó, tội nghiệp của hắn sẽ không dừng điểm này, phỏng chừng muốn lên trạm tiên đài đi một lần rồi. Nhìn thấy Chu Thiên Địch như vậy, tức thời, Linh động cũng không có nói tiếp rồi. Hắn biết, ngày hôm nay chỉ cần đem Chu Thiên Địch kéo xuống thái tử vị trí là được rồi, hắn mới mặc kệ Chu Thiên Địch đến cùng phạm vào cỡ nào nghiêm trọng tội. Hơn nữa hắn nói càng nhiều, ảnh hưởng càng không tốt, bởi vì hành vi của hắn ở một trình độ nào đó dạng là ở thay Thái nguyên tiên môn mồi đen, mà lúc này Thái nguyên tử mới từ từ nói, Chu Thiên Địch. Ngươi còn có lời gì muốn nói? đệ tử thẹn với tiên môn, đệ tử không lời nào để nói. Chu Thiên Địch cúi đầu, xấu hổ không nỡ nói. Vệ Dương mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đều đến lúc này, Chu Thiên Địch còn đang diễn trò, còn không hối cải. Được, bản tòa hạ lệnh. Miễn đi Chu Thiên Địch Đông Phương Thái Tử vị trí, chấp pháp đường ở đâu? Thái Nguyên Tử mệnh lệnh nói rằng. Sau đó, hai vị chấp pháp đường Nguyên Anh sơ kỳ thái thượng trưởng lao đứng dậy, chăm miệng một lời nói nói, chấp pháp đường ở đây. Đem Chu Thiên Địch đè xuống, triệt để tra rõ. Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, cần tuân trưởng môn dụ lệnh. Sau đó. Hai vị này chấp pháp đường thái thượng trưởng lao đi tới Chu Thiên Địch bên cạnh, một bên một cái, nhấc lên Chu Thiên Địch liền rời đi khai sơn quảng trường, trở lại tại quyết phong. Mà lúc này, Thái Nguyên tử đang chuẩn bị lúc rời đi, thiên cơ đường một vị phó đường chủ khinh cười nói nói, trưởng môn, ngày hôm nay cửa này cơ hội tốt, không bằng đem Đông Phương thái tử ứng cử viên quyết định được, sau đó để chư vị đồng môn an tâm quá một cái thật năm đi. Vệ Dương biết, chân chính trò hay diễn ra. Kéo xuống Chu Thiên Địch Đông Phương thái tử vị trí, như vậy linh ra mục đích thực sự xuất hiện. Lúc này, Thái Nguyên tử bọn họ không đi, hờ hững nói nói, cũng tốt, ngày hôm nay cơ hội này, mọi người đều nói một chút có ý định cạnh tranh thái tử vị trí đệ tử nòng cốt lên đây đi. Lúc này, vị này phó đường chủ lần thứ hai xin chỉ thị nói nói, trưởng môn, này cùng lý không hợp đi. Tuy rằng tiên môn không có minh văn quy định, thế nhưng cạnh tranh thái tử vị trí, bình thường đều là trước đây tám đại tri tướng, còn có giới trần tục các vị hoàng triều chi chủ, bọn họ mới có tư cách cạnh tranh thái tử vị trí đi. Làm sao, bản tọa làm việc phải ngươi tới giáo. Thái nguyên tử trầm giọng nói, trưởng môn, thuộc hạ không dám. Vị này phó đường chủ vừa đắc ý vây báo rồi, kích thích thái nguyên tử, liền vội vã thỉnh tội nói rằng, hư ngươi đã chính mình cũng nói không có minh văn quy định vậy ngươi nhận thức vì bản tọa vừa nói sai rồi Thái nguyên tử không tha thứ mà hỏi thuộc hạ không dám thuộc hạ biết tội kính xin trưởng môn khoan hồng độ lượng không tính đến thuộc hạ vô tâm chi quá tuy rằng cảnh giới tu vi chỉ cách xa một tầng thế nhưng vị này thiên cơ đường phó đường chủ ở Thái nguyên tử trước mặt rồi cùng một con run rẩy gần như ân như vậy tốt nhất nhớ kỹ ngươi thân phận làm người lưu một đường không muốn được voi đòi tiên Thái nguyên tử hờ hững nói muốn cạnh tranh thái tử vị trí đệ tử nóng cốt lên một lượn chẳng đi đương nhiên nói rồi là đệ tử nóng cốt cũng bao quát nắm giữ đệ tử nòng cốt cấp sức chiến đấu đệ tử chân truyền cùng đệ tử nội môn, chỉ muốn các ngươi muốn tranh cử thái tử vị trí, cũng có thể lên sân khấu. Này vừa nói, tất cả mọi người biết, Thái Nguyên tử lời này chỉ là cái gì, cũng biết hắn lời này, vì là vệ dương cạnh tranh thái tử vị trí, làm nền cơ sở. Thế nhưng này vừa nói, linh động đến bọn hắn cũng không có cách nào, Thái Nguyên tử vừa không có sử dụng trưởng môn quyền lợi, đem thái tử vị trí chọn lựa lui về phía sau, này liền nói rõ, nội tâm hắn là hy vọng vệ dương đi ra. Bằng không Thái Nguyên tử hoàn toàn có thể nói đem thái tử vị trí ứng cử viên quyết định chậm lại, chờ một khoảng thời gian. Hết cách rồi, Bây giờ là Thái Nguyên Tử chiếm cứ chủ động, mà không phải là bọn hắn. Mà lúc này Thái Nguyên Tử này vừa nói, tất cả mọi người biết, ngày hôm nay cạnh tranh chủ giác là ai? Linh Quan Sinh lúc này đứng dậy, sau đó từng bước đi tới tất cả mọi người phía trước, đến Thái Nguyên Tử trước mặt bọn họ. Vệ Dương vào lúc này tương tự đứng dậy, vừa Thái Nguyên Tử đều nói như vậy rồi, phỏng chừng nếu là hắn không đứng lên, trở lại chắc là phải bị đánh đấm một trận bối bụi. Nhìn thấy Vệ Dương cùng Linh Quan Sinh song song đứng, lúc này cái khác có chí vu tranh cử thái tử vị trí đệ tử nòng cốt đỗng nhiên đình chỉ, bọn họ biết hôm nay là khẳng định không thể liều đến quá Vệ Dương cùng Linh Quan Sinh. Như vậy đứng trên không được, cũng là tự dứt lấy đủ. Hơn nữa nếu như cái khác đệ tử nòng cốt đứng trên không được, cái kia chính là tương đương với đồng thời cùng linh gia tương ứng thế lực cùng với vệ gia tương ứng thế lực chống lại. Ở bây giờ Thái Nguyên Tiên môn vẫn không có thế lực kia có thể đồng thời chống đối linh gia cùng vệ gia. Lúc này, Linh Quan sinh thở dài một hơi, lãng vừa nói nói, muốn cạnh tranh thái tử vị trí, dựa theo Tiên môn quy định, bình thường từ thực lực, công hiến, nhân khí ba phía phán xét. Ngày hôm nay ta cùng vệ dương đứng ở chỗ này, tranh cử chính là đồng phương thái tử vị trí. Thực lực tự nhiên không phải vậy dùng, ta thừa nhận vệ dương kỹ cao một bậc. Nhân khí lời nói không phải nói ra được, như vậy chúng ta có thể so với đúng là cống hiến. Không biết, vệ dương ý của ngươi như thế nào? Ta tùy tiện a. Vệ dương không sao cả nói rằng. Được, cống hiến, bình thường chỉ hai phương diện, tiên môn cống hiến cùng tiên đạo công Vân. tiên môn cống hiến ta liền không cần nói nhiều, nhiều năm như vậy, ta linh quan sinh hành động đại gia đặt ở trong mắt. Mà tiên đạo điểm cống hiến của ta vì là 500, chém giết cùng cấp ma tu hơn 50 tên, không biết ngươi vệ dương tiên đạo công Vân là bao nhiêu hả? Linh quan sinh hoàn toàn chắc chắn nói rằng, tiên môn cống hiến, ta cũng không có bao nhiêu cống hiến chính là đại biểu tiên môn xuất trình trí tôn thiên kiêu chiến sau đó ta ra tay cứu các ngươi tất cả mọi người cái này các ngươi đều hẳn phải biết mà chém về sau giết 12 vị nữa bức đan đạo ma tu đương nhiên còn đối với tiên môn công hiến ta không thể nói bởi vì đây là tuyệt đối cơ mật vệ dương hở hững nói rằng còn về nói tiên đạo công vân mà nói thật ta lấy đến tiên đạo ngọc phụ không có bao nhiêu thời gian cái này tiên đạo công vân cũng không có cụ thể tính qua thế nhưng qua loa có một hơn mấy ngàn vạn đi vệ dương bình tĩnh nói rằng cái gì làm sao có khả năng vệ dương sư huynh nói hắn có trên vạn tiên đạo công vân không thể chém giết một người trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá 10 giờ, trên vạn tiên đạo công hân, đây chẳng phải là nói muốn chém giết thiên vị ma tu mới có thể à? Ta có chút không tin, tiên đạo công hân nhưng là không làm được giả dối, là do thiên đạo pháp tắc đánh giá hơn mấy ngàn vạn. Vệ Dương, ngươi vẫn đúng là giám dỗi. Cái này ngươi lấy ra tiên đạo ngọc phủ, vừa nhìn liền biết rồi. Linh Quan sống mũi nói. Ha ha, không cần, ta nói một sự thật, các ngươi liền biết rồi. Vệ Dương lạnh nói. Sự thực gì? Linh Quan sinh truy hỏi nói rằng. Mà lúc này, Vệ Dương nhưng là quay đầu, nhìn cao nguyên bách trầm giọng nói, cao đường chủ lần trước đi tới di tích thời thượng cổ đàn tiên điện ta thái nguyên tiên môn là người mang đội chứ, ừ, này đương nhiên, lần trước ta thái nguyên tiên môn đi rất nhiều người cũng không chỉ là một mình ta. cao nguyên bách trầm giọng nói, được, như vậy ta muốn hỏi đúng, đúng không phải cuối cùng ma đạo bên kia kém ba cái thượng đẳng ma môn tu sĩ. vệ dương tiếp tục nói, đúng vậy, huyết hải môn, linh quỷ môn, âm dương môn ba đại ma môn tu sĩ toàn bộ biến mất không còn tam tích, hơn nữa chuyện này rất nhiều đi tới đan tiên điện đồng môn đều có thể làm chứng. cao nguyên bách trầm giọng nói, được, vậy ta muốn mời lần trước đi tới đan tiên điện đồng môn đứng lên. Vì là chuyện này chứng thật một chút." Vệ Dương trầm giọng nói. Nhìn thấy Vệ Dương loại trầm ổn này thái độ, Linh Quan mọc ra chút hoảng rồi, tựa hồ chuyện hướng đi, không là dựa theo hắn suy tính. Lần trước đi hướng Đan Tiên Điện một ít thái thượng trưởng lão, Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao trưởng lão, còn có một chút chúc cơ kỳ đệ tử đều đứng dậy, bọn hắn đều có thể chứng minh Vệ Dương nói là sự thật. Cao đường chủ, còn có rất nhiều đồng môn, vào lúc này chúng ta có thể minh xác nói cho đại gia, lần trước ba đại ma môn tu sĩ, không phải mất tích, mà là tại một cái ốc đảo bên cạnh, bị ta diệt sát." Vệ Dương trầm giọng nói. Mà vừa nói, toàn bộ hiện trường nhấc lên sóng lớn một trời ta không có nghe lầm chớ. Lần trước đi tìm kiếm Đan Tiên Điện, ba cái thượng đẳng Ma Môn đều là Nguyên Anh Kỳ Cảnh Giới Viên mãn trưởng Lão Vương dẫn đội, mà như Kim Vệ Dương Sư huynh nói hắn diện sạch ba đại Ma Môn, sao có thể có chuyện đó? Vệ Dương Sư huynh mới là trúc cơ kỳ a. Mà lúc này Cao Nguyên Bách trong mắt hết sạch lóe lên, ta biết rồi, nói vậy lần trước tuyên cổ thương hội dẫn đội người đội trước kia chính là ngươi chứ? Đúng vậy, lần trước ta là tránh né ám sát, Vạn Bất Đắc Di mới đi Đan Tiên Điện, cầu lấy đạo cơ đan, mới trúc cơ thành công. Vệ Dương vào lúc này tự nhiên không tiêng rẻ chút nào, trước đây hắn lời nói ra, phòng trường sẽ khiến cho Ma Đạo ám sát hắn. Thế nhưng hiện tại, coi như không có chuyện này, Ma đạo cũng là muốn muốn trừ hắn mà yên tâm, khoản nợ nhiều không lo, Vệ Dương tự nhiên không kiêng rẻ gì rồi. Ngươi nói diệt liền diệt, vậy ngươi có chứng cứ gì sao? Linh Quan Sinh lúc này vẫn là không thể tin được, lớn tiếng hỏi. Chứng cứ sao? Ảnh lưu niệm thạch ta không có để lại, bởi vì lúc đó ta tức giận công tâm, ba cái ma môn sâu sắc đem một mảnh tiểu lục châu biến thành nhân gian luyện ngục, vào lúc ấy, ta trực tiếp mệnh lệnh thập đại tuyên ủng cổ kiếm vệ, bày xuống thập phương câu diệt đại trận, trực tiếp liền diệt bọn hắn. Vệ Dương hờ hững nói rằng, những thứ này đều là ngươi nhất ra chi ngôn, ngươi không có chứng cứ làm sao có thể để cho chúng ta tin tưởng tất cả những thứ này đều là ngươi làm đây? Ngươi chính là lấy ra tiên đạo ngọc phủ, chúng ta vừa nhìn liền biết. Linh Quan Sinh lại nói, không phải Vệ Dương không muốn lấy ra tiên đạo ngọc phủ, mà là vào lúc này tiên đạo ngọc phủ không bị hắn chưởng khống. Tiên đạo ngọc phủ từ khi hấp thu nhiều như vậy đích thực ma mực phủ, sau đó như là ngủ say tiến hóa như thế, đối với Vệ Dương mệnh lệnh là hờ hững. Nếu không thì Vệ Dương cũng không cần phiền vãi như vậy, đem chính mình đẩy đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió. Vệ Dương lúc này tâm ý hơi động, không có lấy ra tiên đạo ngọc phủ, mà là trong tay xuất hiện một viên bản mệnh tâm hạnh. Bản Mệnh Tâm Hạch vẫn là lúc trước thập đại tuyên cổ kiếm vệ ra tay, vận dụng thập phương câu diệt đại trận, mạnh mẽ đem ma tu toàn bộ tinh hoa cô đọng cùng nhau, tạo thành bản Mệnh Tâm Hạch. Nhìn thấy vệ dương tay vật phẩm bên trong, Thái Nguyên Tử trầm giọng nói, "Bản Mệnh Tâm Hạch." "Đúng vậy, đây chính là năm đó ma đạo tu sĩ bị ngưng luyện thành bản Mệnh Tâm Hạch, Linh Quan Sinh, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói đấy sao? Tiên đạo công văn ta vượt xa ngươi, còn đối với tiên môn công hiến, cái này hãy cùng không cần nói. Nếu như về mặt thực lực, ngươi còn có cái gì không phục lời nói, ta hoan nên ngươi tới phiêu chiến." Vệ Dương trầm giọng nói. Lúc này, Linh Quan Sinh nhảy xuống đài cao, Một lần nữa trở lại hắn châu ngồi của mình. Hắn không có tuyệt vọng, càng không có ủ rũ, ngược lại lấy thực lực của hắn, thái tử vị trí sớm muộn đều có thể tới tay. Thái Nguyên Tiên môn thái tử cũng không phải chỉ có một, coi như Vệ Dương đảm nhiệm Đông Phương thái tử, còn có cái khác ba đại thái tử. Mà lúc này, Thái Nguyên tử đứng dậy, lớn tiếng hỏi, đối với Vệ Dương trở thành Đông Phương thái tử, các ngươi hai còn có dị nghị? Giờ khắc này, tự nhiên không có ngủ có dị nghị rồi, sau đó Thái Nguyên tử mới trầm giọng nói, các ngươi đã đều không có dị nghị, như vậy bản tọa tuyên bố, Vệ Dương trở thành Thái Nguyên Tiên môn bổ nhiệm mới Đông Phương thái tử. Lời nói vừa ra, hiện trường vang lên từng mảng từng mảng tiếng gỗ tay. Dĩ vãng cạnh tranh thái tử, cũng còn có tiên môn đệ tử bỏ phiếu quyết định, thế nhưng Vệ Dương ngày hôm nay dùng ưu thế áp đảo, trở thành bổ nhiệm mới Đông Phương thái tử. Chương 340, Ma đạo tất sát bạn người thứ nhất. Không. Vệ Dương đứng ở Khai Sơn quảng trường trên đài cao, gió thổi lên hắn áo bảo, hắn mắt lạnh nhìn vô biên quần sơn, trong lòng tầm tư vạn ngàn. Năm đó Đông Phương thái tử vị trí vốn nên thuộc về hắn cha Vệ Trung Thiên, thế nhưng Vệ Trung Thiên không lọt nổi mắt xanh thời đại kia, vệ gia còn có Vệ Hạo Thiên cùng Vệ Thần Thiên chống. Thế nhưng bây giờ, Vệ Dương đem Đông Phương thái tử vị trí thu vào ngực mình bởi vì hắn là một người một mình phấn khởi chiến đấu, thần thoại vệ gia vinh quang dựa vào hắn đến kế thừa. Được rồi, hôm nay là tân niên lễ mừng, mọi người đều không cần gò bó. Một năm liền một ngày như thế, chư vị đồng môn cũng có thể trẻ chén. Thái nguyên tử hào khí ngất trời nói rằng, lần này linh gia vặn xuống chu thiên địch thái tử vị trí, thế nhưng cuối cùng nhưng là đang vì vệ dương làm áo cưới, linh gia là bộ ngựa bắt ve, vệ dương nhưng là chim sẻ ở đằng sau. Thân là vệ dương sư tổ, thái nguyên tử có lý do cao hứng. Sau đó. Thái nguyên tử mang theo tiên môn cao tầng đi cái khác quảng trường, mà hậu vệ dương trở lại chắc bất phàm bọn họ một bàn này. Cuối cùng, đặc sắc lễ mừng biểu diễn bắt đầu rồi. Ánh kiếm lượn lờ, duy mỹ kiếm thuật, yêu mỹ tuyệt thế kỹ thuật này, tất cả những thứ này đều vì Thái nguyên tiên môn cái này tân niên lễ mừng làm dạng dỡ làm dạng dỡ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai vừa dạng sáng, vệ dương liền chạy tới Thái nguyên phòng, chính thức cử hành thái tử lên ngôi nghi thức. Đi tới Thái nguyên điện, Thái nguyên tử cùng đi các vị tiên môn cao tầng đã dồn dập đứng thẳng được rồi, nhìn thấy nhân vật chính đi tới, các vị cao tầng đều là thần sắc nghiêm túc. Một phen nghi thức hạ xuống, Vệ Dương chính thức mặc vào đại biểu Thái Nguyên Tiên môn Thái tử vị trí đích phục trang, này một thân trang phục đều không đơn giản, đều là pháp bảo cấp bậc. Mà lúc này, Thái Nguyên Tiên môn Tiên môn đại thế cự long nhất thân rồng gầm, dung khắp toàn bộ Thần Châu đại địa. Điều này đại biểu tiên môn đại thế đối với Vệ Dương tán thành, có tiên môn đại thế tán thành, Vệ Dương mới thật sự là danh xứng với thực tiên môn thái tử. Sau đó, Thái Nguyên Tiên môn chính thức thông báo tiên đạo tu chân giới, bổ nhiệm mới Đông Phương Thái tử chính là Vệ Dương. Tin tức này hỗn hợp ngày hôm qua Vệ Dương hắn nói ở Hán Hải hoang mạc giết chết ba đại ma môn tu sĩ tin tức trong ánh mắt liền dẫn để nổi rồi tu chân giới các ngươi đều có nghe nói hay không à thần thoại vệ gia vệ dương trở thành thái nguyên tiên môn đông phương thái tử rồi đó là đương nhiên thái nguyên tiên môn đại thế cự long một tiếng rồng gầm chấn động tam giới thần thoại vệ gia tên tuổi đúng là hoàn toàn xứng đáng hơn nữa đông phương thái tử vị trí năm đó liền nguyên vốn hẳn nên trao tặng vệ dương cha vệ trung thiên chỉ là vệ trung thiên không lọt mắt bây giờ cho vệ dương cũng coi như là thừa kế nghiệp cha Vệ Dương xuất đạo không đến bao lâu, thế nhưng một loạt chiến tích hoàn toàn không thua gì thần thoại vệ ra ba vị trí đầu thế hệ kết xuất, đang luyện khí kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, liền diện sát Tam đại thượng đẳng ma môn tinh huyễn. Không phải là sao? Huyết Hải môn, Linh Quỷ môn, Âm Dương môn do Nguyên Anh kỳ cảnh giới viên mãn tu vi trưởng lão Vương lĩnh đầu đi tìm kiếm di tích thời thượng cổ đàn tiên điện. Kết quả bị Vệ Dương giết chết ở Hãn Hải trong hoa mạc, hơn nữa bọn họ không chỉ có hình thần đều diệt. Sau đó toàn thân của bọn họ tinh hoa còn bị luyện chế thành làm bổn mạng tấm hạch, đây thực sự là phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm? Đúng thế, ngươi nói ngươi gây ai không được, một mực chọc Vệ Dương mấu chốt nhất còn nghĩ một cái ước đảo sống sờ sờ biến thành nhân gian luyện ngục, bực này ma tu nên giết, vệ dương giết tốt, giết hay, giết ma đạo tuyệt. Ha ha, ta phỏng chứng ma đạo lần này thật sự muốn tuyệt rồi. Vệ Dương quật khởi mạnh mẽ, ma đạo thật sự muốn thật sự phiền não. Cùng lúc đó hai người này tin tức đồng dạng bị ma đạo tu sĩ biết, giờ khắc này sở hữu ma đạo tu sĩ đều biết vệ dương chiến tích, mà linh quỷ môn, huyết hải môn, âm dương môn này ba đại ma môn, giờ khắc này đã trở thành tôn lên vệ dương thần dũng tốt nhất tôn lên vật. Ba đại ma môn tu sĩ có thể nói là thẹn quá thành giận, thế nhưng vệ dương thân ở thái nguyên tiên môn. Bọn họ không cách nào tiến vào Thái Nguyên Tiên môn ám sát, bọn họ muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, cũng chỉ có thể cách loại chờ, Vệ Dương đi tới nhân ma chiến trường thời gian rồi. Tất cả những thứ này kiều hận đều tại tích lũy, Vệ Dương từ xuất đạo tới nay, đối với ma đạo đã kích cũng thương tổn nhiều lắm. Không về tuyệt trong cốc những kia để lại thượng cổ ma đạo tu sĩ toàn bộ đô Vệ Dương vận dụng thứ nguyên dập tắt bắn ra giết chết, còn chân chính ma đạo cao tầng còn biết, ở Tử Kim trong động, ma đạo cũng là tổn thất nặng nề. Huyết ảnh môn cùng độc sát cửa rất nhiều tu sĩ toàn bộ mất mạng Vệ Dương tay, hơn nữa ma đạo tổ sư, tiên giới cường giả phương thiên ngọc đều bị hắn đẩy tới hư không loạn lưu bên trong những cựu hận này tích lũy lại, vào lúc này liền ngay cả dĩ Vãng Bình Tĩnh vô cùng ma sư đều trở nên rất không bình tĩnh, rồi Ma Đạo liên tục triệu tập cao tầng mở hội thương nghị đối sách, bọn họ giờ khắc này đều ý thức được một vấn đề, Vệ Dương chính là lần này Tiên Ma Đại Chiến cuối cùng biến số, nếu là không đem biến số này giải quyết đi, như vậy cuối cùng Tiên Ma Đại Chiến kết cục liền thật sự khó có thể dự liệu. Vệ Dương vào lúc này cũng đã chân chính bước nhập Ma Đạo tất sát bảng người thứ nhất, vừa xa Cựu Đại Thượng Đẳng Tiên Môn Trưởng Môn, còn có Tiên Đạo Tu chân giới Trư Vị Hóa Thần Kỳ Lão Tổ. Vệ Dương xếp hạng đầu bảng, Vệ Hạo Thiên theo sát phía sau, ở người thứ hai, có thể nói. Vệ ra một môn tứ kiệt thì có hai vị chiếm cứ tất sát bảng đệ nhất đệ nhị, mà vệ thần thiên đều là đứng hàng 50 vị trí đầu, vệ trung thiên đứng hàng 100 vị trí đầu. Mà ma đạo một đem cái này tất sát bảng công bố sau khi, trong ngay mắt liền đem một viên hạng nặng bom tập trung vào bình tĩnh trong giới tu chân. Mấu chốt là phía trên điều kiện quá hậu đãi rồi, mặc kệ tiên ma lưỡng đạo bất kỳ tu sĩ nào có thể cung cấp vệ dương tung tích người, khen thưởng một triệu linh thạch thượng phẩm, có thể chém giết vệ dương thân thể người, nương nhờ vào ma đạo sau khi, ma đạo trợ giúp hắn lên cấp hoa thần kỳ, có thể làm cho vệ dương hình thần đều diện bên trong, có thể trở thành ma đạo vua. Nay tam đại điều kiện vừa ra toàn bộ tu chân giới đều sôi trào, đều anh động, mà lúc này Thái Nguyên Tử bọn họ nhưng là khẩn cấp triệu kiến Vệ Dương. ở Thái Nguyên Điện bên trong, Kiếm Không Minh cùng Thái Nguyên Tử đều có chút vẻ mặt bất an. phải biết, ma đạo đẩy ra này tam đại điều kiện, không chỉ có nhằm vào ma đạo tu sĩ, cũng nhằm vào tiên đạo tu sĩ, tiền tài động lòng người, huống chi ma đạo lần này đưa ra hậu đại như vậy điều kiện. Vệ Dương lúc này đang lúc bế quan tu luyện, khẩn cấp thu được Thái Nguyên Tử truyền âm sau khi, vội vã đi tới Thái Nguyên Điện. lúc này, Vệ Dương nhìn thấy Kiếm Không Minh cùng Thái Nguyên Tử sắc mặt không được, hắn liền vội vàng hỏi: sư tổ, sư tôn, các ngươi đây là thế nào? Ai, chính ngươi nhìn một chút đi. Thái Nguyên Tử lấy ra một tờ giấy, Vệ Dương tiếp nhận sau đó đã nhìn thấy mặt trên co chân dung của hắn, còn hắn nữa tỉ mỉ giới thiệu, ra tay quen thuộc, tu luyện kiếm pháp, chân nguyên tu vi vân vân, phi thường cẩn thận. Sau đó hắn mới nhìn đến phía dưới tam đại điều kiện, sau khi xem xong, Vệ Dương khinh cười nói nói, này tam đại điều kiện ta đều muốn tự sát rồi, đi ma đạo đảm nhiệm ma đạo vua rồi. đều vào lúc này, ngươi đúng là còn có tâm tình cười được, hiện tại ngươi là ma đạo tất sát bảng người thứ nhất, sau đó đi ra ngoài cất bước tu chân giới nhất định phải vạn vạn cẩn thận, phải biết trên thế giới có rất nhiều thứ đều có thể thay đổi lòng người hơn nữa ma đạo này tam đại điều kiện đều là lấy ma đạo đại thế sinh thể, căn bản không có thể giả bộ, cho nên ngươi không chỉ có phải cẩn thận ma đạo tu sĩ, một số thời khắc vẫn phải cẩn thận bên cạnh ngươi tiên đạo tu sĩ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. thái nguyên tử trầm giọng nói, ta biết, sư tổ, sư tôn các ngươi không nên quá quá mức lo lắng, bảo kiếm phong từ mại rủa ra, hương thơm của hoa mai từ lạnh lẽo, không trải qua một phen tôi luyện hòa phong vũ, làm sao có thể thành tiểu đại sự, ma đạo nếu như thế trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta ta tự nhiên sẽ chú ý, hơn nữa một số thời khắc nói không chắc vẫn có thể từ đó mưu lợi bất chính dẫn xả xuất động đây. Vệ Dương lạnh nói, được, có chi khí, đây mới là ta kiếm không minh đệ tử. Năm đó ta và ngươi ông cố cũng là như thế này tới được, chỉ là bất đồng chính là lần này ma đạo tất sát bảng, liền tiên đạo tu sĩ đều toán vào trong đó. của ngươi cục diện muốn so với chúng ta năm đó gian nan nhiều, nhưng mà nếu như ngươi sống qua cái này tình thế nguy cấp như vậy, ta tin tưởng cuối cùng thành tựu của ngươi sẽ cao hơn ta và ngươi ông cố. ngươi cẩn thận tu luyện, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Kiếm Không Minh lúc này vỗ một cái Vệ Dương vai, cổ vũ nói rằng, sư tôn ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Vệ Dương bảo đảm nói rằng. Ai, ta xem như là phụ các ngươi hai thầy trò rồi, lần này gọi ngươi tới, chính là cho ngươi biết được, xuất hiện đang không có chuyện gì khác rồi, ngươi trở lại tu luyện đi. Thái Nguyên Tử Hờ hững nói rằng, vệ dương gật đầu, hắn chuẩn bị tu luyện một quang thời gian, sau đó mua một ít vẫn thần phụ tu chân giới đặc sản, liền đi thiên kim linh giới rồi. Mà lúc này, vệ dương vừa một hồi phụ liền nhớ lại một vấn đề, có vẻ như lần trước thu được hồng mông tinh kim, vẫn không có cho tuyên cổ thương hội một ký ta. Nghĩ đến đây, vệ dương liền thẳng đến tuyên cổ thương hội. Vệ Dương giờ khắc này là quen việc dễ làm tìm tới tuyên cổ thương hội tổng bộ, mà lúc này Tiểu Thanh tới đón hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, đều oán giận nói nói, vệ công tử, làm sao ngươi có thời gian đến chúng ta tuyên cổ thương hội? Ngươi nên hay đi Hàn Nguyệt Thần Cung mới đúng vậy. Ta, Vệ Dương không có gì để nói. Được rồi, Tiểu Thanh, không nên làm khó Phu quân rồi, ngươi cô gái nhỏ này lá gan quá lớn. Lúc này Cổ Nguyệt Giao truyền âm hiểu giải trừ, Vệ Dương lúng túng đi tới phòng tiếp khách, Vệ Dương đầu tiên xin lỗi nói nói, Nguyệt Giao, chuyện lần trước sự gia khẩn cấp, ta không thể từ chối Hàn Nguyệt Thần Cung mời, không có nói trước nói rõ với ngươi còn xin ngươi tha thứ cho. nghe nói vệ dương giải thích, cựu nguyệt giao nở nụ cười xinh đẹp, ngươi quá nhạy cảm rồi. ta không phải loại cẩn thận kia mắt người. phu quân ngươi hôm nay truyền muốn đến, chính là vì chuyện này. đó cũng không phải, lần trước đi hồng mông bí cảnh, chúng ta cuối cùng đã lấy được hồng mông tinh kim. lần này ta là cố ý lại đây đưa hồng mông tinh kim. vệ dương khinh cười nói, được rồi, vậy ngươi cho ta một ngàn lập phương lớn nhỏ hồng mông tinh kim đi. cựu nguyệt giao cũng là không có từ chối, nàng cũng biết, hồng mông tinh kim vô cùng chân quý, hơn nữa mấu chốt nhất là hồng mông tinh kim không phải bình thường địa phương có mà vệ dương lần trước lấy được hồng mông tinh kim gần như có hai ba ngàn lập phương, cậu Nguyệt giao muốn một ngàn lập phương, liền gần đủ rồi. vệ dương sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong chứa có một ngàn lập phương hồng mông tinh kim, mà lúc này vệ dương còn ghi nhớ một chuyện, nguyện giao lần trước nói ngươi có đá huấn độn tin tức, lẽ nào đá huấn độn là nằm ở vận thần phụ tu chân giới bốn đại chí cao bí cảnh huấn độn bí cảnh bên trong. ân, chúng ta lấy được tin tức là như thế này. cậu Nguyệt giao gật đầu. chương ba khởi hành thiên kim linh giới. không. Từ khi vân thần phủ tồn tại tới nay, bốn đại chí cao bí cảnh liền sừng sững với vân thần phủ 18 châu bên trong. Hồng mông bí cảnh chiếm cư tối tây phương, ở thương châu địa giới cùng việt châu giao giới tuyến thượng. Hôn đốn bí cảnh chiếm cư tối bắc phương, chính là là nằm ở bắc cực Bang nguyên bên trên. Vũ trụ bí cảnh chiếm cư chính đông phương, chính là ở cổ châu cùng sông châu chỗ giao giới. Thiên địa bí cảnh thì lại là nằm ở ma đạo trong phạm vi thế lực. Ngươi giao đã hôn đốn ở và hôn đốn bí cảnh bên trong, cái kia hôn đốn bí cảnh ngươi biết lúc nào mở ra sao? Vệ Dương quan tâm hỏi. Hôn đốn bí cảnh bên trong cùng hồng mông bí cảnh như thế, tràn ngập hôn đốn chi khí hơn nữa bí cảnh này lại không giống hồng mông bí cảnh có thể được điều khiển hơn nữa huấn độn bí cảnh mở ra thời gian không cố định cái này ta nói không chừng cầu nguyệt giao lắc đầu nói rằng vệ dương nghe nói lời này nếu mày nguyệt giao lẽ nào lấy các ngươi tuyên cổ thương hội thực lực đều không thể mạnh mẽ mở ra huấn độn bí cảnh sao phụ quân ngươi chắc hẳn phải vậy rồi quả thật nếu như tại cái khác địa giới phòng chừng không có chỗ nào có thể ngăn cản ta tuyên cổ thương hội thế nhưng vẫn thần phụ thì lại không giống nhau nơi này đâu đâu cũng có tràn ngập nguy cơ tuyên cổ thương hội cũng không phải vạn năng cầu nguyệt giao rất kiên định nói Vệ Dương lúc này ngược lại thật sự là có chút như đưa đám, tuyên cổ thương hội có thể nắm giữ quá cổ đại thần cấp tồn tại, đều không thể mạnh mẽ mở ra hỗn độn bí cảnh, vậy thì cũng không ai biết hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian cụ thể rồi. Tuy rằng Vệ Dương hiện tại cũng không có xoay sở đủ cái khắc rèn đúc bản mệnh linh kiếm tiên địa linh tài, thế nhưng những này tiên địa linh tài, tương đối với đá hỗn độn tới nói, đều rất bình thường. Vệ Dương chắc chắn, lần này đi tới Thiên Kim linh giới, mới có thể xoay sở đủ này một ngàn loại tiên địa linh tài, thế nhưng đá hỗn độn thì không như vậy. Vệ Dương hiện tại lo lắng nhất chính là hỗn độn bí cảnh mở ra thời gian ở mấy trăm năm sau đó, vào lúc ấy Vệ Dương cũng không có kiên trì chờ đợi mấy trăm năm. Nếu như đổi lại thường ngày còn nói được, thế nhưng hiện tại ma nhật nang trời, tiên ma đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, thời gian rất cấp bách cả. Thế nhưng nếu Cầu Nguyệt Giao đều như vậy nói, Vệ Dương cũng là chỉ có thể đủ tạm thời thả xuống thăm dò hỗn độn bí cảnh tin tức. Tuy rằng Vệ Dương không phải là không có nghĩ tới dựa vào vị diện tương phu, mạnh mẽ xông vào hỗn độn bí cảnh. Thế nhưng hiện nay hắn còn không biết hỗn độn bí cảnh lý lực, chuyện này ít nhất cũng phải các loại. Chờ, Vệ Dương từ phía trên Kim Linh giới trở lại hăng nói. Xin lỗi, phu quân, ta không thể giúp ngươi. Cầu Nguyệt Giao cảm nhận được Vệ Dương gủi rũ tâm tình của nàng rất mất mắt nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng chúng ta cùng nhau, không có bất kỳ cực khổ có thể ngăn cản chúng ta đi tới bước tiến. lúc này, vệ dương một phát bắt được cầu nguyệt dao, đưa nàng ôm vào ngực mình, mà lúc này, tiểu thanh tiểu lục các nàng tự động biến mất, gia nhân vào lòng, vệ dương cảm thấy tất cả khó khăn cũng không tính là là khó khăn, giờ khắc này, hắn lại là tràn ngập ý chí chiến đấu, ý chí chiến đấu sục sôi. cầu nguyệt dao vào lúc này nhưng là cảm giác được vô cùng vô tận cảm giác an toàn, ở vệ dương trong lòng, đối mặt tất cả mưa gió, nàng đều cảm giác không sợ. hồi lâu. Cổ Nguyệt Giao mới tránh thoát vệ Dương trong ngực, ngượng ngùng cực kỳ. Khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi thật là xấu." "Ha ha, người đàn ông không xấu, nữ nhân không yêu." Vệ Dương cười ha ha nói rằng. Cổ Nguyệt Giao nghe nói lời này, càng lộ vẻ ngượng ngùng. Sau đó, Vệ Dương lần thứ hai đi tới Tuyên Cổ Thương hội bảo khố. Hắn vận dụng thân phận đặc thủ, dựa vào là Cổ Nguyệt Giao nam thân phận bằng hưu, không có sử dụng thương hội điểm cống hiến, mà là vận dụng linh thạch mua một chút Vẫn Thần Phủ tu chân giới đặc lưu bảo vật. Đây là Cổ Nguyệt Dao cho Vệ Dương mở ra hậu môn. Bằng không Tuyên Cổ Thương hội bảo khố những bảo vật kia, cần có thương hội điểm cống hiến kinh người. Đương nhiên mấu chốt nhất là Vệ Dương không có thời gian đi kiếm lấy tuyên cổ thương hội điểm công hiến. Sau 3 ngày, Vệ Dương lần thứ 2 rời đi tuyên cổ thương hội. Hắn rời truyền tông trận, trở lại Thái Nguyên Tiên môn. Mà lần này Vệ Dương mới vừa từ truyền tông trận đi ra, chỉ nghe thấy có hai tên đệ tử nội môn đang bàn luận. "Không nghĩ tới à, Linh Quan Sinh sư huynh coi như không có tranh giành thắng Vệ Dương sư huynh, thế nhưng cuối cùng lần này, hắn vẫn đến nguyện thượng, đã trở thành thái tử." Điều này cũng đúng, luận thực lực tu vi, luận công công lao, Linh Quan Sinh sư huynh chỉ là kém Vệ Dương sư huynh mà thôi, so với cái khác ba đại thái tử, hắn lại chiếm cứ ưu thế. Mà lúc này Vệ Dương đột nhiên ra vừa nói nói, "Hai vị sư đệ, các ngươi vừa đang nói cái gì?" Vào lúc này, hai vị này đệ tử nội môn mới nhìn rõ là Vệ Dương, vội vã đi tới, một vị đệ tử nội môn có chút siểm cười nói nói, "Thái tử, vừa chúng ta nói rất đúng Linh gia linh quan sinh đã trở thành tiên môn thái tử." Hắn trở thành tiên môn thái tử. Vệ Dương nghi hoặc nói rằng, "Hai vị này đệ tử nội môn không điểm được đầu. Cái kia nếu như vậy, hắn nhất định phải khiêu chiến một thái tử, đúng rồi, là tên thái tử kia bị hắn kéo xuống ngựa hay sao?" Vệ Dương hỏi. Nam Vương thái tử Lãnh Vân giận, không biết tại sao Tiên môn đột nhiên quyết định giải trừ lãnh vân giật Nam phương thái tử vị trí, sau đó liền tuyên bố Linh quan sinh đảm nhiệm bổ nhiệm mới Nam phương thái tử, mà lần này đều không có tiến hành công tuyển. Một vị đệ tử nội môn cười khẽ giải thích nói rằng, Hả, như vậy a, vậy các ngươi trước tiên mau lên. Vệ Dương vất tay. Sau đó, hai vị này đệ tử nội môn mới đi hướng về truyền tổng trận. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng, không trách lúc đó Linh quan sinh cùng hắn cờ cờ, đồ sát, đã thất bại, không có chút nào thấy ủ rũ, nguyên lai còn có đồng nhất tính toán a, xem ra là Linh gia bắt được Lăng vân giật một ít nhược điểm, làm cho chính hắn hướng Tiên môn đưa ra không thích hợp đảm nhiệm Nam Phương Thái Tử. Nếu như vậy, xem ra Linh Gia Mưu đồ rất lớn a. Linh Quan cuộc đời lúc cũng không phải loại kia đặc biệt coi trọng quyền thế người. Linh Gia Mưu đồ Thái Tử vị trí, khẳng định có âm mưu. Thế nhưng Vệ Dương lắc đầu một cái, coi như Linh Gia có âm mưu, hắn cũng không cách nào nói ra. Dù sao đây chỉ là trong lòng hắn phỏng đoán mà thôi, mà hắn vừa không có suy tính thiên cơ bản lĩnh, tất cả những thứ này đều là bí ẩn. Mà Linh Thiên Cơ xuất hiện đang bế quan, còn không thấy ra, xem ra nhất định phải tại hắn xuất quan trước đó, nỗ lực tăng cao tu vi, bằng không đến thời điểm cục diện rất có thể chính là nghiêng về một bên. Vệ Dương đúng vậy, có thể không? Hy vọng xa với linh tiên cơ sẽ bỏ qua hắn, hắn linh gia cùng vệ gia sớm cũng chết địch. Hơn nữa còn là loại kia trí tử mới thôi từ địch, trừ phi có mặt khắc một nhà triệt để dị vong, bằng không oán thủ này thì không cách nào cởi ra. Hơn nữa chỉ bằng tranh cấp thái nguyên tiên môn đệ nhất thế gia tiên gọi, linh gia cùng vệ gia cũng không khả năng sống chung hòa bình. Một núi không thể chứa hai cọp, ban ngày không có hai mặt trời, dân không hai quân. Tất cả những thứ này đều chiêu kỳ, vệ dương cùng linh gia đối kháng con đường xa còn lâu mới có được song xuôi. Chỉ là hiện tại vệ dương cục diện chiếm ưu thế thôi. Hơn nữa linh gia trước đây bại, thua ở kinh địch phía trên. Vệ Dương sau đó đi tới Tiên Bảo Phố Chợ, lần thứ hai càn quét một ít tu chân giới tèm sau khi rời đi Tiên Bảo Phố Chợ. Sau đó, Vệ Dương đi tới Hoàn Vũ Cửa Hàng, bàn giao vài câu. Triệu tướng Điền vào lúc này vẫn không có làm tốt kế hoạch buôn bán, còn muốn chờ đợi một thời gian ngắn. Trở lại Thần Huyên Đạo Vụ, Tử Bá Thiên vào lúc này vừa vặn ở trong đạo vụ. Nhìn thấy Vệ Dương có chút phong trần mệt mỏi chạy về, Tử Bá Thiên khinh cười nói nói, thiếu chủ, ngươi bây giờ đều trở thành Tiên môn Đông Phương Thái Tử, vẫn như thế phân đấu à? Hết cách rồi, phía trước kẻ địch vô số, không cho phép ta dừng lại nghỉ ngơi một chút chốc lát. Đúng rồi, tím lao ta lần này muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Vệ Dương lúc này ngồi trên ghế dựa, uống một cái linh trà, hờ hững nói rằng: Ân, người thiếu chủ kia chính ngươi cẩn thận nhiều hơn. Từ Ba Thiên quan tâm nói rằng, Vệ Dương ở Thần Huyên động phủ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai vừa dạng sáng, Vệ Dương rời đi động phủ, đi tới truyền tống trận, tùy tiện liền chọn một cái truyền tống trận, rời đi Thái Nguyên tiên môn. Sau đó, Vệ Dương sử dụng tùy cơ truyền tống phủ, rời đi tại chỗ. đang bị tùy cơ truyền thống phủ bao vây truyền thống không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương tâm ý hơi động, đến đến vị diện thường phu bên trong. Lúc này, vị diện thương phô xuyên qua hiện thực không gian vết trướng, đi tới hư không loạn lưu bên trong. Vệ thương, khởi hành, cấp 10 vị diện, thiên kim linh giới. Vệ Dương ở vị diện thương phô sau khi kiên quyết hạ lệnh nói rằng, sau đó vị diện thương phô ở trên hư không loạn lưu bên trong, mạnh mẽ mở ra một cái đường hầm hư không, vị diện thương phô ngay lập tức sẽ đập vào đường hầm hư không bên trong. Chủ nhân, căn cứ suy tính, từ nơi này đến thiên kim linh giới, coi như vận dụng đường hầm hư không, cũng phải thời gian 3 tháng, 3 tháng này, chủ nhân ngươi có thể an tâm tu luyện, các loại, chờ, đã tới rồi, ta kêu nữa tỉ ngươi. Vệ Thương đây là trầm giọng nói: "Ân, như vậy cũng tốt, ta xem một chút trong 3 tháng, có thể hay không đem chân nguyên tu vi tăng lên một tầng." Vệ Dương lời nói vừa ra, bóng người dịu tiến vào luyện công trong không gian. Vệ Thương nhưng là đứng ở cửa hàng trên tế đàn, chăm chú điều khiển vị diện thương phu. Ở trên hư không loạn lưu bên trong qua lại, tối chuyện kinh khủng chính là gặp gỡ thời không phong bạo, một khi chính diện tao ngộ thời không phong bạo, cơ bản đều không có giới hạn miễn cơ hội. Nhưng là đối với vị diện thương phu tới nói, tối chuyện kinh khủng chính là sợ lạc đường, bằng không một khi lạc đường, vị diện thương phu năng lượng không gian tiêu hao hết, Như vậy cũng chỉ có thể ở trên hư không loạn lưu bên trong trôi nổi, lẳng lặng chờ đợi xung năng. Nhưng là vị diện thương phô phía trên ố biểu tượng ghi chép nhân gian giới hết thể vị diện, mở ra đường hầm hư không là từ vẫn thần phủ cho ở vị diện, thẳng tới thiên kim linh giới, nếu như vậy, có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu khoảng cách, hơn nữa bình thường không dễ dàng lạc đường. Thế nhưng cũng phải phòng bị tình huống ngoài ý muốn, tỉ như đường hầm hư không tao nộ thời không phong bạo, vào lúc ấy, cường đại thời không phong bạo sẽ đem đường hầm hư không thổi nát tan, vào lúc ấy, phải nhờ vào vệ thương chính mình phản kháng rồi. Vệ Dương lúc này, nhưng là yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở luyện công trong không gian, tâm thần từ từ trầm xuống chậm rãi tiến vào chống vắng cảnh giới. Sau đó tâm thần của hắn không ngừng cảm ngộ đại đạo cơ sóng, muốn thu được thăng cấp cái kia một tia thời cơ. Thế nhưng thời cơ chuyện này thật không là lúc nào muốn nắm giữ, có thể có cái này muốn xem nội đạo, muốn xem cơ duyên. Vệ Dương trong ngốc không ngừng lĩnh hội hệ lửa đại đạo cùng hệ gỗ đại đạo địa tinh nghĩa ảo diệu, xích đế phần tiên quyết cùng thanh đế trường sinh quyết huyền ảo không khô chạy trong lòng hắn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi quá, ở tối tâm không ánh mặt trời hư không loạn lưu bên trong, vị diện thương phu không ngừng hướng về thiên kim linh giới phương hướng mà đi. Đang luyện công trong không gian vệ dương, lúc này là trên mặt mang theo sát mặt vui mừng. Hắn có một loại trực giác, hắn nhanh phải tìm được một ít tia thăng cấp thời cơ rồi. Cuối cùng, linh quang lóe lên, Vệ Dương trong nháy mắt liền tóm lấy đạo này linh quang, đây chính là thăng cấp trúc cơ kỳ tầng thứ 6 thời cơ. Chương 342, Trúc cơ kỳ 6 tầng thu phục thương đạo lâm. 2. Linh quang lóe lên, Vệ Dương tự nhiên là sẽ không bỏ qua đạo này linh quang, Vệ Dương bắt được này tia thăng cấp thời cơ. Mà hậu Vệ Dương tâm thần không ngừng tìm hiểu, sau đó hắn chân nguyên không gian phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Lúc này, Vệ Dương mở ra miệng rộng, như là thái cổ thao thiết thần thú thôn Vệ tinh không, hay là côn bằng nuốt hết thiên địa giống như vậy vô tận trạng thái lòng thiên địa linh khí hướng về Vệ Dương tu tới. Sau đó những này trạng thái lòng thiên địa linh khí mới vừa tiến vào Vệ Dương thân thể sắp, trực tiếp đã bị Vệ Dương lỏng cường đại thần lực số lượng điều khiển, tiến vào các đại trong kinh mạch. Chân nguyên trong không gian, trước đây Vệ Dương tu vi là chút cơ kỳ năm tầng viên mãn cảnh giới, nói cách khác, phạm vi 9 vạn trượng chân nguyên không gian, Vệ Dương đã chiếm cứ hoàn toàn chi năm, cũng chính là phạm vi 37.500 trượng to nhỏ. Mà lúc này, ở trong kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên sau trạng thái lòng thiên địa linh khí, không, vào lúc này không thể xưng là trạng thái lòng thiên địa linh khí, chỉ có thể gọi là làm chân nguyên Những này mới sinh ra chân nguyên tiến vào chân nguyên không gian sau khi, trong nháy mắt giống như là làm nổ chân nguyên không gian như thế. Âm ầm tiếng nổ lớn âm không ngừng từ Vệ Dương trong cơ thể truyền ra, lúc này, mới chân nguyên dấu ấn vượt qua hoàn toàn chi năm phạm vi, hướng về 1/2 mức độ hoàn mỹ xuất phát. Chân nguyên dấu ấn chạm khắc ở trống không chân nguyên trong không gian, lúc này, Vệ Dương trong cơ thể chuyển tới rung mạnh âm thanh cảnh kinh thiên hơn động địa. Vệ Dương khí tức tăng vọt, dẩm thanh âm của, Vệ Dương khí tức liền từ trúc cơ kỳ 5 tầng đại viên mãn cảnh giới tăng lên tới trúc cơ kỳ 6 tầng. Đây chính là đại biểu, Vệ Dương rốt cục bước vào trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới khoảng cách đệ tử chân truyền yêu cầu trúc cơ kỳ 7 tầng còn chỉ còn dư lại một tầng cảnh giới rồi. Sau đó, chân nguyên dấu ấn không ngừng chạm chỗ chân nguyên không gian, mà những kia mới sinh ra chân nguyên trong nháy mắt đã bị phượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến mục chia cắt. sích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên lúc này đang không ngừng bị rèn luyện, một lần lại một lần rèn luyện, những này mới chân nguyên ở phẩm chất cùng uy lực phương diện từ từ tiếp cận những kia di vãng vệ dương liền tồn tại chân nguyên. mà theo vệ dương tu vi thăng cấp, hắn chân nguyên lần thứ hai phát sinh long trời lợ đất giống như biến hóa, chân nguyên cũng đang không ngừng bạo động, lúc này phượng hoàng chân hỏa cùng thông thiên kiến mục đích uy năng triển khai đến cực hạn mà theo chân nguyên uy lực tăng lên, vệ dương bản mệnh thật hỏa phượng hoàng chân hỏa uy lực đều đang không ngừng tăng mạnh, đúng là thông thiên kiến mục vẫn là như cũ. theo phượng hoàng chân hỏa uy lực tăng lên, thông thiên kiến mục uy lực theo tăng lên. mà phượng hoàng chân hỏa cùng chân nguyên trong không gian xích đế chân nguyên quan hệ là hỗ trợ lẫn nhau, nếu như xích đế chân nguyên uy lực tăng lên, như vậy phượng hoàng chân hỏa uy lực tăng lên. mà phượng hoàng chân hỏa uy lực tăng lên, ngược lại rèn luyện xích đế chân nguyên là có thể làm cho xích đế chân nguyên cũng tăng lên. mà thông thiên kiến mục vẫn là không nóng không lạnh, thế nhưng hắn đều có thể theo kịp phượng hoàng chân hỏa, tất cả những thứ này cũng làm cho vệ dương cảm thấy. Hắn thu được khối này thông thiên kiến một mảnh vỡ không đơn giản. Thế nhưng hiện tại cũng không muốn theo đuổi thông thiên kiến một sự tình rồi. Lúc này hắn cần phải làm là nỗ lực hấp thu trạng thái lòng thiên địa linh khí, muốn lấp kín chân nguyên trong không gian thứ sáu phần chia đều không gian. Trạng thái lòng thiên địa linh khí như là chạy ngược như thế, không ngừng từ vệ dương trong miệng tiến vào, sau đó tiến vào trong kinh mạch, dựa theo thanh đế trường sinh quyết, cùng sích đế phần thiên quyết, hai đại ngũ đế công pháp ghi lại con đường, một cái đại chu thiên sau, liền trở thành mới sích đế chân nguyên cùng thanh đế chân nguyên rồi. Mà lúc này. Vệ Dương nhưng là cực kỳ tưởng nghiệm, hắc đế huyền thiên quyết, nhưng là không có hệ nước trí bảo chấn áp chân nguyên không gian, không thể là hắc đế chân nguyên rèn luyện tinh luyện. Vệ Dương còn không chuẩn bị tu luyện nó, bởi vì tu luyện hắc đế huyền thiên quyết. Đến thời điểm hắc đế chân nguyên rồi cùng tu sĩ bình thường chân nguyên không kém bao nhiêu, tuy rằng ngũ đế công pháp là muốn cao hơn những công pháp khác, nhưng là cùng những tiêu cự phẩm công pháp tu luyện chân nguyên không kém nhiều. Vệ Dương có thể có ngày hôm nay, hắn bây giờ chân nguyên uy lực hắn đều không nói được rồi, dị vang ở trúc cơ kỳ năm tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn chân nguyên là có thể chống lại nửa bước đan đạo tu sĩ, mà bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ sáu tầng hắn đều không thể đánh giá hắn chân nguyên uy lực cùng phẩm chất. Thế nhưng hiện tại vệ dương chân nguyên không cách nào cùng đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao có pháp lực chống lại, thế nhưng cũng là vượt xa với trúc cơ kỳ tu sĩ chân nguyên. Nếu như vậy, có thể nói vệ dương chân nguyên ở chân nguyên cùng pháp lực trong lúc đó bồi hồi. Gần như là nửa pháp lực trạng thái, đương nhiên đây chỉ là chỉ uy lực của hắn. Thí nghĩ một hồi. Vệ Dương Thanh Đế chân nguyên cùng Sích Đế chân nguyên ở trúc cơ kỳ 6 tầng không có chú ý chính hắn thời điểm, liền tiếp cận pháp lực, thế nhưng Hắc Đế chân nguyên lời nói, nhiều lắm cùng những kia trúc cơ kỳ 7, 8 tầng đệ tử chân chuyển cùng sánh vai, ngược lại không có nước hệ trí bảo tọa chấn, Hắc Đế chân nguyên thì không cách nào đuổi tới Sích Đế chân nguyên cùng Thanh Đế chân nguyên. Nếu như vậy, Vệ Dương tu luyện, Hắc Đế huyền kiên quyết, lấy được Hắc Đế chân nguyên, đến thời điểm trái lại còn muốn liên lụy Vệ Dương thực lực, bởi vì cái này thời điểm, Hắc Đế chân nguyên chính là Vệ Dương cánh chịu. Lần này đi tới Tiên Kim linh giới, Vệ Dương nhìn có hay không hệ nước trí bảo mạnh mối. Tuy nhiên tại vẫn thần phủ tu chân giới, Vệ Dương tìm hiểu biết sông Châu Nhược Thủy Tông có nước hệ bảo vật, nhưng đó chỉ là phổ thông vạn nguyên chân thủy, Vệ Dương còn không lọt nổi mắt xanh. Mà muốn là của hắn ý nghĩ này, bị Nhược Thủy Tông tu sĩ biết, phải cứ cùng Vệ Dương liều mạng không thể. Vệ Dương trong lòng mục tiêu, đối với hệ nước trí bảo yêu cầu, tối thiểu cũng phải đạt đến Bắc Minh Nhược Thủy loại kia phẩm chất đi. Đương nhiên những thứ này đều là không tưởng, chờ đến thiên kim linh rồi nói sau đi. Vệ Dương liền liền liền lâm vào bế quan tu luyện bên trong, thời gian 3 tháng trọt lượi lên. Lúc này, vệ thương nhắc nhở nói nói, "Chủ nhân, chúng ta muốn đi vào tiên kim linh giới rồi." Vệ Dương mới từ trạng thái tu luyện bên trong quay trở lại, mà là quan sát bên trong thân thể chân nguyên không gian, phát hiện chân nguyên dấu ấn đã che kín đệ lục đẳng phần không gian 51%. Như vậy nói cách khác, Vệ Dương chân nguyên tu vi vừa vượt qua chốc cơ kỳ 6 tầng tiểu thành cảnh giới. Sau đó, Vệ Dương đem tâm thần tản ra, cùng vị diện thương phô hòa làm một thể, mượn vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, Vệ Dương liền nhìn thấy thiên kim linh giới dày đặc vách thủy tinh. Sau đó, vị diện thương phô không chậm trễ chút nào chui vào hệ tinh bích bên trong. Thông qua được rất dày hệ tinh bích, Vệ Dương mới chân tránh bước vào thiên kim linh giới. Sau đó Vệ Dương tùy tiện tìm một không người tung lũng, bóng người của hắn vừa hiện ra, lập tức chính là dùng tùy cơ truyền tống phủ truyền tống rời đi. Chờ đến Vệ Dương kết thúc thân thể sau khi, hắn mới có cơ hội quan sát cái này thiên kim linh giới. Thiên kim linh giới? Cho Vệ Dương cảm giác đầu tiên chính là lớn, vô biên vô tận lớn, trên bầu trời một vòng tiêu dương, tỏa ra vô cùng sức mạnh. Mà hậu Vệ Dương cảm giác chính là dư thừa thiên địa linh khí, nơi này thiên địa linh khí rồi giàu trình độ, có thể gần như có thể so sánh nhàn rỗi núi tiểu trúc rồi. Đây vẫn chỉ là phổ thông khu vực, nếu như trong phố chợ những kia sử dụng tụ linh đại trận địa phương, hoặc là những kia đang đến gần linh mạch địa phương, Những thiên địa này linh khí mức độ đậm đặc vệ dương không thể nào tưởng tượng được. Tuy rằng vệ dương nắm giữ luyện công không gian, có thể điều khiển thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, nhưng những thiên địa này linh khí đều là vệ dương kiếm lấy. Đây là giã ngoại một cái hoang tàn vắng vẻ nơi, vệ dương đem thần thức tản ra, thế nhưng đột nhiên cũng cảm giác không đúng. Dĩ vãng ở vân thần phủ tu chân giới không có chú ý chính hắn thời điểm, thần thức của hắn tối thiểu cũng có thể lan ra mấy chục dặm hơn trăm dặm, thế nhưng ở trên trời kim linh giới bên trong, vệ dương chỉ có thể đem thần thức tản ra phạm vi một dặm nơi. Chủ nhân, đây là thiên kim linh giới không gian áp chế, là đối với người ngoại lai không gian áp chế. Không có cách nào. Vệ Thương vào lúc này nói giải thích nói rằng, mà lúc này, từ đàng xa bỗng nhiên truyền đến binh binh bằng bằng tiếng đánh nhau, mà lúc này, Vệ Dương thần thức vừa nhìn thấy, nhìn hắn thấy hai vị trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ chính đang đuổi giết một vị trúc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ, mà bây giờ vị này bị đuổi giết trúc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ tình cảnh phi thường hỗn độn, toàn thân khắp nơi bị thương, đều còn tại chảy máu, đương nhiên càng máu chốt là chân nguyên đã tiêu hao gần đủ rồi. Thấy cảnh này, Vệ Dương vẫn chưa nói hết sau khi, hai vị kia trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ cũng phát hiện Vệ Dương rồi. Hai người bọn họ nhìn nhau hạ xuống, lập tức một vị trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ liền thẳng đến vệ dương mà tới. nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương thầm nghĩ trong lòng, ngươi muốn chết, hoán không được bản tọa. vệ dương vào lúc này lấy ra thái nguyên kiếm, các loại, chờ, cái kia người trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đi tới trước mắt, vệ dương trầm giọng hỏi nói, vị đạo hữu này, ngươi không đuổi theo giết ngươi kẻ địch, ngươi tới chỗ của ta làm gì? ha ha, nhóc thằng nhóc, không muốn vọng tưởng lừa dối lão tử, ngươi không phải là cùng thương đạo lâm một bọn sao? còn tới nơi này lừa gạt lão tử, chỉ là ngươi không nghĩ tới. Tổ chức chúng ta là phái hai chúng ta chúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ đuổi giết hắn à, ngươi bây giờ tự phế đan điền, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chắc đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, thả ngươi hồn phách tiến vào lục đạo luân hồi, ngươi còn có chuyển thế tu luyện cơ hội. Này ngươi chúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ một mặt trừng mắt, trên mặt còn có vết dao vết tích, ác nói. Vệ Dương tuy rằng không e ngại phiền phức, thế nhưng hắn mới đến, hơn nữa đối phương là bọn họ có tổ chức, Vệ Dương cũng không muốn vô cớ dính gây phiền toái, hắn trầm giọng nói, bản tọa nhắc lại một lần, bản tọa cùng trong miệng ngươi thương đạo lâm thứ cho không quen biết, ta cũng là vừa sử dụng tùy cơ truyền tống phù tới chỗ này. Ha ha, ngươi làm lao tử ta là ba tuổi đứa nhỏ à? Ngươi liền trùng hợp như vậy vừa sử dụng tùy cơ truyền tống phụ tới nơi này. Vị tu sĩ này hung hăng cản bấy nói rằng. Mà lúc này tình cảnh tràn ngập nguy cơ thương đạo lâm nhưng là cao giọng hò hét, đạo hữu, ngươi mau chạy đi, này chuyện không liên quan tới ngươi. Thương đạo lâm không gọi cũng may, một gọi, đứng ở vệ dương trước mặt tu sĩ này trong nháy mắt liền nộp thủ. Thấy cảnh này, vệ dương thân hình lói lên, trong tay thái nguyên kiếm bỗng nhiên mà ra, một luồng ánh kiếm bay lên, cuối cùng thái kiếm vào vò. Vị này trước đây còn tại vệ dương trước mặt phách lối chút cơ kỳ tầng mười tu sĩ, một chiêu kiếm đã bị vệ dương giết chết. Hồn phách của hắn trực tiếp đã bị ánh kiếm quét nhiều nát tan, lúc này, Vệ Dương cầm lấy nhẫn chữ vật của đối phương, thu vào cất giữ trong không gian. Tình cảnh này, để cho bọn họ hai người tu sĩ đều xem sướng sở. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới, một người trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ, một chiêu kiếm liền đem một vị trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ giết chết. Lúc này, thừa dịp đối phương ngây người trong nháy mắt, Thương đạo Lâm quyết tâm, một đạo cường hãn công kích bỗng nhiên phát sinh, với một tiếng, kẻ thù của hắn trong nháy mắt liền bị giết hết. Thế nhưng phát sinh một kích này Thương Đạo Lâm cũng không dễ chịu, vừa hắn mạnh mẽ vận dụng cấm thuật, vận dụng tiềm lực, giờ khắc này Thương Đạo Lâm chân nguyên toàn thân tiêu hao hết, lực lượng linh hồn khô héo. Lúc này, Vệ Dương đi tới Thương Đạo Lâm bên cạnh, thu cẩn thận đối thủ của hắn chiếc nhận chứa đồ sau khi, lạnh vừa nói nói, vừa ngươi lên tiếng là vì hãm hại ta đi, cái này bản tọa có thể tha thứ ngươi, thế nhưng hiện tại, ngươi cho bản tọa một cái không giết ngươi lý do. Vị đạo hữu này, vừa sự ra khẩn cấp, chỉ có thể bất đắc dĩ ra hạ sắc lệnh, kính xin đạo hữu tha thứ. Hiện tại ta cùng đạo hữu đều là đứng ở cùng trên một cái thuyền, dã lang là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu như vậy còn không bằng đạo hữu liên thủ với ta tất cả diệt trừ giã lang thế nào thương đạo lâm lúc này mong đợi nhìn vệ dương thế nhưng vệ dương vẻ mặt như trước hờ hững nói nói ngươi còn có hai lần cơ hội cho bản tọa một cái không giết ngươi lý do thương đạo lâm lúc này nuốt một cái nhìn xuống sợ hai nói nói đạo hữu ta có thể cho ngươi chúng ta thương gia để lại bảo vật chúng ta thương gia đã từng cũng là thiên kim linh giới gia tộc lớn gia tộc lịch sử xa xưa nói vậy bảo vật có thể trung hòa ngày hôm nay của ta vô tâm chi quá ngươi còn có một cơ hội vệ dương từ tổ nói đạo hữu ngươi thật sự có thể suy tính một chút này là gia tộc chúng ta bảo vật Bên trong coi như tiên bảo đều có. Thương đạo Lâm còn tại mê hoặc nói rằng: "Thế nhưng Vệ Dương là ai vậy? Bảo vật bảo tàng hắn kiến thức hơn nhiều, tự nhiên không lọt mắt cái gì thương ra bảo vật." 10. Vệ Dương bắt đầu đến rồi. 9. 8. "Ngừng, ta nói, ta nói ta đấy cái điều kiện cuối cùng." Thương đạo Lâm nhìn mặt không thay đổi Vệ Dương, rốt cục hắng mất. Người nói đi." Vệ Dương hờ hững nói rằng: "Ta có thể trở thành nô bộc của ngươi, ta có thể vì ngươi kinh doanh cửa hàng, thế nhưng ta có một điều kiện." Thương đạo Lâm trầm giọng nói: "Điều kiện gì?" Vệ Dương hờ hững nói rằng: Đó chính là ngươi nhất định phải bảo đảm, có một ngày ngươi tu vi cao, nhất định phải báo thù cho ta, hoặc là muốn cho phép ta mượn cửa hàng sức mạnh báo thù." Thương Đạo Lâm trầm giọng nói. "Kẻ thù của ngươi là ai, tu vi cao bao nhiêu?" Vệ Dương trầm giọng nói. "Kẻ thù của ta chính là Dã Lang tổ chức, thủ lĩnh của hắn mới là Đan Đạo Tam cảnh cảnh giới thứ nhất ngưng đan kỳ, gia tộc của ta toàn bộ đều mất mạng Dã Lang tay, trước đây chúng ta ở tiểu phường thị kinh doanh một cửa hàng, thế nhưng cuối cùng không biết vì sao lại bị Dã Lang biết, bọn họ sau một đêm đổ sắt chúng ta toàn ra. Không biết bọn họ đến cùng đang tìm cái gì đồ vật, như thế nào cái điều kiện này?" Thương đạo Lâm trầm giọng nói: "Được, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cho, đây là cấm thần phù, ngươi đặt ở hồn phách chỗ, bản tọa hiện tại là có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Vệ Dương trầm giọng nói: "Thật sự?" Thương đạo Lâm chờ mong hỏi. "Đương nhiên." "Được, ta tiếp rồi." Thương đạo Lâm tiếp nhận cấm thần phù, sau đó hắn phóng khai tâm thần hạn chế, cấm thần phù hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt ủy đi tới Thương đạo Lâm biển ý thức. Sau đó cấm thần phù ánh sáng quấn quanh ở hắn hồn phách bản nguyên trên, từ đây, Thương đạo Lâm liền trở thành Vệ Dương thứ hai dưới tay. "Được, ngươi thông khoái như vậy, viên đan dược kia ngươi ăn vào." Sau đó ngươi dẫn đường đi, chúng ta liền đi san bằng dã lang." Vệ Dương sau khi nói xong, lấy ra một viên cực phẩm khôi phục đan dược. Thương đạo Lâm tiếp nhận, không chút do dự dùng, hắn có thể không lo lắng Vệ Dương ở đàn trong dược ra tay, dù sao hắn bây giờ đều bị cấm thần phụ không chế, Vệ Dương muốn tiêu diệt hắn, tâm ý hơi động là được rồi. Chương 343: Một chiêu kiếm vô địch. Không. Thương đạo Lâm tiếp nhận đan dược sau khi, không chút do dự ăn vào, sau đó hắn cũng cảm giác được từng luồng từng luồng tinh khiết sinh linh chi khí cùng thiên địa linh khí không ngừng từ đàn trong dược tràn mắt ra. Thương Đạo Lâm lúc này còn đến không kịp cảm tán đan dược hiệu quả tốt, hắn liền hấp thu sinh linh chi khí chữa trị tổn thương thân thể, dùng thiên địa linh khí bổ sung chân nguyên. Vệ Dương lấy ra viên đan dược kia tên là sinh linh đan, chính là cứu trị thân thể, khôi phục thực lực tốt nhất đan dược, là một viên cấp 2 cực phẩm đan dược, Thương Đạo Lâm dùng, vừa vặn. Một canh giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, lúc này Thương Đạo Lâm đứng dậy, hắn cảm giác toàn thân hắn thực lực hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tựa hồ còn có một chút tiến tiến. Hắn lý vãng tu vi chính là chốc cơ kỳ 10 tầng đại viên mãn, giờ khắc này Thương Đạo Lâm cảm giác mình cách chốc cơ kỳ tầng 11 càng gần hơn một bước, hay là các loại chờ Báo thủ sau khi giải quyết xong tâm nguyện sau khi là hắn có thể đủ chân chính bước vào trúc cơ kỳ tầng mười một rồi. Thương đạo lâm lúc này mới đúng vệ dương có chút chịu phục, khỏi cần phải nói chỉ bằng vào hắn lấy trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi một chiêu kiếm giết chết trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ não nhân chiến tích thì có để thương đạo lâm bội phục tư bản. Càng không cần phải nói vệ dương tiện tay liền lấy ra một viên cực phẩm khôi phục nguyên khí đang dược, tất cả những thứ này cũng làm cho thương đạo lâm cảm thấy vệ dương phi thường thần bí. Đạo lâm hiện tại ngươi thương lành vậy chúng ta liền đi giã lang tổ trước đi. Vệ dương trầm giọng nói. Vâng chủ nhân. Thương đạo Lâm vào lúc này đã chuyển biến nhân vật, hắn biết, từ đây số mệnh của hắn rồi cùng Vệ Dương Quân lấy nhau. "Không, ngươi liền gọi ta là Thái tử đi." Vệ Dương vung tay lên, hờ hững nói rằng. "Vâng, Thái tử." Thương đạo Lâm hưng phấn nói rằng, bởi vì hắn nội tâm cũng không thế nào thích hứng xưng hô Vệ Dương là chủ nhân, bởi vì như vậy, liền đại biểu hắn là nô bộc. Thế nhưng gọi là Thái tử, cái kia hắn chính là thuộc hạ. Tuy rằng bất kể thế nào xưng hô, Thương đạo Lâm đều không thoát khỏi được cấm thần phủ khống chế, thế nhưng rõ ràng nhưng, Vệ Dương liền một câu nói như vậy, Thương đạo Lâm nội tâm vẫn là rất được lợi. Vệ Dương tiếp trước thân là Đường gia gia chủ, Tự nhiên biết rõ làm sao lung lạc lòng người, bởi vì cấm thần phù cũng không phải vạn năng. Hắn chỉ là có thể bảo vệ Thương đạo Lâm được Vệ Dương không chế, nhưng là không thể quản giáo tư duy. Thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, Thương đạo Lâm giờ khắc này vẫn chưa hoàn toàn nỗi nhớ nhà, các loại, chờ đem Dã Lang tổ chức diệt sau đó, phòng trường Thương đạo Lâm độ trung thành liền gần như có thể tăng lên tới 70-80 rồi, tuy rằng khoảng cách tử trung rất có một khoảng cách, thế nhưng Vệ Dương có lòng tin, tại hắn rời đi Thiên Kim Linh giới trước đó, có thể làm cho Thương đạo Lâm trung tâm với hắn. Thái tử, Dã Lang tổ chức tổng bộ ở vào phía trước Hoang Nguyên cây cỏ, tụ tập bên trong. Giã Lang tổ chức đại thủ lĩnh là Ngưng Đan Tiền Hùng Kỳ tu vi. Thủ hạ còn có 2 đại hộ pháp, 4 đại đường chủ, bát đại trưởng lão, những thứ này là giã lang tổ chức cao cấp sức chiến đấu. Thế nhưng bát đại trưởng lão hai cái đã vừa mới bị Thái tử giết chết. Thương đạo Lâm lúc này trong lòng rất kích động, hắn rốt cục muốn báo thù lớn rồi. "Được, ngươi dẫn đường đi." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, đang đi tới Hoang Nguyên cây cỏ, tụ tập đường xá bên trong, Thương đạo Lâm cẩn thận giới thiệu giã lang tổ chức. Còn có năm đó thương gia là như thế nào diện? Ở phi hành phụ dưới sự giúp đỡ, Vệ Dương cùng Thương đạo Lâm tiêu tốn một canh giờ, đi tới Hoang Nguyên cây cỏ tụ tập bên ngoài nhìn trước mắt giống như là giới trần tục chi bên trong một người bình thường chợ hoang nguyên cây cỏ tụ tập người ở thưa thớt hơn nữa cho dù có người qua đường cất bước ở cây cỏ tụ tập bên trong đều là vẻ mặt vội vã chủ nhân tại sói hoang tổ chức chưa có tới trước đó hoang nguyên cây cỏ tụ tập không phải bộ dáng này vào lúc ấy làm phố chợ tồn tại hoang nguyên cây cỏ tụ tập vẫn có rất nhiều tu sĩ tiến vào trong phố chợ giao dịch thế nhưng Giá Lang tổ chức vào ở nơi này sau khi hết thể đều thay đổi Giá Lang tổ chức trắng trợn không kia rẻ trắng trợn cướp đốt giết hiếp làm cho trong phố chợ tu sĩ rồn rập rời khỏi mà chúng ta thương ra ngay khi đang chuẩn bị chuyến lúc đi, chịu khổ thai bay và gió. Thương đạo lâm nói rằng giã lang tổ chức thời điểm, nội tâm kiêu hận chi hỏa cháy hừng hực. Vệ Dương cũng là có thể lĩnh hội thương đạo lâm tâm tình, thí nghĩ một hồi, cha mẹ của hắn, người nhà toàn bộ mất mạng giã lang tổ chức tay, giã lang tổ chức cùng thương đạo lâm, nhưng cứ gọi là có thủ không đợi trời chung. Hoang nguyên cây cỏ tụ tập đại khái dài 10 dặm, rộng 2 dặm chợ, bây giờ còn dừng lại ở tụ tập trong thành phố tu sĩ, toàn bộ đều là giã lang tổ chức tu sĩ xuất hiện tại sói hoang tổ chức đem hoang nguyên cây cỏ tụ tập cho rằng bọn hắn đại bản doanh. Mà lúc này. Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm đi tới cây cỏ, tụ, tập cửa lớn, Vệ Dương tay trái cầm quyền, sau đó từng tầng về phía trước đẩy một cái, vô hình quyền tình trong nháy mắt liền đem cây cỏ, tụ, tập cửa lớn đánh trúng nát tan. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền gây nên ở cây cỏ, tụ, tập bên trong giá lang tổ chức tu sĩ chú ý của, trong lòng bọn họ tức giận không thôi, vào lúc này, cũng còn có cái kia không có mắt, dám đến trêu chọc bọn hắn giá lang tổ chức. Từ giờ trở đi, bắt đầu giết cho đi. Vệ Dương thanh âm trầm thấp, như là từ cựu u địa ngục truyền tới chiêu hồn thanh âm. Lúc này, từ Vệ Dương Thái Huyền kiếm bên trong, Tương đạo từng đạo lăng liệt kiếm khí xẹt qua phía chân trời, trực tiếp sẽ đem chút luyện khí kỳ dạ lang tổ chức tu sĩ cắt chém nát tan. Thương đạo lâm lúc này ra tay càng không lưu tình hơn, trong tay hắn các loại cường lực công kích phép thuật như là không muốn sống như thế, hướng về những này phổ thông dạ lang tổ chức tu sĩ ném tới. Từng bước giết người, thập bộ thành huyết hải. Giờ khắc này, ở hoang nguyên cây cỏ tụ tập bên trong, dĩ vãng những kia thảo gian nhân mạng dạ lang tu sĩ ở vệ dương giới kiếm, xưa nay không có ai đỡ nổi một hiệp, mà lúc này thương đạo lâm mặc kệ chân nguyên tiêu hao tự tình tùy ý phát sinh các loại phép thuật, nhìn xem phía trước mặt từng mảng từng mảng ngã xuống dã lang tu sĩ. ở Thương Đạo Lâm Nội Tâm trầm tích vẫn như cũ kiều hận chi hỏa từ từ bị phát tiết ra ngoài. lúc này, Vệ Dương không có ngăn cản hắn. Vệ Dương biết, muốn là hôm nay không đem Thương Đạo Lâm Nội Tâm tâm ma loại bỏ, sớm muộn có một ngày, Thương Đạo Lâm sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hoang Nguyên cây Cỏ Tụ tập bên trong trong nháy mắt nhớ tới một trận thanh âm trói thay, âm thanh vừa ra, Hoang Nguyên Tây Cỏ Tụ tập bên trong vô số dã lang tu sĩ không ngừng tập kết. mà lúc này, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm từ từ dắt vào đến cây cỏ tập trung đường. Nhất thời đã nhìn thấy một ít dã lang tu sĩ còn đang lăng nục một ít nữ tính, những này nữ tính hầu như đều là giới trần tục người. Thấy cảnh này, Vệ Dương trong lòng sát cơ càng sâu. Sau đó, vô cùng kiếm khí giống như là thu gặt rơm rạ như thế, đem các loại làm nhiều việc các dã lang tu sĩ triệt để chém giết. Vệ Dương đều không có bông tha hồn phách của bọn họ bản nguyên, đem hồn phách của bọn họ bản nguyên đều triệt để chém nát. Lúc này, ở phương xa cây cỏ, tụ tập bỗng nhiên nhớ tới một đạo quát lớn âm thanh, "Yêu nghiệt phương nào, dám đến chúng ta hoang nguyên cây cỏ, tụ tập hành hành, thật khi chúng ta dã lang không người hay sao?" Lời nói vừa ra, Vệ Dương đã nhìn thấy trước mắt của hắn, đông nhiên xuất hiện một người mặc da sói cao gầy ông lão. Nhìn thấy người này, Thương Đạo Lâm tức giận gọi nói: Tả Hộ Pháp lao tặc, không nghĩ tới ngày hôm nay ngươi là người thứ nhất đi ra nhận lấy cái chết, bản tọa hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để bị ra diệt tộc mối thủ. Ha ha, ta tưởng là ai à, hóa ra là Thương Gia Dư ầm người ta. Hôm nay thực sự là thiên giới có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên xưa này. Dã Lang tổ chức Tả Hộ Pháp càn dỡ đắc ý, cười ha ha nói rằng: Thế nhưng lập tức, Giá Lang tổ chức Tả Hộ Pháp cảm ứng được không đúng? Đúng rồi, ngươi đi tới nơi này, ta hai đứa con trai kia đây bọn họ, bọn họ tại địa ngục nóc khỏe mạnh, ngươi yên tâm, nghỉ một lúc ngươi sẽ xuống theo ngươi hai đứa con trai rồi. Thương đạo lâm thanh em sâu kín vang lên. cái gì, ngươi một cái dư nghiệt, dám giết ta nhi, hôm nay lão phu không đem ngươi tâm thần câu diệt, lão phu theo họ ngươi. giờ khắc này, bị kích thích tả hộ pháp nội giận đùng đùng, biểu hiện điên cuồng. ha ha, thiên lý sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn. hôm nay là các ngươi dã lang tổ chức diệt sắp, lão tặc, ngươi chính là xuống cùng ngươi hai đứa con trai đi, tránh cho bọn hắn tại địa ngục cô đơn. thương đạo lâm nhìn thấy tả hộ pháp nội giận đùng đùng bộ dáng, nội tâm phi thường nguy xuướng. hai người các ngươi tiểu tặc chịu chết đi. Lúc này, Tả Hộ Pháp kinh ngạc nghe hắn thương yêu nhất hai đứa con trai mất mạng thương đạo lâm tay, hắn hoàn toàn không lo được cái gì, trực tiếp một trưởng liền hướng vệ dương bọn họ đánh tới. Đây là Tả Hộ Pháp ôm nỗi hận một đòn toàn lực một trưởng, thân thể hắn vì là nửa bước đan đạo tu sĩ, một đòn toàn lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà lúc này, thương đạo lâm không có tranh né, không biết tại sao, ở vệ dương bên người, hắn cảm giác vô tận an tâm. Vệ Dương lúc này nhưng là mắt lạnh nhìn một trưởng này, trưởng phong tuổi bay vệ Dương áo bào trắng, vệ Dương trong nháy mắt chuyển động, một luồng ánh kiếm bay lên, sau đó dã lang tổ chức Tả Hộ Pháp toàn thân bị chém thành hai nửa. Lúc này. Anh kiếm dư ba triệt để nát tan óc của hắn. Lúc này Tạ Hộ Pháp con ngươi co rút nhanh, thế nhưng lúc này hắn cũng không cách nào hồi thiên, chỉ có thể cuối cùng oán độc nhìn vệ dương. Sau đó thi thể của hắn tầng tầng ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này cái khác dã lang tổ chức tu sĩ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Dĩ vãng ở trong lòng bọn họ tuyệt đối vô địch Tạ Hộ Pháp cứ như vậy bị đối phương một người chút cơ kỳ 6 tầng tiểu tu sĩ tiêu diệt, sao có thể có chuyện đó? Tạ Hộ Pháp có thể dã lang bên trong ngoại trừ đại thủ lĩnh gia đệ nhất cao thủ a, bọn họ song toàn bộ cũng không nghĩ tới, trong lòng chiến như thần tồn tại Tạ Hộ Pháp dĩ nhiên không ngăn được đối phương một chiêu kiếm. Sau đó lập tức bọn họ phản ứng tới, liên tả hộ pháp cũng không ngăn nổi, vậy bọn họ đâu, càng không cần phải nói. Lúc này trước đây tự tin tràn đầy giã lang tu sĩ, giờ khác này thật hận năm đó cha mẹ cho bọn họ thiếu sinh hai cái chân, bọn họ quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy những chim mông này chạy tứ tán hình dáng giã lang tu sĩ, vệ dương mắt lại nhìn, sau đó vô tận kiếm cương từ thái nguyên trong các kiếm thủ phát sinh. Những này giã lang tu sĩ cao nhất bất quá chút cơ kỳ tám tầng, sao có thể đủ chống đối vệ dương kiếm cương. Phải biết, vệ dương giờ phút này chân nguyên uy lực cùng chất lượng không thua gì nữa bước đan đạo vô tận tiếp cận pháp lực trình độ, cái này cũng là tại sao vừa giã lang tạ hộ pháp không ngăn được vệ dương một chiêu kiếm nguyên nhân kiếm cương nào qua, những này giã lang tu sĩ giống như là gà đất chó sành giống như vậy, dồn dập bị chém chết. Này thật đáp lại vừa thương đạo lâm lời nói, đạo trời sáng tỏ, nhân quả tuần hoàn, dĩ vãng những này làm nhiều việc các giã lang tu sĩ, giờ khắc này vệ dương bực này sát thần, tính mạng của bọn họ giống như là trong gió chập chần lò lửa, trong nháy mắt cũng có thể tắt, mà kiếm cương giống như là tinh phong, thổi thiên địa, trực tiếp đem ngọn lửa sinh mệnh thổi tắt. Cứ như vậy một trong nháy mắt, ở Vệ Dương chúng quanh Giã Lang tu sĩ, toàn bộ diện, dòng máu của bọn họ chảy xuôi, giống như là trước đây bọn họ hủy ra diệt tộc thời điểm cảnh tượng. Chương 344, càn quét Giã Lang tổ chức. Không, trước kia là những này Giã Lang tu sĩ chém giết kết đoạn, dễ dàng sẽ khám nhà diệt tộc. Chỉ là bây giờ, bị thương tổn chính là Giã Lang tổ chức. Vệ Dương không có buông tha những này hai tay tay nhuộm máu tanh Giã Lang tu sĩ, ở trong mắt hắn, những này Giã Lang tu sĩ đều đang chết. Một trận kiếm cương đảo qua, những này Giã Lang tu sĩ rộn dập ngã xuống đất, lúc này, Vệ Dương lạnh vừa nói nói, Giã Lang các thủ lĩnh Lẽ nào các ngươi liền thật sự không nghĩ ra tới sao? Có phải phải đợi bản tọa toàn bộ đem những tiểu binh này, tiểu tướng chém tận giết tuyệt sau khi, các ngươi mới bằng lòng lộ diện sao? Vệ Dương thanh âm của sâu kín vang lên ở Hoang Nguyên cây cỏ, tụ tập trên bầu trời, mà lúc này, Dã Lang thủ lĩnh không thể không lộ diện. Lúc này, Hoang Nguyên cây cỏ, tụ tập cái khác giải giáp ở các nơi Dã Lang tu sĩ đều bị Vệ Dương chém giết sạch sẽ, giờ khắc này Dã Lang tu sĩ cũng chỉ còn xuất lại theo Dã Lang thủ lĩnh cái kia 300 tu sĩ. Dã Lang thủ lĩnh mang theo Hữu Hộ Pháp, bốn đại đường chủ, lục đại trưởng lão vào lúc này đi tới cây cỏ tập trung, ương, nhìn máu này tanh ngùi màn. Dã Lang thủ lĩnh nhìn xuống trong lòng sắc ý, chắp tay cười nói, "Đại ca ca, không biết đến hoang nguyên cây cỏ, tụ tập để làm gì? Chúng ta Dã Lang chiêu đãi bất chủ, kính xin đại ca ca thứ lỗi, tiểu đệ ta có thể lập tức thiết tiến, chiêu đãi đại ca ca." "Ha ha, ngươi chính là Dã Lang thủ lĩnh." Nhìn trước mắt loại kia rõ ràng vẫn là 14, 15 tuổi thiếu niên, khuôn mặt tu tú, một thân áo bào trắng, chỉ là trong ngực theo một cái hung thần ác sát đầu sói. Vệ Dương vẫn thật không nghĩ tới, Dã Lang thủ lĩnh dĩ nhiên là loại này dáng dấp. Ai, trước đây bản tọa nghe nói không thể nhìn mặt mà bắt hình giọng, nước biển không thể đo bằng đấu, còn không thể nào tin được, nhưng là hôm nay bản tọa không được không tin, không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy bộ dáng ngươi, dĩ nhiên lòng dạ ác độc độc tới mức này. Giá Lang, xem ra ngươi không phải là nhân tộc, là lang thang Giá Lang con hoang đi. Vệ Dương cảm khái nói rằng. Vệ Dương ngay mặt mắng, Giá Lang thủ lĩnh nhịn xuống trong lòng tức giận, mạnh mẽ giả trang ra một bộ không dành thế sự đích thiên thật giang dấp. Đại ca ca, ngươi đang nói cái gì à? Thủ lĩnh bọn ta ra đi làm việc. Nhìn thấy dẫn đến gia tộc bị hủy tội khôi hoạ thủ Giá Lang thủ lĩnh dĩ nhiên là loại này giang dấp. Thời khắc này, liền Thương Đạo Lâm đều cảm giác thấy hơi không hiện thực. Thế nhưng cảm ứng được Giá Lang thủ lĩnh trên người yêu khí trùng thiên. hắn là yêu tộc hắn làm tất cả, dĩ nhiên là không khó lý giải rồi. mà lúc này, thương đạo lâm nhìn giã lang chúng tu, trong lòng thị huyết, khát máu, tâm ý trận lóe lên, trong lòng xin thể nói rằng, cha, mẹ, muội, muội, đệ, đệ, còn có ta yêu nhất tổ nhân. ngày hôm nay ta rốt cục muốn cho các ngươi bảo thủ, hy vọng các ngươi trên trời có linh thiêng an tử đi. vệ dương tuy rằng không tinh thông vọng khí thuật, thế nhưng hắn tựa hồ có thể cảm nhận được giã lang chúng tu trên người oan hồn ở buồn bã giết đạo, những này giã lang tu sĩ bên trong tội nghiệt sâu sắc, vệ dương hôm nay thật muốn đại khai sát giới rồi. cảm ứng được vệ dương tâm tình biến động, vị này giã lang thủ lĩnh rốt cục có chút hốt hoảng. Tuy rằng hắn là cấp 3 soi yêu, thế nhưng hắn nhưng là biết hắn cấp độ là thế nào tăng lên đi lên, mà sự chân thật của hắn sức chiến đấu căn bản còn không bằng dưới tay hắn trúc cơ kỳ tầng 12 tu sĩ. Hắn chỉ là dựa vào một cái gì bảo không chế dã lang chúng tu. Mà lúc này, còn không tha cho hắn nói cái gì không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương vung tay lên, năm đạo trận kỳ trong nháy mắt trải rộng ngũ phương, chấn thủ thiên địa ngũ hành, ngũ hành khốn ma trận trong nháy mắt hình thành. Ngũ hành khốn ma trận chính là cấp 3 trung phẩm trận pháp, có thể nhốt lại ngưng đan kỳ tu sĩ không trốn. Tuy rằng từ đạo lý tới nói, Giả Lang thủ lĩnh có thể đánh vỡ không trận, thế nhưng trên thực tế hắn không cách nào đánh vỡ. Lúc này, Vệ Dương triển khai không trận, trong nháy mắt liền sở hữu Giả Lang tu sĩ bao vây, chỉ để lại Thương Đạo Lâm ở bên ngoài. Lúc này, Giả Lang thủ lĩnh biết ngày hôm nay không cách nào lành, hắn la là lớn, đều giết cho ta, ai giết nhân tộc này dương nhiệt, bổn thiếu ra ban thưởng ngàn người tộc lô đỉnh. Sau đó, những này Giả Lang tu sĩ trong nháy mắt liền bị kích thích, mắt đều đỏ, bọn họ mới là không quản thực lực cách xa, trong nháy mắt liền vọt lên. Mà lúc này Vệ Dương liền phát hiện, tại sói hoang thủ lĩnh lúc nói chuyện, từng luồng từng luồng đặc thù lực lượng bao vây Giả Lang chúng tu khiến cho bọn hắn hoàn toàn vâng ngã, ra sức xung phong. Bắt giặc phải bắt đũa trước, Vệ Dương trong nháy mắt liền vượt qua khống trận, đi tới Dã Lang thủ lĩnh trước mặt. Mà lúc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, kiếm ý mô hình bỗng nhiên mà ra, sau đó một đạo vô cùng ánh kiếm xẹt qua bầu trời, nhìn thấy đạo kiếm mang này, Dã Lang thủ lĩnh vẫn tới kịp kinh ngạc tốt lên không có chú ý chính hắn thời điểm, thân thể của hắn đã bị ánh kiếm xẹt qua. Sau đó giống như là lưới dao sắc cắt chém đầu hũ như thế, Dã Lang thủ lĩnh hoàn toàn không chống đỡ được Vệ Dương ánh kiếm, trong nháy mắt Vệ Dương ánh kiếm liền đem thân thể của hắn cắt chém thành vô số mảnh. Mà lúc này, một cái đạo đan bỗng nhiên hiện lên, Ngay khi hắn muốn trốn không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương cười lạnh một tiếng, ở diện tiền bổ tọa, ngươi còn muốn chạy trốn, ngươi quá ngây thơ rồi. Vệ Dương một phát bắt được đạo đan, Siêu Hồn phương pháp trong nháy mắt giáng lâm cái này đạo đan bên trên. Vệ Dương mạnh mẽ sử dụng Siêu Hồn phương pháp, mà hậu Vệ Dương đều có chút nổi giận đùng đùng, từ Giã Lang thủ lĩnh bên trong biết được dị vãng những kia làm ác hình ảnh, Vệ Dương đều hận không thể đem Giã Lang thủ lĩnh băm thành tám mảnh, cũng tiết mối hận trong lòng. Giã Lang thủ lĩnh yêu thích nhất ăn thịt người tộc trẻ con óc, thế nhưng đồng nhất mê, không biết có bao nhiêu người tộc trẻ con mất mạng trong tay hắn. Theo Giã Lang thủ lĩnh chết đi, Những này giã lang chúng tu tuồn dập ngã xuống đất. Vệ Dương cuối cùng vừa quan tâm, đem giã lang thủ linh hồn phách đánh nát ấy, triệt để đoạn tuyệt hắn luân hồi chuyển thế con đường. Mà lúc này một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền vượt qua vô số khoảng cách, dựa vào đến Vệ Dương ngực. Vệ Dương thần thức vừa nhìn, liền phát hiện giờ khắc này hắn trong ngực xuất hiện một đạo đầu sói dấu ấn. Đầu sói dấu ấn tỏa ra màu lam đậm ánh sáng âm u, xem ra có chút sợn cả tóc gáy. Vệ Dương biết, khả năng này là giã lang thủ lĩnh so lương cường giả bảy cấm chế thủ đoạn, nhưng là muốn dùng ở Vệ Dương trên người, đây tuyệt đối không thể lúc này, vệ dương điều khiển vị diện thương phu lực lượng bản nguyên trong nháy mắt liền bao vây đạo này đầu sói dấu ấn. thế nhưng sau đó nghĩ lại, không có đem đầu sói dấu ấn xóa đi, mà là tạm thời giữ lại. lúc này, vệ dương vung tay lên, đem khốn trận thu cẩn thận, hờ hững nói nói, đón lấy liền xem ngươi, ta chờ ngươi ở ngoài. mà hậu vệ dương bóng người bồng bềnh, đi tới hoang nguyên cây cỏ, tụ tập bên ngoài. nửa tiếng trôi qua rồi, thương đạo lâm mới có hơi mệt mỏi đi tới vệ dương trước mặt, nhìn tình cảnh này, vệ dương nhàn nhạt hỏi nói, đều giải quyết xong chứ? ân, hiện tại ta cũng đến báo thù lớn, thuộc hạ đa tạ thái tử cứu viện, vì biểu đạt thuộc hạ tình. Này tấm bản đồ kho báu kính xin thái tử thủ hạ." Thương đạo Lâm sau khi nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ tàng bảo đồ. Vệ Dương nhìn tấm này có chút nhăn nhó tàng bảo đồ, sau khi nhận lấy, hờ hững nói nói, "Nói vậy này tấm bản đồ kho báu chính là ngươi thương gia gặp chẳng thai nạn này căn nguyên đi. Ân, hiện tại thuộc hạ nhớ tới, lúc đó ta thương gia đều quyết định rời đi hoang nguyên cây cỏ, tụ, tập, dựa theo đạo lý sẽ không cùng Giả Lang sản sinh xung đột, thế nhưng cuối cùng Giả Lang đối với ta thương gia ra tay, như vậy trong này chịu nhất định có nguyên nhân." Thương đạo Lâm nói tới chỗ này, biểu hiện tiêu điều. "Đúng vậy, ta tự Giả Lang thủ lĩnh trong ký ức biết được" hắn cũng là nghe nói ngươi thương gia một nô bộc lời nói nói ngươi thương gia hùng có một tấm bản đồ kho báu cuối cùng mới quyết định diệt ngươi thương gia vệ dương trầm giọng nói thương gia nô bộc thái tử là ai thương đạo lâm kích động hỏi thương lượng ăn đi chỉ là hắn cũng không có kết quả tốt giã lang ở diệt ngươi thương gia sau khi không có tìm được tàng bảo đồ cuối cùng thương lượng ăn bị bọn họ nấu nướng luộc đến ăn được bực này lao tặc nên có kết quả như thế ta thương gia không tệ với hắn không nghĩ tới ta thương gia tai họa dĩ nhiên xuất từ người lao tặc này Ông trời có mắt, hắn thương lượng ăn nếu chết rồi, cái kia trong lòng ta cũng là cuối cùng giải quyết xong tâm nguyện rồi. Thương đạo lâm đại thù đến báo, đạt được đại giải thoát. Thương đạo lâm tháo xuống toàn thân gánh nặng, tâm thần trong nháy mắt này nhất thời liền xa vào đến một loại vô hỷ vô bi cảnh giới bên trong. Thấy cảnh này, vệ dương trong nháy mắt lấy ra trận pháp, vây nốt thương đạo lâm. Phòng bị có cái khác quấy rối hắn, mà hậu vệ dương tự mình chờ đợi ở thương đạo lâm bên cạnh, chờ đợi thương đạo lâm phá quan mà ra. Mà lúc này, thương đạo lâm thân mình phát sinh biến đổi lớn, tâm tình của hắn ở đại thù đến báo sau khi tràn ngập một loại đại giải thoát, đại siêu thoát ý cảnh. Vì lẽ đó giờ khắc này, linh hồn hắn cảnh giới ở không ngừng nâng cao. Sau đó phụ cận thiên địa linh khí đều bị Thương Đạo Lâm hấp thu, hắn chính đang vượt cửa ải. Thiên địa linh khí trong nháy mắt đã bị Thương Đạo Lâm dẫn vào thể nội, Vệ Dương thấy cảnh này, cũng không phải lo lắng thiên địa linh khí không đủ, phải biết, đây chính là cấp 10 vị diện thiên kim linh giới, những khác không nhiều, thiên địa linh khí tuyệt đối dồi rào. Vệ Dương hiện nay mặc dù không có thiên kim linh giới địa đồ, thế nhưng hắn cũng có thể đoán được, hắn bây giờ vị trí địa phương, nhất định là thiên kim linh giới loại kia ác liệt nhất không thể tả hoang mạc nơi. Riêng là từ Dã Lang tổ chức là có thể chiếm cứ hoang nguyên cây cỏ tập là có thể suy tính ra, xung quanh đây tu sĩ trình độ không cao, nếu không thì nơi đó lại có thể tụ ở trên dã lang tổ chức hoành hành vô kỵ. Vệ Dương mới bắt đầu bản tâm là muốn tìm một bản hướng đạo, mới nhận lấy thương đạo lâm, thế nhưng thương đạo lâm tình cảnh để vệ Dương đồng tình, vệ Dương cuối cùng mới quyết định giúp hắn một tay. Dã lang tổ chức bị vệ Dương bọn họ bình định, hoang nguyên cây cỏ, tụ tập bên trong thưa thất không hề giấu chân người, bởi vì trước đây ở cây cỏ, tụ tập bên trong tu sĩ đều bị dã lang đánh đuổi đánh đuổi, giết chết giết chết, cũng không còn những kia mắt không mở tu sĩ còn ở tại hoang nguyên cây cỏ, tụ tập chi bên trong. Nhưng là hôm nay Giả Lang tổ chức tao ngộ Vệ Dương, cũng chỉ có thể đủ nói là thiên đạo bảo ứng. Nay trong minh minh tất cả, đều có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ phàm phất đang thao túng thế giới sinh linh vận mệnh. Thương đạo Lâm như thế vừa bế quan, rất nhanh, hắn liền phá tan trúc cơ kỳ tầng 11 bế chứng, chính là bước vào trúc cơ kỳ tầng 11 tu sĩ. Sau đó trên người hắn khí tức tăng vọt trình độ không có đình chỉ, ba ngày qua đi rồi, hắn từ từ hướng về trúc cơ kỳ tầng 12 vượt cửa ải. Vệ Dương lúc này cảm ứng được Thương đạo Lâm linh hồn cảnh giới đã là trúc cơ kỳ tầng 12 rồi, vì lẽ đó cũng liền không cần lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng cứ tùy ý Thương đạo Lâm vượt cửa ải tầng 12 rồi thời gian trầm trầm qua khứ, vệ dương mặc dù là cố ý ngày nửa kim linh giới, đến hắn cũng không nhất thời vội vã. mười ngày lần thứ hai thoáng một cái đã qua, thương đạo lâm lúc này rốt cục bước vào trúc cơ kỳ tầng 12 rồi, mà lúc này thương đạo lâm từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại, thương đạo lâm giờ khắc này bước vào trúc cơ kỳ tầng 12, trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn không nghĩ tới, mình bây giờ ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi bước qua hai tầng tu vi. chương 345, thiên kim tiên thành, khiếp sợ toàn trường, không, đương nhiên thương đạo lâm nội tâm đều rõ ràng cực kỳ, tất cả những thứ này rốt cuộc là làm thế nào đạt được, thời khắc này ở thương đạo lâm trong lòng đối với vệ dương sùng bái cùng trung thành mới thực sự trở thành hắn bản năng vệ dương tại hắn lúc sắp chết cứu lại tính mạng của hắn sau đó còn lấy ra đan dược để hắn khôi phục thực lực cuối cùng giúp hắn báo thủ, còn tại hắn trong lúc bế quan tự mình chờ đợi bên cạnh tất cả những thứ này thương đạo lâm nội tâm không cảm động là không thể nào thế nhưng thương đạo lâm cũng không phải loại kia đem cảm động tình lộ rõ trên mặt người hắn chỉ là trong lòng âm thầm thể đời này định không phụ thái tử coi trọng thưởng thức nhìn thấy thương đạo lâm đã trở thành trúc cơ kỳ tầng mười tu sĩ vệ dương cũng cao hứng dùng cho hắn hắn khinh cười nói nói đạo lâm hiện tại ngươi đã xuất quan. Như vậy thì muốn theo ta đi làm tránh sự, ngươi biết Thiên Kim Linh giới phồn hoa nhất địa phương là nơi nào sao? Thái tử, thuộc hạ biết, Thiên Kim Linh giới mỗi một tu sĩ đều biết, Thiên Kim Linh giới phồn hoa nhất địa phương chính là trời Kim Tiên Thành, Tiên Thành chính là Thiên Kim Linh giới trung tâm, nơi nào nghe đồn là chúng tiên chi hương, là chúng ta vô số Thiên Kim Linh giới tu sĩ tha thiết ước mơ địa phương." Thương đạo Lâm Cao Hưng nói rằng. "Được rồi, vậy chúng ta liền đi tới Thiên Kim Tiên Thành." Vệ Dương ngay lập tức sẽ quyết định chỗ cần đến, dù sao hắn muốn tìm kiếm rèn đúc bản mệnh linh kiếm 1000 loại thiên địa linh tài, biện pháp tốt nhất chính là đi Thiên Kim Tiên Thành bực này nơi phồn hoa tìm kiếm. "Thái tử, ta chỉ biết thiên kim Tiên thành ở trên trời kim linh giới ngay chính giữa, thế nhưng ta không biết rõ làm sao đi. Lúc này, thương đạo lâm có chút ngượng ngùng nói rằng, ha ha, cái này không có quan hệ, chúng ta đi trước gần nhất loại cỡ lớn phố chợ, sau đó cơi chuyển tổng trợ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ hỏi thăm được thiên kim Tiên thành vị trí. Vệ dương khinh cười nói, nghe nói vệ dương nói như vậy, thương đạo lâm trầm giọng nói, thái tử, vậy chúng ta liền đi phụ cận lan núi phố chợ đi hỏi thăm một chút đi. được, ngươi chỉ đường đi. Sau khi nói xong, vệ dương lấy ra một tờ phi hành phù, sau đó phi hành phù đón gió lớn lên cuối cùng trở nên giống như là thảm lớn nhỏ như vậy, vệ dương cùng thương đạo lâm xếp bằng ở phi hành trên bùa mặt sau khi, thương đạo lâm chỉ vào hướng đông nam. sau đó, vệ dương bọn họ rời đi hoang nguyên cây cỏ tụ tập hướng về lan núi phố chợ mà đi. mà đang ở vệ dương bọn họ rời đi hoang nguyên cây cỏ tụ tập nửa canh giờ sau, hoang nguyên cây cỏ tụ tập bên trong chợ hiện ba vị lão giả, bọn họ điều tra một phen, cuối cùng mới ở cây cỏ tụ tập bầu trời tập hợp. gây go, không nghĩ tới chúng ta tới đã muộn, nhận được lao tổ mệnh lệnh, chúng ta liền tinh trì tới rồi, thế nhưng thiếu chủ lại bị diệt sát. ai? hiện tại nói cái gì đều là chỉ, nhanh đi truy hung thủ đi. Nếu không, đến thời điểm lão tổ một phát nộ, chúng ta liền thật sự sống không bằng chết. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, tiện trùng lang thiếu giả dĩ nhiên sẽ là lao tổ biến mất ở ở ngoài đích chuyển đời sau. Nhanh lên một chút đi tìm đi, ta suy đoán hung thủ vẫn chưa đi xa. Cuối cùng nghe vệ dương bọn họ biến mất mũi, lần theo vệ dương bọn họ. Mà lúc này, vệ dương bọn họ tiến vào lan núi phố trợ, hơi hơi sau khi nghe nóng, liền gửi truyền tống trận rời đi lan núi phố trợ, hướng về thiên kim tiên thành mà đi. Vào lúc này, nghe qua mới vừa hỏi thăm. Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm mới biết, bọn hắn vị trí địa phương là Thiên Kim Linh giới Tây Bắc địa khu, mà Thiên Kim Tiên Thành ở vào Trung Nguyên địa vực. Mà sau đó đến một tòa thành nhỏ sau khi, Vệ Dương bọn họ tiếp tục ngựa không ngừng vó cỡi truyền tống trận, tiếp tục hướng về Thiên Kim Tiên Thành mà đi. Mà mỗi một lần, ba vị lao giả này đều muộn Vệ Dương bọn họ một bước, bọn họ lúc này còn tưởng rằng Vệ Dương bọn họ biết có người đang theo dõi bọn họ, nhưng là bọn hắn nào biết. Vệ Dương mục đích cuối cùng là Thiên Kim Tiên Thành a. Trải qua vô số lần truyền tống, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm lúc này rốt cục đi tới Thiên Kim Tiên Thành rồi. Từ phía trên Kim Tiên Thành ngoài thành truyền tống trận đi ra, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Thiên Kim Tiên Thành cao to vô cùng tường thành rồi. Thiên Kim Tiên Thành cùng Vệ Dương trước đây ở trên trời đan linh giới nhìn thấy Thiên Đan thành tường thành gần như, tường thành cao 6000 trượng, toàn thân sử dụng cấp 6 linh tài xích luyện nguyên thiết rèn đúc mà thành. Thấy cảnh này, Vệ Dương trong lòng đều không thể không cảm thán, không hổ là nhân gian giới rất nhiều vị diện bên trong được xương hệ kim linh tài nhiều nhất vị diện a. Giao nộp hai khối linh thạch thượng phẩm lệ phí vào thành sau khi, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm đi tới Thiên Kim Tiên Thành. Thiên Kim Tiên Thành là người đến người đi, mặc dù không có thả ra thần thức cụ thể điều tra, thế nhưng chỉ bằng vào trên người bọn họ hy thế Vệ Dương là có thể cảm giác được, hóa thần đi đầy đất, nguyên anh không bằng chó rồi, mà hóa thần kỳ trở lên tu sĩ càng là chỗ nào cũng có. Nghe đồn Thiên Kim Tiên Thành có tán tiên tòa chấn, vì lẽ đó nơi này tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu, mặc kệ là thế lực nào, đều không thể chống lại tán tiên lừa dợn. Thiên Kim trên tòa Tiên Thành nhàn rỗi đồng dạng có vô số huyền không phù đảo, mà chút huyền không phù đảo thì lại là thông qua mặt đất truyền tống trận đến giao lưu. Hơn nữa trên mặt đất truyền tống trận nếu như đến huyền không phù đảo, không thu bất kỳ truyền tống chi phí. Mà Thiên Kim linh giới bên trong những kia chân chính đỉnh cấp nhất lưu thế lực, bọn hắn trụ sở khẳng định ở huyền không phù trên đảo. Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm giờ khắc này giống như là ở nông thôn không có kiến thức người, tiến vào Thiên Kim Tiên Thành, là khắp nơi quan sát. Thiên Kim Tiên Thành dài ngàn vạn dặm, rộng 10 triệu dặm, chia làm vô số thành nhỏ khu. Lúc này, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm tiêu tốn 10 khối linh thạch thượng phẩm, từ ven đường trong quán mua một tấm Thiên Kim Tiên Thành địa đồ. Tuy nói là địa đồ, thế nhưng trên thực tế là một chiếc thẻ ngọc, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm đem trong ngọc giản ghi lại địa đồ ký ức thật sau khi, đem thẻ ngọc thu vào cất giữ trong không gian. Lúc này, Thương Đạo Lâm mới hỏi nói, "Thái tử, chúng ta hiện tại đi nơi nào ạ?" Vệ Dương vào lúc này hờ hững nói nói, Đi trước Huyền Không Phủ đạo nhìn một chút, chúng ta đi Tuyên Cổ Thương Minh nhìn một chút. Tuyên Cổ Thương Minh? Thương đạo Lâm Nghi hoặc hỏi, hắn không biết Vệ Dương đi Tuyên Cổ Thương Minh làm gì. Thế nhưng nếu Vệ Dương đều đã nói như vậy, Thương đạo Lâm cũng chỉ đành theo Vệ Dương, nếu là không theo Vệ Dương, hắn liền đặt chân Thiên Kim Tiên Thành cơ hội đều không có. Bởi vì Thiên Kim Tiên Thành buổi tối thời gian sẽ thực hiện tiêu cấm, giới nghiêm ban đêm, không cho phép tu sĩ ở tại các đại trên đường phố. Như vậy nếu như vậy, nhất định phải khiến tu sĩ ở tiểu lâu, nhưng lại ở đâu trước mặt tiêu phí kỳ cao cực kỳ, coi như đem Thương đạo Lâm bắn đi, cũng không cách nào dừng chân một ngày. Sau đó Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm tìm tới đường phố một cái miễn phí truyền tống trận, tìm tới đối ứng tuyên cổ thương minh cho ở huyền không phù đảo sau khi bóng người của bọn họ biến mất ở thiên kim bên trong tòa tiên thành. Mà Vệ Dương bọn họ vừa truyền tống rời đi, ba vị kia lang tộc ông lão chân sau chạy tới. Thế nhưng lúc này bọn họ không cách nào biết được bọn họ lần theo hung thủ đi tới một ít tòa huyền không phù đảo, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể tách ra truyền tống. Mà trong đó một vị lang tộc ông lão lựa chọn chính là tuyên cổ thương minh, mà lúc này Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm đi tới tuyên cổ thương minh chiếm cứ huyền không phủ đảo rồi, đồng nhất tòa huyền không phủ đảo tên liền gọi tuyên cổ phủ đảo chính là bị tuyên cổ thương minh một nhà thế lực chiếm cứ, vệ dương bọn họ vừa mới đi ra truyền thống trận, đã nhìn thấy tuyên cổ thương minh rồi. mà lúc này, vệ dương trong lòng chấn động vô cùng. cái này huyền không phủ trên đảo tuyên cổ thương minh tổng bộ rõ ràng rồi cũng vẫn thần phủ thu chân giới thiên bên trong tòa thành cổ tuyên cổ thương hội tổng bộ giống nhau như lúc, duy nhất có điểm đốt khác biệt chính là cái này là mở rộng bản tuyên cổ thương minh, tuyên cổ thương hội, vệ dương biết trong này tất có liên hệ. mà lúc này, vệ dương cùng thương đạo lâm còn đang nhìn tuyên cổ thương minh tổng bộ thời gian, vị kia vẫn từ tây bắc địa giới lẩn theo bọn họ mà đến lang tộc ống lão rốt cục phát hiện Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm, cảm ứng được mặt sau truyền tới một luồng nồng lực vô cùng sắc cơ, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm quay đầu đi. Sau đó đã nhìn thấy một vị cao gầy ông lão sát ý lang nhiên, tựa như cười mà không phải cười hy vọng của bọn hắn. Mà lúc này, Vệ Dương trong ngực đầu sói dấu ấn đột nhiên chấn động. Cảm ứng được tình cảnh này, vị này lang tộc ông lão càng thêm xác định. Trước mắt hai tu sĩ này chính là chém giết lang tộc lão tổ đời sau chân chính hung thủ. Cảm ứng được đối phó lai giả bất tiện, còn có ngực đầu sói dấu ấn nhảy lên, Vệ Dương lúc này mới bỗng nhiên điều khiển thời không lực lượng bản nguyên, xóa đi đầu sói dấu ấn. Mà đầu sói dấu ấn một vết đi. Cách xa ở Thiên Kim Linh Giới nơi nào đó lang tộc tổ địa, một vị lang tộc lão tổ hướng thiên thét dài không ngớt, sau đó hắn đốt lang tộc cứng, giả, chạy tới Thiên Kim Tiên Thành. Hai người các ngươi tiểu xúc sinh chết chắc rồi, dám giết chúng ta lão tổ đợi sau. Các loại, chờ, lão tổ đi tới, các ngươi liền chết không có chỗ chôn. Vị này lang tộc ông lão lạnh nói. Ha ha, quả nhiên là yêu tộc, bản tọa cũng là muốn nhìn một chút, các ngươi những này nên trời giết sói yêu có hay không dám ở Thiên Kim Tiên Thành động thủ, bản tọa tiếp chiêu là được. Vệ Dương đồng dạng lạnh giọng phản kích. Ha ha, các ngươi vẫn là hưởng tụ các ngươi trong đời cuối cùng năm tháng đi. Vị này Lang tộc ông lão hiện tại mặc dù biết Vệ Dương chính là sát hại bọn họ làng tộc lao tổ đời sau hung thủ, thế nhưng ở Tuyên Cổ Thương Minh địa giới, hắn vẫn không có chán sống, cũng không dám động thủ. Mà lúc này, Vệ Dương nhưng là hờ hững nói rằng: "Chúng ta đi thôi, không để ý tới cái này lão cậu." Sau đó, tại vị này Lang tộc ông lão giết người giống như dưới ánh mắt, Vệ Dương mang theo thương đạo lầm tiến vào Tuyên Cổ Thương Minh tổng bộ. Vừa tiến vào Tuyên Cổ Thương Minh, Vệ Dương liền cảm thấy bọn hắn tiến vào một cái kỳ dị động thiên, Tuyên Cổ Thương Minh tổng bộ xa hoàn toàn không phải bề ngoài xem ra nhỏ như vậy, tiến vào bên trong bộ sau khi, không gian lớn lên tình cảnh này thương đạo lâm trong lòng kinh ngạc thế nhưng vệ dương có thể không phải lần đầu tiên nhìn thấy vì lẽ đó không đáng kinh ngạc ở vẫn thần phụ thời gian tuyên cổ thương hội cử hành buổi đấu giá không có chú ý chính hắn thời điểm còn có thư nguyên không gian tồn tại điểm ấy tiểu tình cảnh lại tính là cái gì mà lúc này vệ dương cùng thương đạo lâm hai người chút cơ kỳ tiểu tu sĩ tiến vào tuyên cổ thương minh tổng bộ thời gian ở đây tu sĩ đều cảm ứng được tuy rằng vệ dương cùng thương đạo lâm dài đến không tính suất chúng thế nhưng trong mắt bọn họ liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt của người ha ha thực sự là buồn cười lúc nào tuyên cổ thương minh cũng là chút cơ kỳ tu sĩ có thể tiến vào Ai, không có cách nào, phỏng trừng cái này hai người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ mới từ giã ngoại nông thôn tiến vào thiên kim tiên thành, không hiểu quý củ, đáng giá tha thứ. Đúng thế, trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ liền muốn đi vào tuyên cổ thương minh bên trong mua bán đồ, thực sự là ý tưởng ngây thơ. Các ngươi đừng nói, ta ngược lại thật ra rất lâu không có gặp phải loại này ngốc bỏ đi tu sĩ. Mà lúc này, một vị mặc hoa phục, đi theo phía sau hai vị hầu gái, hai vị quản gia công tử trẻ tuổi đi tới vệ dương trước mặt bọn họ, vây vào tự đắc mà nói nói, hai người các ngươi kẻ ngu si, bổn công tử ngày hôm nay cao hứng, đến ban thưởng hai người các ngươi viên siêu phẩm linh thạch lúc này trong tay hắn vứt hai viên siêu phẩm linh thạch đánh rơi trên mặt đất mà lúc này người ở tại tràng lần thứ hai nghị luận sôi nổi ai ta nói hai người các ngươi tiểu tu sĩ liền không lưng nhặt lên đi phải biết siêu phẩm linh thạch nhưng là giá trị một ngàn linh thạch thượng phẩm có thể làm cho các ngươi thẳng tới đan đạo tam cảnh à đúng vậy ngày hôm nay nghiêm công tử tâm tính tốt ban thưởng hai người các ngươi viên siêu phẩm linh thạch các ngươi hẳn là cảm ơn đại đức mới đúng vậy đúng vậy à nghiêm công tử rất ít như vậy ban thưởng người các ngươi vẫn là nhanh lên trên mặt rời đi tuyên cổ thương minh đi sau đó không nên tới nơi này mất thể diện gặp phải loại này tự mình cảm giác tốt đẹp nao nàu công tử, vệ dương rất bất đắc dĩ, thực sự là hạ trùng bất khả dị ngưỡng băng, không thể cùng côn trùng mùa hè bàn luận về băng tuyết. vệ dương một cước sẽ đem hai viên siêu phẩm linh thạch đá văng ra, mà sau đó đến một cái quầy hàng. vệ dương làm tất cả những thứ này, nghiêm công tử nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt tại chỗ liền âm trầm lại rồi. mà lúc này, sau quầy đứng tuyên cổ thương minh một thiếu nữ đồng nghiệp cũng là không có mắt chó coi thường người khác, nhìn vệ dương đi tới, hắn nhẹ giọng nói ra, vị công tử này, xin hỏi đến chúng ta thương minh là muốn mua bảo vật hay là muốn bán ra bảo vật? vệ dương lắc đầu, tình cảnh này để những kia nhìn một màn này tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc cực kỳ. Ngươi tới tuyên cổ thương minh không mua bảo vật, không bán bảo vật, vậy ngươi tới làm gì à? Mà lúc này vị kia bị vệ dương rơi xuống mặt mũi nghiêm công tử mở ra cuộn giấy khinh cười nói nói, ai, phỏng chừng cái này hương ba lão chính là đến kiến thức quen mặt. Vị tiểu thư này, ta cảm thấy các ngươi tuyên cổ thương minh hoàn toàn không cần để ý loại này run rẩy vậy tồn tại. Thế nhưng tuyên cổ thương minh người đúng vậy, có thể không? Bởi vì đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ mà coi thường, xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, vị này có hóa thần kỳ tu vi mỹ nữ hỏi lần nữa, người công tử yêu ngươi không phải là đến mua bán bảo vật? vậy xin hỏi ngươi tới chúng ta thương minh là có những chuyện khác đi lúc này vệ dương lấy ra cổ nguyệt giao cho hắn cái viên này đại biểu ngoại môn trưởng lão ngọc bài bởi vì ở vừa nãy vệ dương nhìn thấy có một vị tu sĩ ở kết toán không có chú ý chính hắn thời điểm lấy ra một khối ngọc bài nhìn hắn thấy ngọc bài của hắn cùng mình không kém bao nhiêu chỉ là vệ dương ngọc bài là cổ nguyệt giao cho hắn hắn còn không cách nào xác định khối ngọc này bài ở tuyên huấn cổ thương minh thông dụng không nhìn thấy khối ngọc ngay bài vị này hóa thần kỳ mỹ nữ trong nháy mắt liền thần tình nghiêm túc tôn kính ngoại minh trưởng lão ta thay bảy ngoại thương minh hoan nên ngươi giá lâm thương minh xin hỏi trưởng lão ngươi muốn cái gì cần cho ta trước tiên tìm một cái giữa nơi ở, sau đó để trưởng quy của các ngươi tới gặp ta." Vệ Dương Hở Hưng nói rằng, mà thần kỳ chuyển biến một màn, đương nhiên liền khiến những tu sĩ này kinh hãi gần chết rồi. Mà lúc này, vị này cao cao tại thượng nghiêm công tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, trong mắt hắn loại kia nông thôn giá tiểu tử xoay người biến đổi, dĩ nhiên trở thành tuyên cổ thương minh ngoại môn trưởng lão. Vị này nghiêm công tử vị trí thế lực cũng không phải bình thường thế lực, thế nhưng chính vì như thế, hắn mới biết muốn trở thành tuyên cổ thương minh ngoại môn trưởng lão, là bực nào hiếm thấy. Coi như ở trên trời kim linh giới bên trong, tuyên cổ thương minh ngoại môn trưởng lão cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì muốn trở thành thương minh ngoại môn trưởng lão, tối thiểu cũng phải cần đại thừa kỳ tu vi, hơn nữa còn nên vì Tuyên Cổ Thương Minh kiếm lấy con số trên trời thương minh chút mừng điểm, mới có thể trao tặng ngoại môn trưởng lão. Chương 346, khổ rồi sói yêu. 3. Hơn nữa Tuyên Cổ Thương Minh đối với ngoại minh trưởng lão là chỉ nhận ngọc bài không nhận người, vì lẽ đó có thể có được khối ngọc này bài tồn tại, mà sau tối thiểu đều đứng một vị đại thừa kỳ lão quái. Hơn nữa vượt những cái này tiểu tử nghèo có thể lấy ra ngọc bài, nói rõ hắn chính là cái này ngoại minh trưởng lão thân cận nhất người có thể đem trưởng lão ngọc bài cho hắn nói rõ vị này đại thừa kỳ lao tổ có cỡ nào sùng ái hắn nghĩ đến đây nghiêm công tử trên mặt cũng không khỏi mồ hôi lạnh liên tục hắn vào lúc này mới biết hắn ngày hôm nay ra mặt vì biểu hiện hắn phong độ đã tội rồi một vị đại thừa kỳ lao quái đại thừa kỳ tồn tại a hoàn toàn có thể diệt gia tộc của hắn mấy vạn lần rồi mà lúc này nghe nói vệ dương yêu cầu vị này tuyên cổ thương minh mỹ nữ đồng nghiệp lập tức mang theo một ít lấy lòng nói nói tôn kính ngoại minh trưởng lão ngươi tạm thời ở lại sắp xếp ở tuyên cổ tiểu lâu thế nào tuyên cổ tiểu lâu vệ dương lẩm bẩm nói nói cũng tốt giúp ta an bài xong một cái nhã gian đi được tôn quý ngoại minh trưởng lão kính xin ngài đi theo ta sau đó ở tuyên cổ thương minh vị này đồng nghiệp dưới sự hướng dẫn vệ dương cùng thương đạo lâm đi tới nơi này tòa huyền không phù đảo một phía khác tuyên cổ tiểu lâu vị trí mà lúc này chờ đợi ở bên ngoài lang tộc ông lão nhìn thấy vệ dương theo tuyên cổ thương minh người, sắc mặt tái xanh hắn tựa hồ ý thức được trước mắt này người trúc cơ kỳ rôn rễ, tựa hồ không phải tốt như vậy giết chờ vệ dương cùng thương đạo lâm vừa đến tuyên cổ tiểu lâu thời gian lang tộc lao tổ mang theo lang tộc cường giả đi tới tuyên cổ thương minh vị trí sau đó hắn nghe nói vệ dương đi tới tuyên cổ tiểu lâu lại mang lang tộc cường giả giận đùng đùng thẳng đến tuyên cổ tử lâu. giờ khắc này, còn tại tuyên cổ tử lâu trong đại sảnh vệ dương cùng thương đạo lâm đang ngồi ở khu khách quý, chờ đợi tuyên cổ thương minh đồng nghiệp cùng tuyên cổ tử lâu người thương nghị, vì hắn dọn ra tốt nhất nhã gian. nhìn phồn hoa vô cùng tuyên cổ tử lâu, còn có trong này rổi rào đến cực điểm thiên địa linh khí, vệ dương không thể không cảm thán tuyên cổ thương minh vô cùng bạo tay. tuyên cổ tử lâu lầu một đại sảnh khu khách quý, nơi này thiên địa linh khí rổi rào trình độ hoàn toàn không thua gì nhàn dỗi núi tiểu trúc. ở ở phương diện khác, còn càng cao hơn một bậc. mà ra vào tuyên cổ tử lâu tu sĩ, không giàu sang thì cũng cao quý có thể trụ nổi Tuyên Cổ tiểu lâu tu sĩ, tối thiểu cũng phải luyện hư kỳ trở lên tồn tại. Luyện hư kỳ trở xuống tồn tại, phòng chứng đều làm không được lên Tuyên Cổ tiểu lâu rồi. Mà Vệ Dương có ngoại minh trưởng lão thân phận ngọc bài, vừa hắn biết được một tin tức tốt, ngoại minh trưởng lão ở tuyên Cổ Thương Minh mua đồ, được hưởng giảm 8% ưu đãi. Cái này giảm 8% không phải giá bán giảm 8%, mà là tiến vào giá hoặc là tiền vốn giảm 8%, hơn nữa còn có cái khác một ít ưu đãi. Đương nhiên làm Tuyên Cổ Tựu lâu, liền là tuyệt đối miễn phí. Vệ Dương giờ khắc này mới biết, Cổ Nguyệt giao cho hắn khối này ngoại minh trưởng lão ngự bài, dùng tốt phi thường. Mà lúc này, lang tộc lao tổ mang theo hơn 10 vị lang tộc cường giả trong nháy mắt liền đi vào tuyên cổ tử lâu. sau đó bị giết giống như nhân ánh mắt bắn thẳng đến vệ dương bọn họ. nhìn lang tộc lao tổ sau lưng cùng chính là cái kia lang tộc ông lão, vệ dương biết hôm nay trò hay rốt cục ra sân. thế nhưng vệ dương cùng thương đạo lâm ngồi ở tuyên cổ tiểu lâu khu khách quý ở tuyên cổ thương minh địa giới, vệ dương đúng là chút nào đều không lo lắng an toàn của hắn. nhìn thấy vệ dương, vị này lang tộc lao tổ cảm ứng được trên người hắn lưu lại đầu sói dấu ấn ngọn sóng, trong mắt ngọn lửa báo kiệu cháy rực rực. cái kia đầu sói dấu ấn là hắn tự mình làm huyết mạch của hắn đợi sau thiết trí phong ấn hắn không nghĩ tới, ngay hôm nay, hắn mạch này cái cuối cùng đời sau vẫn lạc. mỗi khi nghĩ tới đây, vị này lang tộc lao tổ trong lòng suy thề, đến thời điểm nắm lấy hung thủ, nhất định phải làm cho hắn nếm được trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt, các loại. chờ, lang tộc lao tổ dàn vật đủ, tiết mối hận trong lòng sau khi, mới khiến cho hắn hình thần đều diện. mà lúc này, không biết tại sao, sớm nên xuất hiện tuyên cổ thương minh cường giả đều chưa hề đi ra duy trì trật tự, mà lúc này, vệ dương bên thay bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần thức truyền âm, tôn kính ngoại minh trưởng lão, ngươi có thể buông tay làm, xem ra ta tuyên cổ thương minh yên lặng thời gian dài như vậy. Cựu Viễn đều khiến những này mắt không mở tu sĩ dám đến treo chọc ta Tuyên Cổ Thương Minh rồi. Có Tuyên Cổ Thương Minh dựa theo cường giả truyền âm, Vệ Dương trong lòng tự nhiên không chút nào sợ. Mà lúc này, vệ thương thanh âm của vang lên ở Vệ Dương trong óc, "Chủ nhân, đứng ở phía trước nhất vị kia lang tộc Lao tổ tu vi chính là hợp thể hậu kỳ, còn có 8 cái, nhưng là hợp thể sơ kỳ, mặt khác 3 cái nhưng là luyện hư trung kỳ." Lấy xuất hiện kim Vệ Dương địa vị và kiến thức, tự nhiên biết tu chân giới 9 đại cảnh giới phân chia. Ở nhân gian giới bên trong, đem tu vi chia làm 9 đại cảnh giới. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, đan đạo tam cảnh, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, Luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ. Vệ Dương cũng hay là thật không nghĩ tới, tùy tiện giết một người ngưng đan sơ kỳ sói con yêu, dĩ nhiên sẽ dẫn ra hợp thể hậu kỳ lang tộc lão tổ, thế nhưng hắn chưa bao giờ hối hận, cái này sói con yêu, lòng dạ độc ác, đối với người tộc sớm dưới tội lớn ngập trời. Bực này chân chính yêu quái, Vệ Dương là gặp phải một cái giết một người, hắn mới không để ý tới sẽ thân phận của đối phương cùng địa vị. Mà lúc này, lang tộc lão tổ thanh âm khàn khàn vang lên, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, nói vậy chính là cái gan to bằng trời giết ta đời sau cái kia người chúc cơ kỳ run rễ tu sĩ chứ. Người cái này lão cậu Không tệ, ngồi không đổi họ, đi không đổi tên. Của ngươi đời sau chính là thiếu gia giúp hắn giải thoát, bực này lang tâm cầu phế yêu quái, bản tọa thấy một cái giết một người, thấy hai cái giết một đôi, thấy một đám, giết một tổ. Vệ Dương lạnh lùng đáp lại. Ha ha, thấy một đám, giết một tổ. Bản tọa ngày hôm nay không đem ngươi lột da chọc tiện, chém thành muôn mảnh, bản tọa theo họ ngươi. Lang tộc lao tổ thanh âm của lạnh lùng vang lên, âm thanh này sâu u vô so với, khiến cho người nghe vào trong tai, tràn ngập vô tận hàn ý. Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi chính là suy tính một chút, ngươi hôm nay có hay không có thể đi ra tuyên cổ tửu lâu nói sau đi. Vệ Dương xem thường nói rằng, ha ha. Lang tộc Lão Tổ cất tiếng cười to, tựa hồ nghe thấy trên đời buồn cười nhất chuyện cười như thế. Sau đó hắn lạnh vừa nói nói, tuyên cổ thương minh thì lại làm sao? Những thế lực khác sợ hắn, ta Lang tộc đúng vậy, có thể không? Sợ. của ngươi cuối cùng lá bài tẩy nếu như là tuyên cổ thương minh, như vậy Lão Tổ nói cho ngươi ngươi liền thật sự quá ngây thơ rồi. Ngươi cái kia bất thành khí đời sau, bị bản tọa chém giết, ngươi là không biết hắn chết có cỡ nào thi thảm. Gia Long bị tước đoạt, toàn thân máu thịt bẽ bét, bé, mà mấu chốt nhất là linh hồn của hắn dấu ấn tự mình bị bản tọa đánh tan ở bên trong trời đất. Nói vậy các ngươi từng thử chia hồn thoát đi không có tác dụng đi. ngươi yên tâm, bản tọa ra tay đều sẽ làm người rất an tâm, sẽ không xuất hiện loại kia để hắn phục sinh sự tình. Vệ Dương hờ hững nói rằng, nghe nói lời này, Lang Tộc Lão Tổ tức giận cực kỳ, hắn lệ vừa nói nói, tiểu xuất sinh, ngươi muốn làm tức giận ta, Lão Tổ nói cho ngươi ngươi đạt đến mục đích. Tám lao ở đâu? Có thuộc hạ. Lang Tộc Lão Tổ trên người cái kia tám vị hợp thể sơ kỳ Lang Tộc Tu Sĩ trầm giọng đáp, cho ta đem tên tiểu xuất sinh này đuổi bắt lại đi, Lão Tổ về tổ địa muốn đích thân bảo chế một phen. Lang Tộc Lão Tổ thịnh nộ hạ lệnh, nghe nói Lang Tộc Lão Tổ lời nói này tám vị hợp thể sơ kỳ lang tộc tu sĩ tựu như cùng mũi tên rời cung như thế thẳng đến vệ dương mà đi mà liên ở thân thể của bọn họ mới vừa vừa bước vào khu khách quí không có chú ý chính hắn thời điểm một đạo bọn họ không thể ngăn cản cự lực đống nhiên sản sinh sau đó thân thể của bọn họ lấy mau hơn thân thể đảo ngược mà quay về vang vang thanh âm của liên tiếp vang lên lên tám thanh âm lúc này vệ dương đã nhìn thấy trước đây còn vinh vao tự đắc tám vị hợp thể sơ kỳ lang tộc tu sĩ giờ khắc này mở mắt ra tựa hồ nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình như thế sau đó hắn nhóm khí tức trên người triệt để hạ phía sau nhất lại đi triệt để chết đi mà linh hồn của bọn họ hoàn toàn đã bị vừa luồng sức mạnh lớn đó chấn động thành bột mịn, mà lúc này, Lang tộc lão tổ toàn thân bị một luồng cường hãn khí thế khóa chặt. Cảm ứng được tình cảnh này, Lang tộc lão tổ vô cùng hoảng sợ, rốt cuộc cũng không còn vừa cấp độ kia cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng tứ thái. Hiện tại cái mạng nhỏ của hắn đều nắm trong bóng tối cường giả trong trước mắt, mà thời khắc này, có hợp thể hậu kỳ tuyệt thế tu vi Lang tộc lão tổ hoàn toàn bị cầm cố, ngay cả đám tia âm thanh đều không phát ra được. Mà phía sau hắn ba vị kia luyện hư trung kỳ Lang tộc ông lão đồng dạng bị giam cầm, giờ khắc này trong lòng bọn họ mới nhớ tới Di Vãng Tuyên cổ thương minh một ít máu tanh chiến tích. Thế nhưng lúc này bọn họ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, cầu khẩn tuyên cổ thương minh cường giả tha bọn họ một lần. Lang tộc lao tổ vào lúc này tối bị kích thích, trong nháy mắt liền từ trường khống cuộc sống khác tử vận mạng muốn làm gì thì làm cảnh giới biến thành mặc cho số phận kinh hại trạng thái, cái này chuyển biến đều có chút khiến lang tộc lao tổ e ngại cực kỳ. Ngoại minh trưởng lão liên quan với sự trí như thế nào những này không có mắt sói yêu, ngươi lấy ra một cái ý kiến đi. Tuyên cổ thương minh cái thế cường giả truyền âm nói rằng, mà lúc này vệ thương lần thứ hai đảm nhiệm bình luận viên, chủ nhân, cái này cẩm cố những này soi yêu là một vị đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Ha ha, ta một người trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ ý kiến, ngươi thân là đại thừa hậu kỳ tuyệt thế tu sĩ, thật sự nghe ý kiến của ta. Vệ Dương hỏi ngược lại truyền âm nói rằng, đó là đương nhiên, ngươi là ta thương minh ngoại minh trưởng lão, tuy rằng bản tọa tu vi là đại thừa hậu kỳ, thế nhưng cách ngoại minh trưởng lão còn rất dài một khoảng cách. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay bởi vì ngoại minh trưởng lão mà lên, những này sói yêu dám mạo phạm ta tuyên cổ thương minh ngoại minh trưởng lão, như vậy đối với những thứ này sói yêu quyền sử trí liền tự nhiên về ngoại minh trưởng lão ngươi rồi. Âm thầm vị này đại thừa hậu kỳ tu sĩ truyền âm trong giọng nói tựa hồ mang có một tia tiêu điều. Vệ Dương trong lòng lần thứ hai khiếp sợ, cái này ngoại minh trưởng lão tiên gọi thật sự trâu bò như vậy sao? Một vị đại thừa tu sĩ hậu kỳ đều đối với lòng này sinh ngóng trông. Vậy cũng tốt, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, chấp nhận chứa đồ về ta, mà sau sẽ thi thể của bọn họ treo ở thương minh đi, gian đe. Vệ Dương mắt lạnh nói rằng, quyết định những này sói yêu vận mệnh. Mà Vệ Dương lời nói những này sói yêu tự nhiên nghe thấy, còn không tha cho bọn họ tranh luận cầu xin không có chú ý chính hắn thời điểm, một nguồn sức mạnh lần thứ hai kéo tới, sau đó những này sói yêu linh hồn bị nát tan. Vệ Dương Thu cẩn thận bọn hắn trước nhận chứa đồ sau khi, những này sói yêu thi thể trong nháy mắt chợt lóe lên, biến mất ở Vệ Dương trước mắt. Mà lúc này, vị kia từ tổng bộ mang Vệ Dương bọn họ chạy tới mỹ nữ đồng nghiệp mới khoan thai đến muộn, đi tới khu khách quý, nàng không người hành lễ sau khi, mới khinh cười nói nói, "Tôn kính ngoại minh trưởng lão, ngài xin mời." Chương 347, 80 triệu thương minh điểm công hiến. Một Tuyên cổ tiểu lâu 99 tầng trong gian phòng trang nhã, Thương đạo Lâm giờ khắc này nhìn trong này bố trí, đều có chút không dám tin tưởng. "Thái tử, nơi này chính là đón lấy thời gian chúng ta nơi ở sao?" Thương đạo Lâm thán phục nói rằng, Vệ Dương gật đầu. Vậy có phải hay không có chút quá xa xỉ, nếu như hư hao trong này bất luận một món đồ gì, ta phỏng trường đem ta bán, đều không đền nổi a." Thương đạo Lâm lúc này thận trọng vuốt ve một cái trong này một ít bảo vật. Vệ Dương có thể lý giải, Thương đạo Lâm trước đây cũng không quá là một người chút cơ kỳ tu sĩ, không phải mỗi một tu sĩ đều có vệ dương lớn như vậy kiến thức. "Được rồi, đạo Lâm, ngươi không nên ở chỗ kia nói rồi, tận cho ta mất mặt." Vệ Dương nhìn thấy Thương đạo Lâm cái kia kinh sợ dạng, nộ mã quá lớn. Thương đạo Lâm lúc này mới giống như từ trong mộng cảnh tỉnh lại, cho đến lúc này, hắn đều không thể tin được, hắn tùy tùng một thái tử Dĩ nhiên là Tuyên Cổ Thương Minh một cái tôn quý ngoại minh trưởng lão. Nhìn trước đây khí thế ngẩng cao lang tộc chúng tu ở Tuyên Cổ Thương Minh trước mặt giống như là chỉ như con sâu cái kiến, thời khắc này, đối với Thương Đạo Lâm nội tâm xung kích khổng lồ vô cùng. Hắn biết, Vệ Dương chính là hắn kiếp này quý nhân, nếu như hắn không muốn tiếp tục tầm thường sống tiếp, cuối cùng chết giả vây chết ở trúc cơ kỳ hoặc là đàn đạo tam cảnh, như vậy toàn tâm toàn ý tùy tùng Vệ Dương chính là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, Thương Đạo Lâm mới chính thức nỗi nhớ nhả? Vệ Dương hay là cũng không nghi tới, là một cái như vậy cử chỉ vô tâm, là có thể chân chính thắng được Thương Đạo Lâm tuyệt đối chúng tâm thùng thùng thanh âm của là có người ở góc cửa. Vệ Dương trầm giọng nói, xin mời tiến vào. Lúc này, Vệ Dương dù bận bận đung dung ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên mặt ghế, mà Thương Đạo Lâm thì lại là thần sắc nghiêm túc đứng ở sau lưng hắn. Thấy tới là một người trung niên nữ tử, nhưng nhìn nàng tuổi tuy rằng rất lớn, thế nhưng có thuật chú nhan, phong vận do tuồn, chính như bán lao tử đường, càng tăng thêm một ít cái khác bị lực. Nhìn thấy Vệ Dương, nàng đầu tiên tươi chào, duyên duyên một cười nói nói, tiện tiếp thêm vì là tuyên cổ Thương Minh chú tổng quản nơi này ra, phụ trách Thiên Kim Linh giới bên trong chuyện lớn nhỏ. Trưởng lão đại gia Quan Lâm, thật làm chúng ta tuyên cổ thương minh rồng đến nhà tục a. Trưởng lão ngài xưng hô tiện thiếp vì là lệ quản gia là đủ. Lệ quản gia ngươi khách khí, tại hạ mặc dù có ngoại minh trưởng lão thân phận ngọc bài, nhưng đó là tiền bối ban tặng, kính xin lệ quản gia không muốn khách khí như vậy. Vệ thương đã đem lệ quản gia tu vi nói cho vệ dương, độ kiếp trung kỳ, vì lẽ đó vệ dương mới lộ ra khách khí như thế. Vệ công tử khách khí, tiểu thư đã đem tin tức của ngài thông báo tiện tỳ rồi. Tiểu thư tuy rằng không thể tới thiên kim linh giới, nhưng là thông qua thủ đoạn đặc thủ đưa tin cho ta. Đó là ngàn đinh linh và giận, nhất định phải tiện tỳ chiêu đãi thật vệ công tử ngươi a. Lệ quản gia lúc này vứt ra một cái mị nhãn, tựa hồ đang chỉ trích vệ dương ngay mặt nói dối. Vệ dương cũng là ra mặt thật dày người, tự nhiên đổi chủ đề. Được, rồi, nếu lệ quản gia biết vệ mộ thân phận, như vậy có một số việc liền dễ làm hơn nhiều. Vệ công tử còn xin phân phó, chỉ cần tuyên cổ thương minh có, nhất định tận lực thỏa mãn vệ công tử của người cần. Lệ quản gia đặt xuống cam đoan, Vô vô bộ ngực, càng lộ vẻ sóng lớn mãnh liệt. Cái kia nếu như vậy, vệ mộ cũng là không khách khí. Vệ dương sau khi nói xong, lấy ra một tờ danh sách, mặt trên viết chính là cái kia một loại thiên địa linh tài. Lệ quản gia sau khi nhận lấy, có chút giật nệ cả mình phía trên này đồ vật có chút tuy rằng giá trị không cao thế nhưng quý hiếm cực kỳ có chút tuy rằng phi thường thông thường thế nhưng giá trị rất cao cứ như vậy một tấm danh sách tổng giá trị phi thường cao lúc này lệ quản gia mới quét qua trong lòng đối với vệ dương xem thường tình, nàng nghĩ thầm có thể làm cho tiểu thư thấy vừa mắt tuấn kiệt quả nhiên không phải người bình thường nhìn thấy lệ quản gia thay đổi sắc mặt vệ dương có chút tiêu gấp hỏi nói thế nào lệ quản gia nói vậy lấy tuyên cổ thương minh sức mạnh thu thập những này thiên địa linh tài hẳn không có vấn đề gì mà lúc này lệ quản gia trong lòng trầm tư hồi lâu sau nàng giơ lên ngón tay vệ công tử phía trên này một ngàn loại thiên địa linh tài, có rất nhiều là chúng ta thiên kim linh giới tuyên cổ thương minh không có, cho nên muốn muốn gọp đủ lời nói, nhất định phải đi cái khác thương minh phân bộ đi một chuyến. Như vậy nếu như vậy, muốn tập hợp phía trên này một ngàn loại thiên địa linh tài, tối thiểu cũng phải thời gian 6 tháng. Nghe nói tuyên cổ thương minh có thể tập hợp, vệ dương mới chính thức yên tâm, hắn khinh cười nói nói, không có chuyện gì, nhiều thời gian như vậy ta đều các loại, chờ đã tới, còn không kém 6 tháng này, đúng rồi, phía trên này tổng cộng phải hao phí bao nhiêu linh tài cả? Vệ công tử, tại thương nói thương này món đồ bên trong có chút vô cùng chân quý, muốn hôi đoái những này linh tài, liền không thể sử dụng linh thạch, coi như linh tinh linh ngọc cũng không được. Lệ quản gia có chút khó khăn nói. Nghe nói lời này, vệ dương nhíu mày, cái kia tuyên cổ thương minh cần gì đến mới có thể đổi lấy đây? Chẳng lẽ là thiên địa linh bảo, lấy vật đổi vật? Lúc này, lệ quản gia cười hắt hắt một chút, nàng nhẹ nhàng chỉ một chút vệ dương, khinh cười nói nói, vệ công tử, ta liền biết ngươi đối với tiểu thư nhà chúng ta để bụng, đối với tuyên cổ thương minh không chú ý, ngoại trừ linh thạch ở ngoài, chúng ta thương minh chủ yếu nhất giao dịch thủ đoạn là thương minh trúc mương điểm, đốt, a. Vệ Dương lúc này mới đung nhiên tỉnh ngộ, lệ quản gia, ngươi đây là tại cố ý làm khó dễ thử thách ta à? Vệ Dương hắn cũng là này trong khoảng thời gian ngắn không có quay tới, rơi vào tư duy chỗ nhầm lẫn, xác thực, tuyên cổ thương minh bên trong giao dịch còn có chút mừng điểm, đốt vừa nói như thế. Vệ công tử ngươi thực sự là quý nhân hay quên à? Trong này rất nhiều linh tài cũng là muốn từ thương minh bảo khố lấy ra, như vậy Vệ công tử ngươi cũng biết, nhất định phải sử dụng điểm công hiến mới được, bằng không bất luận người nào cũng không có quyền hối đoái, đây là chúng ta tuyên cổ thương minh thiết quy tắc. Lệ quản gia nói tới chỗ này có chút nghiêm túc. Ân, cái này ta biết. Vậy ngươi cho ta đánh giá coi một cái, này một ngàn loại thiên địa linh tài, đại khái cần bao nhiêu trúc mừng điểm đốt mới được à? Vệ Dương đối với tuyên cổ thương minh điểm cống hiến không xa lạ gì, dù sao trước đây hắn còn có 3 triệu điểm cống hiến tại người đây, chỉ là một tiến vào bảo khố, hắn liền cảm thấy này 3 triệu điểm cống hiến giống như là đánh một cái nước phiêu, không có một hồi liền dùng hết rồi. Lệ quản gia lúc này lắc đầu một cái, cái này còn tạm thời không cách nào xác định, có chút thiên địa linh tài còn muốn hỏi bảo khố mới biết điểm cống hiến to nhỏ. Vệ công tử, cái này lời nói còn muốn xin ngươi xin chờ một chút, ta để bảo khố người bên kia tuần tra xuống được, không có chuyện gì, không cần phải gấp gáp. Vệ Dương rất có phong độ nói rằng, lệ quản gia lúc này thông qua thủ đoạn đặc thù, thông báo tuyên cổ thương Minh phụ trách bảo khấu tu sĩ đem một ngàn loại thiên địa linh tài đưa vào quá khứ, mà kết quả cụ thể ngọc 5 phút đồng hồ sau đó tài năng biết rõ. Mà lúc này lệ quản gia cũng không có nhàn rỗi, mà là cho Vệ Dương đại khái giới thiệu sơ lược một thoáng thiên kim linh giới một ít thế lực phân bố, phong thổ, truyền thuyết thần thoại vân vân. Ở lệ quản gia trong miệng những chuyện này tuệ tuệ nói tới, phi thường dễ nghe em hay. Thời gian năm phút chợt lóe lên, mà lúc này lệ quản gia nhưng là nhận được tuyên cổ thương Minh bảo khấu tu sĩ truyền âm. Lệ quản gia lúc này nghiêm nghị nói nói, "Vệ công tử, ngươi muốn đám này thiên địa linh tài tổng giá trị 100 triệu thương minh điểm công hiến, nhưng là bởi vì ngươi là thương minh ngoại minh trưởng lão, hơn nữa thân chấp thân phận ngọc bài, nếu như vậy, liền hưởng thụ chúng ta thương minh giảm 8% ưu đãi, như vậy nếu như vậy, ngươi tổng cộng cần thanh toán 80 triệu thương minh điểm công hiến." "80 triệu thương minh điểm công hiến." Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, giờ khắc này trên người hắn là một điểm thương minh điểm công hiến đều không có, vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương hỏi dò Lệ quản gia, "Đúng rồi, Lệ quản gia, không biết ở thương minh bên trong, muốn kiếm lấy điểm công hiến, ngoại trừ làm nhiệm vụ ở ngoài?" còn có cái khác một ít cấp tốc phương pháp sao? Cô à, tỉ như chúng ta thương minh một số thời khắc sẽ khẩn cấp tuyên bố một ít nhiệm vụ đặc thụ, loại nhiệm vụ này khác hẳn với bình thường nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau khi, thương minh điểm cống hiến sẽ rất cao. Ngoài ra chính là còn có một cái càng thêm phương pháp đơn giản, cái kia chính là hiến vật quý. Chúng ta thương minh chuyên môn có một cái bảng danh sách, mặt trên liệt cử các đại bảo vật điểm cống hiến, đem ngươi bảo vật hiến cho thương minh, dĩ nhiên là có thể thu được điểm cống hiến. Hơn nữa chúng ta thương minh điểm cống hiến, đối với bạo vật tính toán, là dựa theo giá thị trường 101 thành tính toán, nói cách khác so với giá thị trường lớp 10 thành. Lệ quản gia nghiêm sắc giải thích nói rằng: "Hả, vậy thì tốt, vậy kính xin Lệ quản gia có thể đem bảng danh sách phục chế một phần cho ta không?" Vệ Dương hỏi. "Này đương nhiên, đây vốn chính là ngoại minh trưởng lão có thể hưởng thụ một trong phúc lợi." Lệ quản gia sau khi nói xong, nắm ra một quả thẻ ngọc, đưa cho Vệ Dương. Vệ Dương tiếp nhận, sau đó thần thức quét qua, đã nhìn thấy bên trong rầm rạp chẳng chít ghi rõ bảo vật giá trị điểm công hiến, mà hậu Vệ Dương đại khái liếc mắt nhìn, trong lòng hiểu rõ rồi. "Lệ quản gia, vậy thì còn xin ngươi mau sớm cho ta hồi báo cái này 1000 loại thiên địa linh tài, sau 6 tháng, chúng ta chính thức giao hàng." Vệ Dương trầm giọng nói. Mà lúc này, Lệ quản gia có chút thử thăm dò, "Vệ công tử, này toàn bộ lời nói, không phải là số lượng nhỏ à. Lệ quản gia ý tứ vệ Dương rõ ràng, nàng là lo lắng vệ Dương cuối cùng không thể thanh toán này 80 triệu thương minh điểm công hiến, như vậy đến thời điểm thương minh liền nhất định phải đưa hắn ngoại minh trưởng lao thân phận ngọc bài thu hồi, dù sao nếu như vệ Dương thật sự đến thời điểm không bỏ ra nổi 80 triệu thương minh điểm công hiến, đó không phải là tương đương với năm trên cổ thương minh trêu đồ à. Vì lẽ đó lúc này, Lệ quản gia cảm thấy, bất kể là tiểu thư bên kia vị thác Còn là ở vào đạo đức nghề nghiệp, nàng đều tất yếu nhắc nhở một thoáng Vệ Dương, miễn cho đến thời điểm Vệ Dương không bỏ ra nổi 80 triệu thương minh điểm công hiến, nàng kia liền hai bên đều không tiện khai báo rồi. Ha ha, ngươi yên tâm, không phải là 80 triệu thương minh điểm công hiến sao? Trước đây ta còn lo lắng, nhưng nhìn đến bảng danh sách này, ta liền không lo lắng. Vệ Dương cười ha ha nói rằng, "Thật sự, Vệ công tử, ngươi không có nói đùa ta đi." Lệ quản gia vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này, Vệ Dương lấy ra một món đồ, nhìn thấy viên thuốc này, Lệ quản gia hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này nàng mới biết, Vệ Dương thật không có nói dối, Vệ Dương có thực lực lấy ra này 80 triệu thương minh điểm công hiến. Mà lúc này, Lệ quản gia trong lòng bản coi một cái, nếu Vệ Dương có năng lực giao dịch, như vậy nàng ở đây một vụ giao dịch bên trong, lấy ra trích phần trăm đều rất khả quan a. Chương 348, tuyên cổ chiến đấu tràng. 2. Vệ Dương cũng không phải biết Lệ quản gia chính túi đầu ở nơi đó tính toán nàng để thành sự tình, còn tưởng rằng nàng chính đang truyền âm thương minh người, tăng nhanh thu thập này một ngàn loại thiên địa linh tài đây. Hồi lâu, Lệ quản gia ngẩng đầu lên, cao hứng nói nói, "Vệ công tử Đây là chúng ta thương minh liên quan với ngoại minh trưởng lão một ít đặc thù ưu đãi và phúc lợi lãi ngộ, ngươi có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, ta cáo lui trước, đi dục một thoáng bảo khấu người bên kia, sau 6 tháng, chúng ta chính thức giao dịch, vệ công tử, ý của ngươi như thế nào? Được, ta trước tiên nhìn một chút đi." Vệ Dương hờ hững nói rằng. Sau đó lệ quản gia rời đi cái này 99 lầu nhã gian, vệ Dương lúc này nhưng là nhàn nhạt hỏi nói, "Đạo Lâm, ngày hôm nay ngươi thấy những này, có cái gì cảm khái?" Thương Đạo Lâm lúc này cẩn thận giữ vị, sau đó phi thường thận trọng nói nói, "Bất kể là kinh thương vẫn là tu tiên, chỉ cần nắm giữ thực lực tuyệt đối, hai người liền không có gì khác nhau rồi. Kinh thương vì là tu tiên phục vụ, tu tiên vì kinh doanh hộ giá hộ tống. Ân, không tệ, ngươi biết rất sâu sắc. Tuyên cổ thương minh trong đồn đãi trải rộng chư thiên vạn giới, bọn họ đem xúc tu chạm tay, thâm nhập vạn giới, đây cũng không phải là một cái đơn thuần thương minh tổ chức, mà là một thế lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó tuyên cổ thương minh cường giả mới có thể trắng trận không kiêng dễ giết chết sói yêu, mà không lo lắng lang tộc bảo vệ. Ngươi xem, những này sói yêu bây giờ còn đang trên tháp cao mặt treo rồi. Nói chuyện sắp, vệ dương chỉ một chút phía ngoài cao tháp, thương đạo lâm nhưng là theo ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía ngoài cao tháp, nhìn thấy những kia trước đây còn ở trước mặt bọn hắn cao cao tại thượng sỏi yêu, giờ khắc này bị treo ở bạch tháp bên trên, này có tính chấn động một màn. Lần thứ hai xung kích thương đạo lâm tâm thần. Thái tử nói đúng, thuộc hạ sau đó nhất định sẽ chăm chú kinh doanh, coi như thiên tư không được, có tài nguyên chống chất, cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Thương đạo lâm trịnh trọng nói rằng, ân, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Vạn giới bên trong chuyện làm ăn vô số, cũng không phải tuyên cổ thương minh một nhà là có thể ăn, trong này còn có quảng đại thị trường, hơn nữa đến thời điểm chúng ta làm được kích thước nhất định hoàn toàn có thể cùng tuyển cổ thương minh hợp tác, cùng bọn họ đứng ngang hàng cũng không là chuyện không thể nào. Vào lúc này, Vệ Dương cho Thương đạo Lâm trong lòng gieo xuống một viên tên là Dạ Tâm hạt giống, Vệ Dương tin tưởng, sớm muộn có một ngày, viên mầm giống này sẽ mọc rễ nảy mầm, hơn nữa dựa vào sự giúp đỡ của hắn, sẽ cuối cùng trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Thương đạo Lâm gật đầu, tuy rằng hắn tùy tùng Vệ Dương mới là mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng những ngày qua bị kích thích cùng xung kích, vừa xa dị vãng. Trước đây hắn cảm thấy hắn vượt qua tháng ngày hoàn toàn là ngơ ngơ ngắc ngác, hiện tại hắn trôi qua sinh hoạt, mới gọi sinh hoạt. Ngươi trước tuyển chọn một gian mật thất tu luyện tu luyện đi, mau chóng tăng cao tu vi cảnh giới." Vệ Dương vào lúc này nhàn nhạt dặn dò nói rằng, "Vệ Dương chỗ của bọn hắn là tuyên cổ tiểu lâu tốt nhất nhã gian, tuy nói là nhã gian, nhưng là cả thứ 99 lầu loại này nhã gian cũng không nhiều, đều là tuyên cổ thương minh vì chiêu đại thương minh bên trong tôn quý trưởng lão chuyên môn thiết trí nhã gian. Hơn nữa trong gian phòng trang nhã bao hàm các loại mật thất, mật thất tu luyện, phòng nghỉ ngơi, phòng tiếp khách, luyện đan mật thất, luyện khí mật thất, linh dược thất các loại, chờ, toàn bộ đều có, cùng với nói là nhã gian, không bằng nói là một hoàn chỉnh đạo phủ. Trong động phủ sở hữu mật thất Nhã gian đều có, đương nhiên vậy động phủ tiểu không thể so với Tuyên Cổ tiểu lâu cái này nhã gian. Khỏi cần phải nói, chỉ nói riêng thế giới này, linh khí mức độ đậm đặc tiểu không thể so với. Thương đạo Lâm lúc này tùy tiện lựa chọn một gian mật thất tu luyện, đi vào bế quan khổ tu. Mà lúc này, Vệ Dương đem cái này ghi chép ngoại minh trưởng lão được hưởng đặc thù ưu đãi và phúc lợi đãi ngộ nhìn một lần, hơn nữa sâu sắc đưa hắn ghi chép náo hải. Hắn biết, nói không chắc một số thời khắc, này nội dung bên trong là có thể đối với hắn đưa đến giúp đỡ rất lớn. Toàn này huyền không phủ đạo hoàn toàn do Tuyên Cổ Thương Minh hết thảy, bao quát Thương Minh chúa thiên kim linh giới toàn bộ, Tuyên Cổ tiểu lâu tuyên cổ sàn đấu giá, tuyên cổ chiến đấu chẳng vân vân. Vệ Dương lúc này đứng ở bên cửa sổ, từ trên xuống dưới quan sát toàn bộ Thiên Kim Linh dưới. Lúc này hắn cảm giác trong lòng hoàn toàn khác nhau. Vệ Dương chỉ cảm thấy Thiên Kim Tiên thành Tựa Hồ cũng ở hắn nắm trong bàn tay. Vệ Dương không biết là liên quan với sự tích của hắn, giờ khắc này gần như chuyển khắp Thiên Kim Tiên Thành phố lớn ngõ nhỏ. Tuyên cổ Thương Minh còn xưa nay chưa từng xuất hiện một vị trúc cơ kỳ tu sĩ tay cầm ngoại môn trưởng Lão ngả bài, hơn nữa tiến vào tuyên cổ tiểu lâu tầng thứ chín Hơn nữa vị này trúc cơ kỳ tu sĩ tựa như cùng Lang tộc có cựu oán, cuối cùng Lang tộc một mạch lần theo mà đến gần giả ở Tuyên Cổ tiểu lâu thời gian, Mã Phạm tuyên Cổ Thương Minh, cuối cùng thi thể của bọn họ treo ở Bạch Tháp bên trên, gian đe. Cái này hai đại có tính chấn động tin tức, vốn là phi thường cực kỳ chấn động, hơn nữa bọn họ còn phát sinh ở một tu sĩ trên người, hơn nữa mấu chốt nhất là cái này tu vi mới là trúc cơ kỳ 6 tầng. Trúc cơ kỳ 6 tầng, bình thường liền ngày nữa kim tiên thành tư cách đều không có. Bởi vì không có thế lực sau lưng chống đỡ, trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ nơi đó có thể kiếm lấy một viên linh thạch thượng phẩm, coi như có thể kiếm lấy linh thạch thượng phẩm, nhưng là vì vào thành tam một chút, liền tiêu hao một viên linh thạch thượng phẩm phòng trưng loại hành vi này đều có chút phá sản. Hơn nữa mấu chốt nhất là lần này tuyên cổ thương minh không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cường thế giết chết lang tộc tu sĩ này cứng rắn thanh âm của vừa phát ra. rất nhiều ngày kim bên trong tòa tiên thành thế lực đều đang suy đoán tuyên cổ thương minh làm như vậy tiềm ý là cái gì? ngay cả cái kia ở tuyên cổ thương minh tổng bộ cùng vệ dương phát sinh mâu thuẫn xung đột nghiêm ra công tử dĩ nhiên là bị người vì là không để ý đến. vệ dương cũng không biết giờ khắc này vẫn không có có động tác gì thời gian cũng đã danh chấn toàn bộ thiên kim tiên thành rồi. bọn họ cũng không biết vệ dương là phương nào nhân sĩ lại cùng vị nào ngoại minh trưởng lão có quan hệ gì thế nhưng vệ dương cầm ngọc bài là tuyên cổ thương minh loại kia hạt nhân ngoại minh trưởng láo ngọc bài vệ dương thân phận tương tự gợi ra ngoại giới suy đoán hơn nữa theo thiên cơ các phát sinh tin tức nói không cách nào suy tính vệ dương lai lịch thời gian lần thứ hai chấn động thiên kim thiên thành có thể làm cho thiên cơ các biết khó mà lui như vậy thì nói rõ vệ dương phía sau khẳng định có cao nhân vì hắn che lấp thiên cơ tất cả những thứ này tất cả đều vì vệ dương trên người bị kín từng tầng từng tầng khăn che mặt bí ẩn vì lẽ đó lúc này rất nhiều thế lực đều tại tuyên cổ tiểu lâu bên ngoài phái ra thám tử tùy thời điều tra vệ dương hành tung Bởi vì bọn họ cũng không biết, Vệ Dương đại biểu một vị tôn quý ngoại minh trưởng lao đi tới Thiên Kim Tiên Thành, đến cùng có mục đích gì. Chẳng lẽ là vì Thiên Kim Tiên Thành tuyên cổ thương minh vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá không được? Thế nhưng sau đó, một đạo tin tức kinh người truyền ra, trong nháy mắt liền đè xuống Vệ Dương mang cho Thiên Kim Tiên Thành tu sĩ khiếp sợ. Thiên Đan linh giới đan đạo thứ nhất người, nhân gian giới có thể đếm được trên đầu ngón tay luyện đan tiên sư, 11 cấp tán tiên đồng luyện sắp giá Lâm Thiên Kim Tiên Thành. Cái này có tính chấn động tin tức vừa ra, mới chính thức để Thiên Kim Tiên Thành người liếc mắt không lướt. 11 cấp tán tiên, bực này tồn tại, hoàn toàn là đứng ở nhân gian giới cao nhất. Hơn nữa Tiên Đan Linh giới coi như ở cấp 10 vị diện bên trong cũng được hưởng đặc thù đặc biệt địa vị, cái kia cũng là bởi vì đồng luyện tồn tại. 11 cấp tán tiên, hoàn toàn có thể sánh ngang linh tiên cự trọng tu vi. Bậc này tồn tại, phóng tầm mắt hiện nay toàn bộ nhân gian giới đều thuộc về cao cấp nhất cường giả. Bọn họ trí cao vô thượng, trí tôn vô địch. Hơn nữa 11 cấp tán tiên, còn chỉ cần vượt qua một kiếp, trở thành 10 nhị kiếp tán tiên, vào lúc ấy là có thể phi thăng tiên linh giới, trực tiếp chứng được La Thiên thượng tiên vị trí. Mà Vệ Dương lúc này, rốt cục đi ra Tuyên Cổ tử lâu bởi vì ở đây trước hắn xem thẻ ngọc thời gian, đột nhiên đối với tuyên cổ thương minh thiết lập tuyên cổ chiến đấu tràng sản sinh hứng thú, tuyên cổ chiến đấu tràng chính là tuyên cổ thương minh một cái phi thường kiếm tiền chuyện làm ăn, hơn nữa mỗi một ngày đều có vô số tu sĩ đi tới tuyên cổ chiến đấu tràng muốn một lần thành danh. tuyên cổ chiến đấu tràng chiến đấu đối tượng chính là cung cấp chiến sĩ, cái này cung cấp chiến sĩ chỉ là tu sĩ vị trí cảnh giới tương đồng, nói thí dụ như trúc cơ kỳ một tầng tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tầng mười tu sĩ ở tuyên cổ chiến trong đấu trưởng đều xưng là cung cấp chiến sĩ. vì lẽ đó bình thường đến tuyên cổ chiến đấu tràng lịch luyện tu sĩ đều là loại kia nằm ở bản cảnh giới đỉnh phong tu vi tu sĩ, bọn họ muốn muốn đột phá, liền tự nhiên muốn đến tuyên cổ chiến đấu chẳng cùng, cùng cấp chiến sĩ chiến đấu một lần, nói không chắc sẽ có ngoại ý muốn thời cơ xuất hiện. Hơn nữa tuyên cổ chiến đấu chẳng tương chiến sĩ đẳng cấp phân chia tỉ mỉ, chia làm chiến sĩ, chiến tướng, chiến vương, chiến hoàng, chiến đế, chiến tiên, chiến thần. Tháng liên tiếp 10 chẳng xưng là chiến sĩ, tháng liên tiếp bách chẳng xưng là chiến tướng, tháng liên tiếp ngàn chẳng xưng là chiến vương, tháng liên tiếp vạn chẳng xưng là chiến hoàng. Tháng liên tiếp 10 vạn chẳng xưng là chiến đế, tháng liên tiếp 100 vạn chẳng xưng là chiến tiên, tháng liên tiếp ức chẳng xưng là chiến thần nói cách khác, loại kia chiến tích không cao hơn 10 chàng chiến sĩ, đều xưng là liệu bị chiến sĩ, không có thể chân chính xưng là chiến sĩ. mà thiên kim linh giới tất cả đại trong thế lực, đối với đời kế tiếp thiên tài, đều có một ít thắng liên tiếp buổi diễn yêu cầu. vệ dương lúc này cất bước ở huyền không phủ trên đảo, khe như mày lấy hắn xử thế kinh nghiệm, tự nhiên có thể biết hắn đi theo phía sau vô số con ruồi. hơn nữa vệ dương còn phát hiện những con ruồi này không phải một nhà thế lực phái ra, có vẻ như rất nhiều thế lực đều phái ra con ruồi đến theo vệ dương. cảm ứng được tình cảnh này, vệ dương sắc mặt có chút khó coi, hắn không biết mình làm cái gì sẽ gợi ra thiên kim tiên thành nhiều như vậy thế lực quan tâm. Vào lúc này, Vệ Dương hoàn toàn không biết, thanh danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ thiên kim tiên thành rồi. Mà lúc này, thiên kim bên trong tòa tiên thành những kia có danh tiếng thế lực đều nhận được tiền tuyến truyền tới tin tức, đều biết Vệ Dương lần đầu đi ra Tuyên Cổ tiểu lâu rồi. Hơn nữa nhìn Vệ Dương cất bước phương hướng, chính là tiếng tâm lừng lây Tuyên Cổ chiến đấu tràng. Nhìn thấy tình báo này, những thế lực này đại lao phân tích tổn thương chấu đầu gốc, bọn họ thừa nhận Vệ Dương là lưu, một người trúc cơ kỳ 6 tầng tu sĩ liền nắm giữ ngoại minh trưởng lão thân phận mà bài. Thế nhưng chính vì như thế Hắn một người trúc cơ kỳ sáu tầng tu sĩ đi tuyên cổ chiến đấu chẳng làm gì. Phải biết, ở trên trời kim tiên thành tuyên cổ chiến đấu chẳng, hầu như không có trúc cơ kỳ chiến sĩ. Bình thường chiến đấu đối tượng, thấp nhất đều là đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao, mà trong đó không thiếu có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ. Thậm chí một số thời khắc, đại thừa kỳ tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ đều lại hiện thân tuyên cổ chiến đấu chẳng, chiến đấu một hồi. Vì lẽ đó, những thế lực này đều không thể phân tích chuẩn bị vệ dương tâm thái, không biết hắn đi tuyên cổ chiến đấu chẳng làm gì. Vệ Dương lúc này không chỉ có là đi tuyên cổ chiến đấu chẳng, hắn cất bước trên đường cái cũng là muốn muốn cảm nhận một phen huyền không phù đảo tư vị. thế nhưng ở phía sau theo vô số con rồi sau khi, vệ dương sẽ không có tâm tư này. Toàn này huyền không phù đảo lớn vô cùng, phương viên trăm dặm to nhỏ. vì lẽ đó lúc này, vệ dương tùy tiện ở dìa đường tìm tới một cái truyền tống trận, thân ảnh biến mất. sau đó, ở tuyên cổ chiến đấu chàng đại sảnh trong quảng trường, vệ dương từ truyền tống trận đi ra. mà lúc này, nhìn tuyên cổ chiến đấu chàng kiến trúc còn có nhìn những này ra ra vào vào tu sĩ, vệ dương kinh ngạc trong lòng tự kỳ. Những này ra vào tu sĩ, Đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao hầu như không có, liền Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều rất hiếm thấy, chân chính thường gặp là Hóa Thần kỳ cùng luyện hư kỳ tu sĩ, mà một ít hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ đều nhìn thoáng qua xuất hiện. Vệ Dương trong lòng cảm thán, quả nhiên không hổ là cấp 10 vị diện đích tiên kim tiên thành, trong này cường giả không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa chất lượng cũng cao. Nghĩ lại, cũng đúng, vậy Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều không thể gánh nặng ở trên trời kim tiên thành tiêu phí, thiên kim này tiên thành là những kia đại thần thông dạ đích thiên đường. Vậy đan đạo tam cảnh cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều rất ít ngày nữa kim tiên thành mà giờ khắc này càng không cần phải nói huyền không phù đảo rồi. mà lúc này những này ra vào tu sĩ cũng cảm ứng được vệ dương tu vi, trúc cơ kỳ 6 tầng, trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. lúc nào tuyên cổ chiến đấu chẳng cũng có trúc cơ kỳ tu sĩ, sau đó trong lòng bọn họ đều muốn lên mấy ngày nay tiên kim tiên thành truyền lưu tin tức, sau đó đối chiếu một cái, liền tự nhiên biết vị này có chút quen mặt trúc cơ kỳ tu sĩ, nên là như vậy vị kia tuyên cổ thương minh trong truyền thuyết ngoại minh trưởng lão rồi. cảm ứng được chu vi tu sĩ nhìn hắn kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc, vệ dương cảm giác rất không thích ứng. Bởi vì cái này thời điểm hắn có một loại trực giác, có vẻ như có xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện nay hắn còn không biết. Vì lẽ đó lúc này, Vệ Dương ngăn cản một vị Nguyên Anh kỳ đại viên Mãn Tu sĩ. Nhìn thấy Vệ Dương, vị này Nguyên Anh kỳ đại viên Mãn Tu sĩ cũng là không có sĩ diện, dù sao coi như Vệ Dương tu vi thấp hơn, thế nhưng giờ khắc này hắn là đại biểu tuyên hỗn cổ thương minh ngoại minh trưởng lão, bực này thân phận, sao hoàn toàn không phải hắn có thể đủ sĩ diện. Vì lẽ đó, hắn cũng là có chút nhiệt tình hỏi nói: "Tôn quý ngoại minh trưởng lão, xin hỏi ngươi ngăn cản ta, có chuyện gì muốn hỏi vẫn là có chuyện gì muốn dặn dò tại hạ đi làm?" Vị tu sĩ này đem thái độ mình thả vô cùng thấp, nếu như vậy cũng sẽ không cho hắn mang đến một ít. Xem thấy đối phương thái độ được, Vệ Dương khinh cười nói nói, "Tiền bối, quấy rối ngươi rồi, van bối có một chuyện hỏi." "Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, nếu như ta biết, tuyệt đối biết gì nói hết." Vị này Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ lập tức bảo đảm nói rằng. "Van bối vấn đề rất đơn giản, chính là muốn hỏi một chút, tại sao các vị tiền bối đều dùng một loại rất ánh mắt kinh ngạc xem van bối, van bối mới đến, ngày nữa Kim Tiên thành cũng không có bao nhiêu thời gian, các vị tiền bối cũng không nhận thức van bối mới đúng vậy. Thế nhưng tại sao các ngươi đều có hành động này đây?" Vệ Dương đem trong lòng hắn nghi hoặc hỏi ra. "Ha ha, nguyên lai like ngươi là hỏi cái vấn đề này, làm sao ngươi là người trong cuộc, ngươi còn không biết?" Vị này Nguyên Anh kỳ đại viên Mãn Tu sĩ cười ha ha, còn hỏi ngược lại Vệ Dương. Còn xin tiền bối công khai, văn bối có vẻ như cái gì cũng không biết, hết thảy đều chẳng hay biết gì." Vệ Dương gãi đầu, một bộ cái gì cũng không biết vẻ mặt nói rằng. Chương 349: Thất kiếp tán yêu lang thiếu thiên 2. Nhìn thấy Vệ Dương một mặt chân thành thỉnh giáo dáng vẻ, vị này Nguyên Anh đại viên Mãn Tu sĩ trong lòng rất hài lòng, sau đó liền đem Vệ Dương hắn tại sao danh Mãn Tiên Kim Tiên thành mấy đại nguyên bởi vì nói một lần. Lúc này, Vệ Dương ngạc nhiên. Hắn vạn lần không ngờ, dưới cái nhìn của hắn là chuyện nhỏ, thế nhưng truyền tới ngoại giới, nhưng là đã biến thành đại sự, giờ khắc này Vệ Dương là dở khóc dở cười, không trách rất nhiều tu sĩ đều dùng một loại khác thường vẻ mặt nhìn hắn. Này giống như là sư tử cùng con cọp ở cử hành tu hội, thế nhưng một con dê cừu còn đột nhiên xông vào hội trường, đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đem một con sư tử tiêu diệt, mà cuối cùng bọn họ phát hiện, này con dê con lai lịch không đơn giản, là thú vương thuộc hạ. Vì lẽ đó rất nhiều hóa thần kỳ thậm chí luyện hư kỳ tu sĩ đều mang một điểm cân nhắc vẻ mặt nhìn Vệ Dương, cũng sẽ không khó lý giải rồi đương nhiên cũng quyền hạn của bọn họ tự nhiên không biết. Vệ Dương cầm trong tay tuyên cổ thương minh ngoại minh thân phận trưởng lão ngọc bài, không phải là một vị trưởng lão nào đó ban tặng, mà là chính bản thân hắn lấy được lời nói, phỏng chừng sẽ càng khiếp sợ hơn. Vệ Dương hiện tại bất kể là đi tới đó, đều là một ngạc nhiên tu sĩ, lấy trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi gây nên thiên kim bên trong tòa tiên thành rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả chú ý của. Vệ Dương phỏng chừng vẫn là thiên kim linh giới từ khai thiên lập địa tới nay người số 1. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương liền không có bao nhiêu nhàn hạ thoải mái đi đi dạo tuyên cổ chiến đấu tràng, bởi vì bất luận đi tới đó rất nhiều tu sĩ đều dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Loại cảm giác này, mặc dù không thể nói được khó chịu, nhưng là vẫn có chút khiến vệ dương rất phản cảm. Thế nhưng phản cảm thì lại làm sao? lẽ nào vệ dương vẫn có thể cấm chỉ tu sĩ khác không nhìn hắn? Ái cũng chỉ trách hắn vừa mới đến thiên kim tiên thành, liền xảy ra lớn như vậy danh tiếng. Mà khi vệ dương đang chuẩn bị rời đi tuyên cổ chiến đấu chẳng không có chú ý chính hắn thời điểm, Từng trận chỉnh tề hợp nhất thanh âm của vang ở trên quảng trường. Tình cảnh này, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn trường tu sĩ chú ý của, vệ dương cũng không ngoại lệ xoay người lại. Thế nhưng trong nháy mắt, vệ dương sắc mặt liền có chút khó coi giờ khắc này mới vừa vừa đến nơi đây một đám tu sĩ trong mắt không kiêng dè chút nào thả ra mãnh liệt sát ý sát cơn độc nặc, hơn nữa bọn họ toàn bộ đều nhắm vào vệ dương vệ dương tự nhiên có thể cảm ứng được trên người bọn họ yêu khí trùng tiên rất rõ ràng những này sói yêu là đến lấy lại danh dự rồi tuy rằng bọn họ không dám chính diện cùng tuyên cổ thương minh chống lại thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không dám cùng vệ dương đối kháng lang tộc là một phi thường đoàn kết yêu tộc bộ tộc trước đây tới tìm thủ chúng sói yêu chết thảm thi thể của bọn họ còn treo ở bạch tháp bên trên mà bây giờ nơi này xuất hiện lang tộc không thua gì hơn trăm người hơn nữa rất nhiều đều là trúc cơ kỳ tu vi đương nhiên lúc này lang tộc dẫn đầu tu sĩ không phải là không có lang tộc dẫn đầu tu sĩ một đứng ra hiện trường chúng tu đều kinh ngạc cực kỳ khe nằm ta không có nhìn lầm đi dĩ nhiên là lang thiếu thiên nghe đồn này yêu bế quan vạn năm trở lên ở trên trời kim linh giới bên trong đã rất lâu chưa từng xuất hiện tung tích của hắn còn tưởng rằng hắn vẫn lạc tại tán yêu dưới thiên kiếp nữa nha lang thiếu thiên một lần cuối cùng lộ diện thời điểm vẫn là lục kiếp tán yêu giờ khắc này xuất quan phòng trường đều là thất kiếp tán yêu đi thất kiếp tán yêu nhưng là có thể chống lại chân tiên cửu trọng tu sĩ vô thượng tồn tại a Thật không nghĩ tới, vì mấy cái hợp thể kỳ sói yêu còn có 3 cái luyện hư kỳ sói yêu, liền Lang Khiếu Thiên đều phát động rồi. Không phải là a? Lang tộc đã rất lâu không có tổn thất cao bao nhiêu như vậy đầu sức chiến đấu, đương nhiên mấu chốt nhất là những này sói bị chết yêu đều chết quá hoan ủ rồi. Thấy vậy lần sói yêu là lai giả bất thiện, một mặt là tới tìm thủ, một mặt đến phòng trứng cũng là vì kinh sợ Thiên Kim Linh giới tất cả thế lực lớn. Đó là đương nhiên, ta cảm thấy bọn hắn đi tới nơi này, hàng đầu thời khắc hay là muốn đem tổn thất bộ mặt tìm về, bằng không sau đó ngươi để Lang tộc trả như nào đây ở trên trời Kim Linh giới lăn lộn đâu rồi? Vệ Dương lúc này cũng nghe người những nghị luận này, thất kiếp tán yêu, nghe tôi thật là kiểu như châu bò. Thế nhưng giờ khắc này ở Thiên Kim bên trong tòa Thiên thành, Vệ Dương ngược lại là không tin. Những này sói yêu dám coi trời bằng vùng, ở trên trời Kim Tiên Thành đầu thủ. Như vậy nếu như vậy, Vệ Dương liền không có bao nhiêu sầu lo, hùng chi Vệ Dương còn có vị diện thương phô tại người, càng không phải là một đứa cấp tán yêu có thể động được rồi. Vệ Dương mắt lạnh nhìn những này sói yêu, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ con đường phía trước bao nhiêu gian nan, Đại Đạo Dài đang đẳng, coi như đẩy trời thần phật ngăn trở đường, thì lại làm sao? Nhưng người nào thấy ta sau lùi một bước? Lang Khiếu Thiên mặc dù là thất kiếp tán yêu, thế nhưng hắn đã bế quan 5 năm, lần này vượt qua 7 lần tán yêu thiên kiếp, xuất thế sau khi, đống nhiên kinh ngạc nghe hắn đồng nhất chi mạch đời sau, Lang thiếu gia còn có vị kia hợp thể hậu kỳ Lang tộc tu sĩ, toàn bộ đều mất mạng trên cổ thương Minh tay. Kinh ngạc nghe này tức, Lang Khiếu Thiên muốn nổi giận cuồng, vội vã triệu tập Lang tộc đại quân, đang chuẩn bị tấn công Tuyên Cổ Thương Minh thời gian, bị Lang tộc lao giả ngăn cản, Lang Khiếu Thiên mới là thất kiếp tán yêu, tự nhiên không thể nào rõ ràng Tuyên Cổ Thương Minh chỗ kinh khủng. Mà những kia Lang tộc chân chính lão giả, bọn họ biết rõ Tuyên Cổ Thương Minh thực lực, cho nên mới không dám trêu chọc Tuyên Cổ Thương Minh. Trừ phi bọn họ là muốn đem thiên kim linh giới lang tộc đẩy hướng diện tộc bên linh giới, mà lúc này lang tộc bố trí ở trên trời kim tiên thành cơ sở ngầm chuyển quay lại tin tức, nói vệ dương chính đang tuyên cổ chiến đấu chẳng, có dám ở đây? Lang khiếu thiên lập tức triệu tập trong lang tộc những kia trúc cơ kỳ tuyên cổ chiến sĩ, lập tức chạy tới tuyên cổ chiến đấu chẳng. vì lẽ đó mới xuất hiện vệ dương cùng sói yêu đối lập tình cảnh này, mà lúc này vệ dương cùng sói yêu đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng này sói yêu muốn trước khí thế mặt trên lớn tiếng dọa người, vì lẽ đó lúc này bọn họ nỗ lực tướng khí thế tăng lên, khóa chặt vệ dương. Vệ Dương đối mặt như vậy tình cảnh, không có một chút nào hoang mang. Hán Cường mặc Hán Cường, gió mát thổi sơn cương, Hán Hoành do Hán Hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Muốn trước khí thế cùng trên tinh thần áp đảo Vệ Dương, không thể không nói, những này sói yêu nghĩ tới có chút lây thơ. Rất nhanh, bọn họ phát hiện, khí thế của bọn họ cùng tinh thần áp lực đối với Vệ Dương hoàn toàn không hiệu quả. Vệ Dương nội tâm thầm nói, đương nhiên vô hiệu rồi, có vị diện thương phô thời không lồng phòng hộ bảo vệ, những này sói yêu muốn lấy khí thế ép người, để Vệ Dương xấu mặt, sao có thể có chuyện đó? Lang Kiếu Thiên lúc này nhìn Vệ Dương, mặc dù là một bộ ăn thịt người vẻ mặt, lang liệt hai mắt đều là cháy hừng hực báo thủ hỏa diễm. Thế nhưng trước khi tới, Lang Tộc lao dà dặn luôn mãi, tuyệt đối không thể ở trên trời Kim Tiên Thành độc thủ, bằng không một khi vi phạm quy định này, phòng chứng hết thề Thiên Kim Tiên Thành bên trong có danh tiếng thế lực lớn đều sẽ đối với Lang Tộc ra tay. Bọn họ vì giữ gìn quy định này, không đem Lang Tộc sơn bằng, tuyệt đối thể không bỏ qua. Vì lẽ đó Lang Kiếu Thiên mới nhịn xuống trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, lệ vừa nói nói, Tiểu Súc Sinh, ngươi rất có gan, ở ngươi trước khi chết, bản tọa còn là muốn biết tục danh của ngươi, miễn cho ngươi làm một cái vô danh chi quỷ. Ha ha, tiểu gia xem ra các ngươi lang tộc mới thuộc về xuất sinh một hàng đi. Muốn hỏi thăm tiểu gia tục danh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá hôm nay tiểu gia tâm tình ta tốt, lòng từ bi nói cho ngươi biết cũng không sao. Tiểu gia ta ngồi không đổi họ, đi không đổi tên, đại danh diện sóng đạo nhân. Vệ Dương đối mặt sói yêu, hoàn toàn là trắng trợn không kiêng, rẻ. Mấu chốt nhất là từ Lang thiếu dã trong não xem đến những hình ảnh kia, để Vệ Dương đối với những thứ này lang tộc không có bất kỳ chút nào hào cảm. Diện sóng đạo nhân, rất tốt, rất tốt ta. Lang thiếu thiên hai mắt đều phải phun ra lửa, tức giận cực kỳ. Đó là đương nhiên, các ngươi lang tộc đều là không loại chủng tộc đều là không mang theo đem yêu tộc, bắt nạt tiểu nhân, lao xuất hiện. Lao chết rồi, càng già hơn xuất hiện. Vệ Dương Trảo Phúng nói rằng, nghe nói lời này, ở đây các vị sói yêu sự phẫn nộ khí trong nháy mắt đã bị điểm, đốt, bạo, nhưng là bọn hắn như trước chỉ có thể dùng một loại rét người ý hệt ánh mắt nhìn Vệ Dương, không dám động thủ. Lang Khiếu Thiên cố nén trong lòng sát ý, thịnh nộ nói nói, nói chúng ta lang tộc không mang theo đem, ngươi vẫn là thứ nhất. Quyền Tiêu Tòa liền cho ngươi một cái cơ hội, hiện trường chứng minh. Chứng minh con em ngươi à, các ngươi không phải là muốn bức bách bản tọa tiến vào tuyên cổ chiến đấu tràng, cùng các ngươi mang tới chút cơ kỳ chiến sĩ quyết đấu sao? Bước này thông minh cũng tốt đi ra lan lộn, thật sự không sao. Vệ Dương một lời liền nói toạc ra Lang tộc lần này tới mục đích. Ha ha, ngươi cái này cha mẹ không có ai tiệt chủng, biết thì đã có sao, ngươi cũng chỉ dám ngoài miệng nói một chút, không dám thực tế đối chiến. Lang Khiếu Thiên vì làm tức giận Vệ Dương, vì đạt đến mục đích của bọn họ, đã đem tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo đều ném ở một bên. Nay vừa nói, chân chính đem Vệ Dương cho chọc giận. Lời nói của hắn, chân chính đâm thủng Vệ Dương tâm, Vệ Dương lúc này thanh âm của giống như là từ cựu địa ngục truyền đến, vô cùng lạnh lẽo, các ngươi muốn muốn tìm chết, bản tọa cho các ngươi cơ hội này. Các người những này lang tộc có loại, liền cùng lên đến đi. Sau khi nói xong, vệ dương dứt khoát kiên quyết xoay người, đi tới tuyên cổ chiến đấu chàng phòng khách. Thấy cảnh này, lang khiếu thiên trong mắt lóe ra một đạo mưu kế được như y ánh sáng, sau đó mệnh lệnh lang tộc lập tức đổi tới. Mà tình cảnh này, ở đây các vị tu sĩ nhân tộc nhìn thấy, đều rất không làm mùi vị. Diệt sóng đạo người vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, theo ta thấy, hắn thì không nên đáp ứng lang tộc điều kiện, ở trên trời kim tiên thành, lang tộc năng lực hắn làm sao. Hết cách rồi, việc đã đến nước này. Giờ khắc này coi như Tuyên Cổ Thương Minh người đến cũng không nên quên, chúng ta vẫn là tạm thời chờ đi, đi nhìn một chút đi. Đó là đương nhiên, những này lang tộc quá mức kiêu căng, hắn cũng chỉ dám bắt nạt diện sóng đạo nhân, nếu là dám chọc chúng thượng Thanh Tông, đã sớm phái ra đại binh, đưa hắn diệt tộc rồi. Đúng thế, dám trêu chọc chúng ta Nam Phương Vân Minh, chúng ta cũng là sớm đưa hắn diệt tộc diệt chủ rồi. Những này có chút loại kia mã hậu pháo lời nói, Vệ Dương không có nghe thấy, lúc này, Vệ Dương đi tới Tuyên Cổ chiến đấu chẳng phía trước phòng khách, đi tới bên quầy, trầm giọng nói, làm cho ta một cái gia trận bằng chứng. Sau khi nói xong, còn không cho đối phương phản ứng, Vệ Dương lần thứ hai đưa hắn khối này, đại biểu ngoại minh trưởng Lão thân phận ngọc bài lấy ra. Nếu như vậy, tuyên cổ thương minh người căn bản là không có cách từ chối, mà lúc này, đại sảnh phụ trách làm một vị thương minh dẫn đầu, đi tới, ngượng ngập cười nói nói, "Tôn kính ngoại minh trưởng lão, xin hỏi ngươi là muốn cái gì tên gọi?" Liên gọi Diệt sóng đạo nhân, bản tọa ngày hôm nay không đem nơi này những này chút cơ kỳ làng tộc triệt để chém giết sạch sẽ, bản tọa tên gọi viết ngược lại. Vệ Dương lại nói, "Mà lúc này, một khối ngọc bài xuất hiện, chính diện viết đúng là Diệt sóng đạo nhân bốn chữ lớn, còn có một chữ đặc tù đánh số. Phản trên mặt chiến tích một ít lan, vẫn là trống không." trương 350, trăm sóng đạo nhân lãng gia xuất hiện 300 triệu tiền đặt cược một mà lúc này lang khiếu thiên ánh mắt quét qua sau đó những này trúc cơ kỳ sói yêu lập tức tâm linh thần hội bọn họ đem một bên đặc thù đánh số đưa vào khiêu chiến kung bên trong sau đó lang khiếu thiên tâm ý hơi động một đạo đặc thù tin tức phát ra sau đó càng nhiều nữa thực lực cường hãn trúc cơ kỳ tu sĩ dồn dập khiêu chiến vệ dương lần này lang khiếu thiên là quyết định coi như dùng xa luôn chiến cũng phải đem vệ dương mại từ từ cho chết vệ dương nhỏ máu nhận chủ sau khi lúc này trong miệng ý thức của hắn vang lên vô số người khiêu chiến khiêu chiến âm thanh Vệ Dương một mực là ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa đem khiêu chiến thời gian định vì 3 tháng. Sau đó, Vệ Dương tùy tiện thống kê hạ xuống, trong lòng rất hài lòng, những này chúc cơ kỳ sói yêu đều là chân chính tuyên ủng cổ chiến đấu chàng chiến sĩ, nói cách khác, bọn họ đều là tối thiểu thắng liên tiếp 10 chàng. Vệ Dương trong lòng cân nhắc một chút, hiện tại nếu như đem hơn 3000 chúc cơ kỳ sói yêu triệt để chém giết, phòng trường sẽ làm lang tộc cao tầng đau lòng một quãng thời gian, nếu như vậy, cũng có thể vì là chết ở lang tộc trong tay những này nhân tộc báo thù, hy vọng bọn họ trên trời có linh thiêng ấn tượng. Bây giờ đang ở trạng vẫn chỉ là năm 600 trăm trúc cơ kỳ sói yêu, mà vệ dương nhận được hơn 3.000 phong khiêu chiến, liền nói rõ lang khiếu thiên đặc biệt vì chăm sóc vệ dương, cho hắn thêm món ăn, ăn rồi. Lang khiếu thiên hành động này, đang cùng vệ dương khẩu vị. Nhìn thấy không có sói yêu tiếp tục khiêu chiến, vệ dương mới khinh miệt quét những này sói yêu một chút, nghèo ép sói yêu nhóm, ở chính thức khiêu chiến trước đó, không biết các ngươi những tiện chủ này, bảy xuất sinh này có hay không can đảm đến đánh cược một vấn à? Lang khiếu thiên nghe nói lời này, trong lòng càng lộ vẻ vui vẻ, coi như vệ dương không để cả tới, hắn cũng chuẩn bị tìm cớ, hắn nhưng là biết, vệ dương trên người mang theo ngoại minh trưởng láo ngọc bài. Như vậy thì nói rõ trên người hắn khẳng định còn có bảo vật. Lần này Lang Phiếu Thiên không triệt để đem Vệ Dương đánh rơi phẩm trần, ở giết chết trước hắn, nếu như còn có thể thu được một ít bảo vật bồi thường lời nói, cái kia càng không tồi hơn. Lúc này Lang Phiếu Thiên, rõ ràng nhưng không để ý đến Vệ Dương đứng sau lưng cái vị kia ngoại mình trưởng lão, hắn đối với lang tộc thực lực phi thường có tự tin. Ngươi muốn đánh cược bao nhiêu? Lang Phiếu Thiên lớn tiếng hỏi. Ai, xem các ngươi lang tộc nghèo, liền đánh cược ít một chút rồi, đánh cược có thêm sợ trực tiếp hủ đến các ngươi. 100 triệu thương minh điểm cống hiến, Lang Phiếu Thiên láo cổ, ngươi dám cùng đánh có không? Vệ Dương xem thường nói rằng Loại thái độ này, lần thứ hai là lửa cháy đổ thêm dầu, Lang Khiếu Thiên nổi giận đùng đùng, lập tức đáp ứng. 100 triệu quá ít, hoặc là liền 300 triệu thương minh điểm công hiến. Lang Khiếu Thiên tăng lên tiền đặt cược. Được, 300 triệu liền 300 triệu. Vệ Dương tự nhiên đáp ứng. Tiểu Súc Sinh, biết lao tổ vì sao lại đáp ứng ngươi đánh cổ sao? Trên người ngươi có ngoại minh thân phận trưởng lão ngọc bài, coi như không trả nổi 300 triệu thương minh điểm công hiến, cũng có thể dùng ngọc bài đến cán nợ. Giờ khắc này, Lang Khiếu Thiên cực kỳ nhanh ý,ưu kế của hắn lần thứ hai thực hiện được. Thân phận ngọc bài là ở đây. Vậy phải xem ngươi có thể hay không cái kia điểm đi. Tiền đánh cuộc là 300 triệu thương minh điểm cống hiến, đánh cuộc rất đơn giản, các ngươi lang tộc lần này tổng cộng có 3.356 vị sói yêu khiêu chiến ta, bạn tọa triệt để giết chết những này sói yêu sau khi, coi như bạn tọa thắng, nếu như trong này có một chẳng bạn tọa thất bại, như vậy 300 triệu thương minh điểm cống hiến coi như bạn tọa tâm tình tốt. Phần thưởng ban cho các ngươi lang tộc những quỷ nghèo này rồi. Vệ Dương mang theo một loại cao cao tại thượng, ung cổ tự đại bộ dáng. Đương nhiên Vệ Dương làm tất cả những thứ này, cũng là vì Mê hoặc Lang Kiều Thiên. Lang Khiếu Thiên thoáng suy tư hạ xuống, lập tức đánh nhịp đồng ý, Vệ Dương nói lên đánh cuộc đối với lang tộc chúng tu là phi thường có lợi. Mà những kia người xem cuộc chiến tộc tu sĩ đều trong lòng hiếu kỳ. Vệ Dương đến cùng có bài tùy gì, để hắn có như thế sự tự tin mạnh mẽ. Mà lúc này, vị kia Tuyên cổ Thương Minh quản lý đại sảnh đi tới Vệ Dương cùng Lang Khiếu Thiên trước mặt, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy. Thương Minh giấy trắng mực đen rõ ràng viết ra Vệ Dương cùng Lang Khiếu Thiên đánh cuộc điều kiện cùng tiền đặt cược. Vệ Dương biết, tờ giấy này nhìn bề ngoài rất phổ thông, thế nhưng trên thực tế có một loại thần thông, cái kia chính là khế ước thần thông một khi ký kết khế ước, bất luận người nào đều không được thay đổi, hơn nữa còn có thực hiện khế ước, vàng không chính là cùng tuyên cổ thương minh là địch. Sau đó, vệ dương lấy ra ngoại minh trưởng lão thân phận ngọc bài làm làm thế chân, mà lang khiếu thiên lúc này lấy ra 300 triệu lang tộc tu sĩ tích góp thương minh điểm cống hiến, giao cho vị này quản lý đại sảnh. bất kể là vệ dương vẫn là lang khiếu thiên, đều phi thường yên tâm tuyên cổ thương minh, bọn hắn đều không lo lắng tuyên cổ thương minh sẽ tham ô hoặc là lấy những phương thức khác đối với này 300 triệu thương minh điểm công hiến ra tay. đương nhiên rồi, vệ dương nhưng là ngoại minh trưởng lão, lang khiếu thiên cũng là thất kiếp tán yêu, thân phận của bọn họ cũng không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Mà lúc này, khiêu chiến vệ Dương Trung trúc cơ kỳ làng tộc dồn dập chỉnh diện, mà lúc này, vệ Dương cùng những này làng tộc đang chuẩn bị mở ra chiến trường không có chú ý chính hắn thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vị đạo hữu này, ngươi và làng tộc cân đoán chúng ta lạng ra cũng mặc kệ, thế nhưng ngươi có thể hay không đưa ngươi tên gọi đổi một cái, diệt sóng đạo nhân, cái tên này thật không tốt ta. Tuy rằng trong giọng nói thoạt nhìn là loại kia thương nghị ý tứ, thế nhưng trong câu nói tiết lộ ngữ khí nhưng là loại kia không thể nghi ngờ khẳng định ngữ khí. Trên cổ chiến đấu chạng phòng khách đột nhiên tràn vào đoàn người dẫn đầu là một nam một nữ, mà sau tùy tùng rất nhiều hạ nhân. vừa nói chuyện chính là này cái công tử trẻ tuổi, hắn một tay chấp phiến, mặc trên người áo bào trắng, mà vị kia nữ cũng là khuôn mặt đẹp như thiên tiên. ngươi là từ nơi kia mượn nhọt nô ra. vệ dương không thích hỏi. nay vừa nói một nam một nữ này sắp mặt tại chỗ tái nhận, vệ dương lời này rõ ràng là không có đem bọn họ để vào trong mắt. sau đó cô gái này đạp xuống gùng, dùng một loại cao cao tại thượng tư thái, cưu cao nhìn xuống giống như chỉ vào vệ dương, lệ vừa nói nói, không thức thời không có kiến thức gương ba lão, cho rằng cầm một cái ngoại minh thân phận trưởng lão ngọc bài ghe vương a. Ta ca cho ngươi cải danh số, là để mắt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là phương pháp gì thân phận, để tiện chi loại. Mà vừa nói, triệt để liền đem vệ dương cho chọc giận. Thương ba lão con em ngươi a, nhanh cho bản tọa biến, các loại. Chờ, bản tọa thu thập xong những này làng tộc tiện trùng sau khi, trở lại so đo với các ngươi. Vệ dương tâm tình rất khó chịu, cần gấp phát tiết một chút. Vệ dương lời nói, để vị công tử trẻ tuổi kia nghe thấy, sắc ý lăng nhiên. Thế nhưng trên mặt như trước dùng một loại để vệ dương cảm giác phi thường thiếu đánh vẻ mặt, cao cao tại thượng nói nói, bổn công tử cho ngươi cải danh số, là để mắt ngươi bằng không chỉ bằng vào thân phận của ngươi, là không có cơ hội cùng bọn công tử ta có gặp nhau. Ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dư họa vào thân sẽ không tốt. Nhìn thấy có người tìm vệ Dương Phiên Phúc, những tia sói yêu đều là cười trên sự đau khổ của người khác, cho nên bọn hắn cũng không có dục vệ Dương rồi. Mà những kia xem náo nhiệt tu sĩ đồng dạng không có nói, vào lúc này, bọn hắn đều cảm ứng được này mới xuất hiện thế lực cũng là không như bình thường, tuy rằng dẫn đầu tuổi trẻ một nam một nữ tu vi mới là hóa thần kỳ, nhưng là bọn hắn theo cũng là lớn thượng kỳ, thậm chí không thiếu độ kiếp kỳ tồn tại. Hơn nữa nhìn bọn hắn trang sức, phi thường xa lạ, nói vậy cũng hẳn là lãnh đời thế lực chỉ là hiện tại xuất thế như thế làm sao ngươi là lang tộc chó săn không được để bản tọa cài danh số có thể à vì trên mặt đất khẩn cầu nói không chắc bản tọa diện sói yêu sau khi tâm tình tốt như các ngươi mong muốn cũng không nhất định à vệ dương thái độ so với bọn họ càng cao ngạo hơn càng cường thế hơn lang tộc là vật gì cũng dám theo chúng ta lãng gia đánh đồng với nhau nghe cho kỹ bổn công tử chính là lãng gia đương đại người thừa kế hợp pháp thứ nhất tôn quý lãng gia thiếu chủ lãng tiên mới chúng ta lãng nhân bộ tộc từ thượng cổ lãnh đời không ra hiện nay xuất thế Thế nhưng nghe nói danh hiệu của ngươi là Diệt sóng đạo nhân, làm sao ngươi đối với chúng ta Lãng gia có ý kiến? Lãng gia thiếu chủ Lãng Tiên mới một mặt giằng tí nói: "Hừ, chúng ta Lãng gia hiện tại một lần nữa xuất thế, muốn quân lâm hoàn vũ, ngươi mau chóng cải danh số, bằng không nghĩ một lúc cũng không phải là cải danh số vấn đề." Vị kia một mặt tiêu ngạo vẻ mặt sóng tiểu thư nhà Lệ nói: "Vệ Dương bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, tùy tiện lấy một cái tên, đều sẽ đưa tới phong ba, thế nhưng vào lúc này, hắn mới mặc kệ Lãng gia là vật gì, thế nhưng nghe thấy bọn họ tự xưng là Lãng nhân bộ tộc cũng có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương sát ý trong lòng không thể ngăn chặn. Vệ Dương kiếp trước chính là nguyên tinh chỗ ở khoa học kỹ thuật vị diện, dĩ nhiên là đúng nguyên tinh lịch sử vô cùng quen thuộc. Cũng biết trên đất nguyên tinh một cái nào đó triều đại, một số lãng nhân xuất hiện tại giải đất duyên hải, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Vì lẽ đó Vệ Dương trong lòng đối với lãng nhân bộ tộc chút nào hảo cảm đều không có, càng không cần phải nói giờ phút này chút lãng nhân bộ tộc loại kia cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô cùng loại vẻ mặt kia rồi. Mà lãng gia vừa xuất thế, những lời nói này nói ra, chư vị ở đây tu sĩ trong lòng cũng là lớn. Hô hôm nay thật là cử phẩm, lãng gia là vật gì cũng dám được sừng quân lâm hỏa vũ. Thực sự là hết ngồi lại giếng, khiến càng lây cổ thụ. Lãng gia, Lãng nhân bộ tộc, ta xem các ngươi là con hoang bộ tộc, hiện tại cái này sao giữ gìn lang tộc, nhất định là trong lang tộc tạp giao tồn tại. Hiện tại lập tức cút ngay cho ta, món đồ gì cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Vệ Dương lúc này tức giận phi thường, hắn vừa giận, khẳng định đã có người không may. Mà lúc này, Lãng gia người còn muốn nói điều gì không có chú ý chính hắn thời điểm, tuyên cổ thương minh người xuất hiện, âm thầm cường giả ra tay, mạnh mẽ cầm cố những này Lãng gia người. Đem bọn hắn trực tiếp liền cho gã sang người bên, mà lúc này, Vệ Dương nối cùng lang tộc người tiến vào chiến trường. Tí ti không chút nào để ý lãng ra trong mắt những người này lựa giận. Mà lúc này, chiến trường thành lập, quan chiến đài đồng dạng thành lập. Đây là một mảnh kỳ dị hư không, giờ khắc này trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tòa chiến trường, chiến trường phạm vi mở rộng. Trong hư không chợt hiện xuất hiện một đạo rộng lớn giống như thanh âm của, chiến trường thành lập, quan chiến đài thành lập, chiến sĩ bắt đầu tiến vào chiến trường. Nghe nói này âm thanh, Vệ Dương cùng trước hết Khiêu Chiến hắn một vị trúc cơ kỳ lang tộc tiến vào chiến trường. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương đột nhiên ra vừa nói nói, làm bị Khiêu Chiến chiến sĩ, ta có quyền xin thay đổi chiến trường cùng hình thức chiến đấu. Không trung âm thanh kia hồi phục Tiếp thu chiến sĩ yêu cầu, phù hợp chiến trường quy tắc. Chiến sĩ yêu cầu thay đổi chiến trường cùng hình thức chiến đấu, Thỉnh cầu tụ lý, Thỉnh cầu đồng ý. Xin hỏi tôn quý chiến sĩ, của ngươi yêu cầu cụ thể là cái gì? Mặt khắc thanh âm của vang lên, đây là tuyên cổ thương minh cường giả phát ra hỏi dò. Lần này Lang tộc tổng cộng có 3.356 chiến sĩ khiêu chiến ta ta thỉnh cầu một lần tiến hành chiến đấu, xin loại cơ lớn chiến trường, đồng thời chọn dùng một trận chiến quyết thắng chế, hơn nữa ký kết sinh tử khế ước, sinh tử trở luận. Vệ Dương dùng một loại bình tĩnh lời nói, đem yêu cầu của hắn nói ra. Mà lúc này, 3,356 cái lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ trong ngóc đồng thời xuất hiện chiến sĩ Ngọc Bài hỏi dò sau đó bọn họ đem tin tức này chuyển cho lang khiếu thiên, lang khiếu thiên đương nhiên là gật đầu đồng ý. Sau đó bọn họ dồn dập đồng ý vệ dương yêu cầu, đồng ý một lần giải quyết chiến đấu, sinh tử chớ luận, tiến vào loại cỡ lớn chiến trận chiến đấu. Vì lẽ đó lúc này, đạo kia rộng lớn âm thanh lại vang lên, khiêu chiến song phương chiến sĩ đều đồng ý thay đổi chiến trường cùng hình thức chiến đấu, ký tên sinh tử khế ước Lúc này, Vệ Dương cùng những này lang tộc tu sĩ trước mặt đều xuất hiện một ánh hào quang, sau đó ánh sáng biến thành sinh tử khế ước, bọn hắn đều không chút do dự ký kết danh hiệu của chính mình cùng chiến sĩ đánh số. Sau đó, âm thanh tiếp tục vang lên ở trong hư không, chúng mới thành lập chiến trường, chiến trường vì sinh tử chiến trường, trừ phi một phương triệt để tiêu vong, bằng không chiến trường lĩnh viễn tồn tại. Hình thức chiến đấu thay đổi đổi, sửa, bắt đầu chiến đấu. 10, 9, 8, 7. Vệ Dương cùng 3,356 vị trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng. 6, 5, 4, 3, 2, 1, chiến đấu bắt đầu. Âm thanh vừa hạ xuống sắp, Vệ Dương cùng những này chúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ toàn bộ bị hư không chiến trường sức mạnh kéo đến một cái bên trong chiến trường. Mà lúc này, Vệ Dương liền phát hiện chiến trường này phương viên trăm dặm, hơn nữa chiến trường hàng rào rất dày, căn bản cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể đánh vỡ tồn tại. Mà lúc này, quan trên chiến đài, dồn dập xuất hiện vô số bóng người. Bởi vì cái này thời điểm, trước đây một mực tại tùy tùng Vệ Dương cùng lang tộc tranh đấu những tu sĩ kia, dồn dập hô bằng hóa hữu, bảo hôm nay xuất hiện một cái khó có thể tưởng tượng đại cảnh tượng. Mà những kia biết được tin tức tu sĩ lần thứ hai thông báo, cùng lúc đó. Vô số thiên kim tiên thành tu sĩ đều dồn dập chạy tới Tuyên Cổ chiến đấu tràng, chuẩn bị quan sát này khó gặp cảnh tượng hoành tráng. Tuy rằng chiến đấu chiến sĩ tu vi không cao, nhưng là một đôi 3000 phân khích, vẫn là khiến rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuyên Cổ chiến trong đấu trường quan chiến đài đều là vô hạn hư không cấu trúc, vì lẽ đó có thể chứa đựng vô cùng tu sĩ, mà giờ khắc này quan trên chiến đài, gần như ngồi ngay ngắn vượt quá hơn một thứ tu sĩ. Lúc này, đối diện với mấy cái này chúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ, Vệ Dương giống như là nhìn người chết, mà lúc này, chiến trường thanh âm bên trong có thể lan truyền ra ngoài giới. Bản tọa mới bắt đầu không phải loại kia người hiếu sát, nhưng là các ngươi lang tộc hành động triệt để chọc giận bản tọa. Ngày hôm nay bản tọa liền để cho các ngươi hơn 3000 tộc cơ kỳ lang tộc máu tươi, vì là đã từng những kia gặp các ngươi lang tộc hãm hại nhân tộc người, đòi lại một cái công đạo." Vệ Dương trầm giọng nói. Sau đó, Vệ Dương lấy ra một cái ảnh lưu niệm thạch, mặt trên ghi lại hình ảnh đều là Vệ Dương siêu hồn lang thiếu gia lấy được hình ảnh. Nhìn thấy những bức họa này, ở đây xem cuộc chiến chư vị tu sĩ nhân tộc, mỗi một cái đều là khí vẫn đi đường, lúc này tất cả mọi người ở đối với những kia lang tộc tu sĩ phát sinh loại kia thị huyết, khát máu, ánh sáng Nhân tộc luôn luôn tự nói là vạn vật chi linh, nơi nào còn sẽ nghĩ tới, bây giờ lang tộc như thế càng dễ, dám đối với nhân tộc ra tay. Mà đặc biệt là nhìn thấy lang thiếu dã thích ăn nhân tộc trẻ con đầu góc, mà còn có dã lang tổ chức làm nhục giới trần tục nhân tộc thời gian, thời khắc này, cho dù lang khiếu thiên là thất kiếp tàn yêu, giờ khắc này cũng là nhiều người tức giận khó phạm. Hắn nào biết, chính mình cái kia bất thành khí đời sau, dĩ nhiên sẽ phạm dưới như vậy tội nghiệt. Chương 351, như bẻ cành khô tuyên cổ chiến vương. 1. Tuy rằng lang thiếu dã phiền những việc này ở lang tộc xem ra cũng không phải là cái gì đại sự, rất phổ thông thế nhưng giờ khắc này, bị vệ dương vạch trần sau khi nhân tộc cùng lang tộc mâu thuẫn rào một tiếng liền bị nhen lửa giờ khắc này lang khiếu thiên muốn vui mừng nếu như đây không phải ở tuyên cổ chiến đấu tràng, những này nhân tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên bọn họ mới là không quản ngươi lang khiếu thiên là cái gì thất kiếp tán yêu ở hơn một tước quần thể công kích dưới không cần nói là thất kiếp tán yêu coi như là mười cấp tán yêu cũng phải nuốt hận lập tức tuy rằng những này nhân tộc tu sĩ đều là cáo giả qua lâu rồi loại kia tuổi thanh xuân nhiệt huyết kích động niên kỷ nhưng nhìn đến lang tộc tùy ý giết lướt nhân tộc thời gian loại người như vậy tộc thân là vạn vật chi linh kiêu ngạo cảm bị mạ phạm, cho nên bọn hắn mới đối với mấy cái này làng tộc ghét cay ghét đắng, tự nhiên nếu muốn giết chim mà yên tâm. Vì lẽ đó thời khắc này, vô số tu sĩ nhân tộc nhìn Vệ Dương, đều phi thường với mắt, trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn, Vệ Dương đại sát lang tộc cảnh tượng. Mà thời khắc này, phỏng chứng ngu ngốc đến mấy, lại đầu óc không tốt lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ cũng biết đại sự không ổn, vì lẽ đó lúc này, 3,356 vị trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ tạo thành lang tộc bí truyền trận pháp Thiên Lang trận, thẳng đến Vệ Dương mà tới. 3,356 vị lang tộc hoàn toàn có thể tạo thành tiên lang trận, giờ khắc này khí thế của bọn họ ở trên trời lang trận ra chỉ dưới, điên cuồng tăng vọt. Nguyên bản những này trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ đều là trúc cơ kỳ tầng 12 tu vi, hơn nữa bọn họ có thể thắng liên tiếp 10 trận, đạt được chiến sĩ vị trí, liền nói rõ sức chiến đấu của bọn họ cũng là ngạo thế cung cấp. Giờ khắc này, những này trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ tổ hợp lại với nhau, hình thành tiên lang trận, càng lộ vẻ uy lực vô song, nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều tu sĩ nhân tộc tâm đều treo lên rồi. Thế nhưng Vệ Dương nhìn cái này tiên lang trận, không có một chút nào lo lắng, những này chút cơ kỳ lang tộc chiến sĩ chỉ là qua loa bày trận, cũng không phải loại kia thời gian dài thao luyện trận pháp đích đại binh, vì lẽ đó vệ dương không lo lắng chút nào. mà lúc này, thân ở ngoại giới lãng gia mọi người mới bị xua tan cầm cố, cuối cùng bọn hắn đều không hề rời đi, đều là tiến vào quan chiến đại quan chiến. vì lẽ đó lúc này, nhìn thấy lang tộc tạo thành thiên lang trận, lãng gia thiếu chủ lãng thiên mới trong lòng ở nguyên ruột vệ dương chết vào thiên lang trận bên dưới. tuy rằng lãng thiên mới đối với lang tộc không có bất kỳ hảo cảm, thế nhưng tương đối với vệ dương tới nói. Hắn tình nguyện Lang tộc thủ thắng, thế nhưng lãng tiên mới giờ khắc này cũng biết không thể phạm nhiều người tức giận, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem ý nghĩ của hắn ẩn sâu đáy lòng. Nhưng là bất kể thế nào, coi như lần này vệ dương thủ thắng, lãng tiên mới trong lòng xin thể nhất định phải làm cho vệ dương mép đẽ, dám mạo phạm tôn quý lãng gia thiếu chủ. Lãng tiên mới trong lòng tránh qua vô số đọ kế. Lang tộc chúng tu lấy tập kết trở thành thiên lang trận, giờ khắc này vệ dương cùng thiên lang trận khoảng cách không cao hơn trăm trượng. Mà lúc này dẫn đầu lang tộc chiến sĩ cao giọng gọi nói, thiên lang trận chi thiên lang chảo. Lời nói vừa hạ xuống. Thiên Lang trận hình thành trận pháp màn ánh sáng bên trong đột nhiên xuất hiện một con cự trảo, sau đó đồng nhất chỉ cự trảo năm ngón tay mở ra, mang theo kinh người sát khí, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Vệ Dương hạ xuống. Vệ Dương đối mặt Lang tộc Thiên Lang trận, Thái Nguyên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mà hậu Vệ Dương thân ảnh của tựa như ảo ngộng. Trực tiếp tách ra Thiên Lang trảo công kích, trong nháy mắt liền giết vào Thiên Lang trong trận. Vệ Dương thần thức đem Thiên Lang trận rất nhiều kẽ hở toàn bộ nắm giữ ở trong lòng, giờ khắc này Vệ Dương tiến vào Thiên Lang trong trận, thật sự giống như là hổ nhập lang quần, kiếm trong tay cương lóe lên lên dưới, từng đợt chớp cơ kỳ lang tộc chiến sĩ dồn dập na xuống. Giờ khắc này, Vệ Dương Chân Nguyên so với nửa bước Đan đạo tu sĩ, hơn nữa vô hạn tiếp cận tới pháp lực, mà ở Vệ Dương Nguyên Đan đại viên mãn lực lượng linh hồn ra chỉ dưới, coi như không xuất kiếm ý mô hình tiến hành công kích, cũng có thể so sánh bình thường ngưng đan sơ kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. Đây chính là Vệ Dương Trô biến thái, lấy trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi, có thể cùng ngưng đan sơ kỳ tu sĩ chống đỡ được. Nhìn thấy Vệ Dương đại sát tứ phương phong thái, ở đây rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều là nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể thay vào đó. Mà Lãng Tiên mới nhìn rõ tình cảnh này, nhưng là sắc mặt tái xanh. Hắn biết, chỉ bằng vào những này 3000 làng tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ, phòng trường giết không được Vệ Dương. Thế nhưng hắn nghĩ lại, như vậy cũng tốt, đến thời điểm các loại, chờ bổn công tử tự mình ra tay, tự mình bào chế, phòng trường vào lúc ấy mới càng thú vị hơn đi. Mà so với Lãng Thiên mới sắc mặt càng không dễ nhìn hơn thì còn lại là thân ở quan trên chiến đài cái kia chút lang tộc, trong đó Lang Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ, vướng mắt của đều giống như có thể tích thủy. Sau đó, Vệ Dương kiếm cương lang liệt không ngớt, ánh kiếm xoay chuyển trong lúc đó, Vô số lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ lần thứ hai ngã xuống đất, tình cảnh này, để phía dưới xem cuộc chiến lang khiếu thiên đều đau lòng không thôi. Phải biết, những này lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ cũng không phải lang tộc người, bọn họ có thể ở tuyên cổ chiến đấu chẳng thắng liên tiếp mời chẳng, đều thuyết minh bọn họ là lang tộc tinh anh. Thế nhưng giờ khắc này, ở vệ dương dưới kiếm, xưa nay liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Mặt bọn hắn đối với vệ dương, không cải biến được bị tàn sát kết cục. Tuy rằng lúc này... Còn lại Lang tộc tu sĩ lần thứ 2 kết trận, mà chết đi Lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ thi thể cùng máu tươi đều dồn dập bị đồng bạn của bọn họ hấp dẫn, bọn họ muốn triển khai Lang tộc cấm pháp, Huyết Lang biến. Vệ Dương nếu vừa ra tay, cái kia chính là không chút lưu tình, Vệ Dương giống như là tử như thần, vô tình thu gặt Lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ sinh mệnh, Vệ Dương kiếm, tại đây chút may mắn còn sống sót Lang tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ trong mắt, so với lôi hái tử thần kinh khủng hơn. Thế nhưng nói cái gì cũng không cải biến được chiến trường này tình thế, Vệ Dương xích đế chân nguyên liên tục mà ra, Vệ Dương tự nghĩ ra kiếm 33 kiếm pháp liên tục sử dụng. Kiếm một một trong kiếm tinh hỏa rơi, Kiếm 2 một trong kiếm ngũ hành tụ, kiếm 3 một trong kiếm tinh thần biến, kiếm 4 một trong kiếm đoạn can khôn, kiếm 5 một trong kiếm hàn thiên giới. Giờ khắc này, bên trong chiến trường, những này bình thường cũng là trải qua rất nhiều tôi luyện, từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra lang tộc chiến sĩ, ở vệ dương trước mặt, giống như là loại kia tối tu sĩ bình thường, căn bản là không có cách cùng vệ dương chống lại. Vệ dương lúc này là dường như như bẻ cảnh khô giống như vậy, chém giết lang tộc chiến sĩ, giống như là thu gặt cỏ dại dễ dàng như vậy. Mặc kệ những này trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ sử dụng cỡ nào bí pháp, thế nhưng như trước không chống đỡ được vệ dương kiếm cương sắc bén. Mặc kệ bọn hắn công kích có cỡ nào quỷ gì, thế nhưng ở Vệ Dương thần thức điều tra dưới, sự công kích của bọn họ quý tích hoàn toàn nhìn một cái không sót gì, giống như là lao thái ba bước đi như thế, Vệ Dương hoàn toàn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có thể tương kế tự kế, phản âm một cái. Cho nên nói, tuy rằng phía trên chiến trường có 3,356 vị trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ, thế nhưng lượng biến gợi ra không được biến chất, cứ như vậy một phút, Vệ Dương liền gần như muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Sau đó còn sót lại 10 vị trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ, vào lúc này bọn họ dồn dập triển khai cấm pháp tự bạo thân thể, thế nhưng như trước không thể làm sao Vệ Dương Nhìn thấy những này lang tộc chiến sĩ như thế khổ rồi, lúc này, lang khiếu thiên trong lòng hối hận không dứt, thế nhưng trong ngáy mắt, hắn đối với vệ dương sát ý liền đem hối hận tình áp chế xuống rồi. Vệ dương lúc này thu cẩn thận toàn bộ chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó một cái bạo viêm phủ, triệt để đem các loại lang tộc chiến sĩ giết chết, liền hồn phách của bọn họ đều triệt để tiêu tan ở chân trời, lại lấy không có một tia phục sinh cơ hội. Nhìn thấy vệ dương như vậy thuần thục hủy thi diệt tích động tác, xem rất nhiều tu sĩ đều có chút sợ hãi cho rằng Vệ Dương mới là trúc cơ kỳ 6 tầng tu vi, thế nhưng chém giết hơn 3000 làng tộc trúc cơ kỳ chiến sĩ dường như giết gà như thế dễ dàng như vậy, mặc kệ người tu sĩ nào cũng sẽ không đem Vệ Dương xem thành phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà bây giờ, Vệ Dương đem làng tộc chiến sĩ hoàn toàn giết chết sau khi, trong biển ý thức của hắn vang lên một thanh âm, là liên quan với Vệ Dương thắng liên tiếp chiến tích. Vệ Dương bây giờ thắng liên tiếp chẳng mấy là 3,3 năm 6 trận, dựa theo tuyên cổ chiến đấu chẳng quy định, Vệ Dương giờ khắc này đã là chiến vương rồi. Hơn nữa Vệ Dương còn bất chi bất giác chế giới một kỷ lục, cái kia chính là thăng cấp chiến vương tốc độ nhanh nhất, hơn nữa cũng là trẻ tuổi nhất chiến vương. Tu vi thấp nhất chiến vương, tuy rằng trở thành chiến vương còn có chút đặc quyền, thế nhưng giờ phút này vệ dương đều không có tâm tư đi truy cứu rồi. Mà lúc này chiến trường giải trừ, vệ dương trong ngay mắt đã bị truyền tống vào tuyên cổ chiến đấu tràng một cái mật thất bên trong. Mà lúc này tuyên cổ thương minh phân độ người phụ trách lệ quản gia cùng tuyên cổ chiến đấu tràng người phụ trách chính chờ đợi ở trong mật thất, nhìn thấy vệ dương thân ảnh của lệ quản gia nở nụ cười xinh đẹp. Trường lão, không nghĩ tới ngươi kiếm tiền tốc độ quả nhiên không giống người thường, cứ như vậy một trong ngay mắt ba triệu điểm cống hiến liền tới tay. Lệ quản gia khinh cười nói, ai, trả như nào đây là ba triệu đây? Không phải nói tuyên cổ chiến đấu chẳng mặc kệ ở cộng đồng song bạc vẫn là tư nhân đánh cuộc, đều phải chịu thành một phần trăm sao? Vệ Dương kỳ quái hỏi. Ha ha, quy củ này đó là châm đối với người bình thường. trưởng Lão thân phận của ngươi không giống nhau, một phần trăm này chịu thành tự nhiên không thể đánh vào trưởng Lão trong tài khoản của ngươi rồi. Lúc này, tuyên cổ chiến đấu chàng trung niên người phụ trách giải thích nói rằng. Lệ quản gia lúc này đem thân phận ngọc bài trả lại Vệ Dương. Vệ Dương thần thức quét qua, liền biết thân phận ngọc bài bên trong có thêm ba triệu thương minh điểm cống hiến. Lệ quản gia. Bây giờ ta có 300 triệu thương minh điểm công hiến, ngươi hẳn là sẽ không lo lắng ta sẽ không trả nổi cái kia một món nợ rồi, kính xin phiền phức lệ quản gia ngươi dục hạ xuống, mau chóng giao dịch." Vệ Dương lúc này trầm giọng nói. Lệ quản gia gật đầu đồng ý. Mà lúc này, chiến trường giải tán, quan chiến đài đồng thời giải tán, Lang Khiếu Thiên lúc này mang theo Đông đảo Lang tộc, rời đi Thiên Kim Thiên Thành, trở lại Lang tộc tổ địa, một mình ở trong góc liếm vết thương, sau đó chậm rãi kế hoạch đối phó Vệ Dương. Mà lãng ra người, mặc dù là lần đầu tới đến Thiên Kim Thiên Thành, nhưng là bọn hắn vừa đến, ra tay sáng hoa, tương tự trong lúc nhất thời Ở trên trời Kim Tiên Thành sáng lập to lớn tiên tuổi. Giờ phút này Thiên Kim Tiên Thành là rồng rắn lẫn lộn. Theo Thiên Đan linh giới 11 cấp tán tiên đồng luyện sắp đến, còn có Tuyên Cổ Thương Minh vạn năm một lần buổi đấu giá sắp tổ chức, Thiên Kim bên trong tòa tiên thành nên tới một lần dòng người đỉnh cao. Giờ khắc này tất cả đại linh giới bên trong đều phái ra cường giả chạy tới Thiên Kim linh giới, mà nơi bọn họ cần đến chính là trời Kim Tiên Thành. Có thể nói, bây giờ Thiên Kim Tiên Thành gần như là nhân gian giới bên trong nhất là chú ý nơi. Mà Vệ Dương lúc này đã trở về Tuyên Cổ tử lâu, đem chút trong nhận chứa đồ đồ vật vứt tại cất giữ không gian. Cẩn thận điều tra hạ xuống, nhìn có không có vật gì tốt rơi mất. Chương 352, Khống hồn Thật Ngọc Đồng lại đến. Không. Vệ Dương đem hết thảy chiếc nhẫn chứa đồ đều vứt đến cất giữ không gian, sau đó trực tiếp liền sử dụng bạo lực phá giải, thần thức chìm vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi, Vệ Dương cũng không khỏi thán phục một tiếng. Quả nhiên không hổ là cấp 10 vị diện, liền ngay cả trúc cơ kỳ sói yêu sử dụng chiếc nhẫn chứa đồ không gian đều rộng lớn cực kỳ. Một phen kiểm tra hạ xuống, này hơn 3000 chiếc nhận chứa vật thể tích lớn nhỏ, không có một viên thấp hơn một lập phương bên trong. Vệ Dương tâm ý hơi động. Hết thể trong nhận chứa đồ đồ vật toàn bộ bị hắn chuyển đến cất giữ không gian, tuy rằng trong nhận chứa đồ đồ vật rất nhiều, các loại tinh thiết, linh thạch, linh dược, linh giáp, pháp bảo vân vân, thế nhưng lấy như Kim Vệ Dương ánh mắt, vậy bảo vật đã khó vào hắn pháp nhãn. Phân loại đem những bảo vật này thu cẩn thận, mà hậu vệ Dương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối miếng ngọc, khối ngọc này bản chính là từ lang thiếu giá trong nhận chứa vật vơ vét đi ra ngoài. Nhìn cái này miếng ngọc, Vệ Dương có thể cảm nhận được miếng ngọc mặt trên truyền ra từng tia một ta ác khí tức, loại khí tức này hoàn toàn cùng ngọc khí tức hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó, lúc này Vệ Dương không có manh động Nguyên lai trong truyền thuyết khống hồn thật ngọc chính là cái này dáng vẻ, nhưng là rất đáng tiếc khối này khống hồn thật ngọc là không trọn vẹn. Vệ Thương thanh âm của tham tham vang lên ở cất giữ không gian. Khống hồn thật ngọc, đúng, tương truyền này chính là vô thượng chân ma chi tổ luyện chế ra một cái kỳ dị bảo vật, vì chính là khống chế ma đạo. Thế nhưng thái cổ một trận chiến, khống hồn thật ngọc bị đánh tan, không nghĩ tới trong này một khối mảnh vỡ dĩ nhiên sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Vệ Thương giải thích nói rằng, cái kia chẳng lẽ khống hồn thật ngọc chính là vì khống chế ma đạo, không có tác dụng khác sao? Vệ Dương có chút thất vọng. Vốn là chân ma chi tổ ở trong ma đạo chính là tiếng tâm lừng ấy ma tổ làm ra hiệu lệnh ma đạo. Chân ma chi tổ không có cần thiết khổ tâm luyện chế món bảo vật này, càng không cần phải nói còn có khống hồn chi dùng. Vệ Dương là tu sĩ, tự nhiên biết tu sĩ bình thường tu luyện gian khổ, mà tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, đơn giản liền là muốn trường sinh bất tử, cùng trời đồng thọ. Thế nhưng chính vì như thế, không có tu sĩ kia đồng ý sẽ cho mình mang cái trước công xiềng. Chủ nhân, ngươi đây liền coi thường chân ma chi tổ. Khống hồn thật ngọc bản thể chính là trong hỗn độn một khối thông linh bảo ngọc bị chân ma chi tổ giam cầm sau khi liền đã luyện thành cái này dị bảo. Khống hồn Thật Ngọc có hai đại chủ yếu công năng, khống hồn cái này tên như ý nghĩa, không cần nhiều lời. Mấu chốt là Thật Ngọc, tuy rằng ma tu tiếp thu khống hồn Thật Ngọc không chế, cả đời cũng chỉ có thể nghe theo Thật Ngọc chủ nhân điều khiển. Thế nhưng trong này còn ẩn chứa một cái bí mật động trời. Cái kia chính là bị khống hồn giả có một tia chân linh dấu ấn sẽ tiềm tàng ở Thật Ngọc bên trong, như vậy nếu như vậy, cho dù ở ngoài giới, bị đánh đến hồn phi phế tán, hình thần đều diện. nhưng là chỉ có còn có như thế một tia chân linh dấu ấn tồn tại, là có thể sống lại." Vệ Thương trầm giọng nói. Vệ Dương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hắn suy đoán phòng trường khi đó rất nhiều ma đạo cường giả đều là chủ động phải tiếp nhận khống hồn thật ngọc không chế đi. Vệ Dương vào lúc này mới nhớ tới hoang nguyên cây cỏ, tụ, tụt một màn, cái kia chính là Lang Thiếu Giả bỏ mình hồn diệt sau khi, Giả Lang tổ chức may mắn còn sống sót tất cả tu sĩ đều tử vong. Thấy vậy là Lang Thiếu Giả vận dụng khống hồn thật ngọc đã không chế Giả Lang tổ chức tất cả mọi người. Nghĩ đến đây, Vệ Dương đem một khối ảnh lưu niệm thạch lấy ra, một lần nữa trở lại lật xem năm đó Lang Thiếu Giả là thế nào vận dụng khống hồn thật ngọc. Cuối cùng, hình ảnh hình ảnh ngắt quãng. Vệ Dương lúc này trong lòng đống nhiên nhớ tới hoạch định một đại kế, thế nhưng hiện nay còn không phải động thủ thực thi không có chú ý chính hắn thời điểm, chờ đợi thích hợp thời cơ đi. Vệ Dương làm xong tất cả những thứ này sau khi, liền rời đi cất giữ không gian. Đối với hắn mà nói, những kia phổ thông bảo vật liền để hắn ở lại cất giữ không gian, các loại chờ về vẫn thần phụ lấy thêm đi hoàn vũ cửa hàng tiêu thụ. Mà lúc này, theo Vệ Dương một trận chiến giết chết 3.000 ngàn trúc cơ kỳ lang tộc chiến sĩ kinh người chiến tích hướng ra phía ngoài truyền bá sau khi, Vệ Dương uy danh lần thứ hai danh chấn thiên kim thiên thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất tuyên cổ chiến vương. Trong lịch sử tu vi thấp nhất Tuyên Cổ Chiến Vương, trong lịch sử lên cấp tốc độ nhanh nhất Tuyên Cổ Chiến Vương, Vệ Dương trong lúc vô tình đã sáng lập lớn như vậy tên tuổi. Đương nhiên này hết thảy đều có thể lấy nói là gặp may đúng dịp, nếu như Lang tộc không triệu tập hơn 3000 trúc cơ kỳ Lang tộc chiến sĩ khiêu chiến Vệ Dương, Vệ Dương chiến tích của hắn cũng không khả năng đạt đến thắng liên tiếp hơn 3000 trận, trong nháy mắt liền vượt qua Nự Bỉ chiến sĩ, chiến sĩ, chiến tướng này tam đại cấp bậc. Vệ Dương lúc này đứng ở Tuyên Cổ Tửu lâu cao tầng nhất nhã gian, xem ở ngoài cửa sổ mây tụ mây tan, không biết tại sao, Vệ Dương trong lòng cũng sản sinh một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Mở cửa sổ Ngoài cửa sổ thanh phong thổi, thời khắc này, vệ dương tâm cảnh cực kỳ an bình. Giờ khắc này, ở trên trời Kim Tiên Thành ngoài thành quảng trường truyền tống bên trên, Thiên Kim Tiên Thành bên trong có danh vọng thế lực lớn, đều phái ra từng người thế lực nhân vật số 2 cùng nhân vật số 3, đứng ở bên ngoài truyền tống trận mặt chờ đợi. Truyền tống trận ánh sáng bắt đầu vang lên, từ bên trong đi ra rất nhiều người, những này có chút xem ra lạ mặt cường giả đều là thiên đan linh giới người. Cuối cùng, tất cả mọi người cung kính đứng ở một bên, chờ đợi đồng luyện chân người đến. Đồng luyện chân nhân Tân Ảnh nhất thời từ truyền tống trận đi ra, nhìn thấy tình cảnh lớn như vậy, khinh cười nói nói, "Lão phu chính là một giới sơn thôn già phu." Đảm đương không nổi các vị như vậy khoản đãi, các vị đạo hữu đều xin mời lên. Đồng luyện một vẫy tay một cái, vô hình lực đạo trong nháy mắt liền những thứ kia hành lễ người nâng lên. Mà lúc này, Thiên Kim Tiên Thành trong thành pháo mừng cùng vang lên, pháo mừng âm thanh chấn động toàn bộ Thiên Kim Tiên Thành, coi như là những kia không biết nội tình tu sĩ cũng biết, Thiên Kim Tiên Thành đến đại nhân vật. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, tối thiểu đều là cấp 18 tiên trở lên tồn tại. Sau đó, 11 cấp 8 tiên đồng luyện chân người đang lúc mọi người chen trúc dưới, tiến vào Thiên Kim Tiên Thành. Lần này đồng luyện chân người rời đi tiên đan linh giới, hiếm thấy tới một lần Thiên Kim linh giới. Vì lẽ đó lần này Tiên Kim Tiên Thành bản thổ thế lực nhất định phải cố gắng chiêu đãi đồng luyện chân người, sau đó vì là đối đàng đại hội nhiều tranh thủ thêm một ít số lượng. Đồng luyện chân người không chỉ có thuật luyện đan độc bộ nhân gian giới, hơn nữa thực lực tu vi cũng là ngự trị ở vạn giới bên trong, 11 cấp tán tiên, đây chính là sánh ngang linh tiên cựu trọng tồn tại. Có thể nói, ở hiện nay nhân gian giới, trên trời tiên giới không phải cường giả hạ phàm lời nói, ngoại trừ một ít đặc thù giới ở ngoài, đồng luyện thành là chân chánh đứng ở nhân gian giới cao nhất cái kia một ít đạm hàn ngũ. Đương nhiên đồng luyện chân nhân tạo nhân hòa khí, giao hữu rộng khắp, bằng hữu đệ tử trải rộng nhân gian tất cả đại linh giới. Hơn nữa hắn là luyện đan tiên sư, qua nhiều năm như thế, nhân gian giới rất nhiều cường giả đều đã từng ghi nợ ân huệ lớn. Vì lẽ đó, đồng luyện chân người lần này tới đến Thiên Kim Tiên Thành, phi thường được hoan nghênh nguyên nhân. Mà Thiên Kim Tiên Thành bản thổ thế lực sau khi thương nghị, thông báo tiếp đồng luyện chân người đại đệ tử, cuối cùng mới đánh nghị quyết định, lần này đồng luyện chân người đến Thiên Kim Tiên Thành, nơi ở chính là tuyên ngụ cổ tiểu lâu tầng cao nhất nhà gian. Vệ Dương vào lúc này nhìn ngoài cửa sổ phi thường náo nhiệt, vô số đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ cường giả chen chúc ở đồng luyện bên người, Vệ Dương trong lòng không khỏi tránh qua một ít đặc thù cảm giác. Mà lúc này Vệ Dương lấy ra đồng luyện cho hắn khối ngọc kia bài, mà bây giờ ngọc bài dạng dỡ phát sáng. Vệ Dương biết, đồng luyện biết hắn đã tới, nhưng là bọn hắn ai đều không có chào hỏi, giống như là bạn bè như thế, đều phi thường có hiểu ngầm. Đồng luyện chân người ở tại Vệ Dương sát vách nhã gian, thế nhưng lúc này Vệ Dương thừa dịp vừa nhiều người sắp trốn ra nhã gian, rời đi huyền không phủ đảo, đi tới ngoại giới. Nếu đồng luyện chân người đã đi tới, như vậy tùy theo mà đến nhân gian giới tất cả đại cự bá phỏng chừng liền đều phải một vưa lộ diện rồi. Như vậy vào lúc ấy, tuyên cổ thương minh cách mỗi vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá cũng phải chính là cử hành. Vì lẽ đó nhân cơ hội này. Vệ Dương quyết định cố gắng đi dạo một thoáng Thiên Kim Tiên Thành. Giờ phút này Vệ Dương đã hôm nào đổi, lấy ra che trời vẫn hành y, tu vi biến thành Nguyên Anh đại viên mãn. Nguyên Anh đại viên mãn tu sĩ, ở trên trời Kim Tiên Thành rất phổ thông, vì lẽ đó Vệ Dương giờ khắc này giống như là một giọt nước hòa vào biển rộng, kia không hề bắt mắt chút nào. Vệ Dương giờ khắc này là tới đến Thiên Kim Tiên Thành thanh Bắc khu, nơi này là rồng rắn lẫn lộn, bảo vật khắp nơi đều có, thế nhưng trong đó một ít ngụy lệ phẩm, giả mạo phẩm cũng rất nhiều. Ở đây đào bảo vật cũng rất thử thách tu sĩ nhãn lực sức lực. Vệ Dương có vệ thương phụ trợ, cho nên muốn muốn nơi này nhìn, có thể hay không đào đến một cái tuyệt thế chất bảo. Vì lẽ đó lúc này Vệ Dương là cưới ngựa xem hoa giống như vậy, bởi vì cái này lúc coi như không muốn vệ thương phụ trợ, chỉ bằng vào thần thức của hắn đều có thể thấy được, rất nhiều bảo vật là giả. Mà trong này cũng may lại vì là nhiều, nhìn bề ngoài là chân chính bảo vật gần như, thế nhưng cầm vào tay, thần thức đi vào tra xét, liền nhìn một cái không sót gì. Đương nhiên rồi, bay ở trên đường cửa hàng đều có che lớp thần thức đại trận, Vệ Dương có thể tra xét là do vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên hỗ trợ rối trá. Mà nơi nơi này đều là cảnh tượng đội vã. Liên ngay cả giao dịch cũng là trong bóng tối thần thức truyền âm giao dịch, chưa bao giờ dễ dàng để lộ ra cụ thể giá cả. Mà lúc này, Vệ Dương vừa đang chuẩn bị rời đi con đường này, đi tới dưới một con đường không có chú ý chính hắn thời điểm, phía sau tiếng cãi vã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói ta cái này giả dối, này là gia tộc chúng ta tổ tiên truyền xuống, là thật sự bảo vật, ngươi nói là giả dối, quái cũng chỉ có thể trách ngươi nhãn lực ém, không biết hàng. Vệ Dương xoay người xem không có chú ý chính hắn thời điểm, liền phát hiện là một vị 13-14 tuổi thiếu niên ở nơi nào cùng một người trung niên đại hán tiến hành tranh chấp. Mà bọn họ tranh chấp tiêu điểm Chính là vị thiếu niên này trong tay Bình Ngói. Hừ, cái này Bình Ngói rồi cùng giới Trần tục dùng như thế, không có bất kỳ chút nào gợn sóng hiện lộ, ta cấp ngươi 10 khối linh thạch thượng phẩm, coi như là xứng đáng ngươi rồi, ngươi không giao dịch, còn mắng ta nhãn lực kém, làm sao tiểu tử ngươi là muốn muốn chết phải không?" Vị này trung niên đại hán tức giận cực kỳ nói rằng. "10 khối linh thạch thượng phẩm liền muốn mua nhà ta bạo vật tổ truyền, làm sao có khả năng? Ta đoạn đường này hạ xuống, Chuyển tống chi phí còn chưa hết 10 khối linh thạch thượng phẩm, ngươi nếu như không thành tâm mua, ngươi đại khái có thể không mua, cũng đừng có chống đỡ ta ở nơi này bán bạ bối." Mà vị tu vi chỉ cần chút cơ kỳ mười tầng thiếu niên không sợ chút nào, đối mặt Trung niên đại hán uy hiếp, bởi vì hắn biết, nơi này là Thiên Kim Tiên Thành, là tuyệt đối cấm chỉ tranh đấu cùng ép mua ép bán địa phương. Tuy rằng Trung niên đại hán có hóa thần đại viên mãn tu vi, thế nhưng giờ khắc này ở Thiên Kim bên trong tòa tiên thành, hắn thật không dám động thủ. Dù sao Thiên Kim Tiên Thành nhiều năm như vậy bày ở quy củ của nơi kia không phải là bài biện, đó là dùng vô số tu sĩ máu tươi đúc ra thiết quy tắc. Chương 353, kỳ dị bình gói. Một, này thiết quy tắc, bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cá nhân cũng không thể đi vi phạm, nếu như vi phạm chẳng cần biết hắn là ai, thế lực sau lưng hắn mạnh mẽ đến mức nào, đều sẽ tao ngộ Tiên Kim Tiên Thành bên trong tất cả thế lực liên hợp vây công. Vì lẽ đó thiếu niên này mới không có sợ hãi, không e ngại uy hiếp. Hiện trường vây xem tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, nhìn thấy tình huống như thế, vị này trung niên đại hán mới thấp giọng hỏi, "Cái kia ngươi muốn bao nhiêu linh thạch mới bán?" "100 khối tuyệt phẩm linh thạch." Vị thiếu niên này rất nghiêm túc nói rằng. "Cái gì? 100 khối tuyệt phẩm linh thạch? Ngươi cái này ngói vỡ bình muốn 100 khối tuyệt phẩm linh thạch, ngươi tại sao không đi tuyên cổ thương mình cơ à?" Vị này trung niên đại hán bị kích thích mạnh, tức giận quát lớn. Mà lúc này Những này vây xem tu sĩ cũng là rồn rập lên tiếng. Thiếu niên, ngươi tâm quá. Ngươi cái này bình nói xem ra tuy rằng lịch sử xa xưa, nhưng là không có gì gợn sóng biểu hiện. Phòng trừng cũng chính là một cái trang sức phẩm mà thôi. Làm sao có khả năng giá trị một trăm khối tuyệt phẩm linh thạch đây? Đúng vậy à? Ta khuyên ngươi à, không muốn ý nghĩ kỳ lạ, vọng tưởng bánh từ trên trời rất xuống. Không, có tu sĩ kia là kẻ đần. Có thể nhưng do ngươi lường đạt. Ta xem à, một khối tuyệt phẩm linh thạch đều không đáng. Ngươi chính là thành tâm bán đây. Ta ra một khối tuyệt phẩm linh thạch, thế nào? Nhìn thấy những tu sĩ này lên tiếng, vị thiếu niên này biểu hiện phi thường tự cường. Hắn lúc này càng thêm ôm chặt Bình Ngói. Nhìn thấy bộ dáng này, Vệ Dương biết đối phương khẳng định có cái gì khó nói nên lời, bằng không cũng sẽ không sư tử mở ra đầu, báo giá 100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Mặc dù nhưng cái này Bình Ngói liền Vệ Thương đều không nhìn thấu hư thực, thế nhưng Vệ Dương có một loại trực giác. Hắn cảm giác cái này Bình Ngói đối với hắn phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó lúc này, toàn trường tĩnh lặng dưới, Vệ Dương ra vừa nói nói, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói nên lời ạ? Âm thanh khàn khàn tăng thương, thế nhưng Vệ Dương chính là chân tình thực cảm tham hỏi. Vị thiếu niên này tự nhiên rõ ràng. Trước mắt vị này xem ra hòa ái dễ gần lão gia gia là thật tâm tham hỏi hắn. Vào lúc này, nước mắt của hắn cũng lại không gói được, lão gia gia, nhà ta hiện nay cũng chỉ còn sót lại mẹ ta cùng ta muội, nhưng là bọn hắn đều thân hoạn bệnh nan y, nhất định phải Sích Dương Long Đan mới có thể giải cứu. Sích Dương Long Đan giá cả ta hỏi qua là 50 khối tuyệt phẩm linh thạch một viên, vì lẽ đó vào lúc này ta chỉ muốn muốn dùng gia tộc chúng ta đời đời chuyển thừa xuống bảo vật, nhìn có thể hay không gặp phải người hữu duyên, ta muốn cứu muội muội cùng mẫu muội. Này vừa nói, người nghe đều bị động dung. Vị thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ là 13, 14 tuổi răng. Dấp. Thế nhưng tu vi có thể đi vào trúc cơ kỳ 10 tầng, nếu như bực này tốc độ tu luyện chuyển quay lại vẫn thần phụ tu chân linh giới, nhất định sẽ nhắc lên ngập trời của sóng. Thế nhưng ở trên trời kim linh giới, tất cả những thứ này không phải là không có khả năng. Vệ Dương lúc này trong lòng một cái dây cũng đống nhiên bị gợn sóng, hắn dứt khoát quyết nhiên nói rằng: "Được, dựa vào ngươi phần này hiếu tâm cùng ái tâm, lão phu mua." "Thật sự, lão gia gia, ngươi thật sự đồng ý hoa 100 khối tuyệt phẩm linh thạch mua ta gia truyền bảo bối?" Vị thiếu niên này lúc này mừng rỡ hỏi. "Không." Vệ Dương lắc đầu một cái. Đồng nhất lắc đầu thiếu niên tâm tình liền từ thiên đường đã đến địa ngục, hắn có chút không dám tin tưởng nói nói, lao ra ra, ngươi vừa không phải nói mua sao? đúng vậy, ta mua, thế nhưng giá cả không phải 100 tuyệt phẩm linh thạch, ta cấp ngươi một khối linh thạch cực phẩm đi. vệ dương trầm giọng nói, một khối linh thạch cực phẩm, cái kia chính là một ngàn khối tuyệt phẩm linh thạch, món nợ này thiếu niên tự nhiên sẽ toán, mà lúc này hắn liền vội vàng đem bình ngói đưa cho vệ dương, rất sợ vệ dương đổi ý, vệ dương tiếp nhận bình ngói, không có nhìn thêm, ném vào cất giữ không gian sau khi, lấy ra một khối linh thạch cực phẩm đi ra. vệ dương trước đây trên người cũng không có linh thạch cực phẩm thế nhưng hắn vơ vét hơn 3.000 ngàn lang tộc chiến sĩ một khối linh thạch cực phẩm vẫn có thể cầm ra được thiếu niên này lúc này nhìn vệ dương trong tay linh thạch cực phẩm trong lòng cao hứng cực kỳ hắn biết có khối này linh thạch cực phẩm muội muội cùng mẹ nó bệnh là có thể trị liệu mà hậu vệ dương đem linh thạch cực phẩm đưa cho vị thiếu niên này trầm giọng nói linh thạch ngươi thu cẩn thận chúng ta là một tiền trao trả mức là hai không thể tồi vệ dương đương nhiên sẽ không làm ra loại kia tham ô khối này linh thạch cực phẩm sự tình không cần nói là linh thạch cực phẩm liền ngay cả cực phẩm linh tinh vệ dương trên người đều vẫn không có mấy chủ viên Thiếu niên trên mặt mang theo nụ cười đem linh thạch cực phẩm thu vào hắn túi chứa đồ, đang chuẩn bị lúc rời đi, Vệ Dương đột nhiên gọi lại hắn. "Chiếc nhẫn chữ vật này ngươi cầm, bên trong có truyền tin của ta ngài bài, nếu như sau đó ngươi có cái gì không giải quyết được khó khăn, có thể đưa tin cho ta, nhớ kỹ, cố gắng đối xử tử tế người nhà của ngươi." Vệ Dương nắm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho vị thiếu niên này. Thiếu niên lúc này chỉnh trọng tiếp nhận, sau đó làm một đại lễ, lại sau đó liền quay đầu chạy vội, muốn đi đan dược phố mua đan dược nhìn thấy sự tình giải quyết tốt đẹp, vây xem những tu sĩ kia đều rồn dập tàng ra, mà lúc này, lúc trước vị kia hóa thần kỳ tu vi trung niên đại hán đi tới vệ dương bên người, trầm giọng nói, đạo hữu, không biết ngươi vừa mua chính là cái kia bình ngói bán không? bán a, chỉ cần ngươi trả nổi giá tiền. vệ dương khinh cười nói, vậy ngươi muốn giá cả bao nhiêu mới có thể ra tay? trung niên đại hán nghiêm túc nói rằng, một triệu cực phẩm linh tinh. vệ dương khinh cười nói, ngươi đây là tại chơi ta, một triệu cực phẩm linh tinh. trung niên đại hán một mặt kinh nộ nói rằng, mua được liền mua, mua không nổi coi như xong. vệ dương quay đầu rời đi hắn đối với vừa người trung niên này đại hán không có một chút nào ấn tượng tốt tự nhiên không ngại treo chọc đối phương xuống nhìn vệ dương đi xa bóng lưng vị này trung niên đại hán trong mắt sát cơ chợt lóe lên hắn đem vệ dương bóng người nhớ kỹ chuẩn bị các loại chờ vệ dương ra khỏi thành lại nói vệ dương cảm ứng được sau lưng sát cơ trong lòng hắn cười gần không nứt người bậc này không đủ sợ hãi hay là vệ dương số may đã tiêu hao hết lại hay là chính thức có được bảo vật chủ nhân đều sẽ bảo vật ủy thác cho tuyên cổ thương minh rồi ngày đó đi dạo hạ xuống vệ dương liền không có tìm được một cái đáng giá hắn xuất thủ đồ vật đi dạo tới đây Vệ Dương cũng không có bao nhiêu tâm tình kế tục đi dạo đi xuống. Trở lại Tuyên Cổ tiểu lâu sau khi, Vệ Dương liền phát hiện Thương Đạo Lâm đã xuất quan. Mà cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, Thương Đạo Lâm tu vi dĩ nhiên đi vào đã đến chốc cơ kỳ tầng 12 đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách đang đạo tam cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. "Đạo Lâm, nhanh như vậy ngươi liền xuất quan, làm sao ngươi không bế quan nhiều thời gian, vững chắc cảnh giới, củng cố đạo cơ à? Vệ Dương hỏi. "Thái tử, thuộc hạ chính là đã cảm giác đạo cơ đánh chính là cực kỳ vững chắc, sau đó cảnh giới không thể tiến thêm một bước nữa sau khi mới xuất quan đó a." Thương Đạo Lâm lúc này có chút oan uổng nói rằng A, hóa ra là như thế một cái nguyên nhân A. Vệ Dương cái hiểu cái không gật cụ. Ai, trên bảy ngươi như thế một chủ nhân, thật là ta vệ thương là không hạnh A. Chủ nhân, vô chi không phải lỗi của ngươi, thế nhưng ngươi đi ra khắp nơi hiển lộ của ngươi vô chi, liền phạm vào thiên cổ sai lầm lớn. Vệ Thương cảm khái nói rằng, ngươi cũng không nghĩ một chút, nơi này không thể so vẫn thần phủ, nơi này là cấp 10 vị diện thiên kim linh giới, liền xem vừa đứa trẻ kia, cốt linh cũng chính là của hắn chân thực tuổi chính là 13 tuổi, nhưng là người ta tu vi cũng đã là chút cơ kỳ mười tầng rồi. Vì lẽ đó chủ nhân ta đã nói với ngươi. Ngươi không cần lao nắm vận thần phủ ánh mắt tới đối xử Thiên Kim Linh giới. Vệ Dương lúc này lại bị Vệ thương cho nắm lấy cơ hội dạy dỗ một trận, Vệ Dương hay là bị giáo huấn hơn nhiều, đã chết lặng. Thế nhưng lúc này, hắn vẫn là không nhịn được phản bác một câu, "Vệ thương, cái kia ý của ngươi chính là nói Thiên Kim Linh giới phẩm chất cao hơn Vận Thần phủ rồi hả?" "Ai nói, ta chưa nói gì cả. Vận Thần phủ là phi thường đặc biệt nơi, phòng trường phóng tầm mắt hiện nay vô tận hoàn vũ thiên địa, cũng chỉ có như thế một cá vị diện, cái này không thể so được. Thế nhưng sinh ra ở cấp 10 vị diện tu sĩ, ở phương diện tu luyện" Trời sinh liền muốn so với vị diện khác tu sĩ cơ sở liền muốn khá một chút, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vệ Thương trầm giọng nói, được rồi, coi như ngươi cường hãn, nói thế nào, ngươi đều có lý. Vệ Dương chỉ có thể chịu thua, nếu như biện luận xuống, không biết hắn lại cũng bị Vệ Thương cho mắng máu chó đầy đầu thời gian bao lâu à? Vệ Dương cùng Vệ Thương bọn họ đều là thần thức chuyên âm, tuy rằng nội dung nhiều, thế nhưng thế giới liền là chỉ có như vậy mấy trong ngáy mắt. Vệ Dương lúc này thu lại tâm tình, ba ngày sau đó, tuyên cổ Thương Minh bội đấu giá liền muốn bắt đầu, đến thời điểm ngươi hãy cùng ở bên ta, đi mở mang kiến thức một chút tình cảnh. Còn có mới bắt đầu ta nghe ngươi nói, ngươi đối với với kinh doanh cửa hàng rất có năng lực. Nói rằng Thương đạo Lâm cường hãn nhất lĩnh vực thời điểm, Thương đạo Lâm lúc này tràn ngập lòng tự tin. Thái tử, không phải thuộc hạ nói mạnh miệng, thuộc hạ buôn bán bản lĩnh tuyệt đối không thua gì những kia thương minh người chủ trì, chỉ. chỉ là qua nhiều năm như vậy, chúng ta thương gia vẫn khốn thủ ở hoang nguyên tây cỏ, tụ tập không cách nào khuyết trương món làm ăn lớn. Nhưng là chỉ cần thái tử cho thuộc hạ nhất định phát huy không gian, thuộc hạ nhất định sẽ cho thái tử một niệm vui bất ngờ." Thương đạo Lâm hoàn toàn tự tin nói rằng. "Được, chiếc nhẫn chứa vật này ngươi cầm." bên trong cho ngươi cửa hàng khai trường tư kim còn có một chút chuẩn bị hại tễm ba ngày nay ngươi tiểu không dùng ở tại tuyên huấn cổ tiểu lâu ngươi liền đi thiên kim tiên thành khắp nơi thi tra một chút nhìn địa phương nào thích hợp chúng ta hoàn vũ cửa hàng xây dựng đi vệ dương lúc này là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người đương nhiên rồi thương đạo lâm linh hồn đều bị vệ dương không chế ở trong tay vệ dương đối với hắn là tự nhiên yên tâm thương đạo lâm tiếp nhận chiếc nhẫn chứa vật này liền phát hiện trong này các loại bảo vật đều có mà vệ dương cho thương đạo lâm bảo vật chính là chút chút cơ khí làng tộc chiến sĩ kính dâng thương đạo lâm giờ khắc này là hùng tâm văn trượng Hắn cảm thấy bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời của hắn đường thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Vì lẽ đó Thương Đạo Lâm không chút do dự nào, lao ra tuyên cổ tựu lâu, chuẩn bị liền đi thiên kim tiên thành các nơi thực địa khảo sát một phen. Nhìn thấy Thương Đạo Lâm như vậy hầu dáng gấp gáp, Vệ Dương cảm giác thấy hơi buồn cười, vào lúc này, Vệ Dương cảm giác tựa hồ hắn ở trong lúc vô tình thu rồi một cái bảo, nếu như Thương Đạo Lâm tài năng của thật có hắn nói tốt như vậy. Vệ Dương sau đó đem chuyện này thả xuống, nếu đem cửa hàng tiền trị giao cho Thương Đạo Lâm, Vệ Dương cũng là không suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện chuyên nghiệp, muốn giao cho chuyên nghiệp người làm. Vệ Dương chuyện tự làm chính là nỗ lực tăng cao tu vi, tăng cao sức chiến đấu, Thương Lượng biết những thứ này đều vì hắn tăng cao thực lực mà thiết, điểm này Vệ Dương trong lòng định vị rất rõ ràng. Chương 354, Bác Minh nhược thủy giá trên trời giao dịch. Không, tuyên cổ Thương Minh, một gian tuyệt mật trong mật thất, Vệ Dương một thân một mình đứng ở mật thất. Mật thất trung, ương, có một cái sân khấu, chính giữa sân khấu có một cái trong suốt lồng ánh sáng, lồng ánh sáng bên cạnh có một cái thẻ rảnh, hiện tại Vệ Dương việc làm chính là đổi lấy Thương Minh điểm cống hiến. Lấy thân thể hắn vì là ngoại minh trưởng lao thân phận địa vị, dĩ nhiên là biết lần này đấu giá hội có cái nào then chốt chí bảo mà những kia tuyên cổ thương minh bảo vật bản đầu giá sử dụng chính là thương minh điểm công hiến vì lẽ đó lúc này vệ dương đi tới trong mật thất đem trên người một ít không thường dùng linh đan thiên địa linh thuốc thiên địa linh cây cỏ đổi thành thương minh điểm công hiến sau đó vệ dương thu hồi trưởng lão ngọc bài thần thức quét qua mặt trên hiện tại có hơn 12 hai ước thương minh điểm công hiến vệ dương rời đi mật thất trở lại nhà gian không lâu sau đó tiếng gõ cửa vang lên vệ dương trầm giọng nói xin mời tiến vào sau đó thả ra cấm chế mở ra cửa lớn vệ dương nhìn thấy đứng người ngoài cửa lập tức đứng dậy sau đó cung kính tiến lên, lên tiếp đồng lão Lão nhân ra ngươi tới chỗ của ta, cũng muốn bắt trước gõ cửa một chiêu này làm gì? Ngươi đây không phải thành tâm muốn để cho ta giảm vào à. Đồng Luyện lúc này nhìn Vệ Dương, trong ánh mắt để lộ ra hiền lành cùng quan hái. Đem cửa lớn đóng kín sau khi, phân chủ khách vị trí hạ xuống, Vệ Dương vội vã lấy ra lần trước khẩu nguyệt dao đưa cho hắn Ninh Đạo Tĩnh Tâm trà, cho Đồng Luyện rót một chén. Ngươi tiểu tử này, thực sự là sẽ sĩ diện à, Ta đến nhiều ngày như vậy, chúng ta liền ở cùng một chỗ, là sắt vách hàng xóm, ngươi cũng không sang bái phòng ta, không nên ép đến ta lão nhân này ra thân tự lại đây a, ta xem a, của ngươi cái giá còn lớn hơn ta. Đồng Luyện khinh cười nói, Vệ Dương lúc này là ngay cả vừa nói xin lỗi, van bối không phải là không lớn, chỉ là sợ tùy tiện quay rối tiền bối nghỉ ngơi, sợ gợi ra nhiều người tức giận. Lão nhân gia ngài là bực nào thân phận à? Van bối một cái nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ, điểm này vẫn có tự biết rõ. Vệ Dương đem thân phận địa vị của hắn thả vô cùng thấp, nếu như vậy, đồng luyện cũng không nên tiếp tục truy cứu tiếp. Mà lúc này, đồng luyện cũng không biết tại sao, nhìn hắn thấy Vệ Dương, không có gì vãng nhìn những kia vãn bối người nhìn xuống ánh mắt, mà là đem Vệ Dương cho rằng một cái ngang hàng. Mà Vệ Dương đây cũng không phải là muốn hết sức định bỡ hắn, ngược lại quan hệ giữa bọn họ liền rất hờ hững giống như là anh em kết nghĩa như thế, mà đồng luyện lúc này nhẹ nhàng nhất phẩm nếm vệ dương pha trà, sau đó đồng luyện liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, hắn cảm giác uống cái này trà sau khi, linh hồn cảnh giới đều tựa hồ có tăng lên. Đồng luyện lúc này bị chấn kinh rồi, hắn biết rõ cảnh giới của chính mình, nhưng là không nghĩ tới, một chén phổ thông trà dĩ nhiên sẽ có như thế kỳ hiệu, cái này chẳng lẽ chính là nói trong truyền thuyết ngộ đạo trà? rõ ràng tiểu ca, ngươi quả nhiên không phải người bình thường a. Đồng luyện kinh ngạc nói rằng, nơi đó, văn bối là mượn hoa hi vật, chỉ là trưởng bối trong nhà ban tặng thôi, vệ dương nửa đầy nửa che càng làm cho đồng luyện có chút không sở tới hắn hư thực. Ha ha, trưởng bối trong nhà, không tệ. Lần này rõ ràng tiểu ca ngươi tới thiên kim linh giới, nếu như có nhu cầu gì ta trợ giúp địa phương, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta đồng luyện có thể làm. lên núi lao, xuống biển lửa không chối từ. Lúc này, đồng luyện đột nhiên nói lời này, vệ dương cũng không phải biết có chút tốt như vậy trả lời, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận mở miệng nói nói, ta tới thiên kim linh giới, không có bao nhiêu chuyện, nếu như đến thời điểm thật sự muốn cần phải mượn đồng lao địa phương của ngươi, văn bối nhất định sẽ mở miệng nói. vậy thì tốt. Ta hy vọng rõ ràng tiểu ca cho ta một cái trả lại nhân quả cơ hội." Đồng luyện hờ hững nói rằng. Vệ Dương tuy rằng không biết hắn và đồng luyện trong lúc đó đến cùng có bao nhiêu nhân quả, thế nhưng lúc này, một nghi vấn hắn có thể hỏi. "Đúng rồi, đồng lão, lần này Thương Minh buổi đấu giá tổ chức có chỗ đặc thù gì sao? Cái này hiển nhiên có đặc thù, được với quy tắc, ta cũng không cách nào nhiều lời, hơn nữa rõ ràng tiểu ca ngươi thân là tuyên cổ Thương Minh ngoại minh trưởng lão, có chút tin tức, Thương Minh tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." Đồng luyện một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Nhìn thấy đồng luyện không nói rõ, Vệ Dương cũng không bắt buộc, sau đó trò chuyện vài câu, Vệ Dương đưa đồng luyện trở lại. Trở lại nhã gian sau khi, Vệ Dương không nắm chắc được đồng luyện thái độ là cái gì, theo lý thuyết hắn và đồng luyện liền chỉ có một lần giao dịch, dùng cựu diệp tử lan linh chi thay đổi cực phẩm trúc cơ đan còn có những đan dược khác, lần giao dịch này, hai phe đều không có chịu thiệt. Thế nhưng tại sao đồng luyện thái độ đối với hắn nhiệt tình như vậy, tất cả những thứ này cũng làm cho Vệ Dương có chút nắm chắc không nổi. Vệ Dương ở cẩn thận hồi ức cùng đồng luyện giao du tới nay hình ảnh, cũng không có phát hiện dị thường gì a. Lẽ nào chính là một câu trả lại nhân quả nhân quả, nhân quả gì? Vệ Dương cảm giác tất cả những thứ này đều là bí ẩn, xuất kỳ lạ. Vệ Thương lần này chưa hề đi ra giúp Vệ Dương giải thích đáp hoặc. mà lúc này, Thiên Kim Tiên Thành lần thứ 2 minh phòng phá mừng, Vệ Dương đứng ở Tuyên Cổ tiểu lâu tầng cao nhất, quan sát Thiên Kim Tiên Thành, hắn biết lại có đại nhân vật giáng lâm Thiên Kim Tiên Thành rồi. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, cùng hoan nên đồng luyện gần như, phòng trường lần này tới đều là 11 cấp tán tiên. Ở nhân gian giới bên trong, chỉ có cấp 10 vị diện mới có thể chứa đựng tán tiên sinh tồn, mà cấp 10 vị diện cũng không nhiều, vì lẽ đó những tán tiên này đều biết, từng cái từng cái cường giả không ngừng giáng lâm, tất cả đại linh giới thế lực đều phái ra cường giả ngày đêm kim tiên thành. Tuyên cổ Thương Minh vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, lập tức liền muốn cử hành. Ba ngày thời gian chợt lóe lên, Vệ Dương từ tuyên cổ tiểu lâu rời đi, hội hợp Thương Đạo Lâm sau khi đi tới tuyên cổ sàn đấu giá, tuyên cổ sàn đấu giá hình thức Vệ Dương đã từng gặp qua, như Vệ Dương bực này ngoại minh trưởng lão hoặc là như là đồng luyện bực này 11 cấp tán tiên đều nắm giữ một cái đặc thù phòng khách, mà lần này tham gia bán đấu giá tất cả tu sĩ đều ở một cái đặc thù trong bao sương, cái này cũng là tuyên cổ Thương Minh vì phòng nửa có chút tinh thông thiên cơ suy tính tồn tại thôi diễn thiên cơ, nếu như vậy, tựu không thể bảo đảm bán đấu giá tu sĩ an toàn. đương nhiên rồi. Tuyên Cổ Thương Minh cung cấp tối điều kiện tốt, bảo đảm bán đấu giá thời gian tu sĩ an toàn. Thế nhưng một khi giao dịch sau khi nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không quan Tuyên Cổ Thương Minh sự tình rồi. Mà lúc này, Thương đạo Lâm cùng Vệ Dương hai người bọn họ đơn độc chiếm cứ một cái ghế lô, mỗi một cái ghế lô đều là một thứ nguyên không gian, nếu như vậy, là có thể trình độ lớn nhất phòng ngửa có người từ đó gian lận rồi. Nhưng là tu sĩ bình thường cũng không dám ở Tuyên Cổ Thương Minh bán đấu giá lúc gian lận, trừ phi bọn họ là chán sống. Trong bao sương giữa mảnh to lớn màn hình biểu hiện giữa phòng đấu giá món đồ bán đấu giá. Mà lần này đấu giá hội trong khi 3 tháng Phân loại lớn bán đấu giá. Mà nếu như là tu sĩ ủy thác tuyên cổ thương minh tiến hành bán đấu giá, như vậy cuối cùng kết toán bình thường đều sử dụng linh thạch. Mà nếu như là tuyên cổ thương minh chính mình lấy ra bảo vật đi ra bán đấu giá, như vậy thì là sử dụng thương minh điểm công hiến. Vì lẽ đó mấy ngày nay vô số thế lực tu sĩ đều cầm trong tay bảo vật đổi lại thương minh điểm công hiến, vì chính là muốn cuối cùng đập bảo vật. Vệ Dương ở đây không thể không cảm thán, tuyên cổ thương minh thực sự là yêu quái nghiệt. Cứ như vậy một và một ra, hắn trả giá chỉ là hương nghị thương minh điểm công hiến. Thế nhưng trên thực tế bảo vật liền được. Mà tại đấu giá hội sẽ phải lúc mới bắt đầu. Vệ Dương khối này đại biểu tuyên cổ Thương Minh ngoại Minh trưởng lao thân phận ngọc bài mặt trên hiển hiện rất nhiều tin tức. Vệ Dương đem những tin tức này toàn bộ ghi vào biển ý thức, bởi vì có thể ngốc sẽ những tin tức này liền sẽ sinh ra tác dụng cực lớn. Những tin tức này chính là cái này một lần tuyên cổ Thương Minh buổi đấu giá hết thảy bán đấu giá bảo vật còn có giá quy định, cái này chính là Vệ Dương thân là ngoại Minh trưởng lao có thể có được quyền lợi. Vệ Dương trưởng không những tin tức này là có thể đang đấu giá bên trong đoạt được thời cơ. Mà khi Vệ Dương nhìn thấy trong này thậm chí có Bắc Minh Nhược Thủy không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương trong nháy mắt cũng không bình tĩnh rồi. Bắc Minh Nhược Thủy chính là hệ nước trí bảo một trong nếu như có thể thu được bắc minh nước thủy như vậy vệ dương là có thể chân chính bắt đầu tu luyện hắc đế huyền thiên quyết rồi ngay cả cuối cùng ten chốt bán đấu giá ba cái bảo vật vệ dương thì lại là không có bao nhiêu hứng thú bởi vì những bảo vật này tạm thời đối với hắn đều không có tác dụng rất nhanh tuyên cổ thương minh phái ra chủ trì bán đấu giá người bán đấu giá leo lên bàn đấu giá rồi vị này người bán đấu giá râu mép rất dài một thân áo lam vẽ mặt tươi cười nhìn sau đó hắn không có dư thừa phí lời trực tiếp tiến vào để tài chính lão phu chủ trì nhiều lần buổi đấu giá Nói vậy đang ngồi rất nhiều đạo hữu đối với Lao phu đều không xa lạ gì, chúng ta tuyên cổ thương minh bán đấu giá quy củ rất đơn giản, không thể giả tạo báo giá, bằng không một khi phát hiện, hậu quả ta cũng ở nơi đây không muốn nói. Mọi người đều biết. Được rồi, phí lời trước tiên không nói nhiều, trên món bảo vật thứ nhất, cấp 8 đan dược, ba đỉnh chân dương đan, có thể trợ giúp đại thừa kỳ tu sĩ tăng cường đột phá tỷ lệ đan dược, giá quy định 1000 cực phẩm linh ngọc. Vệ Dương không thể không cảm thán tuyên cổ thương minh vô cùng bạo tay a, đệ nhất bút bán đấu giá chính là cấp 8 đan dược. Sau đó các vị đại thừa kỳ lao qué dồn dập ra giá. Cuối cùng một ít độ kiếp kỳ Tán tiên đều ra giá, từ món bảo vật thứ nhất bắt đầu, không khí của hiện trường liền bắt đầu bốc lửa. Thế nhưng vệ dương đối với những thứ này bảo vật đều thờ ơ không động lòng. Cuối cùng một tháng trôi qua, Bắc Minh Nhược Thủy rốt cục bắt đầu đầu giá. Bắc Minh Nhược Thủy luyện chế thuộc tính nước bảo vật tốt nhất phụ trợ, đương nhiên Bắc Minh Nhược Thủy bản thân hắn đối với tu luyện thuộc tính nước chủ tu công pháp tu sĩ hiệu quả càng kinh người hơn, giá bắt đầu là ngàn vạn thương minh điểm công hiến, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu thương minh điểm công hiến. Người bán đầu giá lời nói vừa ra, hiện trường những tu luyện kia thuộc tính nước chủ tu công pháp tu sĩ liền kích động lên rồi. Mười triệu thương minh điểm công hiến. 12 triệu liền muốn Bắc Minh Ngư Thủy, ngươi quá ngây thơ rồi, ta ra 15 triệu thương minh điểm công hiến. 15 triệu thương minh điểm công hiến tính là gì? 18 triệu thương minh điểm công hiến. Các ngươi ra giá đều quá cẩn thận rồi, ta tới để cái giá, 30 triệu thương minh điểm công hiến. Các ngươi đều là trò đùa trẻ con, ta ra 50 triệu thương minh điểm công hiến. Cái này 50 triệu thương minh điểm công hiến vừa ra, hiện trường nhất thời một mảnh tĩnh lặng. Đây là hiện nay tới nay thương minh điểm công hiến bán đấu giá bảo vật bên trong giá trị cao nhất, 50 triệu thương minh điểm công hiến, thí nghĩ một hồi. Vệ Dương hướng về tên Cổ Thương Minh mua cái kia một ngàn loại thiên địa linh tài đều chỉ muốn 100 triệu Thương Minh điểm cống hiến, liền có thể tưởng tượng được, 50 triệu Thương Minh điểm cống hiến giá trị. Mà lúc này, nhìn thấy mọi người không lên tiếng, vị kia mở miệng nói 50 triệu Thương Minh điểm cống hiến tu sĩ một mặt đắc ý, các vị đạo hữu, các ngươi nếu như không muốn cùng ta tranh, như vậy Bác Minh Nhược Thủy liền thuộc về ta. Mà lời nói của hắn vừa ra, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bác Minh Nhược Thủy bực này hệ nước chí bảo, nên xứng chúng ta lãng ra sử dụng, 300 triệu Thương Minh điểm cống hiến. Vệ Dương từ lời nói này bên trong, liền biết mở miệng ra giá là ai mà ở một bên, lãng gia người chỗ ở phòng khách, lãng thiên tiêu nạo nhìn lãng thiên mới, giơ ngón tay cái lên, ca, vẫn là ngươi có biện pháp, ta xem, cứ như vậy một trong nấy mắt, chúng ta lãng gia là có thể danh dương thiên kim linh giới rồi. mà sóng thiên tài 300 triệu thương minh điểm cống hiến vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn, những kia đối với bắc minh nhược thủy phi thường khát vọng tu sĩ liền biết, phỏng chừng ngày hôm nay bắc minh nhược thủy gần như đại khái không thuộc về bọn họ rồi. mà lãng gia vừa ra, hiện trường một mảnh vắng lặng, bởi vì lãng gia vẫn chỉ là này mấy thiên tài xuất hiện ở trên trời kim linh giới, thế nhưng lãng gia thế hệ tuổi trẻ ra tay hào phóng rất nhiều ngày kìm tiên thành tu sĩ đều có chỗ nghe thấy, nhìn thấy lãng thiên mới cái này bừa ra giá 300 triệu thương minh điểm công hiến, vệ dương biết, là nên hắn ra sân, ta nhổ vào, lãng gia là cái gì góc núi thế lực nhỏ a, 500 triệu thương minh điểm công hiến. vào lúc này, một thanh âm đánh vỡ vắng lặng hoàn cảnh, mà mỗi cái trong bao xương lời nói ra đều giống nhau, nói cách khác, giờ phút này lãng thiên mới căn bản là không có cách điều tra là ai đang ra giá, cũng không có thể thông qua âm thanh phán đoán. thế nhưng vệ dương đồng nhất ra giá, giống như là một cái tát vang rội bạt hai đánh vào sóng thiên tài trên mặt. Lãng gia trên mặt mọi người rất khó coi, bọn họ tự nói là Nam Hải Vương giả, giờ khắc này đi tới Thiên Kim Tiên hành, chính là đi tiền trạng, bọn họ lãng gia cuối cùng muốn Quân Lâm thiên Kim, nhưng mà nếu như ngày hôm nay không đem xỉ nhục này có rửa, bọn họ lãng gia phòng trưởng sẽ vĩnh viễn bị trở thành tu chân giới chế cười. Vì lẽ đó lúc này, Lãng Tiên mới thẹn quá thành giận, ngươi một cái điếc không sợ súng bình nghèo, bổ thiếu ra, ra giá 800 triệu thương minh điểm công hiến. Mà lúc này, vệ thương ở vệ Dương bên tai nhỏ giọng nói, vệ Dương hờ hững vô cùng âm thanh lần thứ 2 vang vọng phòng trưởng, 1 tỷ 2 thương minh điểm công hiến. Lãng Thiên mới lập tức tiếp chiêu, 1.5 tỷ thương minh điểm cống hiến. Thế nhưng lúc này, Vệ Dương bên này điếc lặng, Lãng Thiên mới lúc này hối hận không đỡ, hắn mới bắt đầu muốn hại Vệ Dương một cái, nhưng lại ở đâu nghĩ đến Vệ Dương không tiếp chiêu, không cùng hắn chơi. Dùng 1.5 tỷ thương minh điểm cống hiến mua Bắc Minh Ngư Thủy, Lãng Thiên mới giờ khắc này đều muốn khóc. Thế nhưng này một cái giá vị vừa ra, coi như những kia đối với Bắc Minh mất nước như thế nào đi nữa, khát vọng tu sĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, 1.5 tỷ thương minh điểm cống hiến, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Sau đó người bán đấu giá nhìn thấy chưa người lại ra giá thời điểm, gõ truy. Mà lúc này Vệ Dương nhưng là trầm giọng hỏi nói, Vệ thương, vừa ngươi tại sao phải ta từ bỏ Bắc Minh Nhược Thủy? Chủ nhân, rất đơn giản, Bắc Minh Nhược Thủy không thích hợp ngươi. Mặc dù bây giờ ngươi vận dụng Bắc Minh mất nước cọ giữa chân nguyên, Miễn Cương có thể đuổi tới Phượng Hoàng Chân hỏa cùng Thông Thiên Kiến một nhị điệu, thế nhưng theo chủ nhân ngươi tu vi tăng lên, Bắc Minh Nhược Thủy thì không được. Vệ thương trầm giọng nói, nghe được là nguyên nhân này, Vệ Dương hỏi lần nữa, vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm cái gì hệ nước trí bảo để thay thế đây? Tối thiểu đều phải Thiên Nhất Chân Thủy loại này phẩm chất, hơn nữa ta xem đón lấy có một kiện vật đấu giá thì có Thiên Nhất Chân Thủy. Vì lẽ đó chủ nhân ngươi Hà Tất Hoa giá cao tiền đi tranh cướp Bắc Minh dược thủy đây." Vệ Thương kinh cười nói. Chương 355, Thiên nhất chứa độ hắc kim đan. 1. Thiên nhất chân thủy. Ta đã xem xong rồi hết thể muốn bán đấu giá bảo vật, không có phát hiện thiên nhất chân thủy tung tích à? Vệ Dương Kỳ quái hỏi. Vệ Dương biết, thiên nhất chân thủy phẩm chất đứng hàng với tiên phẩm bên trên, nhất định phải so với Bắc Minh dược thủy thân thiết, dùng thiên nhất chân thủy thay thế Bắc Minh dược thủy Vệ Dương đương nhiên đồng ý, chỉ là hắn đã đem tên cổ thương minh lần này đấu giá hội tất cả bảo vật đều ghi tạc trong lòng, nhưng là không có Vệ Thương Châu nói thiên nhất chân thủy a. Chủ nhân, ngươi bình tĩnh đừng nóng, ta đã cảm ứng được, khối này thiên tinh chỉ có thì có thiên nhất chân thủy, hơn nữa còn có có thể là trong truyền thuyết thiên nhất sữa." Vệ thương Khinh cười nói. "Mà hậu vệ Dương tìm tỏi thiên tinh tư liệu, thiên tinh, cựu phẩm đồ vật, chính là bên trong đất trời âm dương giao thái thời gian đạn xanh thần kỳ trí bảo, đối với độ kiếp kỳ tu sĩ tâm thần tu luyện có phụ trợ tác dụng, giá quy định 100 triệu thương minh điểm công hiến." Mà lúc này, Lãng Gia nghe nói người bán đấu giá tối rồi nói ra, Lãng Tiên mười ánh mắt chế lấp, sắc mặt khó coi. Tuy rằng Lãng Gia là cần Bắc Minh ngự thủy, thế nhưng mới bắt đầu ý nghĩ là có thể giá quy định đấu giá được cũng được nếu như thực sự không được, các loại, chờ, buổi đấu giá qua đi, vận dụng tiên cơ suy tính, nhìn ở ai trên người, lãng gia là muốn làm kinh doanh không vốn, thế nhưng lãng thiên mới nhìn rõ vệ dương trong bóng tối tình thế bắt buộc khí thế của, liền muốn cả vệ dương, kết quả trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiêu tốn 1,5 tỷ thương minh điểm cống hiến mua một giọt bắc minh ngự thủy, cái này đánh đổi, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hơn nữa mấu chốt nhất là hao tốn 1,5 tỷ thương minh điểm cống hiến, có thể sẽ đối với đấu giá được trung cực tam đại then chốt bảo vật có ảnh hưởng, vì lẽ đó lúc này lãng thiên mới cũng không kịp nhớ cao cao tại thượng hình tượng đi ra phòng khách đi tới tuyên cổ thương minh mật thất lần thứ hai hối bái thương minh điểm công hiến vệ dương lúc này tự nhiên là tâm tình quá trá, có thể làm cho lãng gia trả giá 1,5 tỷ thương minh điểm công hiến đấu giá được một dọn bất minh nội thủy hắn tự nhiên cao hứng hơn nữa hắn vừa không có thiệt thòi cái gì rất nhanh buổi đấu giá liền đến phiên thiên tinh người bán đấu giá đem thiên tinh đại khái tác dụng nói một lần sau đó liền nói thiên tinh bán đấu giá giá bắt đầu là 100 triệu thương minh điểm công hiến mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một triệu thương minh điểm công hiến thiên tinh mặc dù là đứng hàng cựu phẩm đồ vật nhưng là nói như vậy hắn đối với với độ kiếp kỳ tu sĩ hữu dụng vậy tán tiên đều không lọt mắt thiên tinh vì lẽ đó bán ra cũng chính là độ kiếp kỳ lão quái một ức một nghìn vạn thương minh điểm công hiến rất nhanh người thứ nhất độ kiếp kỳ lão quái ra giá sau đó giữa phòng đấu giá trên màn ảnh lớn liền rõ ràng không có sai sót cho thấy thiên tinh phía sau giá tiền là một ức một nghìn vạn vệ dương tạm thời y nhạch mét có ra tay hắn chuẩn bị trước tiên quan sát quan sát nhìn tình huống rồi nói sau mà báo đáp giá lần thứ hai đổi mới rẻ o 115 triệu thương minh điểm cống hiến đợi thêm một hồi nữa một triệu thương minh điểm cống hiến vệ dương vào lúc này biết rồi Đối với khối này Thiên Tinh có mơ ước độ kiếp kỳ lao quái không nhiều. Liên Vệ Dương lập tức ra giá, 120 triệu thương minh điểm công hiến. Hiện trường vắng lặng một hồi rất lâu. Sẽ ở đó vị người bán đấu giá đang chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, một đạo mới báo giá đổi mới, "Zip po", rồi, 130 triệu thương minh điểm công hiến. Vị này bán đấu giá người đem giá cả trong nháy mắt tăng lên ngàn vạn thương minh điểm công hiến, làm cho người ta một loại tình thế bắt buộc, rau nứt đố đổ vách cảm giác. Vệ Dương lúc này có một loại con vịt đã đun sôi lập tức đến miệng, nhưng rồi lại bay, hắn không chút do dự, lập tức báo giá, 150 triệu thương minh điểm công hiến người tăng giá ngàn vạn. Vệ Dương trực tiếp tăng giá 20 triệu. Cái này khí thế vừa ra, vị Tiêu Hưu Tâm bán đầu giá độ kiếp kỳ lão quái chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, tuy nói Thiên Tinh là đúng độ kiếp kỳ lão quái tâm thần tu luyện có trợ giúp, thế nhưng cái này trợ giúp bao lớn còn phải xem cá nhân. Hơn nữa, có thể từ một đường bụi gai bên trong đi tới độ kiếp kỳ tu sĩ, lại có người nào tâm thần rèn luyện sẽ rất kém đây. Cuối cùng, Vệ Dương lấy 150 triệu thương minh điểm cống hiến đập xuống Thiên Tinh. Thiên Tinh mặc dù là thiên điệu tạo ra, thế nhưng thuộc tính bất nhất, khối này Thiên Tinh là màu xanh lam, hẳn là thủy hành thuộc. Người bán đấu giá tuyên bố thiên tinh có chủ sau khi tiếp tục tiến hành cái kế tiếp bạo vật bán đấu giá. Mà lúc này, vệ dương trong bao xương đột nhiên xuất hiện ba người tu sĩ, trong đó dẫn đầu vị tu sĩ kia chính là là một người trung niên tu sĩ. Hắn xem vệ dương, cung kính nói nói, ngoại minh trưởng lão, ngài hội bán đấu giá đến đồ vật chúng ta đã đưa tới cho ngài rồi. Sau khi nói xong, vị tu sĩ trung niên này trong tay đột nhiên liền xuất hiện thiên tinh thực thể. Mà lúc này vệ thương nói nói, chủ nhân là thật sự thiên tinh. Nếu vệ thương đều xác định như vậy, vệ dương cũng không có bao nhiêu nghi ngờ. Hắn lấy ra ngoại minh thân phận trưởng lão ngập bài ở một vị tu sĩ khác trong tay nâng quẹt thẻ ránh bên trên quét một cái, vệ dương thương minh điểm cống hiến liền giảm thiểu 300 triệu chỉ số. mà hậu vệ dương mới đưa thiên tinh nắm bắt tới tay, giả vờ giả vịt nhìn một phen, sau đó thu vào cất giữ trong không gian. nhìn thấy giao dịch hoàn thành sau khi, ba vị này tuyên cổ thương minh tu sĩ không người thi lễ một cái, sau đó bóng người của bọn họ lui ra thứ nguyên phòng khách. thiên tinh tới tay, vệ dương tới chỗ này nhiệm vụ gần như liền kết thúc. vì lẽ đó lúc này, vệ dương tâm thần chìm vào cất giữ trong không gian, thiên tinh thật tiên tinh mang theo cất giữ trong không gian, vệ thương lúc này lăng không hư độ giống như đứng đứng ở trong hư không. Vệ Thương, làm sao lấy ra bên trong Thiên Nhất Chân Thủy? Vệ Dương hỏi. Rất đơn giản, trực tiếp đem Thiên Tinh ngã nát là được rồi. Phải biết khối này Thiên Tinh bề ngoài chính là vì gánh chịu Thiên Nhất Chân Thủy. Vệ Thương hờ hững nói rằng. Vệ Dương sau khi nghe xong, cũng là không có ngã, mà là tâm ý hơi động, Thiên Tinh mặt ngoài biên giới liền xuất hiện mấy khe nước, sau đó vết nước từ từ lớn lên. Cuối cùng, Vệ Dương đã nhìn thấy Thiên Nhất Chân Thủy chân diện mủ. Thiên Nhất Chân Thủy hiện màu lam đậm, giờ khắc này dường như giọt nước nhỏ yên tĩnh nằm ở Thiên Tinh trung ương. Hơn nữa Vệ Dương lúc gần lúc hiện ở Thiên Nhất Chân Thủy hình thành giọt nước mưa bên trên, nhìn thấy Thiên Cung Nhất hai chữ này nay kỳ lạ một màn, trong ngay mắt liền hấp dẫn vệ dương tâm thần. Ma hậu vệ dương tâm thần mới từ này thần kỳ một màn bên trong lui đi ra, ma hậu vệ dương bước ra một giọt tinh huyết. Thế nhưng bề ngoài cùng thể tích xem, vệ dương giọt tinh huyết này đều xa xa lỗi lớn thiên nhất chân thủy. Thế nhưng tinh huyết cùng chân thủy dung hợp lại cùng nhau sau khi, tinh huyết cấp tốc biến mất. Sau đó giống như là xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Vệ Dương vận dụng tinh huyết đã luyện hóa được thiên nhất chân thủy sau khi, hắn miễn cưỡng có thể thông qua thần thức cảm ứng được trước mặt giọt này thiên nhất chân thủy. Không, nói chuẩn xác là thiên nhất giữa, có yếu ớt tự mình ý thức. Thế nhưng này cố tự mình ý thức không có chống cự vệ Dương luyện hóa. Ma hậu vệ dương thần nhận thức chìm vào thiên nhất sữa, hoàn toàn liền nắm trong tay thiên nhất sữa. Ma hậu vệ dương bóc miệng ra, ngày này một sữa đã bị vệ dương hút vào chân nguyên không gian, sau đó những kia đã bị rèn luyện trôi qua thanh đế chân nguyên. Lần thứ hai tiếp thu thiên nhất chân thủy cỏ rửa, kỳ vi lực cùng phẩm chất ở lên một tầng. Cảm ứng được tình cảnh này, vệ dương mừng rỡ muốn điên. Hiện tại hắn chân nguyên không gian bên trong mới có tam đại ngũ hành trí bảo, phượng hoàng chân hỏa, thông thiên kiến mục, thiên nhất sữa, còn kém khác biệt. Vệ Dương vào lúc này tuy rằng hoàn toàn luyện hóa Thiên Nhất sữa, thế nhưng hắn đối với Thiên Nhất sữa trưởng khống còn không phải trăm phần trăm hoàn toàn trưởng khống, vì lẽ đó thừa dịp bán đấu giá thời cơ, Vệ Dương đang từ từ trưởng khống hắn sức mạnh trong cơ thể. đương nhiên đây không phải nói tuyên cổ thương minh buổi đấu giá những này tinh phẩm bảo vật Vệ Dương không lọt nổi mắt xanh, mà là lấy hắn tài lực, tự nhiên không lọt mắt một ít phổ thông bảo vật, tuy rằng những này phổ thông bảo vật cũng có thể giá trị mấy ngàn vạn thương minh điểm công hiến, mà những tia chân chính cường hãn bảo vật cũng không phải một tỷ thương minh điểm công hiến là có thể bắt xuống. Theo thời gian từ từ chuyển rời, lần này tuyên cổ thương minh vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá từ từ tiến vào kết thúc, như vậy đón lấy nên là như vậy kích động lòng người then chốt tam bảo rồi. Mới bắt đầu vệ dương nhìn thấy này then chốt tam bảo, tâm trong đều có một luồng mãnh liệt kích động đi cướp. Thế nhưng mặt sau nghĩ lại, những bảo vật này tạm thời cách vệ dương quá xa vời. Hôm nay là buổi đấu giá ngày cuối cùng, cũng là bán đấu giá then chốt tam bảo đại ngày thật tốt. Giờ khắc này, ở trong hư không sàn đấu giá, lặng lặng hiện đứng thẳng một cái bình đại. Mà lúc này chủ trì ngày hôm nay buổi đấu giá tuyên cổ thương minh người bán đấu giá cuối cùng đã tới. Vệ Dương thông qua phòng khách, đem thần thức thả ra, có thể cảm ứng được người bán đấu giá này cùng Thiên Kim Linh giới hoàn toàn không hợp. Mà lúc này, vệ thương thì lại là có chút hít vào một ngụm khí lạnh nói nói, tuyên cổ thương minh thật là vô cùng bạo tay. Dĩ nhiên vì một cuộc bán đấu giá, từ tiên giới triệu tập cường giả hạ xuống, vị này người bán đấu giá tu vi là La Thiên Thượng Tiên. Ai đi La Thiên Thượng Tiên, bực này tồn tại, hoàn toàn có thể quét ngang hiện nay nhân gian giới, có thể nói vô địch tuyệt thế tồn tại a. Mà vị người bán đấu giá vừa mở miệng, liền trực tiếp rung động đến vô số người. Lão phu lưu tử dương, La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong tu vi. Thiêm vị là tiên giới thương minh một tên nho nhỏ chấp sự, lần này thương minh phái ta tới chủ trì buổi đấu giá, kính xin các vị đạo hữu ủng hộ nhiều hơn chúng ta Tuyên Cổ Thương Minh. Cái gì? Tiên giới đến sai sự, Tuyên Cổ Thương Minh thật là đại thủ của ta, dĩ nhiên vì lần đấu giá này, liền tiên giới đều sẽ cường giả hạ xuống. La Thiên thượng tiên đỉnh phong tu vi, tuy rằng bị giới hạn nhân gian giới thiên địa pháp tắc khắc chế, chỉ có thể phát huy linh tiên đại viên mãn thực lực, nhưng là bình thường người 1 cấp tán tiên ở trước mặt bọn hắn, phòng trường cũng không đủ xem. Đó là đương nhiên, hơn nữa Tuyên Cổ Thương Minh lần này, dĩ nhiên phái này nhóm cường giả giáng lâm thiên kim linh giới. Lẽ nào lần đấu giá này đồ vật có cái gì không thể cho ai biết cơ mật hay sao? Được rồi, cho dù có cái gì bí mật động trời, cũng không phải ngươi ta có thể nhúng tay, trung điệp cổ thương minh đều phái ra tiên giới cường giả, ngươi cảm thấy cái các cấp 10 vị diện các đại cường giả sẽ không phái ra sao? Nghe thấy mọi người nghị luận sôi nổi, sau đó vị này Lưu Tử Dương tiên giới thương minh chấp sự mới vung tay lên, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường rơi vào vắng lặng. Các vị đạo hữu xin yên tâm, chúng ta tuyên cổ thương minh chưa bao giờ làm lấy lớn ép nhỏ, ép mua ép bán sự tình, ta hôm nay tọa trấn nơi này, cũng là vì bán đấu giá an toàn nghĩ. Được rồi, phía dưới bắt đầu bán đấu giá cái thứ nhất then chốt bảo vật độ ách kim đan đan phương lưu tử dương lời nói vừa ra vô số độ kiếp kỷ tán tiên dù là kích động lên rồi bọn họ giờ khắc này đều muốn bọn họ không có nghe lầm chớ dĩ nhiên là độ ách kim đan đan phương phải biết độ ách kim đan toa đan thuốc đã biến mất rồi vô số tuyết nguyệt nếu là có độ ách kim đan trợ giúp phần lớn tu sĩ đều có thể độ quá thiên kiếp phi thăng lên trời chương 356, đại thương tiên đỉnh tiên không thành một tu sĩ một đời vì là cầu trường sinh không biết bỏ qua bao nhiêu người luân tình thân bỏ qua bao nhiêu cảnh gia đình vui mừng Thành tiên lộ bên trong, lại có bao nhiêu bi hoan ly hợp đang lập lại diễn dịch. Tu sĩ lên cấp đến độ kiếp kỳ sau đó, liền cần vượt qua 3 lần tiểu thiên cốc, 1 lần tứ cựu đại thiên kiếp. Độ xong tứ cựu đại thiên kiếp, không có vẫn lạc tại dưới thiên kiếp tu sĩ, mới có thể phi thăng lên trời, chứng đạo chân tiên. Thế nhưng thiên kiếp vô tình, từ xưa tới nay, thiên kiếp cấp xuống, 10 không còn một. Nói cách khác, nếu như có 10 người đồng thời độ thiên kiếp, như vậy thì gần như chỉ có 1 người may mắn có thể độ qua thiên kiếp, phi thăng tiên lên giới. Cho nên nói, đối với cấp bậc thấp tu sĩ tới nói, tuổi thọ đại nạn là bọn hắn cửa ải khó. Nhất định phải dám ở tuổi thọ đại nạn trước đó đột phá cảnh giới, bằng không chính là vây chết tại chỗ. Mà tới được đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ thậm chí tán tiên, bọn họ chân chính khổ nào chính là trời cướp ra thân rồi. Độ ách kim đan, tương truyền liền là một loại có thể trung hòa đi thiên kiếp uy lực thần kỳ đang ăn dược. Thế nhưng ở nhân gian hăng giới, đã biến mất vô số năm, không nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ đột nhiên xuất hiện tại tuyên cổ thương minh sản đấu giá sau khi. Mà lúc này, vệ dương cũng biết mấy ngày nay thiên kim thiên thành tại sao là đám người cường hãn tập hợp, riêng là cái này độ ách kim đan là có thể hấp dẫn nhân gian dưới vô số đại năng giả tâm tư có thể trung hòa thiên kiếp vi lực độ ách kim đan ai không muốn a vì lẽ đó tuyên cổ thương minh ở độ ách kim đan bán đấu giá trên căn bản không có thiết trí cái gì giá quy định không đẩy giá ngược lại cũng không có tu sĩ kia giá mức hiếp toàn trường dùng một cái thương minh điểm cống hiến là có thể đưa hắn đấu giá được mà bây giờ đối với độ ách kim đan nu cầu cao nhất tự nhiên chính là lấy đồng luyện làm đại biểu những này 11 cấp tán tiên rồi bọn họ còn có một lần cuối cùng thiên kiếp của tán tiên một khi vượt qua là có thể phi thăng thiên giới đến chứng nhận là thiên thượng tiên vị trí mà lúc này đây có thể tham dự bán đấu giá đều là nhân gian giới cao cấp nhất thế lực ngoại trừ tuyên cổ thương minh ở ngoài. Liền cái khác hai đại thương minh đều có người tham dự vào, mà bán đấu ra giá, giá cả từ bắt đầu 100 ức thương minh điểm công hiến, cho tới bây giờ có 3000 ức thương minh điểm công hiến. Vệ Dương trong lòng thầm than, không hổ là nhân gian giới tối đỉnh cấp thế lực ra tay, 3000 ức thương minh điểm công hiến, Vệ Dương đã không thể nào tưởng tượng được đây là một bút lớn đến mức nào tự sát. Hơn nữa nơi này thương minh điểm công hiến muốn càng thêm đáng giá. Ngược lại ở Vệ Dương xem ra, tuyên cổ thương hội cái kia 3 triệu điểm công hiến, ở đây đổi thành cùng các loại trợ, bảo vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể giá trị 30000 ức thương minh điểm công hiến. Đúng là Vệ Dương cũng lý giải cổ nguyệt giao cách làm nếu như hắn đem điểm cống hiến ngưỡng cửa thiết cao như vậy, tuyên cổ thương hội chi người làm sao có thể trở lại kiếm lấy thương hội điểm cống hiến a? rất nhanh, giá đấu ra cách là đến 2.000 tỷ thương minh điểm cống hiến. mà lúc này đây, giá giá cũng không phải lấy thế lực làm tên, mà là lấy linh giới làm tên. vệ dương không quan tâm cái này độ ách kim đan về ai, hắn chỉ là ở suy đoán, then chốt bảo vật cái thứ nhất bảo vật tình cảnh liền buộc lựa như vậy. như vậy thứ hai rồi, còn có thần bí người thứ ba rồi. mà coi như là vệ dương là ngoại minh trưởng lão quyền hạ, đối với người thứ ba then chốt bảo vật tin tức cũng rất ít, chỉ có một từ ngữ tiêu chuẩn. rất nhanh. Cục diện bắt đầu giằng co, cuối cùng lấy Thiên Đan Linh Giới cầm đầu liên minh bắt lại Độ X Kim Đan toa đan thuốc. Mà Độ X Kim Đan xếp hạng sau cùng là 8000 tỷ thương minh điểm công hiến. Mà lúc này, làm Thiên Đan Linh Giới ở bề ngoài người số 1, đồng luyện không thể không đứng lên nói một câu. Các vị đạo hữu, lão phu chính là Thiên Đan Linh Giới đồng luyện, hôm nay là chúng ta Thiên Đan liên minh hội bản đầu giá. Thế nhưng lão phu ở đây hứa hẹn, nếu như đến thời điểm nghiên cứu ra Độ X Kim Đan, nhất định sẽ truyền tin, sẽ không tứ tạng. Hết tất rồi, đồng luyện nếu là không như vậy bảo đảm nói không chắc quay đầu trong lúc đó, thiên đan linh giới sẽ bị tất cả đại linh giới đại quân trực tiếp cho bình định rồi. thế nhưng hiện tại nếu thiên đan linh giới đều như vậy bảo đảm, cái khác linh giới cũng không có lời gì nói. hơn nữa, đây chỉ là độ ạch kim đan toan đan thuốc, cuối cùng có thể hay không luyện chế ra thành đan, đến thời điểm còn không phải muốn xem thiên đan linh giới sắp mặt, vì lẽ đó lúc này tất cả đại linh giới người thống trị đều dồn dập tán thành đồng luyện lời nói. từng cái từng cái hiện tại giống như là nhiều năm không thấy lao hưu giống như nói chuyện, hoàn toàn quên vừa nãy máu tanh chém giết mà lúc này người bán đấu giá Lưu Tử Dương tán thành nói nói nếu cái thứ nhất giáp chế bảo vật độ ách kim đan đan phương quy thiên đan linh giới như vậy đón lấy liền bán đấu giá thứ hai then chốt bảo vật đang đấu giá thứ hai then chốt bảo vật thời gian ta muốn xin mời các vị thiên kim linh giới đạo hữu hồi ức hạ xuống thiên kim linh giới huy hoàng nhất thời kỳ là thời kỳ nào vệ Dương trong lòng nghi hoặc không thôi thiên kim linh giới huy hoàng nhất thời kỳ cái này cùng hôm nay bán đấu giá có quan hệ gì sao mà rất nhanh đông đảo tu sĩ đều dồn dập làm như hình tình cảnh này để những người khác linh giới tu sĩ hận không thể bảo đánh bọn hắn một trận liên tục truy hỏi Thiên Kim Linh Giới ở thời đại thượng cổ đã từng có một đoạn huy hoàng thời kỳ. Thời kỳ đó, Thiên Kim Linh Giới có thể nói là nhân gian giới trung tâm nơi. Bởi vì cái này thời kỳ, một cái tiên Đình chỉ huy Thiên Kim Linh Giới. Đại Thương tiên Đình lấy Thiên Kim Linh Giới làm trụ cột, sau đó mở rộng lãnh thổ, vô số linh giới đều bị Đại Thương tiên Đình chiếm cứ. Có thể nói, nhân gian linh giới lấy Đại Thương tiên Đình làm đầu. Đại Thương tiên Đình thống trị nhân gian giới dài đến bách hơn vạn năm, vơ vét vô số tài nguyên, vì chính là muốn muốn rèn đúc ra một tòa mạnh nhất Thiên Không Thành. Sau đó Đại Thương Thiên Vương muốn mang theo tất cả thần dân phi thăng Thiên Giới. Không thể không nói, cái lý tưởng này rất ngây thơ. Thế nhưng ở Đại Thương Tiên Đỉnh vơ vét bách hơn và năm, tòa này thiên không thành đều sẽ phải thành hình sáp, Đại Thương Tiên Đỉnh đột gặp tai nạn, sau một đêm, đô thành Ân Thương thành biến thành một vùng phế tích. Sau đó Đại Thương Tiên Đỉnh cao tầng sau một đêm thần bí biến mất, trước đây, nhân gian giới trung tâm Ân Thương thành liền biến thành hiện tại Thiên Kim Linh giới đệ nhất cấm địa Ân Thương phế tích rồi. Trong đồn đãi, Đại Thương Tiên Đỉnh động tác này là đắc tội rồi tiên giới tiên nhân, vì lẽ đó tiên giới phái ra cường giả hạ giới, xóa bỏ Đại Thương Tiên Đỉnh. Nhưng là bất kể thế nào, cái kia 1 triệu lịch sử là Thiên Kim Linh giới trong lịch sử huy hoàng nhất trăm năm. Lưu Tử Dương lúc này khinh cười nói nói, không tệ Trong lòng các ngươi đều đoán rất chuẩn, cái thứ hai then chốt bảo vật rồi cũng đã từng huy hoàng nhất thời đại Thương Tiên đỉnh có quan hệ. Trong đồn đại tòa kia thiên không thành chuyên trở có đại Thương Tiên đỉnh quốc khố, bên trong cũng là lớn thương lượng tiên đỉnh vơ vét trăm vạn năm bảo vật, mà bây giờ ân thương phế tích sắp xuất thế, chúng ta cái thứ hai then chốt bảo vật bán đầu giá chính là tiến vào ân thương trong phế tích thiên không thành tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ ba chữ này vừa ra, Vệ Dương theo bản năng đem thần thức quét lướt một thoáng cất giữ không gian. Mà lúc này, Lưu Tử Dương trong tay dù là xuất hiện một tấm cũ nát tàng bảo đồ, nhìn thấy này tấm bản đồ khâu đáo, Vệ Dương con ngươi có dù lại Đương nhiên Lưu Tử Dương này tấm bản đồ kho báu là giả lập. Hơn nữa tu sĩ nhìn thấy tàng bảo đồ, căn bản không có thể nhớ kỹ trong bảo tàng đồ con đường. Thiên Không Thành, lời này giống như là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Vô số tu sĩ nhìn thấy Lưu Tử Dương trong tay cái kia tấm bản đồ kho báu đều không che giấu được trong lòng. Nay tàng bảo đồ nhưng là ghi chép đi về Thiên Không Thành đường tắt, đó không phải là nói, ai nắm giữ này tấm bản đồ kho báu là có thể sớm tiến vào ân thương phế tích. Nếu có hạnh thu được Thiên Không Thành, đó không phải là tương đương với thu được Đại Thương Tiên đỉnh trăm vạn năm của Cải A. Nay cái hấp dẫn cực lớn vừa ra. Rất nhiều tu sĩ đều ép không xuống tham niệm trong lòng, cái này mê hoặc quá lớn, chỉ cần đã có được thiên không thành, như vậy thành tiên làm tổ hoàn toàn là dễ như ăn cháo. Có thiên không thành, coi như ở tiên giới, phòng trứng đều là một phương thế lực. Thế nhưng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên tại vô số không gian, Tàng Bảo Đồ ngay khi chúng ta thương minh trong tay, có loại, chúng ta thương minh hoàn nên hắn đến cướp. Lưu Tử Dương quát lạnh thanh âm, giống như là một chậu nước lạnh tưới vào những này nhiệt huyết sôi trào tu sĩ trên người, trong nháy mắt liền đem trong lòng bọn họ đánh nát. Đúng vậy à, hiện tại Tàng Bảo Đồ còn tại Tuyên Cổ thương minh trong tay, thiên hạ ngày nay không có thế lực kia dám từ tuyên cổ thương minh giật đồ. Sau đó, Lưu Tử Dương mới nhẹ nhàng nói rằng, chúng ta tuyên cổ thương minh tự nhiên không lọt mắt đại thương tiên đỉnh chút đồ vật kia, vì lẽ đó này tấm bản đồ kho báu chúng ta mới quyết định lấy ra bán đấu giá, giá bắt đầu là chục ngàn tỷ thương minh điểm công hiến, có trí cạnh tranh thiên không thành thế lực có thể bắt đầu đấu giá. Giá quy định đều là chục ngàn tỷ thương minh điểm công hiến, này có thể độ ách kim đan đắt hơn nhiều. Mà không biết tại sao, Vệ Dương vào lúc này đột nhiên cảm giác, ở Hoang Nguyên Tây Cổ, tụ tập bên trong thương đạo lầm cho hắn cái kia tấm bản đồ kho báu tựa hồ mới thật sự là tàng bảo đồ mới bắt đầu vệ dương xem không hiểu tàng bảo đồ mặt trên vẽ đồ án cùng con đường nhưng nhìn xem vừa lưu tử dương trong tay một ít trường mặc dù chỉ là nhẹ nhàng cong lên hắn liền phát hiện cái này hai tấm bản đồ kho đáo có thể hợp lại cùng nhau điều này đại biểu cái gì vệ dương rất rõ ràng vậy đã nói rõ tàng bảo đồ không hoàn chỉnh hơn nữa vệ dương đem trong tay hắn một ít trường còn có lưu tử dương trong tay một ít trường hợp lại đều phát hiện tàng bảo đồ không hoàn chỉnh còn thiếu một tấm vệ dương hiện tại tuy rằng không biết thương đạo lâm tổ tiên tại sao nắm giữ ấn thương phế tích tàng bảo đồ thế nhưng hắn biết đây là một cơ duyên to lớn Đại thương tiên đỉnh trải qua bách hơn vạn năm chế tạo thiên không thành, tối thiểu uy lực của hắn là tuyệt đối vượt xa với hiện nay nhân gian giới tất cả thế lực lớn đòn sát thủ. Hơn nữa mấu chốt nhất là thiên không thành bên trong có đại thương tiên đỉnh quốc cố, như vậy thì do vô số linh thạch còn có thiên tài địa bảo, vào lúc này, cho dù lấy vệ dương thân phận, đều có chút mất thăng bằng. Liên Cang không cần phải nói tất cả đại linh giới cường giả, bọn họ từng cái từng cái như là khi, làm thương minh điểm cống hiến là phổ thông linh thạch như thế, rất nhanh giá cả là đến 18 vạn nước thương minh điểm cống hiến mà lúc này, coi như là một cái linh giới thế lực đều không có liên hợp lại, bởi vì bọn họ biết, nếu như mình vị trí linh giới thế lực thu được thiên không thành, khẳng định như vậy liền không có bọn hắn sinh tồn đường sống. vì lẽ đó, lúc này tăng bảo đồ bán đấu giá là xem nhân gian giới các đại đỉnh cấp thế lực tự thân tài lực. thế nhưng vào lúc này, ra ngoài vệ dương dự liệu chính là lãng gia dĩ nhiên thẳng đến lại theo bán đấu giá, điểm này để vệ dương cảm giác thấy hơi quái lạ. vệ dương cũng tìm kiếm hôm khác kim linh giới tất cả thế lực lớn tư chất liệu, không có phát hiện gọi lãng gia. thế nhưng hiện tại, lãng gia người ra giá hoàn toàn không thua gì những kia đại tông môn. Chương 357: Tàng bảo đồ bí ẩn. Một giờ khắc này, lãng ra người trong bao xương, Lãng Thiên mới quan sát bên ngoài những kia phòng khách, nhàn nhã ngồi, chút nào cũng không có một kia cảm giác sốt sắng. "Ca, ngươi thật là đẹp trai, ngươi xem một chút, lại có một nhà đỉnh cấp thế lực bị đào thải ra khỏi rồi." Lãng Thiên tiêu ngạo ở bên cạnh vỗ tay, khinh cười nói, "Đúng thế, ta cũng không nghĩ tới, lao tổ nhóm quyết tâm lớn như vậy, gia tộc chúng ta từ khi đại thương tiên đỉnh thời đại liền bắt đầu ắn ấp, giờ khắc này rốt cục một lần nữa xuống núi, chỉ cần đã lấy được tiên không thành, chúng ta lãng ra là có thể trấn chính quân lâm nhân gian rồi." Lãng thiên mới tràn đầy tự tin nói rằng: "Mà lúc này, một nhà đỉnh cấp thế lực lần thứ hai ra giá 190000 triệu thương minh điểm công hiến." Mà Lãng thiên mới mắt lạnh nở nụ cười, dồn rập nói nói: "Chúng ta lãng ra, ra giá 20 vạn ức thương minh điểm công hiến." Sau đó, giá cả lần thứ hai biến ảo, trên màn ảnh lớn biến thành 20 vạn. ức. Nhìn thấy tình cảnh này, đông đảo đỉnh cấp thế lực đều hận không thể tương Lãng ra giết chết mà Yên Tâm, Lãng ra này rõ ràng chính là nói cho mọi người, lão tử trong tay có rất nhiều thương minh điểm công hiến, các ngươi còn có ai mua đến, cứ việc phóng ngựa lại đây. Thế nhưng các đại đỉnh cấp thế lực cũng đều biết tiên không thành can hệ trọng đại, không thể dễ dàng buông tha. Cuối cùng, thành giao giá tiền là 30 vạn ước thương minh điểm cống hiến. Lãng gia lấy 30 vạn ước thương minh điểm cống hiến đấu giá được này tấm bản đồ kho báu, 30 vạn ước thương minh điểm cống hiến, đối với người khác thấy vậy căn bản là giá trên trời, coi như là một chương rơi vào trong sương mù tàng bảo đồ, đáng giá hoa 30 vạn ước mặt trên điểm cống hiến sao? Phải biết, đây chỉ là tàng bảo đồ, nắm giữ tàng bảo đồ, chỉ nói rõ là người so với những thế lực hắc chiếm trước tiên cơ, thế nhưng cũng không nói rõ là có thể nhất định thu được tiên không thành. Hơn nữa coi như ở ân thương trong phế tích thu được thiên không thành, có thể giữ được hay không còn là một cự vấn đề lớn, dù sao tuy rằng tiền phạm hai giới mặc dù có cách, thế nhưng mặt đối với thiên không thành bực này đại sát khí, khó bảo toàn những kia tiên giới trí tôn không động lòng, vào lúc ấy tiên giới phái cường giả hạ xuống, ngươi còn không phải muốn ngoan ngoãn dâng ra thiên không thành. Thế nhưng lãng ra người chỗ ở phòng khách mỗi người đều lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, mặt mày hường hảo. Chính như vệ dương trong tay có một tấm bản đồ kho báu rồi, Vì lẽ đó có thể dễ dàng phán đoán ra Tuyên Cổ Thương Minh này tấm bản đồ kho báu là thật, sự. như vậy Lãng gia trong tay nắm giữ mặt khác một tấm bản đồ kho báu, cũng có thể rõ ràng phán định. Mà lúc này, đợi được cùng Tuyên Cổ Thương Minh giao dịch sau khi, Nam Hải Lãng gia bỏ ra 30 vạn đứt Thương Minh điểm cống hiến đã nhận được đệ nhị tấm bản đồ kho báu. Hiện tại Vệ Dương gần như phán định, Nam Hải Lãng gia trong tay mặt khác còn đúng có một tấm bản đồ kho báu. Ở đây tu sĩ cũng không phải đứng ngốc, nhìn thấy cái này rớt ra đến hã mã, Nam Hải Lãng gia, suy đoán của bọn họ cùng Vệ Dương như thế. Nhìn thấy tất cả mọi người đem đầu mâu đều nhắm vào Lãng gia, Vệ Dương không khỏi hài lòng nở đủ cười. Như vậy nếu như vậy, nói không chắc cuối cùng còn có bọn lưỡi bắt ve, chim sẻ ở đằng sau cơ hội. Vệ Dương mới là chút cơ kỳ tu vi, tối đa sức chiến đấu của hắn có thể so sánh bình thường Ngưng Dan sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng thân thể hắn cư vị diện thương phu, cái điều kiện này liền vì hắn làm hoàng tước, làm nương ông cung cấp tiện lợi. Mà bây giờ đây, tất cả mọi người nhìn vị kia Tiên Giới phủ xuống chấp sự Lưu Tử Dương, tuyên cổ Thương Minh trước đây tuyên bố then chốt bảo vật có ba cái, hiện tại mới xuất hiện hai cái, như vậy cuối cùng then chốt đồ vật giá trị nhất định phải vượt xa bắt đầu cái này hai kiện, liền ngay cả Vệ Dương hiện tại cũng đang chờ mong. Tuyên cổ thương minh đến tận cùng sẽ nắm vật gì tốt đi ra bản đấu giá. Thế nhưng lúc này Lưu Tử Dương không để ý tới toàn trường ánh mắt, hờ hững nói nói, ta tuyên bố một thoáng thương minh một cái lâm thời quyết định, kế tiếp khen chốt bảo vật bán đấu giá tạm thời chấm lại. Còn lần thứ hai bán đấu giá, chúng ta tuyên cổ thương minh sẽ lần thứ hai thông báo đại gia. Đến thời điểm có ý định đấu giá thế lực hoặc là cá nhân đến ta tuyên cổ thương minh tổng bộ trao đổi là đủ. Như vậy buổi đấu giá hôm nay liền đến nơi này, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Lưu Tử Dương mới vừa mới vừa nói xong, liền rời đi sàn đấu giá. Mà lúc này tất cả mọi người trong bao xương đều muốn lên một thanh âm xin mời lựa chọn truyền tống địa điểm thứ nguyên không gian còn có 30 giây liền tự động dập tắt vệ dương không chút do dự nói nói tuyên cổ tiểu lâu tầng cao nhất nhã gian sau đó phòng khách bên trong pháp tắc không gian bao vây vệ dương dường như như thoát gì vệ dương liền từ tuyên cổ sàn đấu giá về tới tuyên cổ tiểu lâu mà lúc này cái khắc bán đầu giá người đều dồn dập rời đi tuyên cổ sàn đấu giá phòng nửa có người trong bóng tối chặt giết vệ dương không thể không than thở một câu tuyên cổ thương minh cái này thật là vô cùng bảo tay có thể điều khiển thứ nguyên không gian này nọ cường giả ở tiên giới tới nói đều là trư hầu một phương vệ dương trở lại nhã gian không lâu tiếng đập cửa lại vang lên, vệ dương mở ra nhã gian cấm chế, mở ra cửa lớn, mà lúc này từ bên ngoài đi tới hai người, một nam một nữ, xem thấy bọn họ đích thân tới, vệ dương liền vội vàng đứng lên, lưu chấp sự, lệ bảng ra, các ngươi cái này quá long trọng, làm sao tự mình đến hạ xã, đến, nhanh mau mời ngồi, đứng ngoài cửa chính là tiên giới đến sai sự, tuyên cổ thương minh chấp sự, là thiên thượng tiên đỉnh phong tu vi lưu tử dương còn có vệ dương quen thuộc lệ bảng ra, hiện tại mặc kệ người ta tới làm gì, nhưng là người ta một cái đường đường tiên nhân, tuyên cổ thương minh bên này người tổng phụ trách tự mình đến bái phòng vệ dương, cái này lễ rất lớn. Lưu Tử Dương nhìn thấy Vệ Dương, khoe miệng vung lên một vệt nụ cười, chỉ là không biết nội tâm hắn đang cười cái gì. Lưu Tử Dương cùng Lệ quản gia sau khi ngồi xuống, Vệ Dương mới khinh cười nói nói, "Lưu Chấp Sự, Lệ quản gia hai người các ngươi đại gia quang lâm, không biết là muốn chuyện gì muốn tại hạ đi làm, kính xin cứ nói đừng ngại." "Hôm nay là Lưu Chấp Sự từ tiên giới mang đến trưởng lão ngươi cần một ít thiên địa linh tài, vì lẽ đó vừa Lưu Chấp Sự liền đề nghị sang đây xem một thoáng trưởng lão ngươi rồi." Lệ quản gia giải thích nói rằng. "A, cái kia đã tạ Lưu Chấp Sự ngươi rồi." Vệ Dương mừng rỡ nói rằng. "Mà Lưu Chấp Sự nhìn cười nhìn Vệ Dương, khinh cười nói nói, "Nơi nào?" Lão phu thêm lớn một chút, liền sưng hô ngươi vì lão đệ đi, tính xin lão đệ ngươi sau đó ở tiểu thư bên người nhiều nói tốt vài câu là tốt rồi. Lưu Chấp Sự hết sức vì rút ngắn cùng Vệ Dương khoảng cách, cũng không có sưng hô Vệ Dương vì là vệ công tử rồi, bởi vì như vậy dưới cái nhìn của hắn, loại quan hệ đó chính là công sự trên quan hệ. Thế nhưng rất rõ ràng, Lưu Chấp Sự còn muốn thành lập một điểm tư nhân quan hệ. Tiểu thư, Nguyệt Giao. Vệ Dương vào lúc này hơi kinh ngạc rồi, xem ra cậu Nguyệt Giao lai lịch thật không đơn giản. Đúng vậy, lẽ nào tiểu thư vẫn không có cùng lão đệ ngươi nói? Lần này giờ đến phiên Lưu Chấp Sự kinh ngạc. Không có ta nghĩ chính là đợi được nàng trưởng nào thì quyết định nói với ta là tốt rồi cái này ta không ngại. Vệ Dương khinh cười nói, nếu Vệ Dương cũng không nguyện lần thứ hai đề cập cái đề tài này, Lưu chấp sự trà trộn tiên giới nhiều năm như vậy, nghe lời đoán ý bản lĩnh tự nhiên không kém. Lưu Tử Dương lúc này nắm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Vệ Dương. Vệ Dương tâm lĩnh thần hội tiếp nhận, thần thức quét qua, liền phát hiện trong nhẫn chứa đồ vừa vặn trang có thứ mà hắn cần cái kia một ngàn loại thiên địa linh tài. Cho dù Vệ Dương loại kia lòng liên tình không giao động cảnh, giờ khắc này đều có chút khó có thể ức chế cao hứng trong lòng. Rốt cục. Rốt cục muốn thu thập xong gen đúc bản mệnh linh kiếm tài liệu hiện tại cũng chỉ thiếu kém đá hôn độ rồi. 12 vạn 9 loại. Vệ Dương trong tay đã có 120 loại rồi. Vệ Dương lúc này thu cẩn thận chiếc nhẫn chứa đồ, lấy ra thân phận của hắn ngỏ bài, lệ quản gia vội vã lấy ra một cái quẹt thẻ ráng, sau đó giao dịch hoàn thành. Vệ Dương tuy rằng giảm bớt 80 triệu thương minh điểm công hiến, thế nhưng giờ khắc này hắn còn lại có 920 triệu, vì lẽ đó cũng sẽ không quan tâm như thế một điểm nhỏ rồi. Đúng rồi, Lưu chấp sự, thập tiêu được sưng núi thẳng thiên không thành tàng bảo đồ, thương minh tại sao phải lấy ra bàn đấu giá? ta nghĩ lấy buôn bán minh sức mạnh đi thăm dò ân thương phế tích tuyệt đối là thừa sức a vệ dương không rõ hỏi cái vấn đề này vẫn quanh quẩn trong lòng hắn tuyên cổ thương minh mạnh mẽ như vậy nắm giữ tàng bảo đồ trực tiếp phái ra tiên nhân đi tra xét chẳng phải được sao coi như đại thương tiên đình đã từng lại huy hoàng chẳng lẽ còn có thể chống lại tuyên cổ thương minh phong mang không được lão đệ cái vấn đề này mà tự nhiên không phải ta có thể biết đến thế nhưng ta mơ hồ nghe thấy một ít phong thanh lần này chúng ta thương minh thu được tàng bảo đồ là có người cố ý muốn thông qua chúng ta thương minh con đường thả ra ngoài hơn nữa chúng ta làm thương minh Bạn chức công tác là lấy kinh thương làm chủ. Nếu như có bất kỳ tàng bảo đồ chúng ta đều một mình khai thác lời nói, nếu như vậy, lâu dài xuống, chúng ta thương minh dĩ nhiên là không có bao nhiêu đất cắm rủi rồi. Hơn nữa thương minh còn hoài nghi năm đó diệt đại thương tiên đỉnh một nhóm kia cường giả còn ngốc ở nhân gian, vì lẽ đó ân thương phế tích nhìn bề ngoài là thiên kim linh giới cấm địa. Thế nhưng bên trong nước vẫn đục trình độ, liền ngay cả chúng ta thương minh cũng không muốn dễ dàng. Sơ trạm. Đương nhiên mấu chốt nhất là trả giá cùng thu hoạch kém xa, đại thương tiên đỉnh cách hiện tại quá xa, cho dù có thiên tài địa bảo gì. Tiên khí các loại Phòng Trừng đã sớm đánh mất ở thời gian uy lực dưới rồi, mà Vệ Dương đi thăm dò, nhiều lắm thu hoạch thiên không thành mà thôi. Lưu chấp sự muốn có thể kết giao Vệ Dương, như vậy tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm rồi. Vệ Dương từ Lưu chấp chuyện nghe được ra một tia xem thường, nhưng là ân thương phế tích đối với tu sĩ bình thường, tiến vào bên trong cũng có thể sẽ thu được cơ duyên lớn. Thế nhưng viên cổ thương minh hùng bá chư thiên vạn giới, tự nhiên không lọt mắt. Hơn nữa lần này tìm kiếm ân thương phế tích, Vệ Dương phòng Trừng còn sẽ có dựa theo thế lực đúng tay, nhưng là bất kể thế nào. Có một tấm bản đồ kho báu trong người Vệ Dương, nếu như không đi tập hợp một cái náo nhiệt lời nói, thật đúng là có chút tiếc nuối. "Hả? Như vậy lần này tham dò Ân Thương Phế Tích, Tuyên cổ thương minh không chuẩn bị phái người tham gia sao?" Vệ Dương hỏi. "Biết, chúng ta còn có cái khác hai đại thương minh, đều sẽ phái khiển cường giả tham gia hơn nữa Ân Thương Phế Tích muốn nặng mới ra thế, phòng chừng lần này những tiên năm đó diện đại thương tiên đỉnh cường giả đều sẽ xuất hiện, chúng ta lão gia hỏa này đều hạ giới rồi, nói vậy tất cả đại linh giới đỉnh cấp thế lực đều sẽ phái ra tiên nhân hạ giới, dù sao có thể thu hoạch tiên không thành, cũng không tệ." Lưu chấp sự khinh cười nói. Thiên không thành rốt cuộc là bảo vật gì, có thể làm cho nhiều tiên nhân như vậy hạ phàm?" Vệ Dương hỏi lần nữa. "Thiên không thành, tên như ý nghĩa là có thể nổi đồng bền giữa không trung thành trì, năm đó đại thương tiên đình muốn dùng tiên không thành nổ ra tiên phàm hai giới xa lạ, mạnh mẽ nghịch phản thiên địa pháp tắc, mang theo chúng sinh đồng thời phi thăng. Thế nhưng liền ở thiên không thành sắp kiến tạo thật một khắc đó, vô số cường giả trong nháy mắt xuất hiện tại ân thương, sau đó ân thương trở thành phế tích nơi, năm đó đại thương tiên đình một các vị cấp cao trực tiếp biến mất, vì lẽ đó đại thương tiên đỉnh mới sụp đổ, tiên giới lần thứ 2 phái tiên nhân hạ phàm, xác định cương vực, phân cách linh giới lưu chấp sự uyển uyển nói tới thế nhưng nói thật thiên không thành đối với nhân gian giới tranh đấu hữu dụng thế nhưng ở tiên giới liền không có bao nhiêu tác dụng những kia tinh không bảo lũy bầu trời sao chiến hạm đều so với thiên không thành thân thiết lưu chấp sự cuối cùng giải thích một câu tại sao tuyên cổ thương minh không lọt nổi mắt xanh thiên không thành vệ dương nghe đến đó gần như đối với cả sự tình có hiểu biết rồi vậy ngươi căn cứ chấp sự đại nhân lời ngươi nói năm đó diệt đại thương tiên đỉnh cường giả còn ngất ở nhân gian giới như vậy bọn họ khẳng định thì có mục đích vì đạt đến mục đích của bọn họ bọn họ không tiếc đổ diệt một cái tiên đỉnh không tiếc ở nhân gian giới tiềm tàng ước hơn vạn năm Vệ dương nói như đinh chém sắt. Đó là đương nhiên, đại thương tiên đình năm đó cử động chuyển quay lại tiên giới, đều gây nên một hồi chuyện cười lớn. Muốn mang theo thần dân toàn bộ phi thăng lên trời, bực này điên cuồng hành động, hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ cơ hội thành công. Không cần nói là đại thương tiên vừng rồi, coi như tiên giới trí tôn liên thủ, cũng không cách nào để nhiều người như vậy trốn mở thiên địa pháp tác thế nhưng đại thương tiên đình bị phước diệt sau khi tiên giới không phải là không có phái tiên nhân hạ giới tra xét thế nhưng tiên nhân một khi đắp xuống ân thương phế tích sau khi giống như là đã chìm đáy biển như thế cái này cũng là hiện tại tất cả thế lực lớn nóng như vậy môn tìm kiếm ân thương phế tích nguyên nhân bọn họ chân chính mục tiêu khẩn dây định không phải thiên không thành mà là vì ân thương phế tích một vật nào đó gì bảo lưu chấp sự trong miệng nói ra tiên giới tất cả thế lực lớn chủ bị kế hoạch nhiều năm thế nhưng lưu chấp sự nói như vậy chỉ do là vì thỏa mãn vệ dương lòng hiếu kỳ hắn cũng không nhận ra vệ dương một giới trúc cơ kỳ tu sĩ cũng muốn đi nhúng tay tiên giới tất cả thế lực lớn đánh cờ hơn nữa căn cứ phân tích của chúng ta cái này dị bảo vô cùng có khả năng cùng hệ kim có quan hệ phải biết từ ấy năm tới nay thiên kim linh giới thiên địa linh khí đều tại có chỗ giảm xuống đặc biệt ân thương phế tích chỗ ở tây bắc địa giới món bảo vật này hấp thu thiên kim linh giới linh khí còn có linh giới bản nguyên nhất định là một cái ghe gớm tiên bảo lưu chấp sự lần thứ hai tung một cái tin tức kinh người thế nhưng lúc này vệ dương đột nhiên trở nên trầm tư sau đó vệ dương ngẩng đầu hỏi nói như vậy tất cả thế lực lớn tập thể đi thăm dò ân thương phế tích là định ở ngày gì ba ngày sau đó lưu chấp sự trả lời nói rằng sau đó Kế tiếp tình cảnh chính là chủ và khách đều vui vẻ, Vệ Dương cũng lưu ý vô ý ám hiệu hắn sau khi trở về sẽ cùng Cổ Nguyệt Giao đề cập điểm này để lưu chấp sự phi thường hài lòng. Tuy rằng hắn không biết Cổ Nguyệt Giao đối với Vệ Dương đến cùng có mưu đồ gì, thế nhưng nếu Cổ Nguyệt Giao vận dụng quyền hạn của nàng đem Vệ Dương để thăng làm hạt nhân ngoại minh trưởng lão, hơn nữa lần này càng là tiêu hao to lớn đánh đổi để tiên giới thương minh hạ phàm, vì là Vệ Dương vận chuyển thiên địa linh tài, tuy rằng thương minh là muốn phái tiên nhân hạ phàm, thế nhưng chút chuyện nhỏ này trước kia lời nói căn bản cũng không sẽ có người đề cập với nàng cùng, hiện tại Cổ Nguyệt Giao tự mình quan tâm chuyện này, Lưu Chấp Sự mới bỗng nhiên cảm thấy, của mình một cơ hội đến đến rồi, như vậy hiện tại hắn cần phải làm là nắm thật cơ hội này. Hắn mặc kệ Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt Giao quan hệ gì, thế nhưng Vệ Dương nhất định là có thể cùng Cổ Nguyệt Giao nói thượng thoại tồn tại. Chương 358, ấn thương phế tích kinh thế âm lưu. Không, không thể không nói, Lưu Chấp Sự vì lấy lòng Vệ Dương, để lộ ra rất nhiều bí mật kinh thiên, đương nhiên ở Lưu Chấp Sự trong lòng, những bí mật này cũng không phải là cái gì chân chính tuyệt mật, coi như Vệ Dương biết thì lại làm sao? mà vệ dương vào lúc này trong lòng gần như có một điều tuyến đường dây này xuyên qua sự kiện từ đầu đến cuối vệ dương thầm nghĩ trong lòng mặc kệ thế nào ba ngày sau đó chính thức tiến vào ân thương phế tích sau khi hết thảy tất cả phòng trường liền đều có thể thấy rõ ràng rồi sau đó lưu chấp sự vẫn cùng vệ dương ngoài ngạch trò chuyện bài câu ở chủ và khách đều vui vẻ dưới, bầu không khí rất hài hòa sau khi tách ra vệ dương tĩnh tọa ở trong gian phòng trang nhã chìm trầm ngâm không nói lúc này thương đạo lâm về tới nhà gian nhìn thấy trầm tư vệ dương hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái hỏi nói thái tử ngươi đang suy tư vấn đề gì à Vệ Dương mở mắt ra, hờ Hưng hỏi nói, không có suy nghĩ gì, ba ngày qua đi rồi, ngươi khảo sát thế nào? Một nói đến đây cái, Thương Đạo Lâm cũng có chút hưng phấn, hắn cao hứng nói nói, Thái tử, ta đã bước đầu xác định Thiên Kim Tiên Thành mấy chỗ địa phương tốt, chúng ta nếu như bàn xuống lời nói, không ngoài một năm, ta ắt có niềm tin đem tiền vốn tìm trở về. Vậy cũng tốt, ngươi bây giờ toàn lực đi hoạt động chuyện này, ngươi trước đi tuyên cổ Thương Minh giao nộp một khối linh thạch cực phẩm, đạt được tuyên cổ Thương Minh minh viên bằng chứng sau khi, ta đem Thương Minh điểm cống hiến rời đi cho ngươi, ta muốn tạm thời rời đi Thiên Kim linh giới một quãng thời gian tất cả chuyện tiếp theo phấn đấu đều phải nhờ vào ngươi, bất kể là lớn bao nhiêu đau khổ cùng gian nan, đều phải ngươi tự mình đi kháng, bởi vì trong thời gian ngắn, ta sẽ không trở về Thiên Kim Linh giới. Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, Thương đạo Lâm có chút thương cảm. Tuy rằng hắn và Vệ Dương ở chung không có bao nhiêu thời gian, thế nhưng trong lòng hắn đối với Vệ Dương sùng bái cùng bội phục nhưng là đã thâm căn cố đế. Vì lẽ đó lúc này, Thương đạo Lâm bảo đảm nói, thái tử yên tâm, sẽ có một ngày nếu như thái tử có thể trở về Thiên Kim Tiên Thành, thuộc hạ nhất định sẽ cho thái tử một niềm vui bất ngờ. Đúng rồi thái tử, chúng ta cửa hàng danh xưng liền gọi Hoàn Vũ sao? Thương đạo Lâm từng nghe quá Vệ Dương đề cập tới Hoàn Vũ hai chữ. Đúng vậy, Hoàn Vũ cửa hàng, ta hy vọng có một ngày chư thiên vạn giới bên trong, vô tận Hoàn Vũ bên trong, chúng ta Hoàn Vũ cửa hàng trải rộng vũ trụ." Vệ Dương kiên định nói rằng. Thương đạo Lâm lúc này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Vệ Dương dạ tâm. Nghe thấy Vệ Dương đại hoài bão, đại hùng tâm, lúc này, Thương đạo Lâm trong lòng có sự cảm thông. "Ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút đi, bà tọa rời đi thiên kim linh giới không có chú ý chính hắn thời điểm, còn sẽ trở về tìm ngươi một lần." Vệ Dương cố gắng Thương đạo Lâm nói rằng. Thương đạo Lâm lập tức xuống, bắt tay một ý chuyển nhỏ. Vệ Dương vào lúc này, nhưng là cho Lệ quản gia phát tin tức, nói hắn có việc gấp muốn làm, tạm thời muốn rời khỏi Thiên Kim Linh Giới. Mong rằng sau đó Lệ quản gia có thể xem ở trên mặt của hắn, chiếu cố một cái thương đạo lâm. Mà hậu Vệ Dương rời đi Tuyên Cổ tự lâu, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến một cái nơi bí ẩn, lập tức tiến vào vị diện thương phô bên trong, sau đó một lần nữa trở về Thiên Kim Tiên Thành. Nhìn thấy Vệ Dương cấy truyền tống trận rời đi, vị Tiên lưu chấp sự cùng Lệ quản gia cuối cùng tại trong lòng thở phào một hơi. Vệ trưởng lão cuối cùng đã đi, ta huyền ở giữa không trung tâm cũng là có thể rơi xuống rồi. Lúc này, Lệ quản gia vô bộ ngữ Sau đó cuộn sóng sản sinh. Đúng vậy a, tiểu thư người ở bên cạnh. Tội của chúng ta không nổi, chỉ là ta phỏng trưởng vệ trưởng lão chỉ là rời đi Thiên Kim Tiên Thành, không sẽ rời đi Thiên Kim Linh giới mà thôi, ta cũng không tin, ân thương phế tích hắn không muốn nhúng tay xuống. Lưu chấp sự hờ hững nói rằng: "A, nếu như vậy, vậy tại sao vệ trưởng lão muốn đơn độc một người hành động đây? Cùng chúng ta tuyên cổ thương minh cùng nhau lời nói, chẳng phải là càng tốt hơn đây?" Lệ quản gia không hiểu hỏi. Vệ trưởng lão tâm tư chúng ta đoán không ra, nếu một mình hắn rời đi, khẳng định có khó khăn khó nói, chúng ta làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi lần này phải ta hạ xuống, hàng đầu thời khắc là muốn điều điều tra rõ ràng đến cùng là thế lực nào có thể sau một đêm tiêu diệt đại thương tiên đỉnh, cái khác bảo vật gì đều là thứ yếu. Lưu chấp sự trầm giọng nói, ân, ta sẽ yêu cầu bên này đem hết toàn lực phối hợp lưu chấp sự của ngươi. lệ quản gia cũng là thần tình nghiêm túc. vệ dương lúc này người ở tại vị diện thương phu bên trong, sau đó ánh mắt của hắn đi sát đằng sau lãng gia, vệ dương tin tưởng, hiện tại lãng gia nắm giữ hai tấm bản đồ kho đảo, cái kia nếu như vậy, lãng gia nhất định sẽ có tiên cơ, như vậy chính mình đi theo bọn hắn, đến thời điểm cũng tốt thuận tiện hái quả đảo. cùng lúc đó thiên Kim Linh giới đệ nhất Cấm địa Ân Thương Phế Tích ở sau 3 ngày sẽ một lần nữa xuất thế tin tức, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhân gian giới. Tất cả đại linh giới đều dồn dập biết được Ân Thương Phế Tích, sau đó năm đó Đại Thương Tiên Đỉnh một ít chuyện cũng bị đào lên. Ân Thương Phế Tích Mai Táng Đại Thương Tiên Đỉnh, trong này nhưng là thống trị nhân gian giới lâu dài bách hơn vạn năm Đại Thương Tiên Đỉnh trong địa, năm đó nước Đại Thương co, tất cả đại bảo khố đều tại Ân Thương Phế Tích Mai Táng. Đúng vậy à, Ân Thương thành làm năm đó nhân gian giới ước vạn thế giới trung tâm, nơi đó tập trung nhân gian giới hơn 90% của cải, chỉ cần đi Ân Thương Phế Tích, tùy tiện tìm tới một cái bảo vật, phòng trường đều phát đạt. Sau đó, ở không biết tên thế lực thúc đẩy dưới, vô số muốn một đêm trận giàu tu sĩ dồn dập vượt giới mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, thiên kim linh giới vượt giới truyền tông trận đều bóp nát rồi. Vô số tu sĩ giờ khắc này trong lòng đều tại nghị thầm muốn phải thừa kế năm đó đại thương tiên đình di sản, bọn họ chút nào sẽ không có ý thức được này nguy hiểm trong đó. Hay là bọn họ đã ý thức được này nguy hiểm trong đó, thế nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nếu như có thể ở ân thương phế tích có thu hoạch lời nói, như vậy trước đây trả giá hết thề đều không coi vào đầu. Liên ở ngay đây do quyển vân quỷ tình thế bên trong, vô số tu sĩ dâng tới thiên kim linh giới tây bắc địa giới. Tây Bắc địa giới là một mảnh cự đại sa mạc, hoang tàn vắng vẻ, từ xưa tới nay, liền không có bao nhiêu tu sĩ ở mảnh này đại trong hoang mạc sinh tồn. Mà như là hoang nguyên tây cỏ, tu, tập vị trí địa lý, nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng là rất gần trung nguyên khu vực rồi. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, mà ngày sau Kim Linh giới, vô số truyền tống trận ánh sáng bắt đầu lấp lóe, Tây Bắc đại trong hoang mạc, giờ khắc này hoàn toàn bị tu sĩ chiếm cứ. Mà lúc này, Tây vùng hoang dã phương bắc mạc vùng đất trung ương, một gian trong mật thất dưới đất, chín vị ông lão mặc áo đen xếp bằng ở nơi nào, đã hóa thành một san sắt pho tượng, thật giống như bọn họ ngủ say vô số năm như thế thế nhưng giờ khắc này, trước mặt bọn họ thủy tinh cầu bắt đầu phát sinh tách tách tách cảnh cáo âm thanh. sau đó, này chín tòa pho tượng đồng thời mở mắt ra, nhìn thấy thủy tinh cầu. sau đó, cầm đầu ông lão kia nổi trận lôi đình. sao có thể có chuyện đó? tây bắc hoang mạc tại sao có thể có nhiều như vậy run dế xuất hiện? nhìn thấy thủy tinh cầu mặt trên biểu hiện tây bắc trong hoang mạc vô số tu sĩ, bọn họ như là con kiến như thế, chiếm cứ hoang mạc mỗi một chỗ. có thể nói, giờ khắc này ở tây bắc trong hoang mạc, không có một nghìn tỷ tu sĩ, ít nhất cũng phải mấy ngàn lữ tu sĩ, hơn nữa càng nhiều nữa đều vẫn là thiên kim linh giới bản thổ tu sĩ. Thiên kim linh giới làm cấp 10 vị diện, chính là là nhân gian giới bên trong đến cao vị diện một tầng, có thể gánh chịu tán tiên, hơn nữa thiên kim linh giới diện tích to lớn, thiên địa linh khí dồi dào, hơn nữa có không có bao nhiêu chiến loạn tai họa, nhiều năm như vậy tích lũy lại tới tu sĩ, hoàn toàn là một cái con số trên trời. Mà vô số tu sĩ đều sẽ lần này đi tới ân thương phế tích xem là một chuyến tầm bảo lữ trình, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ ân thương phế tích có cỡ nào nguy hiểm, ngược lại có nhiều tu sĩ như vậy đồng thời, lớn hơn nữa uy hiếp cũng không sợ. Thế nhưng rất rõ ràng, thiên kim linh giới tu sĩ không để ý đến một sự thật, vậy chính là có chút cường giả thực lực tuyệt đối không phải dùng số lượng trồng chất là có thể chống lại nhìn những này run rế này chín vị ông lão mặc áo đen trong lòng đều tức giận không đứt tiên thiên trí bảo tức đem lúc xuất thế không có muốn cho đến lúc này hiểu ý ở ngoài nội sóng mà lúc này một vị ông lão mặc áo đen sát khí nảy sinh lệ vừa nói nói lão đại còn có các vị huynh đệ muốn bất dứt khoát chúng ta hoặc là không làm trực tiếp đem này mấy ngàn nước tu sĩ huyết tế ta tin tưởng huyết tế lực lượng có thể tăng nhanh tiên thiên trí bảo sinh ra cái này rất có mê hoặc tính đề nghị vừa ra có mấy vị ông lão mặc áo đen cũng không nhịn được gật đầu nhưng là bọn hắn đều không hề nói gì đều đem ánh mắt nhìn hắc ý lao đại Hắc Y Lão Đại cân nhắc một lát, Lão Ngũ, huyết tế tuy rằng có thể tăng nhanh tiên thiên trí bảo thành hình, thế nhưng có thể huyết tế sẽ đưa tới thiên đạo chấp pháp giả. Các ngươi không nên quên lần trước chúng ta huyết tế đại thương tiên đỉnh, cuối cùng đưa tới thiên đạo chấp pháp giả. Nếu không phải tiểu thập triển khai bí thuật cấm kỵ, đem thiên đạo chấp pháp giả dẫn ra, mấy người chúng ta phỏng chừng sẽ toàn bộ ngã xuống ở trên trời đạo chấp pháp giả trong tay a. Đúng vậy, Lão Đại nói đúng, cái này cũng là một vấn đề a. Một vị ông lão mặc áo đen nói phụ họa. Mà tại đây lúc vừa nói giết chết này mấy ngàn đức tu sĩ vị áo đen kia ông lão Lão Ngũ cười ha ha nói, Lão Đại, kiếp này không giống ngày xưa. Năm đó chúng ta có trọng trách, từ thần giới giáng lâm nhân gian giới, vì chính là cha xét thần hoàng tinh tâm thích, cùng với hoang cổ thiên đế có hay không vẫn lạc. Thế nhưng hiện nay xem ra thần hoàng tinh tất cả bình thường, mà hoang cổ thiên đế cấp độ kia đại năng, cũng không phải chúng ta có thể ngưỡng vọng tồn tại. Như vậy nếu như vậy, chúng ta huyết tế những tu sĩ này, đem tiên thiên trí bảo ra tốc trưởng thành sau khi, là có thể mạnh mẽ lấy ra. Vào lúc ấy cho dù có thiên đạo chấp pháp giả đến thì lại làm sao? Chúng ta trở về thần giới sau khi, ngươi cảm thấy chủ nhân sẽ ngồi xem chúng ta bị thiên đạo chấp pháp giả tiêu diệt a. Tin tưởng vào lúc ấy, chúng ta dâng lên tiên thiên trí bảo không chỉ có chưa từng có, còn có công lao bằng trời. Lão Ngụ nói cũng đúng, huyết tế này mấy ngàn lước run dế, tuyệt đối có thể gia tốc tiên thiên chí bảo thành hình. Vào lúc ấy chúng ta trở về thần giới, tuyệt đối là công lao ngất trời. Ta cảm thấy có thể làm một phiếu. Ông lão mặc áo đen bên trong lão tứ âm sâu đậm nói rằng, được rồi, coi như huyết tế, cũng không có thể toàn bộ huyết tế. Nơi này mặc dù chỉ là nhân gian dưới, thế nhưng thần giới một ít đạo thống truyền thừa xuống, tam đại thương minh, còn có cái khác một ít thế lực lớn người không muốn huyết tế, bằng không vào lúc ấy liền coi như chúng ta trở về thần giới, dâng lên tiên thiên chí bảo. Đều phòng trừng cũng bị chủ nhân bị khai trừ tổ chức. Hắc Ý lão đại trầm giọng nói, "Đó là đương nhiên à, chúng ta vẫn không có số đủ, trừ phi là đầu óc có vấn đề, chán sống, muốn muốn tìm chết, mới có thể đi treo chọc Tam đại thương minh người." Lão ngũ khả khả nói rằng. Chương 359, Tiểu Không Không cùng Tiểu Kim Long. Không. Mà lúc này, mang theo lòng tràn đầy hy vọng đi tới Ân Thương Phế Tích tầm bảo tu sĩ hoàn toàn không biết bọn họ đã trở thành trong mắt người khác bảo vật vô số tu sĩ chính kết bè kết lũ tìm tòi Tây vùng hoang dã phương Bắc mà, để tìm tới Phế Tích vào miệng, lôi vào. Vệ Dương lúc này nhưng là theo sát lãng gia, lúc này lãng thiên mới đám người bọn họ tiến vào tây bắc địa giới sau khi lấy ra một cái truyền tống trận, mà sau đó đến một cái sơn cốc bí ẩn bên trong. Kỳ thực thung lũng này nói là sơn dã không thế nào chuẩn xác, toàn bộ đều là đầu đầy hoàng sa trồng chất từng tòa từng tòa đỉnh núi. Bên trong thung lũng, xem ra cùng cái khác hoang mạc khu vực như thế. Nhưng khi lãng thiên muối bọn hắn tới đến sau khi đi tiến sơn cốc, sau đó từng đạo từng đạo gọn sóng hiện lên, sau đó bóng người của bọn họ biến mất ở tại chỗ. Nếu như những tu sĩ khác theo dõi lãng gia. Phòng trưng sẽ đối mặt không gian này gợn sóng không có cách. Thế nhưng vệ Dương thân cư vị diện thương phu, cấm chế thời không lực lượng bản nguyên, bậc này không gian cấm chế liền muốn ngăn cản vị diện thương phu, sao có thể có chuyện đó? Mà hậu vệ Dương điều khiển vị diện thương phu không chút do dự liền xông vào không gian, nhưng là không có gây nên một kia gợn sóng. Một sau khi tiến bảo, vị diện thương phu giao dịch phòng khách khói này to lớn trên màn hình liền hiện ra vị diện thương phu phía ngoài hình ảnh, đây là một to lớn địa hạ cung điện. Mà giờ khắc này, lãng thiên mới bọn hắn tới đến địa hạ cung điện sau khi, vội vã hướng về chủ điện mà đi. Trong chủ điện giờ khắc này ngồi thẳng vô số lãng gia tộc nhân nhìn thấy lãng thiên mới tiến vào chủ điện phía trước nhất vị lão giả kia mới mở hai mắt ra lãng thiên mới đi tiến vào gian phòng này đại điện mắt thấy ngồi xếp bằng ở trong hư không lãng gia người, nội tâm hắn bay lên vô cùng dã tâm cùng vô cùng ý chí chiến đấu lãng gia vắng lặng nhiều như vậy thời đại là nên muốn quân lâm thiên hạ rồi lãng thiên mới tiêu chuẩn được rồi đại lễ bị giảm dưới đất thành kính nói nói lao tổ tông ân thương phế tích tàng bảo đồ ta đã mang về nghe nói tàng bảo đồ trong hư không vô số lãng gia cường giả đồng thời mở hai mắt ra từng luồng từng luồng cường hãn uy thế tràn ngập cả tòa đại điện Mà may là Lãng thiên mới lúc này trên người có Lãng gia lão tổ tông dấu ấn bảo vệ, những uy áp này mới không có tranh đối hắn, bằng không lấy hắn hóa thần kỳ tu vi, tại nhiều như vậy uy áp mạnh mẽ bên dưới, tại chỗ sẽ bị ép thành một mịn. Mà lúc này, Vệ Dương đại khái tính toán một chốc, bên trong đại điện này gần như có hơn 9000 Lãng gia tộc nhân ở tiệm tu, mà cái này địa hạ cung điện quần còn, còn có cái khác rất nhiều đại điện, đều ngồi xếp bằng Lãng gia người. Vệ Dương đem địa hạ cung điện quần Lãng gia người đại khái tính toán một chốc, gần như có 30 vạn tộc nhân. Mà lúc này, Vệ Thương thanh âm của thầm thẳm vang lên, 30 vạn Lãng gia tộc nhân, tu vi kém nhất là hóa thần kỳ cao nhất là 11 cúp tán tiên, trong đó 10 vạn tán tiên. Bực này sức mạnh phỏng trường đủ để quét ngang toàn bộ nhân gian giới đi à nha. Vệ Dương kinh ngạc trong lòng không ngớt, 10 vạn tán tiên, sao có thể có chuyện đó? Chủ nhân, ngươi không cần kinh ngạc, hơn nữa ta xem Lãng gia tới đây mảnh địa hạ cung điện quần không có bao nhiêu thời gian, rất rõ ràng nơi nào còn không phải Lãng gia đại bản doanh. Vệ thương nói lần nữa, Lãng gia đến cùng là lai lịch gì, nắm giữ như vậy cường đại thực lực, thế nhưng trước đây nhân gian giới nhưng là căn bản không có tin tức về bọn họ, bọn họ ẩn giấu đi. Đến cùng ở mưu đồ cái gì? Vệ Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngươi đứng đứng lên nói chuyện. Một vị nắm giữ 11 cấp tán tiên tu vi Lãng gia lão tổ trầm giọng nói, "Lãng tiên mới lập tức đứng dậy, sau đó vội vã lấy ra một ít tấm bản đồ kho báu. Nhìn thấy này tấm bản đồ kho báu, vô số Lãng gia tán tiên đều là thần tình kích động không ngớt. Ha ha, chúng ta Lãng gia rốt cục hoàn chỉnh nắm giữ 3 tấm bản đồ kho báu rồi, chúng ta là có thể lập tức tiến vào thiên không thành, dựa theo tổ truyền cấm pháp, mạnh mẽ đạt được thiên không thành quyền phong chế. Cho đến lúc đó, nhân gian giới còn có thế lực nào có thể chống đỡ ngăn cản chúng ta Lãng gia phò mang?" Đúng vậy, tuy rằng còn có một phần Thật Tàng Bảo Đồ bị năm đó chi thứ hoàng tộc mang đi, nhưng là không có quan hệ. Từ ấy năm tới nay, chúng ta tiêu hao hết vô số tâm lực, không cần tấm thứ ba Thật Tàng Bảo Đồ, cũng có thể hoàn toàn suy tính ra thiên không thành vị trí chính xác. Còn là năm đó Khai Sơn lão tổ anh minh, lưu lại một ít phần bản chép tay, sau đó lưu lại rất nhiều trí bảo, để cho chúng ta sinh dưỡng nghỉ ngơi, đã nhiều năm như vậy, phóng tầm mắt hiện nay nhân gian dưới, chúng ta lãng ra thực lực tuyệt đối vô địch. Khi đó đơn bằng chúng ta bây giờ tới nơi này tộc nhân mới chiếm bổn ra một phần mười thế nhưng ta dựa vào chúng ta một phần mười lãng gia thực lực là có thể quét ngang thiên kim linh giới phải biết ở bổn ra, chúng ta còn có càng nhiều ẩn tại sức mạnh tồn tại có thiên không thành chúng ta là có thể không sợ hư không lọt lưu đến lúc kia tái diễn đại thương tiên đình thần thoại cũng không phải là không có khả năng hiện tại cái này chút lãng gia tán tiên mỗi một cái đều là kiêu ngạo cực kỳ trong mắt ngoại trừ lãng gia ở ngoài những thế lực khác đều không đỡ nổi một đòn vệ dương nghe nói lời này trong lòng kinh hãi đây chính là lãng gia thực lực sao không trách lãng thiên mới như vậy kiêu ngạo không ai bị nổi như vậy chỉ có điều lãng gia liền muốn bằng chút thực lực này liền nhất thống nhân gian giới, vệ dương không coi trọng, khỏi cần phải nói, tiên giới cửa hải này sẽ rất khó đối mặt. tuy rằng vệ dương không biết năm đó đại thương tiên đỉnh thần thoại kỳ tích vì sao lại phát sinh, thế nhưng ở hiện nay thời đại, muốn nhất thống nhân gian giới, này hoàn toàn không thể. liền ngay cả tiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng không thể, bởi vì vì là những thế lực khác không thể cho người được như ý. mà lúc này, vệ dương cùng lãng gia đều không biết là, lãng gia này một loạt biểu hiện toàn bộ đều rơi xuống cái kia chín hắc y nhân trong mắt, bọn họ nhìn thấy lãng gia, giống như là nhìn thấy trái cây thành thụ, muốn hái giá vẽ cái này lãng gia không tệ, cũng không hưởng chúng ta từng ấy năm tới nay khổ tâm bồi dưỡng, hiện tại trái cây thành thụ, lãng gia cũng không có bao nhiêu tồn tại cần thiết. ông lão mặc áo đen bên trong lão lùn gâm lánh nói rằng, đúng thế, không có mấy người chúng ta nhiều năm như vậy nữa, lãng gia không biết sớm đã bị người diệt vô số lần, càng không cần nói gia tộc bọn hắn dựa vào sinh tồn bảo vật đều là chúng ta tiện tay vứt cho gia tộc của bọn họ khai sơn lão tổ rồi. hư hư, năm đó chúng ta tương lãng gia quy định bọn họ ẩn nút Nam Hải, từng ấy năm tới nay, lãng gia đã trong bóng tối nhất thống tứ hải, thay chúng ta thu thập nhiều như vậy bảo vật phân lượng, nghỉ một lúc liền cho bọn họ thoải mái một chút đi. Sao thực, chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân gian giới một cá vị diện, dĩ nhiên sẽ sinh ra hệ Kim Tiên Thiên trí bảo nguyên vôi, hơn nữa vị kia đại thương tiên đỉnh tiên vương tâm cũng cao, muốn rèn đúc chí tôn thần khí, sau đó thánh tế nhân gian giới tất cả đại linh giới, mạnh mẽ phá mở thiên địa pháp tắc. Ngươi vừa nói như thế, ta lại là nghĩ tới, năm đó vị kia đại thương tiên vương cũng là một đời kỳ tài, chỉ là đáng tiếc hắn không gia nhập tổ chức chúng ta, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể diệt đại thương tiên đỉnh rồi, cho dù đại thương tiên vương năm đó tu vi là bán thần thì lại làm sao? Ở trong mắt chúng ta, không thành thần, cuối cùng còn là quân dễ. Chúng ta bây giờ sắp thu hoạch hai cái bảo vật, một cái tiên thiên trí bảo hiến cho chủ nhân, như vậy cái này cũng có vô hạn tiềm lực lên cấp thần khí bại hoại, sẽ để lại cho mấy người chúng ta rồi. Những người mặc áo đen này giờ khắc này đều tâm thần thả lỏng, chờ đợi vô tận năm tháng, chờ đợi ước hơn vàn năm, thành công tức ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không kích động. Thế nhưng lúc này, từ trong thủy tinh cầu đống nhiên truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, các ngươi muốn khống chế ta, không có cửa đâu, ta sẽ không đi theo ngươi, tiểu kim cũng sẽ không cùng các ngươi đi các ngươi đều là người rất xấu, các ngươi lập tức thân thể của ta, lập tức cút ngay cho ta, bằng không tiểu gia phát giận lên, đến thời điểm từng cái từng cái đem bọn ngươi hóa thành một bĩ. Sau đó trong thủy tinh cầu đống nhiên đứng một tiểu nhân, cái này tiểu nhân hoàn toàn chính là phiên bản bỏ túi trẻ con, ngũ tạng đầy đủ, giờ khắc này tức giận cũng có một phen đặc biệt mị lực. Nhìn thấy thiên không thành khí linh lần thứ hai hiển thân, hắc y lão ngũ lạnh vừa nói nói, ha ha, ngươi không nên đắc ý, ở nhân gian giới chúng ta không thể sử dụng cực hạn sức mạnh, không thể mạnh mẽ xóa đi ngươi linh trí, thế nhưng chờ chúng ta trở về thần giới rồi, ngươi đến thời điểm chính là cua trong giỏ cho nên nói, ngươi bây giờ còn là ngoan ngoan thần phục chúng ta, nói không chắc chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Các ngươi những này đại bại hoại, đừng hòng lừa gạt ta, ta cho dù tự bạo bản thể, cũng sẽ không khiến các ngươi được như ý. Thiên không thành khí linh nộ nói, vậy ngươi bạo à, chúng ta bây giờ đều ở nguyệt đất nằm cốt, bản thân mình bảo bản thể à, ngươi cho đại gia ta tự bạo hạ xuống, cho ta xem một thằng à. Ông lão mặc áo đen mặc dù là thần linh, thế nhưng nôn hành cử chỉ rồi cùng giới trần tục những kia du côn không hề khác gì nhau, phản phất là bị tóm lấy chân đau. Thiên không thành khí linh cũng không có nói tự bạo, phản mà lúc này trong thủy tinh cầu lại vang lên một thanh âm, tiểu không không. Không phải sợ, các nhân tự có trời rút, chúng ta tin tưởng đến thời điểm tự sẽ có người tới giải cứu chúng ta. Sau đó, ở thiên không thành khí linh bên cạnh, một đạo tiểu kim long xuất hiện, cái này tiểu kim long rất sống động giống như long lân dạng rỡ phát sáng, hoàn toàn liền còn là một long bạo bạo rằng rớp. Nhìn thấy đạo này tiểu kim long, này chín vị ông lão mặc áo đen không tự chủ nuốt một chút. Tiểu kim long chính là hệ kim tiên thiên chí bảo khí linh, nói chuẩn xác, cái này hệ kim tiên thiên chí bảo chính là một đạo long mạch hóa hình. Tiểu kim long bản thể từ khi truyền miên cổ đại thần khai thiên tích điệu tới nay. Trải qua vô số tuế nguyệt mới nắm giữ linh trí, mà bây giờ đều cách khai thiên tích địa có mấy thần thoại thời đại. Thế nhưng hắn mới từ từ có linh trí, chuẩn bị chậm rãi hóa hình mà ra. Thế nhưng không ngờ hắn hóa hình thời gian, bị bọn này hắc ý nhân nhìn chằm chằm. Tiểu Kim Long bản thể chính là từ trong hỗn độn thai nén mà ra một đạo phổ thông long mạch. Ở đương đại có thể cùng hỗn độn núi liền một bên tồn tại đều gây gớm. mà Tiểu Kim Long làm long mạch, trải qua vô số tuế nguyệt hấp thu mấy thần thoại thời đại thiên địa linh khí, hiện tại hoàn toàn chính là một cái tiên tiên trí bảo bại hoại. Chỉ cần có thần giới đại năng phát hiện Tiểu Kim Long, tùy tiện nấu nấu liền làm một kiện mới tiên tiên trí bảo. Hiện tại, Tiểu Kim Long cùng Tiểu Không Không song song đứng ở Thủy Tinh Cầu bên trên hư không, bọn họ đều là mắt lạnh nhìn những người xấu này. Nhưng là bọn hắn vô lực đánh bại những người xấu này, giờ khắc này, ông lão mặc áo đen chính là tọa trấn Thiên Không Thành đất năm cốt, trấn áp Thiên Không Thành, mà cái này Thủy Tinh Cầu chính là Thiên Không Thành khí linh nơi ở. Trong Thủy Tinh Cầu, chính là Long Mạch Tiểu Kim Long nơi ở. Giờ khắc này, Tiểu Kim Long cùng Thiên Không Thành không làm gì được này một đám thần giới cường giả, thế nhưng thần giới cường giả cũng không cách nào đối với Thiên Không Thành làm cái gì. Chương 360: Thị huyết, khát máu, đích thiên thần lãng gia bi ai. Bọn họ trải qua vô số tuế nguyện, mới từ thiên không thành khí linh bên trong cấp giật một chút quyền không chế. Thế nhưng cũng là bởi vì điểm này quyền không chế, bọn họ mới có thể bình yên ngóc ở thiên không thành đất nong cốt, chấn áp khí linh. Sau đó đối với thủy tinh cầu đẻ vào vô số thiên tài điều bảo, ra tốc tiểu kim long trưởng thành. Kỳ thực nếu như long mạch tiểu kim long đang không có ngoại lực kéo dây xuống, đi ngang qua một cái thần thoại thời đại liền hoàn toàn có thể tự chủ hóa hình mà ra. Vào lúc ấy, thực lực của hắn hoàn toàn có thể sánh ngang những kia hỗn độn thần ma, hơn nữa cũng có thể vượt qua tiên thiên trí bảo hạn chế. Thế nhưng hiện tại, tại đây quần ông lão mặc áo đen đốt cháy giai đoạn dưới tình huống. Tiểu Kim Long lại lấy vô pháp đạt đến huấn độn thần ma mức độ, chỉ có thể trở thành tiên thiên thần ma. Nói cách khác, hắn đời này tiềm lực đều bị cố định. Vì lẽ đó, Tiểu Kim Long nhìn thấy những này cuồn cuộn không đoạn tiến vào trong thủy tinh cầu thiên tài địa bảo, đặc biệt căm hận. Mà vừa, hai người bọn họ nghe nói bên ngoài này chín tên đại bại hoại lại muốn huyết tế, cho nên mới vội vã đi ra ngăn cản. Thế nhưng vào lúc này, không có ngoại lực trợ giúp bọn họ, trên căn bản là không thể cứu vãn kết quả. Phải biết, huyết tế một chuyện, không phải chuyện nhỏ. Đây chính là nhiễm đại nhân quả kinh thiên sự kiện. Liên liên thượng cổ tiên dân tế tự tổ tông thời gian. Thế tự cống phẩm đều là những kia không có linh trí heo dê bỏ gà vân vân. Nếu như vậy, không dính đại nhân quả. Thế nhưng huyết tế lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc lời nói, bực này đại nhân quả. coi như là những này ông lão mặc áo đen đạt đến quá cổ chư thần tu vi, cũng phải cẩn thận làm việc. Lần trước bọn họ huyết tế đại thương tiên đình, nhiễm đại nhân quả, kết quả đưa tới thiên đạo chấp pháp giả, cuối cùng vẫn là một vị ông lão mặc áo đen chủ động gánh chịu bực này đại nhân quả. Sau đó triển khai cấm thuật, đưa hắn cùng thiên đạo chấp pháp giả đồng quy vu tận. Nhưng coi như là như vậy, thiên không thành tiểu không cùng hỗn độn long mạch tiểu kim thân thượng đồng dạng có nhân quả gia thân, nghiệp lực quấn quanh người. Cái này cũng là từ mấy năm tới nay, tu vi của bọn họ cảnh giới trì trệ không tiến nguyên nhân. Bởi vì bất kể là Long mạch tiểu kim vẫn là Thiên không thành, đều tiếp cận quá cổ chư thần tu vi, thế nhưng nhiều năm như vậy, bọn họ vì hóa giải những này nhân quả, tiêu tốn vô số sức mạnh, mới đưa đến cảnh giới đình trệ. Mà bây giờ, bọn này ông lão mặc áo đen lần thứ hai chuẩn bị triển khai huyết tế, như vậy nhân quả tuy rằng phải có bọn này ông lão mặc áo đen gánh chịu phần lớn, nhưng là vẫn sẽ có một ít nhân quả nhiễm ở Thiên không thành cùng Long mạch bên trên. Hơn nữa nhiễm nhân quả càng nhiều, Long mạch hóa hình khó khăn thì càng khó. Tại đây còn ông lão mặc áo đen trong lòng Ngược lại bọn họ cũng không có đem Tiểu Kim cho rằng tu sĩ đến xem, bọn họ chỉ là đưa hắn cho rằng tiên tiên chí bảo khí linh đến xem, vì lẽ đó cũng sẽ không sợ thậm chí ở đổ thêm dầu vào lửa để Tiểu Kim Long nhiễm đại nhân quả. Tất cả những thứ này, làm sao không cho Tiểu Kim Long cùng Tiểu Không Không Tâm như gắt đốt, nhưng là bọn hắn cũng không đủ sức ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Bọn họ chỉ có thể trong bóng tối cầu khẩn, có thái cổ đại năng quan tâm cái này một hồi, ngăn cản huyết tế. Mà lúc này, vị diện thương phồn là ngốc ở một cái trong không gian tứ nguyên, với lãng gia cho ở hiện thực thời không hoàn toàn ngăn cách, vì lẽ đó lãng gia căn bản là không cách nào phát hiện vệ dương tung tích mà lúc này, lãng gia đã đem hai khối thật sự tàng bảo đồ hợp lại là một, mà thiếu một cái kia một phần, lãng gia bằng vào bọn họ tổ tiên lưu lại bản viết tay, đều không khác mấy muốn bù đắp hoàn chỉnh. mà tình cảnh này, tương tự không có dấu giếm được vệ dương. vệ dương tương lãng gia thu thập hai tấm bản đồ kho báu ghi nhớ sau khi, mà song cùng trong tay hắn một ít chương một đối chiếu. lúc này khác, đỉnh sóng vô số tu sĩ thần thức đều tại chăm chú nhìn tình cảnh này. sau đó lúc này, bọn này ông lão mặc áo đen đồng dạng phát hiện tình cảnh này, lúc này hắc ý lão ngũ đề nghị nói nói, lần này để cho ta tới, các ngươi ai cũng không muốn theo ta cướp. Cái khác ông lão mặc áo đen bất đắc dĩ liền đem nói chuyện toàn lực giao cho Hắc Y lão ngũ. Lãng da lòng đất bên trong khu cung điện đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Dựa theo tuyên cổ ước định, các ngươi đã tới. Nói chuyện chính thức Hắc Y lão ngũ, cái thanh âm này tràn ngập mờ ảo dày nặng cảm giác, khiến người ta vừa nghe, chút nào giống như là một vị thần linh nói tới. Thế nhưng cái thanh âm này vang lên trong nấy mắt, Vệ Dương đều nổi ra gà. Mà lúc này, Vệ Thương liên tục báo động trước, chủ nhân, chúng ta muốn tìm cái cơ hội đào tẩu, không nghĩ tới nơi nào còn có quá cổ chư thần cấp lao giả. Vệ Dương vào lúc này cũng cảm ứng được mãnh liệt nguy hiểm cảm giác này, mặc dù không có ở tuyên cổ thương hội trong tổng bộ cảm ứng rõ ràng như vậy, nhưng là có thể cho vệ dương mang đến cảm giác nguy hiểm. liền nói rõ vị này lão già nắm giữ đánh vỡ vị diện thương phô thực lực. ba mẹ nó, không nghĩ tới ân thương trong phế tích dĩ nhiên sẽ có quá cổ trư thần cấp lão già, lẽ nào năm đó đại thương tiên đình là vẫn lạc tại quá cổ trư thần cấp lão già trong tay? nếu như vậy, cũng liền có thể giải thích năm đó đại thương tiên đình sau một đêm quần long vô thủ cao tầng toàn bộ diện, sau đó ân thương thành biến thành một vùng phế tích nguyên nhân. thế nhưng vì cái gì tu vi đạt đến quá cổ chư thần cấp lão già sẽ nhắm vào đại thương tiên đình đây? Lẽ nào thật sự như Lưu chấp sự từng nói, đại thương tiên đình diệt là có ẩn tình khác. Lúc này, vệ dương trong lòng tránh qua vô số ý nghĩ, nhưng là bất kể thế nào, vệ dương hiện tại cũng không dám manh động, lại không dám lập tức điều khiển vị diện thương phô đào tẩu. Tu vi đặt đến quá cổ trư thần cấp lao giả, không cần nói là gió thổi cỏ lay, coi như là thời không rung động có có cái gì không đúng, bọn hắn đều có thể hoàn toàn cảm ứng được. Cho nên nói, vệ dương cùng vệ thương giờ khắc này là đem hết toàn lực để vị diện thương phô dừng lại ở trong không gian thứ nguyên, hơn nữa phải tận lực không muốn gây nên thứ nguyên không gian rung động, miễn cho bị quá cổ trư thần cấp lao giả phát hiện mà lãng gia người nghe nói cái thanh âm này, dồn dập quỷ dặm dưới đất, trong miệng hô to thiên thần dáng lâm. thế nhưng lúc này, coi như vệ dương không biết những này thái cổ lao cổ đồng có kế hoạch gì, thế nhưng rất rõ ràng, đối với lãng gia tới nói, tuyệt đối là là họa không phải phúc. mà lúc này, lãng gia vị kia 11 cấp tán tiên lao tổ thành kính nói nói, chúng ta dựa theo thiên thần chỉ dẫn, đi tới ân thương phế tích, chúng ta cũng khép lại trăm năm chúng ta nên thượng trước cống phẩm, kính xin thiên thần xem qua. sau đó, một kiện kiện thiên địa linh vật bị lấy ra, đặt ở trong đại điện tế đàn. nhìn những này thiên địa linh vật một kiện kiện biến mất ở trong tế đàn, vệ dương là đau lòng không thôi a. Những này thiên địa linh vật cấp bậc thấp nhất là ngũ phẩm, cao nhất là tiên phẩm. Vệ Dương vào lúc này bưng trái tim, lẩm bẩm nói nói, trên thế giới truyền thống khổ nhất không phải sống và chết phân biệt, cũng không phải âm dương cách xa nhau, mà là ta nhìn vô số bảo vật, nhưng cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn, chỉ có thể thờ ơ không động lòng, nhưng do bọn họ biến mất ở trước mắt ta. Một kiện kiện bảo vật không ngừng ném vào tế đàn, mà lúc này thiên không thành đất nòng cốt, thủy tinh cầu trên trong hư không đột nhiên hiện lên những này thiên địa linh vật. Sau đó, ở Tiểu Kim Long cùng Tiểu Không kháng cự trong ánh mắt, những này lao giả xem thường, đem những này thiên địa linh vật đánh vào trong thủy tinh cầu sau đó, thiên không thành lần thứ hai mở rộng, tiểu kim long thân mình khí tức tựa hồ cũng dâng lên một ít. nhưng nhìn tình cảnh này, tiểu kim long cùng tiểu không trong lòng không có bất kỳ lòng cảm kích. nếu như nhưng do bọn họ tự do tiến hóa, tự do lựa chọn thiên địa linh vật hấp thu, tương lai tiềm lực của bọn họ rất rộng rãi. thế nhưng hiện tại, tại đây chút lao giả đốt cháy rải đoạn dưới, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể làm thay đổi chút nào. vô số thiên địa linh vật bị lãng ra ném vào tế đàn, sau đó ở vệ dương đau lòng trong ánh mắt, ròng rã tiến hành rồi ba tiếng, nhưng là chưa mới bắt đầu thiên địa linh vật bị nung nấu mà những tia chân chính có trợ ở trợ giúp tiểu kim long cùng tiểu không tiến hóa thiên địa linh vật bị lấy ra. Ở tiểu kim long cùng tiểu không phun lửa trong ánh mắt, những này lao giả cố ý lấy ra kích thích bọn hắn một chút, bị bọn họ để vào một cái cực lớn trong nhận chữ vật. Hơn nữa này cái chiếc nhận chứa đồ là vô chủ, bất kỳ thần thức cũng có thể tra xét. Nhìn thấy chiếc nhận chứa đồ những cái này tiên tài địa bảo, tiểu kim long cùng tiểu không bất chi giác nuốt xuống xuống. Thấy cảnh này, những này lao giả càng thêm hài lòng, tại loại này mê hoặc dưới, tiểu không cùng tiểu kim long mỗi ngày đều sẽ tâm thần bất định tu luyện. Sau đó này còn có thể gia tăng bọn họ cơ hội tẩu hỏa nhập ma. Mà lúc này lãng gia đem trăm năm công phẩm nộp lên trên sau khi lần thứ hai chờ đợi thiên thần mệnh lệnh. bọn họ biết muốn nhất thống nhân gian giới, thậm chí chinh phục thiên giới, tất cả những thứ này tất cả đều phải dựa vào thiên thần. Thiên thần chính là bọn họ lãng gia đích tiên, có thiên thần trợ giúp, bọn họ lãng gia mới có thể sừng sững sinh tồn nhiều năm như vậy. Nếu không thì bọn họ lãng gia cũng sẽ cùng những tia thế lực bình thường tiêu tan ở bên trong dòng sông thời gian. Mà lúc này Hắc ý lão ngũ bọn họ nhìn trước mắt thủy tinh cầu đã không thể lại tiếp tục tăng thêm thiên địa linh vật không có chú ý chính hắn thời điểm. Hắc ý lão đại gia hiệu Hắc ý lão ngũ tiếp tục nói được, các ngươi mang tới cống phẩm chúng ta rất hài lòng. xuất hiện khi các ngươi nếu tìm được rồi ba khối tàng bảo đồ, như vậy dựa theo tuyên cổ ước định, các ngươi có thể toàn bộ chuyển tống vào thiên không thành. thiên không thành chỉ là một kiện phổ thông tiên khí thôi, chúng ta tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. toàn bộ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, chờ các ngươi học được điều khiển thiên không thành sau khi, chúng ta sẽ trở về thế giới của chúng ta. vào lúc ấy các ngươi chỉ cần thành tâm cầu khẩn, có thể tiếp tục liên hệ chúng ta. hắc y lão ngũ giờ khắc này giống như là một cái thần côn như thế, nhưng là lời nói của hắn tràn ngập thần thông, làm cho lãng ra mọi người tin tưởng không nghi ngờ. đây chính là quá cổ chư thần thực lực sao? mỗi tiếng nói cử động đều tràn ngập thần thông, thực lực thế này, quả nhiên có thể hoành hành vô kỵ. tuy rằng vệ dương lúc này thu liễm vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên, thế nhưng âm thanh này như trước truyền vào đầu óc hắn, làm cho hắn đều không tự chủ đi tin tưởng người nói chuyện. sau đó vị diện thương phô nhẹ nhàng chấn động, đem cái này mê hoặc thanh âm tiêu trừ, vệ dương giờ khắc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. phía dưới những tiên lãng ra người giờ phút này thần trí toàn bộ bị che đậy, trong lòng bọn họ nghĩ tới tất cả đều là thiên thần, nghĩ tới tất cả đều là thiên không thành, căn bản cũng không có ý thức được nguy hiểm. Mà Hắc Y Lão ngu nói xong sắp, bọn họ cửu lão liên phát tấn pháp, mạnh mẽ tạm thời phong ấn thủy tinh cầu, sau đó liền khiến cho khí linh tiểu không cùng long mạch tiểu kim long không thể vận động. Sau đó Hắc Y Lão đại lần thứ hai nhắc lại, nhớ kỹ, tam đại thương minh người đầu tiên muốn truyền đưa đi, sau đó cái khác một ít thần giới có đạo thống truyền xuống nhân gian giới thế lực, giống nhau toàn bộ truyền thống rời đi tây vùng hoang dã phương bắc mạc, chúng ta không kém điểm ấy huyết tế lực lượng, nhưng mà nếu như đến thời điểm chúng ta trở về thần giới, bị bọn họ ở tại thần giới cường giả biết, kết cục các ngươi tự nhiên biết. Mà cái khác ông lão mặc áo đen đều khẽ gật đầu. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tam đại thương minh thực lực còn có một chút cường hãn đạo thống thực lực. Sau đó, địa hạ cung điện quần khẽ chấn động, một đạo không gian thần thông hình thành không gian cửa lớn, trong nháy mắt liền bao vây những này lãng gia người. Lãng gia người giờ khắc này còn chưa ý thức được bi kịch giáng lâm, nhưng khi bọn họ 30 vạn tộc nhân bị chuyển tống vào đất nằm cốt, cái kia 10 vạn tán tiên trong nháy mắt bị trong mắt bọn họ sùng bái thiên thần bóp nát không có chú ý chính hắn thời điểm, hết thảy lãng gia tộc nhân điên cuồng rồi. Làm sao có khả năng, vị đại đích tiên thần, các ngươi tại sao phải như vậy làm? Chúng ta lãng gia vừa không có làm gì sai. Dựa theo tuyên cổ quy định, các ngươi làm như vậy không phù hợp. Vào lúc này, rất nhiều lãng gia người còn đôi mắt bên trong trí cao vô thượng thiên thần tràn ngập tự tin, muốn để cho bọn họ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng từng nhóm một lãng gia cường giả bị huyết tế sau khi, những này lãng gia tộc nhân lập tức quỳ trên mặt đất, cầu xin thiên thần không nên giết hại bọn họ. Thế nhưng này chín vị thái cổ lão cổ động như trước thờ ơ không động lòng, bọn họ nhìn lãng gia những này tộc nhân, ở trong mắt bọn họ chỉ là run rẩy, không đáng đồng tình. Tu sĩ bước đi giống chết con kiến, giống xấu cỏ nhỏ không có chú ý chính hắn thời điểm, lại làm sao có tu sĩ kia tràn ngập phụ tội cảm đây? hiện tại chín vị lão già nhìn lãng gia người, giống như là tu sĩ bình thường nhìn thấy những cỏ nhỏ kia như thế. lãng gia người theo sau phát hiện bọn hắn cầu xin căn bản không có tác dụng thời gian, liền bắt đầu nguyền rủa không nứt. Ta thiên ngươi thiên thần uy nghiêm, khe nằm ngươi 18 đời tổ mẫu. các ngươi sinh con không có lô đi mắt, các ngươi sau đó sẽ gặp báo ứng. thế nhưng sau đó, những này lãng gia người toàn bộ đều bị vỡ đát, hóa thành một cái biển máu, linh hồn của bọn họ, máu thịt của bọn họ toàn bộ đều hóa ở trong biển máu, mà bọn họ vô tận đoán khí tức giận tàn nhẫn khí hoan hồn khí các loại, chờ tất cả tâm tình tiêu cực hóa thành một trường mặt quỷ, từng cảnh tượng ấy. Vệ Dương tuy rằng không thể tận mắt nhìn thấy, thế nhưng mặt quỷ hình thành trong lúc đó một sát na kia như tê liệt tiếng kêu gào, xuyên qua không gian, tương tự vang ở Vệ Dương bên hai. Vệ Dương vào lúc này chỉ có thể ở Vệ Dương vì là lãng gia mặc niệm 3 phút rồi, khổ rồi lãng gia, bi kịch lãng gia, bọn hắn kết cục từ vừa mới bắt đầu đã bị nhất định hạ xuống, mà may là lần này bọn hắn tới vẫn chỉ là một phần mười nhân khẩu. Mà thời khắc này chín vị lao già đã không cách nào đi tra cứu lãng gia rồi, ở trong lòng bọn họ, lãng gia giá trị đã dùng hết rồi, sẽ không có lợi dụng cần thiết, mà còn lại những kia lãng gia người, ở trong mắt bọn họ đều là run rẩy. Không cần nói tìm bọn họ báo thủ, có thể hay không sống ở lập tức đều vẫn là một vấn đề. Lãng gia từ cổ tới kim có thể còn sống đến bây giờ, một cái là bởi vì bọn hắn gia tộc tộc quy biết điều, một cái là bởi vì cái này chín vị lão già trong bóng tối che chở, bằng không lãng gia đã sớm biến mất ở bên trong dòng sông thời gian rồi. Mà cùng lúc đó, này đạo không gian thần thông thành hình sắp ở huyết tế lãng gia tộc nhân thời gian, tại toàn bộ tây vùng hoang dã phương bắc mạc không gian không ngừng chấn động. Thật giống như tây vùng hoang dã phương bắc mạc không gian không chịu được nổi đạo thần thông này như thế. Sau đó kinh người thiên tượng trong nháy mắt liền biểu diễn ở tất cả tu sĩ trước mặt. Giờ phút này Tây Vùng Hoang Dã Phương Bắc mạc, không còn là vô cùng yên tĩnh, hoang tàn vắng vẻ cảnh tượng, mà là đột nhiên hóa thân làm thái cổ cự nhân giống như vậy, người khổng lồ tỉnh lại, bên trong đất trời đều đang lăn lộn không ngớt, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa như thế. Đột biến một màn, để vô số tu sĩ cũng không biết muốn phát sinh cái gì. Chương 361, Cầm cố thời không kinh thiên chuyển ngoạn. 3. Thiên tượng như thế, thiên biến mở ra. Vào lúc này, một ít gan lớn tu sĩ trong lòng cho rằng, cái này thiên tượng chính là ân thương phế tích cái này cấm địa sẽ phải mở ra cánh tượng. Đương nhiên cũng có một chút tinh thông nội tình tu sĩ suy đoán, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiêu hao đại thương tiên đỉnh cả nước lực lượng chế tạo thiên không thành sẽ phải xuất thế cảnh tượng. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ đều vô cùng kích động, đã làm tốt chuẩn bị, trước tiên vào vào, thu được bảo vật. Thế nhưng cũng có một chút cẩn thận tu sĩ, lập tức nhận ra được không đúng, muốn bóp nát trăm giảm truyền tống phù thậm chí vạn giảm truyền tống phù hoặc là sử dụng truyền tống trận lúc rời đi, đều không thể khởi động, sở hữu truyền tống phù cùng truyền tống trận, có liên quan với pháp tắc không gian sử dụng bảo vật, toàn bộ mất đi hiệu lực. Vào lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, Tây vùng hoang giả phương Bắc mạc không gian thay đổi, mà tình cảnh này Không gian bảo vật mất đi hiệu lực, pháp tắc không gian thay đổi, tuyên cổ thương minh lưu chấp sự đồng dạng cảm ứng được. Vào lúc này, vô số người đều nhìn thượng giới tiên nhân lưu chấp sự. Thế nhưng thời khắc này, lưu chấp sự nhưng là vững như núi thái, không chút hoang mang mà nói nói, các ngươi yên tâm, bất kể là ai, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, cũng không dám thêm hại chúng ta tuyên cổ thương minh người, trừ phi bọn họ chẳng sống. Tình cảnh này, tương tự tại cái khác hai đại thương minh bên trong xuất hiện. Tam đại thương minh là phi thường có niềm tin, phóng tầm mắt hiện nay hoàn vũ, dám đồng thời treo chọc tam đại thương minh thế lực còn chưa có xuất hiện. Sau đó. Tam Đại Thương Minh nhân thân một bên chợt hiện một cái cánh cửa tệ lệ vào không gian, sau đó một đạo thanh âm sâu kín vang lên, các ngươi Tam Đại Thương Minh người, hiện tại có thể rời khỏi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tam Đại Thương Minh người cũng biết ngày hôm nay trong bóng tối cường giả cũng không phải là bọn Hàn ứng đối toàn đại, tối thiểu đem chọn cái Tây Bắc không gian cầm cố, bọn họ sẽ không có bản lẫm này. Vì lẽ đó Tam Đại Thương Minh người có thứ tự rút đi Tây Bắc Hoang mạc, mà tình cảnh này còn phát sinh ở một ít linh giới thế lực trước mặt. Mà những kẻ không thể rút lui tu sĩ vào lúc này đều cảm giác được có một tia không hay rồi, thế nhưng Tây Bắc hoàng mạc không gian bị giam cầm, truyền tống phủ Chuyển tống trận cũng không thể phát ra tác dụng, liền ngay cả đánh phá hư không hàng rào, tiến vào vào hư không loạn lưu bên trong cũng không thể rồi. Sau đó, cơn lốc nổi lên, thần thông cơn lốc, chỉ là thần giới một cái nho nhỏ thần thông mà thôi. Thế nhưng thần thông muốn thần giới cường giả mới có thể phát huy hắn chân chính tinh túy, cơn lốc trong nháy mắt thổi qua tây vùng hoang dã phương bắc mạc. Vào lúc này, ân thương phế tích trung ương, thiên không thành nạo nghệ sửng sững. Ân thương phế tích những kiến trúc khác đều làm hao mòn ở bên trong dòng sông thời gian, mà cô đơn lưu lại thiên không thành thế nhưng giờ phút này thiên không thành nhanh nương tựa đại địa ở thiên không thành lòng đất có một con rồng lớn lúc gần lúc hiện sau đó vô số người bao quát lãng ra 30 vạn tinh anh cường giả toàn bộ bị huyết tế máu thịt của bọn họ linh hồn tinh hoa toàn bộ bị đưa vào trong thủy tinh cầu vào lúc này thiên không thành đất nòng cốt oan hồn tầng tầng vô tận thiên địa oán khí bị ngăn cản không có trước tiên thả ra ngoài sau đó dĩ vãng bạch sắc thủy tinh cầu màu sắc đột nhiên biến thành màu đỏ như máu biển máu vô tận hòa vào trong thủy tinh cầu lúc này tiểu không cùng tiểu kim long thống khổ không thể tả mà nhìn thấy tiểu kim long hình thể không chậm rãi bành trướng Những này lao giả kích động không thôi. Mà thừa dịp lúc này, vệ dương mới biết xảy ra chuyện gì. Ngoại giới Tây vùng hoang dã phương Bắc mạc bao quát lãng ra 30 vạn tộc nhân toàn bộ bị những này nhận tâm trạng lao giả toàn bộ sống sờ sờ huyết tế, bậc này hành vi đã không thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung. Vệ dương nhìn tình cảnh này, trong lòng đều đang chảy máu. Trong lòng hắn chất vấn những này thái cổ lao cổ đồng, lẽ nào bọn họ cũng không phải là sinh linh sao? Tại sao bọn họ là có thể độc cát như vậy? Mấy ngàn nước tu sĩ trong ngay mắt đã bị bọn họ biến thành một cái biển máu. Vệ dương hiện tại thống hận hắn chính mình. Không có kinh thiên động địa thực lực, nếu như vệ dương có quá cổ chư thần thực lực, nhất định sẽ ngăn cản những này thái cổ lão cổ động điện côn hành vi. Vệ dương trong lòng lập lời thể, hắn đời này phải giết này chín vị lão giả, bất kể là lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng. Vệ dương sát ý trong lòng nồng nặng cực kỳ, này cổ kinh người sát ý, tựa hồ có thể truyền ra vị diện thương phô như thế, mà lúc này đây, vô tận huyết hải bị đánh vào thủy tinh cầu sau khi, hắc ý lão mắt to khẽ nhúc đích, sau đó cười nói, các vị huynh đệ, chúng ta ngày hôm nay còn có một trạng thiên đại phúc diễn a. Nghe được hắc ý lão đại nói như vậy, cái khác ông lão mặc áo đen đều kinh ngạc cực kỳ. Vị Tiệp gấp gáp vô cùng hắc ý lão ngũ liền đội vàng hỏi, "Lão đại, cái gì phúc duyên a, không phải nói cũng chỉ có kiện thần khí này cùng tiên tiên trí bảo sao, lẽ nào còn có bảo vật gì có thể ở mấy người chúng ta dưới mí mắt, ẩn dấu ước hơn vạn năm hay sao?" "Ha ha, nghĩ một lúc các ngươi vừa thấy liền biết." Hắc ý lão đại vào lúc này hướng về Vệ Dương phương hướng đưa tay, vào lúc này Vệ Dương liền cảm ứng được trong không gian thứ nguyên bỗng nhiên xuất hiện một con thần thông bàn tay khổng lồ. Cảm ứng được này một màn kinh người, Vệ Dương tạm thời không lo được làm cho này chút chết đi tu sĩ đau thường, chỉ có thể cùng Vệ Thương hợp lực, tận trình độ lớn nhất điều khiển vị diện tương phô, rời đi thứ nguyên không gian. Thế nhưng vào lúc này, vẫn là đã muộn. Toàn bộ không gian đều bị những này lão già cầm cố lại, pháp tắc không gian đều cải biến. Vì lẽ đó giống như là lao ưng nắm bắt con gà con như thế, vị diện thương phô bị một con thần thông bàn tay khổng lồ nắm. Sau đó vị diện thương phô từ trong không gian thưa nguyên quăng vào hiện thực thời không, vào lúc này, vị diện thương phô lắc lư một tiếng, dừng lại ở đất nòng cốt. Mà lúc này đây, vệ dương thân thể đã bị mạnh mẽ bước ra vị diện thương phô, sau đó thân thể hắn hiện lên sắp, vị diện thương phô thời không vòng bảo vệ đồng thời hình thành. Vị diện thương phô, mấy thần thoại thời đại đi qua, Chiến Miên Vũ Trụ cổ còn chỉ còn giữ lại cuối cùng một tòa vị diện thương phô không có xuất thế, nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm nay bị mấy người chúng ta gặp, đây mới là thiên địa phúc duyên a, cái gì tiên thiên chí bảo, cái gì chí tôn thần khí, ở vị diện thương phô trước mặt, đều là rắc rưỡi. Hắc y lão ngũ vào lúc này rơi vào điên cuồng trong trạng thái. Mà cái khác ông lão mặc áo đen trạng thái đồng dạng gần như, bọn hắn đều bị cái này từ trên trời giáng xuống cự vui mừng thật lớn phải tròn nện hôn mê. Đây thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống a, vị diện thương phô chính là thiên đạo ngự tứ thần khí, vị diện thương nhân càng là trời con cùng, có đại khí vận ra thân. Mà chút ông lão mặc áo đen nghĩ lại trong lúc đó, bọn họ trong nháy mắt liền từng người kéo dài khoảng cách. Ở vị diện thương phồn vực này mê hoặc dưới, bọn họ khó bảo toàn ở trung lực hơn vạn năm đồng bạn không động tâm. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Y lão đại bất đắc dĩ nói nói, từ bỏ trong lòng các ngươi cái kia mơ mộng hao huyền đi, chúng ta chân linh đều nắm giữ ở trong tay chủ nhân, ngươi cảm thấy vị diện thương phồn là chúng ta có thể sở chạm nơi sao? Chuyện này làm sao không thể, vị diện thương nhân nhưng là thiên địa con cưng, trong vũ trụ khí vận chi tử, này các loại thần khí, chúng ta làm sao không thể dùng ạ? Hắc Y lão ngũ lúc này ỷ vào là gan, lễ nói Được, các ngươi tránh hết ra, ngươi muốn thu được vị diện thương phu, chính ngươi đi lấy, chúng ta đều không cùng ngươi cướp, thế nào?" Hắc Ý e. lão đại vừa nói xong, khoát tay chặn lại, sau đó cái khác Hắc Ý e. nhân đều rời đi Hắc Ý e. lão ngũ, đi tới Hắc Ý e. lão đại bên cạnh. Mà lúc này, Hắc Ý e. lão ngũ cũng tới đến Hắc Ý e. lão đại bên cạnh, ngược ngập cười nói: "Lão đại, liền coi như chúng ta không thể nắm giữ, thế nhưng ngươi cũng không có thể không để cho chúng ta huyên nghĩ một hồi đi, chúng ta huyên nghĩ một hồi chu toàn đi à nha." Sau đó Hắc Ý e. lão ngũ ẩn ý đưa tình nhìn vị diện tương phu, thứ ánh mắt này, nhìn vẻ Dương là sởn cả tóc gái, nổi ra gà lập tức hiện lên ở trên thân thể. Vào lúc này, Hắc Ý lão đại nhìn Vệ Dương, giống như là nhìn một con đợi làm thịt tiểu Dương cao tử. Lệnh vừa nói nói, ha ha, chư thiên vạn giới bên trong tôn quý vị diện thương nhân, cầm trong tay thiên đạo ngự tứ thần khí vị diện thương phu, lại vẫn chỉ là một cái chúc cơ kỳ lữ bi. Ngươi nếu như vừa không lộ ra sát khí cùng sát ý, cố gắng ta còn sẽ không phát hiện ngươi, vào lúc ấy ngươi chờ ta nhóm đi rồi. Ngươi như trước bình an vô sự. Thế nhưng ai ngờ, ngươi muốn muốn giết chúng ta, có phải là nhìn thấy những này run rế diệt vong, rất đau lòng thật sao? Hắc Ý lão đại lúc này cũng là không có vội vã giết chết Vệ Dương, mà là nhiều hứng thú nói nói. Dụ dế Vệ Dương khinh thường nhìn bọn hắn một cái, khinh bỉ nói một câu: Các ngươi đối xử tiên đạo tu sĩ là run rế, vậy các ngươi ở trên trời đạo trước mặt làm sao không phải đây? Dưới đường lớn, tất cả đều là run rế, bọn ta đều là run rế, có cái gì khác nhau chứ rồi? Cho dù có khác nhau, cũng chỉ là cường tráng run rế cùng nhỏ yếu run rế mà thôi. Vệ Dương vào lúc này có chút thương hại nhìn bọn này hắc y nhân, hắn cảm giác trong lòng bọn họ hoàn toàn biến thái, mất thăng bằng rồi, liền coi như bọn họ tu vi cao siêu thì lại làm sao? Còn không phải tầm thường sống trên đời. Thế nhưng bọn này hắc y nhân nghe xong Vệ Dương nói như vậy. Vào lúc này bọn họ ngược lại không gấp với giết hắn rồi, muốn khiêu khích hắn, bọn họ người ẩn dấu giữa giới ước hơn 5 năm, đã cảm giác đã lâu không có thú vị như vậy đã qua. Vì lẽ đó lúc này, Hắc Y lão ngũ khinh cười nói nói, không thể không nói, vị cuối cùng vị diện thương nhân đầu tú đầu, một người trúc cơ kỳ tay mơ, ngươi cùng chúng ta chênh lệch với nhau, thiên nhượng chi kém cùng khác nhau một trời một vực đều không cách nào hình dung đi ra, còn dám ở trước mặt chúng ta nói khoác không biết ngượng mà nói, chúng ta cũng là quân dế, thực sự là buồn cười quá. Không phải là sao, ta đã rất lâu không có cảm giác buồn cười như vậy rồi, trúc cơ kỳ quân dế, tiên nhân ý hẹp quân dế ở trong mắt chúng ta cũng chỉ là phổ thông rôn rỉ, ngươi xem một chút, vung tay lên ngươi là có thể diệt một đám lớn rôn rỉ. đúng vậy, xem ra thiên đạo bây giờ cũng thoái hóa, lựa chọn như thế một cái cực phẩm tới đảm nhiệm vị diện thương nhân, không trách bây giờ tu vi thấp, nguyên lai vị diện thường phô đều vẫn là hoàng giai, ta thật thay trời đạo nhãn mù cảm thấy bi hài a, ngươi cũng phải tha thứ người ta thiên đạo một hồi sao? chọn hơn hai ngàn cái vị diện thương nhân, khó tránh khỏi nhìn nhầm một hồi, cũng là chuyện rất bình thường sao? bất quá không liên quan, chúng ta thay trời đạo phân ưu giải nạ. vệ dương lúc này trong lòng tránh qua vô số ý nghĩ từ đám lao giả này trong mắt hắn chúng ta đối với thiên đạo kính nể không phải khắc sâu như vậy còn dám nói trêu chọc tuy rằng thiên đạo làm vũ trụ vận chuyển pháp tắc bản nguyên không có tự mình độc lập ý thức không thể tính toán bọn họ nhưng là bọn hắn thái độ này thực tại để vệ dương cảm giác trong này tất có thiên đại ẩn tình mà lúc này tiểu không cùng tiểu kim long bọn họ ra sức đột phá phong tỏa đứng ở thủy tinh cầu bên trên biểu hiện vô cùng nóng nảy quay về vệ dương vội vã gọi nói vị đại ca ca này ngươi đổi nhanh ly khai nơi này không nên tới nơi này những thứ này đều là đại bại hoại bọn hắn đều không phải người tốt vệ dương ngạc nhiên hắn hoàn toàn không biết màu máu đỏ thủy tinh cầu bên trên vì sao lại xuất hiện một cái kim hoàng sắc long bảo bảo còn có phiên bản bỏ túi trẻ con nhìn thấy tiểu kim long cùng thiên không thành khí linh đều tự thân khó bảo toàn còn phải nhắc nhở vệ dương không có chú ý chính hắn thời điểm tình cảnh này để chín vị lão già cười ha ha ha ha các ngươi hai thằng nhóc cũng đừng có vọng tưởng rồi các ngươi vị đại ca ca này không đi được rồi nhưng là các ngươi yên tâm hắn chẳng mấy chốc sẽ đến cùng các ngươi hắc y lão ngũ biểu hiện kiêu căng vừa bãi cười nói nhìn thấy trước mắt hai thằng nhóc vệ dương cười khổ nói các ngươi không cần lo lắng các nhân tự có trời ruột vào lúc này Vệ Dương cũng chỉ có thể dùng những lời này để an ủi hai thằng nhóc này cùng dùng để tự mình cảm thấy an ủi rồi. Vệ Dương lúc này có thể suy đoán ra, đám lão già này dừng lại ân thương phế tích ngàn tỷ năm, nói vậy vì là chính là bọn họ. Mà vào thời khắc này, Hắc Y lão đại nhìn thấy thủy tinh cầu bên trên huyết hồng sắc đang từ từ biến mất, tiểu kim long trên người kim hoàng sắc long lân đều xuất hiện một ít không bình thường đỏ như màu máu thời gian, hắn trầm giọng nói, huyết tế đã sắp phải hoàn thành rồi, các loại, chờ, hoàn thành một khắc đó, chúng ta lập tức thả ra những này tức giận đoàn khí hận khí hình thành ma quỷ, sau đó mở ra đường hầm không gian, trở về thần giới. Nghe nói như thế, Cái khác hất y nhân đều tâm tình dân trào, kích động không thôi. Bọn họ vì tổ chức nhiệm vụ, tiềm tàng ở nhân gian giới ước hơn vạn năm, hiện tại rốt cục phải về thần giới rồi. Bọn họ từng cái từng cái không kìm nén được nội tâm cao hứng cùng kích động, dồn dập ở nơi đó lẩm bẩm lố bầu. Ha ha, rốt cục phải về đáo thần giới rồi. Đúng vậy a, khả ái thần giới, tam gia gia ngươi phải quay về rồi. Ngàn tỷ năm chờ đợi, chúng ta rốt cục phải về nhà rồi. Vĩnh biệt, nhân gian giới cùng tiên giới run rẩy nhóm. Ha ha, Vĩnh biệt, đại thương tiên đỉnh, các ngươi vì là công lao của chúng ta thêm gạch thêm mối, chúng ta sẽ không quên các ngươi. Sau đó càng khái một phen hắc ý lão già lần thứ hai liên thủ, bọn họ mạnh mẽ giam cầm thiên không thành phía dưới long mạch, đưa vào trong thủy tinh cầu. Long mạch bị hoàn toàn thu vào một khắc đó, thủy tinh cầu trên huyết hồng sắc biến mất. Mà đang ở hắc ý lão đại bọn họ vừa muốn thả ra tức giận oán khí hận khí hình thành mặt quỷ thời gian, trong chớp mắt, trung quanh thời không bị hoàn toàn cầm cố. Sau đó, ở chín vị ông lão mặc áo đen, vệ dương, thiên không thành khí linh, tiểu kim long trong ngóc đồng thời vang lên một câu nói: các ngươi nếu đều tới, như vậy thì không cần đi. Nghe nói cái thanh âm này, vệ dương tâm tình lập tức liền từ địa ngục thăng lên thiên đường. Cái thanh âm này Vệ Dương có chút quen thuộc, ở Hồng Mông Bí cảnh thời gian, cái thanh âm này đã từng chỉ điểm qua hắn, nói cho hắn biết bách Hiểu Sinh để gặp sự cố đán. Mà nghe nói cái thanh âm này, tuy rằng xung quanh thời không bị giam cầm, thế nhưng Vệ Dương như trước có thể nhìn thấy trước đây ở trước mặt bọn hắn ngông cuồng tự đại, hung hăng vô cùng chín vị lao giả cái kia sợ hãi không nớt ánh mắt. Hoang muốn, chín vị lao giả không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sau đó âm thanh im bặt đi, đám lao giả này tựa hồ thấy được trên thế giới khó mà tin nổi nhất, khó nhất xuất hiện, khiến cho bọn họ tối không thể tin được một người bóng người. Chương 362: Linh giới rung động. Cứng rắn tuyên cổ thương minh hai mà lúc này trong hư không một đạo vĩ đại thân ảnh của như là chân chính xem ở giống con sâu cái tiến ánh mắt của đang nhìn này chín vị quá cổ chư thần cấp lao giả chỉ là này một bóng người vệ dương cùng tiểu kim long cùng với thiên không thành khí linh đều không nhìn thấy chỉ có này chín vị lao giả nhìn thấy thế nhưng chính vì bọn họ nhìn thấy đạo thân ảnh này mới lộ ra như vậy tiến thoái lương nan bóng người đứng ở vệ dương sau lưng trong hư không vệ dương lúc này là đối mặt chín vị lao giả bọn hắn sự sợ hai ấy e ngại thất kinh, thấp thỏm lo âu ánh mắt còn có đến từ chính linh hồn nơi sâu xa nhất kinh hải tỉnh sâu sắc chạm khắc ở vệ dương trong lòng mà hậu chu vây thời không khôi phục bình thường, thế nhưng cửu lão cùng tiên không thành toàn bộ không thấy rồi, nhìn trước mắt không có vật gì, không có thứ gì, cũng chỉ còn xuất lại từ từ hỏa xa hiện lên ở phía chân trời trong lúc đó, vệ dương liên tục xoa xoa con mắt, sau đó mở mắt ra, cảnh sắc như trước. vào lúc này hắn đều có chút không dám tin tưởng. sau đó cảm ứng được phương xa có tiên thức nào qua, vệ dương vội vã tiến vào vị diện thường phô bên trong. sau đó hắn liền cảm ứng được vô số tiên thức phô thiên cái địa vân phá, những này tiên thức không gần như chỉ ở hư không quét hình, hơn nữa còn thâm nhập dưới đất, từ tiên thức cường độ để phán đoán nói chuẩn xác là vệ thường từ tiên thức cường độ để phán đoán những này tiên thức chủ nhân tối thiểu đều là mười cấp tán tiên trở lên tồn tại mà lúc này tây vùng hoang dã phương bắc mạc đột nhiên bị thay biến trong nháy mắt vẫn là mấy ngàn nước tu sĩ tin tức truyền khắp vô số thời không tất cả đại linh giới vô số thế lực đều nhận được tin tức nhưng là bọn hắn phản ứng đầu tiên là không thể tin được thế nhưng kinh người sự thực còn tại đó không cho phép bọn họ không tin tây vùng hoang dã phương bắc mạc không gian bị phong tỏa sau đó một đạo cơn lốc trong ngay mắt tuổi qua vô tận hoa mạc ngoại trừ tam đại thương minh cùng một ít linh giới thế lực né qua ở ngoài cái khác toàn bộ đều vô ảnh vô tung biến mất đương nhiên mấu chốt nhất là tiên môn bên trong những kia phá nát nguyên thần bài đó là thiết tranh tranh sự thực không cho phép bọn họ không tin mà trong đó chấn động lớn nhất liền là nằm ở nam hải nơi sâu xa lãng thiên đảo ở lãng gia tộc nhân bị huyết tế thời gian giờ khắc này lãng thiên đảo nơi sâu xa chuyên môn gửi lãng gia tộc nhân nguyên thần các đột nhiên lớn tiếng gào lên người tới đây mau âm thanh vô cùng thê lương trong nháy mắt liền gây nên lãng gia cường giả chú ý sau đó lãng gia vô số tán tiên dồn dập tệ lẽ bọn đi tới lãng gia nguyên thần cát sau đó ở tại bọn hắn kinh ngạc không thể tin trong ánh mắt từng cái từng cái nguyên thần bài bắt đầu phá nát sau đó nguyên thần bài cho thấy lãng gia chi người tử vong cuối cùng một màn vì lẽ đó những này lãng gia người vô cùng rõ ràng nhìn cách nhìn bọn họ một phần mũi tộc nhân có ở đây không đến trong vòng một phút hoàn toàn bị huyết tế huyết tế bọn hắn đúng là bọn họ trước đây tôn thờ như thần linh ở lãng gia nắm giữ trí cao vô thượng địa vị thiên thần mới bắt đầu bọn họ cũng không thể tin được thế nhưng vô số nguyên thần bài vỡ vụn vô số hình ảnh truyền đến tình cảnh này lãng gia tất cả mọi người sợ ngây người sau đó bọn hắn đều lưu lại huyết lệ trong hai mắt lưu là không là phổ thông nước mắt mà là huyết lệ tuy rằng lãng gia xa xa nam hải nơi sâu xa lặng thiên đảo cơ hội là tương đương với ẩn cư ở ẩn cung ra thế nhưng chính là bởi vì như vậy lãng gia người đều đoàn kết cực kỳ bởi vì bọn họ tộc nhân hoàn toàn do sung túc tư chất nguyên cung cấp bọn họ bảo vệ nam hải lớn như vậy bảo khố, lãng gia mặc dù là một đại gia tộc thế nhưng gia tộc kia đoàn kết trình độ căn bản cũng không phải là gia tộc bình thường có thể so sánh ở lãng gia không phân chi thứ cùng dòng chính dựa theo huyết thống dựa theo tu vi dựa theo bối phận dựa theo cống hiến ngược lại lãng gia tự rất có nghề quy tắc qua nhiều năm như thế lãng gia rất ít nhìn thấy nội đấu nhưng là hôm nay một phần mười tộc nhân toàn bộ diện, hơn nữa còn là loại kia không có bất kỳ lực lượng phản kháng diện, thời khắc này, Lãng Gia Chi người đã hoàn toàn từ bỏ nhìn trời thần tín ngưỡng, thay vào đó là vô tận cự hận. Sau đó, Lãng Gia bắt đầu bố trí, đương nhiên tất cả những thứ này đều cùng Vệ Dương không quan hệ. Vệ Dương lúc này ngồi ngay ngắn ở vị diện thương phô bên trong, cũng là lưu lại một kia mồ hôi lạnh, chuyện ngày hôm nay triệt để bỏ đi trong lòng hắn loại kia coi trời bằng vùng tâm cảnh. Dĩ vãng tuy rằng Vệ Dương có thể thức tỉnh có thể tỉnh lại, nhưng là không có chân chính trải qua nguy cơ sống còn chính hắn, hay là đối với với sinh tử nhìn rất nhạt, bởi vì nội tâm của hắn đã không tự chủ đem vị diện thương phô dự vào rất nặng. Trong tiềm ý thức của hắn đã hoàn toàn sinh ra một ý nghĩ, vậy chính là có vị diện thương phô nơi tay, ta đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Cái này cũng là vệ Dương tại sao dám đối với những tia thái cổ lão cổ đồng lộ ra sát cơ nguyên nhân, cuối cùng bị bọn họ cảm ứng được một tia manh mối, cuối cùng vệ Dương hành tung mới bại lộ. Vệ Dương hiện tại sợ không thôi, nếu như hôm nay không có vị nào trong bóng tối cường giả hỗ trợ, Hắn còn không biết hắn bị những người mặc áo đen này mang về thần giới sau khi sẽ có cái gì dạng sinh sống ở chờ hắn, thế nhưng tối thiểu không phải tốt sinh hoạt. Vệ Dương vào lúc này mới phòng trường, hồn phi phách tán đều xem như là nhẹ nhất một loại trừng phạt. Nhìn thấy Vệ Dương bộ dáng này, Vệ Thương lơ lửng giữa không trung, hắn cũng không biết làm sao an ủi Vệ Dương. Bởi vì không có cách nào, Vệ Thương thần thông dựa vào vị diện thương phu, nếu như vị diện thương phu cũng không thể chống đối kẻ địch, như vậy hắn một cái nho nhỏ chỉ dẫn tinh linh, lại không có bao nhiêu thần thông, căn bản là không có cách cung cấp tiếp viện hữu hiệu. Rất lâu sau đó. Vệ Dương mới từ từ khôi phục tinh lực, trưởng không toàn thân, thế nhưng vào lúc này hắn cảm giác thân thể của mình giống như là mới từ trong nước đẩy ra ngoài, vẻ bại không thể tả. Vệ Dương hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, ý niệm duy nhất thật là tốt thật ngủ một giấc. Vệ Dương đang ngủ say sắc, vào lúc này, những kia ở Tây Bắc Đại trong hoang mạc rơi xuống môn nhân sở thuộc linh giới tất cả thế lực lớn, giờ khắc này bọn hắn đều phái ra đại biểu, đi tới Thiên Kim Tiên Thành. Bọn họ mỗi người đều là quần tình xúc động, Dộn Dập hỏi rõ tại sao Tam Đại Thương Minh còn có cái khắc một ít thế lực rút lui đi ra, mà bọn hắn môn nhân nhưng là Dộn Dập chôn thây Tây vùng hoang dã phương Bắc mà. Bọn họ muốn Tam Đại Thương Minh còn có những kết rút lui đi ra ngoài thế lực cho một câu trả lời hợp lý. Bọn hắn đều đang hoài nghi, trận này bi kịch rất có thể chính là Tam Đại Thương Minh liên hợp những thế lực này tự biên tự diễn, mà trong đó ân thương phế tích một tấm bản đồ kho báu vẫn là do Tuyên Cổ Thương Minh đấu giá hội bên trên lưu lúc đi ra. Bọn họ càng thêm hoài nghi. Vì lẽ đó vào lúc này, Tuyên Cổ Thương Minh thừa nhận áp lực to lớn nhất, vô số cường giả đều tinh toán ở Tuyên Cổ Thương Minh cho ở huyền không phủ trên đảo. Bọn họ muốn dùng phương thức này bức bách Tuyên Cổ Thương Minh cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Phải biết nhân gian giới bên trong vị diện vô số mà trong đó cấp bảy vị diện cùng cấp bảy vị diện trở lên vị diện cũng như cùng vô tận trong tinh không đầy sao, đến cấu suệ. Giờ khắc này, vô số thế lực đều phái ra đại biểu, đến đây chất vấn, bọn họ muốn có được một câu trả lời. Tuy rằng trước đây thế lực của bọn họ ở Tam Đại Thương Minh trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng giờ khắc này hoàn toàn liên thủ lại, nguồn sức mạnh này đủ để cải thiên hoán địa. Mà lúc này, tuyên cổ Thương Minh trong tổng bộ một gian đại điện, tuyên cổ Thương Minh ở trên trời kim linh giới cao tầng dồn dập tụ tập một đường, lúc này tiên giới cường giả Lưu Chấp Sự đứng ở trên đài cao. Lưu Chấp Sự ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua cửa sổ, xem xem bên ngoài những tia người kháng nghị quân. Mà lúc này, Lệ quản gia nhưng là bước lên trước, cung kính nói nói, "Lưu chấp sự, hiện tại dựa theo Thương Minh quy tắc, ngươi là chúng ta nơi này cao nhất người phụ trách, ngươi nói làm sao bây giờ đi?" Lưu chấp sự lúc này khẽ mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười mang có một ít cay đắng. Vì lẽ đó nét cười của hắn liền biến thành cười khổ, lúc này hắn bất đắc dĩ nói nói, "Còn có thể làm sao? Dựa theo Thương Minh quy định, đối với những kia khiêu khích Thương Minh người, một môn diệt, chó gà không tha." Phía dưới Thương Minh lực lượng Vũ Trang nhân viên trăm miệng một lời, cao giọng quát lên, "Đúng vậy, chúng ta nghỉ một lúc đi ra ngoài trước, nếu như bọn họ còn không tứ thời vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, giết gà dọa khỉ rồi chỉ bất quá ba chúng ta đại thương minh làm cho này chút trong bóng tối cường giả gánh tội thế nhưng thanh giả tự thành chọc giả tự chọc chúng ta không thẹn với lương tâm lưu chấp sự trầm giọng nói chúng ta đi ra ngoài trước nhìn một chút đi sau đó ở lưu chấp sự dưới sự hướng dẫn một đám tuyên cổ thương minh cao tầng dồn dập nối đôi nhau mà ra nhìn thấy tuyên cổ thương minh tổng bộ mở ra lưu chấp sự bọn họ xuất hiện thời gian kêu gà hung hăng nhất mấy người tu sĩ dồn dập hương phân nói các vị đại hiếu chúng ta thành công nhưng đây không phải điểm cuối chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết nhất định phải tìm về thuộc về chúng ta công bằng lưu chấp sự lúc này nhìn những này tĩnh tỏ đám người ánh mắt nơi sâu xa tránh qua một ít xem thường thế nhưng cái này hắn không thể không nhẫn nại tính tình giải thích các vị đạo hữu chúng ta tuyên hứng cổ thương minh đặt chân chư thiên vạn giới thời gian thương minh sớm, có quy định không thể làm hại các vị mà lần này đối với tây vùng hoang dã phương bắc mạc bi kịch chúng ta thương minh biểu thị rất xin lỗi thế nhưng nói tự biên tự diễn đem hung thủ sau màn vu ban cho chúng ta tuyên hứng cổ thương minh điểm này chúng ta tuyên hứng cổ thương minh có thể không ủng hộ các ngươi muốn phải tìm hung thủ liền chính mình thôi diễn thiên cơ cũng đừng có đến chúng ta tuyên cổ thương minh nơi này cố tình gây sự dù sao này không giải quyết được vấn đề Thế nhưng lúc này, người phía dưới còn nghe Lưu Chấp sự giải thích như vậy, ở một hai có ý đồ riêng tu sĩ gây xích mích dưới, bọn họ dồn dập quần tình xúc động. Tuyên cổ Thương Minh, ngươi nói hung thủ không phải là các ngươi, liền không phải là các ngươi sao? Đưa chúng ta một cái công đạo, nhiều năm như vậy, tuyên cổ Thương Minh cướp đoạt tài nguyên, chúng ta từ lâu chịu đủ lắm rồi. Mà lúc này, giữa lúc tình cảnh muốn đạt đến rất nóng nảy thời gian, vừa kêu gào hung hăng nhất, còn có những kêu có ý đồ riêng tu sĩ, toàn bộ đều bị Lưu Chấp sự tóm đi ra. Thân thể của bọn họ lơ lửng giữa không trung, nhìn những tu sĩ này Lưu Chấp Sự tay nắm chặt, sau đó những tu sĩ này toàn thân như là bị bóp nát, sau đó máu thịt của bọn họ tung hướng về đoàn người. Mà lúc này, Lưu Chấp Sự nghiêm tiếng muốn nói, "Người đến, đem những tu sĩ này tương ứng tông môn." Sau đó toàn trường người nhìn Lưu Chấp Sự, Lưu Chấp Sự không để ý tới bọn họ. Toàn bộ diệt, chó gà không tha. Lưu Chấp Sự kiên quyết hạ lệnh nói rằng, tình cảnh này, trực tiếp sợ ngây người đám tu sĩ, thế nhưng lúc này, cũng không còn cái tia không sợ chết tu sĩ, dám đứng ra. Hiện trường liền rơi vào cục diện bế tắc, sau đó một khắc đồng hồ trôi qua rồi, một vị tuyên cổ kiếm vệ nhanh chóng báo lại, hồi bẩm Chấp Sự Tuyên cổ kiếm vệ đã toàn bộ san bằng 10 đại tông môn, hoàn toàn nhiệm vụ, đắc thắng trở về. Tuyên cổ thương minh máu tanh thủ đoạn, trong nháy mắt liền chấn động vô số tu sĩ, mà lúc này, trong này có chút tu sĩ tiếp thu được tin tức, sắc mặt bọn hắn trong nháy mắt trắng bệ. Những tu sĩ này tông môn đều dựa vào gần bị tàn sát cái kia 10 đại tông môn, vẹn vẹn một phút, này 10 đại tông môn toàn bộ đều bị tuyên cổ kiếm vệ căng quét, hoàn toàn chính là biến mất ở tại chỗ. Chương 363, căn cơ đã thành. 2. Tình cảnh này, làm cho nẻ tới nơi này tu sĩ sắc mặt trắng bệ, vẻ mặt khó coi. Sau đó bọn họ dồn dập quy झाp dưới đất, trong miệng thỉnh tội. Chúng ta có tội, chúng ta đang chết, chúng ta không nên nghe những này có ý đồ riêng tu sĩ giật dây, kính xin thương minh đại nhân đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, khoan hồng độ lượng, tha thứ tội lỗi của chúng ta. Sau đó, tất cả mọi người tu sĩ quỳ dạp dưới đất, khẩn cầu thương minh tha thứ. Mà lúc này, Lưu chấp sự ánh mắt đảo qua Lệ quản gia, làm xong tất cả những thứ này, hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Lệ quản gia hiểu ý, tiến lên một bước, ôn hòa cực kỳ nói rằng, các vị đạo hữu xin mời mà bắt đầu, chúng ta tuyên cổ thương minh đặt chân trừ thiên vạn giới nhiều năm như vậy, thương minh quy tắc nói vậy đại gia có hiểu biết chúng ta tuyên cổ thương minh tuyệt đối không thể phạm vào bực này ngập trời tội nghiệp bản tọa cũng có thể phát thiên đạo lời thể làm chứng Nhiều như vậy đồng đạo vẫn lạc tại tây vùng hoang dã phương bắc mạc chúng ta tuyên cổ thương minh cũng rất đau lòng nhưng là người chết đã chết rồi nếu như các vị đạo hiu thật sự muốn truy tra hung phạm liền phải cố gắng tu luyện thôi diễn thiên cơ mời đúng một cái vai phản diện một cái tràng mặt đen một tay giơ gậy gõ một bên táo đỏ an ủi tuyên cổ thương minh đối với cái này tất cả chơi rất quen thuộc sau đó hiện trưởng tu sĩ rồn rập đứng dậy xin lỗi sau khi lập tức huyền không phù đảo tất cả những thứ này liền vô tận mà chấm dứt ma kịch một màn đều bị thương đạo lâm đặt ở trong mắt. vào lúc này trong lòng của hắn tỉnh vô cùng kích động, đây mới là sức mạnh, bất kể là thương minh vẫn là tông môn, có thực lực tuyệt đối, dĩ nhiên là không sợ bất cứ uy hiếp gì. mà cái khác hai đại thương minh chọn lựa thủ đoạn đại khái giống nhau, giết gà dọa khỉ sau khi những tu sĩ này rồn dập tàn đi, nghe nói tam đại thương minh thủ đoạn, những kiêng ngồi vây quanh ở may mắn còn sống sót tất cả thế lực lớn tu sĩ đều rồn dập tàn đi, sau đó đồng nhất cái trò khôi hài cứ như vậy đã xong. vị diện thương phu trong phòng nghỉ ngơi, vệ dương rất không bao lâu dựa ở đây nghỉ ngơi, hiện tại vệ dương tỉnh lại, cũng không biết hắn như thế một giấc ngủ ngủ bao nhiêu thời gian sau đó hắn một cái tê lệp phót đi tới phòng chứa đồ uống một chút linh quả nước trái cây vệ dương tinh thần trở nên tỉnh táo rất nhiều sau đó tắm rửa rửa mặt một phen vệ dương một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ tươi cười rạng dỡ. sau đó đem vị diện thương phô bên trong rác rưởi ném đi những này rác rưởi lập tức liền bị hư không loạn lưu hóa thành hư vô lúc này vệ thương cũng phát hiện vệ dương tỉnh lại vệ thương ta ngủ bao nhiêu thời gian à vệ dương cười hỏi mười ngày nhìn thấy vệ dương lần nữa khôi phục bình thường vệ thương trong lòng cũng thật cao hứng mười ngày a vệ dương nói một câu sau đó dặn dò nói nói vệ thương Chúng ta trước tiên quay lại Thiên Kim Tiên Thành, đem một ít chuyện sau khi giao phó xong, về vận Thần phủ đi." Vệ Thương gật đầu. Thế nhưng vào lúc này, vị diện thương phu bên trong cất giữ mặt thất, một tòa đại thành đột nhiên xuất hiện. Mà giao dịch trong đại sảnh, đột nhiên xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. "Đại ca ca, chúng ta lại gặp mặt." Tiểu Kim Long cùng tiểu Không vào lúc này cười cùng Vệ Dương chào hỏi. Tình cảnh này, Vệ Dương kinh hãi cực kỳ, thế nhưng nghĩ lại, trong bóng tối vị cường giả kia có thể trong nháy mắt đem chín vị thái cổ lão cổ đồng rời đi, như vậy ra tay đánh vỡ vị diện thương phu thôi không, đối với hắn mà nói liền không là việc khó gì mà lúc này nhìn thấy hai thằng nhóc này không chút nào sợ người lạ, vệ dương cười nói các ngươi hai thằng nhóc làm sao tới chỗ của ta đại ca ca ta là tiểu không là thiên không thành khí linh bên cạnh ta tiểu kim long là hôn độn long mạch là vị đại ca kia ca để cho bọn ta tới hắn nói đại ca ca ngươi là vị diện thương nhân chúng ta sau đó theo ngươi sẽ không lỗ là tiểu không nhong nha nhong meo nói rằng đúng vậy vị đại ca kia ca nói rồi hắn nói theo ngươi lan lụt ta thành tiểu sau này còn có thể có thể vượt qua hôn độn thần ma rồi tiểu kim long long bảo bảo cũng nhong nha nhong meo nói rằng Mà lúc này, ngủ say ở vệ dương cánh tay bên trong thú nhỏ Tế Thiên đã tỉnh. Sau đó thú nhỏ Tế Thiên thân ảnh của cũng xuất hiện tại vị diện thương phô bên trong, vào lúc này, thú nhỏ Tế Thiên phát xuất hiện tiểu Kim Long cùng tiểu Không, vào lúc này, hắn cũng nhóng nha nhóng nẹo hỏi nói, đại ca ca, bọn họ là ai hả? Nhìn thấy thú nhỏ Tế Thiên, tiểu Kim Long lúc này không biết tại sao, thái độ của hắn lập tức liền thay đổi, hắn cảm giác cùng Tế Thiên là thiên địch như thế. Nhìn trước mắt ba tên tiểu tử này lẫn nhau trừng mắt, vệ Dương bất đắc dĩ. Quay về vệ thương nói nói, "Vệ Hương, may là ngươi bây giờ lớn rồi, bằng không ngươi chính là thương lượng bảo bảo." ta chỗ này đều sắp trở thành trẻ nhỏ thu dưỡng rồi. Vệ thương, được rồi, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, đúng rồi, tiểu không, vị đại ca kia ca mặt khắc còn giao thay các ngươi cái gì sao? vệ dương hỏi. tiểu không mở to mắt to, cái đầu nhỏ của hắn dùng sức lắc đầu. đại ca ca, thật giống có, thế nhưng hiện tại ta không nghĩ ra. vệ dương, nam, vệ dương vào lúc này thần thức đảo qua cất giữ không gian đại thành, kinh ngạc trong lòng không nứt. cái này thiên không thành quá lớn, dài rộng cao đều là và dặm, hơn nữa bên trong còn có động thiên khác. hả, đúng rồi ta nhớ ra rồi. Vị đại ca kia ca nói để hai chúng ta nhận ngươi làm chủ nhân lợi. Đại ca ca, sẽ không không quan tâm bọn ta đi. Tiểu Kim Long lúc này yếu ớt nói rằng. Cái gì? Vệ Dương trong nháy mắt đã bị này niềm vui lớn bất ngờ chấn kinh rồi. Nhìn thấy Vệ Dương vẻ mặt, Tiểu Kim Long cùng Tiểu Không ngạc nhiên. Đương nhiên muốn chỉ là các ngươi không cảm thấy hoa nước sao? Các ngươi hai thằng nhóc nếu là không nguyện ý, ta không miễn cưỡng. Vệ Dương sau đó trầm giọng nói. Chúng ta đồng ý. Tiểu Không cùng Tiểu Kim Long liền bội và nói. Mà hậu Vệ Dương cùng bọn họ bố trí khế ước. Vệ Dương bước ra hai giọt tinh huyết, một giọt tinh huyết rơi vào Tiểu Không trên thân thể. Sau đó thân thể của hắn cấp tốc trưởng thành, từ một cái to bằng bàn tay trưởng thành dài một thước. Tiểu Kim Long hấp thu Vệ Dương máu huyết sau khi, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng vị diện tương phô, tiểu Kim Long thân thể cũng trưởng thành, do sơ sinh ấu long biến thành dài một thước long bào bà rồi. Sau đó bọn hắn thanh âm non nớt đồng thời vang vọng ở Vệ Dương biển ý thức, đại ca ca. Mà lúc này, bọn họ cùng Vệ Dương ký kết khế ước sau khi, thú nhỏ tế thiên bay qua, bọn họ ba tên tiểu gia hỏa thân thể không khác nhau lắm về độ lớn, thời khắc này bọn hắn đều haha ha cười. Ký kết khế ước sau khi, Vệ Dương trong đầu vang lên một thanh âm. Vệ Dương, ngươi phải cố gắng tu luyện cái này tiểu kim long chính là trong huấn độn tạo ra một đạo long mạch, ngươi có thể mượn dùng long mạch khí tu luyện. hơn nữa tiểu kim lại là thuộc tính kim tiên thiên trí bảo, ngươi có thể mang ngươi hệ kim linh căn bù đắp. hơn nữa tìm được bạch đế liệt thiên quyết, sau khi hệ kim trí bảo ngươi liền không cần tối lại. đương nhiên mấu chốt nhất là nhỏ kim sau đó là ngươi bản mệnh linh kiếm kiếm linh, hắn theo ngươi sau đó mới có thể vượt qua tiên thiên trí bảo, đạt đến huấn độn trí bảo trình độ. hơn nữa mượn long mạch khí, ngươi có thể mang thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lộ ra quyển sách tu luyện viên mãn. thế nhưng tất cả những thứ này ngươi đều về vẫn thần phụ tu luyện nữa đi. sau đó tiểu không chính là thiên không thành, có lên cấp chí tôn thần khí tiềm lực, nếu như vậy, sau đó ngươi còn nhiều hơn tốn nhiều tâm, thu thập thiên địa linh vật. Thú nhỏ tế thiên chính là thiên địa thánh thú, ngươi cẩn thận đối xử tử tế hắn đi. Khống hồn thật ngọc ta đã cho ngươi cải tạo đã qua, ngươi có thể dùng hắn đến phát triển thế lực của ngươi. Cuối cùng nói một câu, cựu thải nghịch thiên thể rất nghịch thiên. Nhất định phải nhớ kỹ, chờ ngươi bước vào đan đạo tam cảnh thời gian, mới có thể đi tới vận thần hạ cốc. Những lời nói này, đồng thời vang lên ở tế thiên, tiểu không, tiểu kim long biển ý thức. Vệ Dương biết, này đạo chủ nhân của thanh âm là ai, vào lúc này Hắn nhìn cửa hàng bên ngoài hư không vô biên vô tận loạn lưu, trong lòng dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Có Tiểu Kim, Tiểu Không, Tế Thiên, Vệ Thương trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể trở thành thiên địa tối cường giả. Đấu với trời, kỳ nhạc vô cùng; đấu với đất, một chút cũng không có nghèo; đấu với người ta, kỳ nhạc vô cùng. Truy tìm đại đạo, càng là kỳ nhạc vô cùng. Thời khắc này, Vệ Dương rút cục thoát khỏi chín vị lao già trong lòng hắn hình thành bóng tối, ma hậu Vệ Dương toàn lực xuất phát, thời gian một ngày, liền vượt qua vô số thời không, một lần nữa trở lại Thiên Kim Tiên Thịnh. Đương nhiên Vệ Dương trở lại Thiên Kim Tiên Thịnh không có chú ý chính hắn thời điểm là điều khiển vị diện thương phô tiến vào một cái trống không đường hầm vận chuyển bên trong. Vệ Dương nhìn lên trời Kim tiên Thành tường thành, giao nộp linh thạch sau khi, lần thứ hai bước vào thiền Kim tiên Thành. Mà lúc này, thông qua cấm thần phủ, Vệ Dương đưa tin cho Thương Đạo Lâm. Sau đó, Vệ Dương cùng Thương Đạo Lâm lần thứ hai tụ hợp tại tuyên cổ trong tự lâu. Vệ Dương bày xuống cấm âm trận pháp sau khi, rất nghiêm túc nhìn Thương Đạo Lâm. Ta mới từ tây vùng hoang dã phương bắc mạc trở về, ta cấp ngươi giao một cái đáy ngọn muốn đi, ngươi nghe nói qua vị diện thương nhân không vậy. Vệ Dương trầm giọng nói. Ân, có nghe thấy, nghe đồn vị diện thương nhân cất bước rất nhiều vị diện, khắp nơi kinh thương. Thương Đạo Lâm trầm giọng đáp: "Không, Đạo Lâm, ngươi sai rồi, loại này thương nhân chỉ là đại lục cất bậc bí mật thương lượng, bọn họ bên trên mới là không gian thương nhân, cuối cùng mới là quý giá nhất vị diện thương nhân, ta bây giờ vẫn chưa thể nhận định ngươi vì không gian thương nhân, thế nhưng rất nhanh ta tìm tới mấy khối vị diện hạch tinh là được rồi." Vệ Dương hờ hững nói rằng: "Thương Đạo Lâm cái hiểu cái không được, mà lúc này, Vệ Dương lấy ra Khống Hồn Thần Ngọc, ngươi bước ra một giọt tinh huyết tiến vào Khống Hồn Thần Ngọc, còn muốn đem linh hồn ấn ký gia tăng ở trong này, sau đó ngươi chân linh vĩnh vẹn tồn tại, vào lúc ấy, thiên khó táng, khó diện." Vệ Dương trầm giọng nói: Thương đạo lâm nghe nói sau khi tâm tình vô cùng kích động. Chiếu vệ dương nói tới làm sau khi thương đạo lâm vào lúc này trong lòng chấn động vô cùng. Thái tử, cái này khống hồn thật ngọc vẫn còn có cấp độ kia công hiệu. Thương đạo lâm vô cùng kích động nói rằng đúng. Sau đó chúng ta hoàn vũ cửa hàng bất luận cái nào đồng nghiệp đều muốn như vậy. Ta phỏng chừng tam đại thương minh cũng có loại thủ đoạn này. Ta tin tưởng có khống hồn thật ngọc hạn chế cửa hàng lại lấy không có bất kỳ hậu hạn. Hơn nữa các ngươi giao lưu càng thuận tiện. Vào lúc ấy ta cho dù không ở đây, ngươi nhóm bên người cũng có thể thông qua khống hồn thật ngọc tùy thời giao lưu. Đúng vậy, Thái tử. Ta bây giờ đối với Hoàn Vũ cửa hàng càng có lòng tin rồi." Thương đạo Lâm kích động nói rằng, "Được, ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu linh thạch làm tài chính khởi động?" Vệ Dương trầm giọng hỏi, "Thái tử, cái này linh thạch, tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, dù sao rất nhiều lúc, tuyên cổ thương minh điểm cống hiến không thể thay thế linh thạch làm đồng tiền mạnh." Thương đạo Lâm cười nói, "Ân, cái vấn đề này, ta tới phụ trách giải quyết." Chương 364, tu luyện, Hắc đế huyền thiên quyết. 1. Thứ không loạn lưu bên trong, Vệ Dương nhìn phương xa thiên kim linh giới hệ tinh bí, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này ngày nữa kim linh giới vì chính là tập hợp gen đúc bản mệnh linh kiếm cái kia một ngàn loại thiên địa linh vật vệ dương cũng là không nghĩ tới quá trình này rất đơn giản thế nhưng ân thương phế tích một nhóm mới chính thức kinh hồn tạm biệt thiên kim linh giới mà lúc này thiên kim bên trong tòa thiên thành thương đạo lâm viễn vọng vô biên bầu trời hắn biết thái tử đã rời đi thiên kim linh giới hắn cảm ứng được trong nhẫn trữ vật cái kia một số lớn khổng lồ tài chính khởi động trong lòng âm thầm thề đời này nhất định phải làm ra một cái kinh thiên động địa thương lượng sẽ ra tới vì chính là không muốn phụ lòng thái tử tín nhiệm thương đạo lâm trong nhẫn trữ vật gần như có ngàn vạn linh tinh những thứ này đều là vệ dương vận dụng ngoại minh trưởng lão quyền hạn thuở về tuyên cổ thương minh mượn tiền, may là mượn tiền nhiều như vậy linh tinh không cần lợi tức, nếu không thì thế nhưng lợi tức liền đầy đủ vệ dương chuồn mất rồi, mà vệ dương trong tay nhưng là tay cầm một triệu linh tinh, những này linh tinh là vì dùng để tu luyện. vị diện thương phu bên trong, vệ dương ngồi ngay ngắn ở luyện công trong không gian, bế quan tu luyện, mà tiểu không thì lại là mang theo thú nhỏ tế thiên, long mạch tiểu kim đi thiên không thành đi dạo, hiện tại ba tên tiểu tử này chậm rãi quen thuộc, rất nhanh sẽ trở thành bạn tốt rồi, có vệ thương ở bên cạnh chiếu nhìn bọn họ, vệ dương cũng không phải lo lắng bọn họ ba tên tiểu gia hỏa. Vệ Dương tu vi ở ngày nữa kim linh giới trong vòng 3 tháng, bế quan tu luyện đạt đến chốc cơ kỳ 6 tầng tiểu thành cảnh giới, hiện tại hắn dùng bạch lao cho hắn ngọc trong hồ lô trạng thái lòng tiên địa linh khí. Vô tận tiên địa linh khí nhập vào cơ thể, làm cho vệ dương tu vi ở liên tục tăng lên. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua, các loại chờ, vị diện thương phô phá tan hư không, trở lại vẫn thần phụ không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương tu vi đã tăng lên tới chốc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới đại thành rồi. Mà lúc này, vệ dương thần thức quét lướt mà ra, nhất thời liền phát hiện hắn bây giờ vị trí hẳn là ở nhân ma chiến trường. Sau đó Vệ Dương tùy tiện lựa chọn một sơn cốc hạ xuống, sau đó điều khiển vị diện thương phổ sâu xuống lòng đất ngàn mét, tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong. Vệ Dương tạm thời còn không muốn trở lại Thái Nguyên Tiên môn. Hắn muốn đem tu vi tăng lên tới cấp cơ kỳ 7 tầng, sau đó tùy tiện chém giết mấy vị trúc cơ kỳ 7 tầng mà tu, mới về Thái Nguyên Tiên môn, thu được đệ tử chân truyền kế. Luyện công trong không gian, Vệ Dương đang suy tư. Hiện tại hắn đã lấy được hệ nước trí bảo thiên nhất dược. Như vậy thì có thể tu luyện Hắc Đế Huyền Tiên Quyết. Đem Hắc Đế Huyền Tiên Quyết tu luyện tới cùng. Sích Đế Phần Thiên Quyết cùng với Thanh Đế Trường Sinh Quyết ngang nhau cấp độ sau khi liền gần như có thể vượt cửa ái trúc cơ kỳ 7 tầng rồi. Trúc Cơ Kỳ 7 Tầng không giống với Trúc Cơ Kỳ 6 Tầng, dựa theo thời đại thượng cổ tu chân giới phân chia, Trúc Cơ Kỳ 6 Tầng thuộc về Trúc Cơ Trung Kỳ, mà Trúc Cơ Kỳ 7 Tầng thì lại thuộc về Trúc Cơ hậu kỳ, trong lúc này là có cảnh giới hàng rào. Hơn nữa từ Trúc Cơ Kỳ 6 Tầng đến Trúc Cơ Kỳ 7 Tầng sẽ có một cái tiến bộ rõ ràng. Vệ Dương nghĩ thầm, hắn bây giờ chân nguyên đã tiếp cận pháp lực, chính là không biết thăng cấp Trúc Cơ Kỳ Bảy Tầng thời gian có thể hay không đem chân nguyên uy lực lần thứ hai tăng lên cùng pháp lực như thế đây, không thể không nói, vệ dương ý nghĩ này rất ngây thơ, nhưng là tình huống của hắn tại tu chân giới đều là độc nhất vô nhị, chính là thiên đạo dị số. vừa nghĩ tới chút cơ kỳ bảy tầng thời điểm chân nguyên là có thể cùng pháp lực ngang hàng, vệ dương trong lòng liền vô cùng sung mãn động lực, nghĩ đến liền làm, là vệ dương phong cách, mà hậu vệ dương điều khiển vị diện tương phô. điên cuồng hấp thu dưới nền đất thiên địa linh khí, vệ dương lựa chọn nơi này cũng không phải lung tung chọn, giờ khắc này vệ dương hút một cái thu thiên địa linh khí, liền phát hiện dưới nền đất linh khí vừa xa mặt đất thiên địa linh khí, thế nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường. Trên mặt đất thiên địa linh khí có đông đảo tu sĩ hấp thu, mà dưới nền đất thì lại khác, có rất ít tu sĩ có thể đến chỗ này đáy ngọn muồn. Mà lúc này, vị diện thương phô là nằm ở dưới nền đất 1000m. Nhưng là vị diện thương phô nuốt trường thiên địa linh khí tốc độ cực kỳ nhanh, sau 3 phút, vị diện thương phô chu vi phạm vi 5 dặm tiểu không có thiên địa linh khí, tạo thành linh khí khu vực chân không. Có dám ở đây, Vệ Dương tiếp tục điều khiển vị diện thương phô chìm xuống, 2000m, 3000m, 4000m, 5000m, 8000m, Vệ Dương đi tới dưới nền đất 15000m sau khi, rốt cục không lại chìm xuống. Bởi vì cái này thời điểm Vệ Dương phát hiện một đạo linh mạch, đạo này linh mạch là một đạo loại cỡ lớn linh mạch, Vệ Dương phát hiện linh mạch thời gian, mừng rỡ, sau đó liền để vị diện thương pho ở tại linh mạch trung ương. Sau đó, vị diện thương pho giống như là một hố đen to lớn, loại cỡ lớn linh mạch bên trong tiên địa linh khí dồn dập bị Vệ Dương nuốt chửng. May là đây là dưới nền đất 15000m, bằng không nếu như trên mặt đất, vị diện thương pho hành động này tuyệt đối là gây nên thiên sóng gió lớn. Vệ Dương không thể không cảm thán, loại cỡ lớn linh mạch không hổ là loại cỡ lớn linh mạch, nhìn vị diện thương pho trong thời gian ngắn không thể đem loại cỡ lớn linh mạch hoàn toàn nuốt chửng, Vệ Dương cũng là tạm thời không chú ý bên này giờ khắc này, sở hữu thiên địa linh khí đều bị vệ dương dẫn vào luyện công trong không gian. lúc này, những này tinh khiết vô cùng thiên địa linh khí đều dồn dập tụ tập, tạo thành trạng thái lòng thiên địa linh khí. sau đó, vệ dương ngũ tâm hướng thiên, trong hư không xuất hiện một đạo bộ đoàn. vệ dương tĩnh tâm ngưng thần, sau đó lấy ra thái nguyên tử đưa cho hắn. hắc đế huyền thiên quyết. vào lúc này, vệ dương không ngừng phỏng đoán, hắc đế huyền thiên quyết, hàm nghĩa, hắc đế huyền thiên quyết, rất nhiều đạo diệu không khô chảy ở vệ dương nội tâm. Hắc đế Huyền Thiên Quyết chính là hệ nước chủ tu công pháp, ở trong giới tu chân có thể nói là cao cấp nhất hệ nước chủ tu công pháp, đơn độc Hắc đế Huyền Thiên Quyết đứng hàng với cựu phẩm đỉnh cấp công pháp, chỉ đứng sau trong truyền thuyết tiên phẩm công pháp. Nhưng mà nếu như Ngũ Đế công pháp hoàn chỉnh hợp nhất, căn cứ thượng cổ điện tịch ghi đi chép, không thua gì tiên phẩm công pháp. Thế nhưng từ cổ chí kim, vẫn không có truyền ra tu sĩ kia hoặc là tiên nhân hoàn toàn thu thập được Ngũ Đế công pháp, vệ Dương bây giờ có được, Hắc đế Huyền Thiên Quyết, cùng Thanh đế Trường Sinh Quyết, cùng với Sích đế Phần Thiên Quyết, tam lại Ngũ Đế công pháp, còn kém hệ đất chủ tu công pháp, Hoàng đế Chấn Thiên Quyết cùng hệ kim chủ tu công pháp, Bạch Đế liệt thiên quyết. Vệ Dương tin tưởng, tay hắn lủng vị diện thương phô bực này thiên đạo ngự tứ thần khí, thu thập hoàn chỉnh ngũ đế công pháp, không là giấc mơ. Thời gian đang chậm chậm mà qua, thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, Vệ Dương vào lúc này đem Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, Địa Tinh Nghĩa đã hoàn toàn mở thông, hết cách rồi, có tu luyện mặt khác hai đại ngũ đế công pháp kinh nghiệm, Vệ Dương đối với Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, tu luyện xong toàn bộ không xa là gì? Mà Hậu Vệ Dương bắt đầu chậm chậm dẫn dắt ngoại giới thiên địa linh khí thông qua toàn thân cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào vào thân thể trong cơ thể, cực kỳ tinh khiết thiên địa linh khí tiến vào vệ dương trong cơ thể sau khi, vệ dương thận trọng dẫn dắt thiên địa linh khí dựa theo, Hắc đế huyền thiên quyết, mặt trên ghi lại hành công con đường, không tách ra tích. Những thiên địa linh khí này theo vệ dương kinh mạch cùng các đại khiếu huyệt mà qua, một cái đại chu thiên sau, những thiên địa linh khí này trở về vệ dương đan điền khí hải. Bây giờ thiên địa linh khí đã hóa thành Hắc đế chân khí, Hắc đế chân khí hiện huyền màu đen, mặc dù là hệ nước chân khí, thế nhưng làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Bởi vẫn là Hắc đế chân khí Không phải hắc đế chân nguyên, tất cả những này hắc đế chân khí không thể tiến vào chân nguyên trong không gian. Theo từng luồng hắc đế chân khí sản sinh, Vệ Dương Tu Vi đã biến thành luyện khí kỳ một tầng. Đương nhiên đây chỉ là tu luyện, hắc đế huyền thiên quyết, dị tượng. Có thành công kinh nghiệm, Vệ Dương tiếp tục tu luyện hắc đế huyền thiên quyết. Lúc này, hành công con đường mở ra sau khi, Vệ Dương tăng nhanh dẫn dắt thiên địa linh khí tốc độ. Liên chỉ thấy Vệ Dương chu vi, đột nhiên xuất hiện linh khí vòng xoáy, vòng xoáy trung tâm chính là Vệ Dương, thiên địa linh khí không muốn sống hướng về Vệ Dương thân thể tu tới. Hiện tại Vệ Dương Linh Hồn cảnh giới là Nguyên Đan đại viên mãn, mà đổi thành ở ngoài hai đại ngũ đế công pháp tu vi là trúc cơ kỳ 6 tầng cảnh giới đại thành. Như vậy tu luyện, Hắc Đế Huyền Thiên Quyết, không, có chú ý chính hắn thời điểm, hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ chút nào khó khăn. Mà lúc này đây, Vệ Dương đã hoàn toàn đánh vỡ lễ thưởng, thành công tách ra linh căn tư chất dạng buộc hạn chế. Sau đó, Vệ Dương tu vi không ngừng tăng vọt. Mười phút trôi qua, Vệ Dương đột phá luyện khí kỳ 1 tầng, đến luyện khí kỳ 2 tầng. Sau nửa giờ, Vệ Dương tu vi đi vào luyện khí kỳ 3 tầng. Sau 1 tiếng, Vệ Dương tu vi là luyện khí kỳ 4 tầng rồi. Một ngày đi qua rồi, Vệ Dương tu vi đã tới luyện khí kỳ 12 tầng đại viên mãn cảnh giới. Cái này tu vi tăng lên điên cuồng tốc độ, nếu như bị ngoại giới những khổ kia khổ dễ dỗ luyện khí kỳ tu sĩ biết, thật không biết bọn họ biết Vệ Dương một ngày liền từ luyện khí kỳ 1 tầng tăng lên tới luyện khí kỳ 12 tầng cái này tin tức kinh người sau khi, bọn họ sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng sự tình. Phòng chứng rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ sẽ tại chỗ ghen tị phát điên đi, thế nhưng Vệ Dương đạt được lớn như vậy thành tựu, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ. Mà lúc này, Vệ Dương không có tại tiếp tục tăng cao tu vi, mà là tại củng cố tu vi cảnh giới, tận lực đem căn cơ đánh chính là càng vững chắc. Sau 3 ngày, Vệ Dương quyết định chính thức xung kích trúc cơ kỳ. Có trước đây xung kích trúc cơ kỳ kinh nghiệm, Vệ Dương lần này muốn đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ, hoàn toàn không cần dùng đạo cơ đan. Vệ Dương xung kích trúc cơ kỳ không có chú ý chính hắn thời điểm, phi thường ung dung, giống như là nước chảy thành sông như thế, Vệ Dương dễ dàng liền vượt qua trúc cơ kỳ bất chứng, Vệ Dương giờ khắc này trong lòng đều là bùi ngồi mãi thôi. Nếu như trước đây xung kích trúc cơ kỳ có thoải mái như vậy lời nói, như vậy thì không cần Vệ Dương tốn công tốn sức rồi. Sau đó Vệ Dương tập trung ý chí, vào lúc này, Vệ Dương hấp thu cũng không phải là phổ thông thiên địa linh khí. Vệ Dương không ngừng dùng trạng thái lòng linh khí. Vào lúc này, Hắc Đế Chân Nguyên chính thức tiến vào Chân Nguyên Không Gian. Hắc Đế Chân Nguyên mới vừa tiến vào Chân Nguyên Không Gian Thời Gian, từ lâu chờ đợi đã lâu Thiên Nhất Sứa trong nháy mắt liền nào tới. Mà ngày sau một sứa thật sự giống như là vạn thủy người mẹ như thế, đem Hắc Đế Chân Nguyên nuốt xuống. Mà ngày sau một sứa lại đem Hắc Đế Chân Nguyên vươn ra. Lúc này Hắc Đế Chân Nguyên, tuy rằng còn không sánh được Sích Đế Chân Nguyên cùng Thanh Đế Chân Nguyên, thế nhưng Vệ Dương tin tưởng, chỉ cần Thiên Nhất Sứa nỗ lực lợi nói, vẫn có thể đem Hắc Đế Chân Nguyên tăng lên tới cùng cái khác hai Đế Chân Nguyên đồng nhất đẳng cấp. Sau đó càng nhiều nữa hắc đế chân nguyên tràn vào chân nguyên không gian, hắc đế chân nguyên chân nguyên dấu ấn lần thứ hai một lần nữa chiếm cứ chân nguyên không gian, tình cảnh này vệ dương là quen tay làm nhanh chương 365, long mạch nhập vào cơ thể ngũ hành linh căn một tu sĩ tuy rằng nắm giữ chớ lực có thể hô mưa gọi gió, hoa giang thành lục, rời núi đi biển bắt hải sản, hát trăng bắt sao, thế nhưng những này cũng chỉ là nhìn thấy tu sĩ mặt ngoài phong quang, lén lút tu sĩ càng nhiều là bế quan khổ tu, có lúc một cái bế quan liền hoàn toàn không biết thời gian trôi qua có được tất có mất, muốn nắm giữ đại thần thông không trả giá một điểm đánh đổi là tuyệt đối không thể trên trời không thể thật sự rất xuống địa bằng đến hoàn vũ trong lúc đó xưa nay sẽ không có không làm mà hưởng sự tỉnh vệ dương làm một cái như vậy bế quan khổ tu thời gian mấy tháng vội vã mà qua lúc này vệ dương bỗng nhiên mở hai mắt ra hôm nay là tân niên nói cách khác đã qua ngày hôm nay vệ dương cũng đã là 24 mươi người vệ dương vào lúc này thành công đem hắc đế huyền thiên quyết tăng lên tới trúc cơ kỳ ba tầng thế nhưng cách cái khác hai đại ngũ đế công pháp còn có ba tầng trên lệ vệ dương cảm khái một lúc sau lần thứ hai rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong thời gian dường như thời gian qua nhanh như thế trôi qua về phía trước dòng sông thời gian không khô trôi qua, không nứt bất luận người nào ý chí vì là rời đi. Sáu tháng lần thứ hai thoáng một cái đã qua, vào lúc này vệ dương rốt cục đem hắc đế huyền thiên quyết tăng lên tới chúc cơ kỳ sáu tầng cảnh giới đại thành rồi. Vào lúc này vệ dương không chỉ có hét dài một tiếng, hiện tại tam đại ngũ đế công pháp rốt cục để vai sát cánh rồi. Cái này tiếng thét dài âm trong ngay mắt đã bị ba tên tiểu gia hỏa đã nghe được, vào lúc này trong lòng bọn họ đều phát sinh lời nói, mà hậu vệ dương tâm ý hơi động, ba tên tiểu gia hỏa tụi đi tới luyện công không gian. Sau đó ba tên tiểu tử này nhìn thấy vệ dương sau khi rồn rập hướng về vệ dương trên người bỏ sau đó tiểu kim chiếm cưu vai phải, tiểu không bên vai trái, mà thú nhỏ tế thiên nhưng là nằm ở vệ dương trong tay. vào lúc này thú nhỏ tế thiên vọng vệ dương nhong nha nhong meo nói nói đại ca ca tu vi của ngươi có tăng lên A. đúng vậy A, đại ca ca ngươi tu luyện thật nỗ lực A. tiểu kim đồng dạng nhong nha nhong meo nói rằng tiểu không vào lúc này có chút thành thục, thế nhưng đồng âm không thay đổi. đại ca ca ngươi chừng nào thì đi bầu trời của ta chi thành nhìn một chút A. vệ dương cũng là rất lâu không có nhìn thấy ba tên tiểu tử này rồi, hắn khinh cười nói nói các ngươi ba tên tiểu gia hỏa những ngày qua còn chơi vui vẻ đi? không vui. Đại ca ca ngươi đều không theo chúng ta chơi. Tiểu Kim lung lay tiểu Long đầu, chu miệng nhỏ nói rằng. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương tâm tình thả lặng mà bắt đầu, hai tay mở ra, khẽ cười nói, "Không có cách nào à, đại ca ca còn muốn tiếp tục tu luyện, tiểu không, Thế Thiên các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng tiểu Kim có lời muốn nói." Thế Thiên hỏa tiểu không đều nghe lời. Bọn họ gật đầu, mà hậu Vệ Dương đem bọn hắn đưa ra luyện công không gian. Lúc này, tiểu Kim dùng kim hoàng sắc móng vuốt nhỏ cầm lấy đầu rồng, ngệ giọng hỏi, "Đại ca ca, ngươi có phải hay không muốn hấp thu long mạch khí a?" "Đúng." Ngươi bây giờ bản thể Long Mạch đã rất khó hóa hình mà ra, vì lẽ đó vị đại ca kia ca mới khiến cho ngươi trở thành Ta Thần Kiếm Kiếm Linh, cho ngươi theo ta chinh chiến trừ thiên vạn và giới. Vào lúc ấy chờ ta tu vi tăng lên, ngươi cũng khó nói sẽ vượt qua tiên thiên chí bảo cơ hội. Vào lúc ấy ngươi là có thể triệt để hóa hình mà ra, một lần nữa lấy một loại khác sinh mệnh hình thức sống trên đời, ngươi nguyện ý không? Tiểu Kim. Vệ Dương lúc này trầm giọng nói. Tiểu Kim Tiểu Long đầu điểm điểm. Hừm, ta đồng ý. Tiểu Kim rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Vệ Dương lúc này mừng rỡ, hắn bảo đảm nói nói, ngươi yên tâm Tiểu Kim. Cuối cùng có một ngày, ta muốn cho ngươi rõ ràng. Ngươi quyết định của ngày hôm nay có cỡ nào sáng suốt, ta sẽ không cho ngươi hối hận làm ra quyết định của ngày hôm nay." Vệ Dương rất rõ ràng đem Tiểu Kim cho rằng một cái bình thường sinh linh đối xử, mà không phải đưa hắn cho rằng dị vật, loại này bình đẳng thái độ, tiểu hiện giờ cho dù là hỗn độn long mạch cũng có thể cảm ứng được. "Đại ca kia ca, ngươi hấp thu long mạch, ta có hay không rất đau ạ?" Tiểu Kim lúc này yếu ớt hỏi. "Ngươi tên tiểu tử này, ngươi trực tiếp tách ra long mạch là được rồi, sẽ không đau." Vệ Dương cổ Vũ nói rằng. Sau đó Tiểu Kim tâm ý hơi động, một đạo khủng lồ vô cùng long mạch tách ra, cái này hành động vừa xong, tiểu Kim thân thể đều xuất hiện rất nhiều bóng mờ ma hậu vệ dương lấy ra bổ sung thần hồn thần đan mà tiểu kim ăn vào. sau đó tiểu kim thân thể mới lần thứ hai chậm rãi ngưng tụ. giờ khắc này luyện công trong không gian, đạo này long mạch trường ngàn tỷ giảm khí thế kinh thiên động địa. tiểu kim ăn vào thần đan sau khi, hắn nhẹ giọng nói ra, đại ca ca, ta muốn ngủ. vệ dương đem tiểu kim chuyển đến phòng nghỉ ngơi, để tiểu kim an tâm nghỉ ngơi. nhìn thấy đạo này kim hoàng sắc long mạch, vệ dương bình tĩnh tâm tỉnh, sau đó hắn miệng hơi mở, vô tận long mạch khí cửa vào bên trong. vệ dương quyết định trước tiên bù đắp hệ kim linh căn, những này long mạch khí dồn dập hóa thành tiểu long, giống như là tiểu kim răng rấp dồn dập tiến vào vệ dương trong miệng. Sau đó những này tiểu kim long tiến vào vào thể nội, không ngừng hướng về vệ dương toàn thân hết thảy vị trí tuấn tới. Vệ dương huyết mạch, gân mạch, kinh lạc, khiếu huyệt, cốt thủy, da, tế bào các loại, chờ, toàn bộ tràn ngập tiểu kim long, tiểu kim long tiến vào vào thể nội sau khi, liền biến thành long mạch khí. Mà lúc này, rất nhanh long mạch trước đó đều đi tới vệ dương biển ý thức, long mạch tiến vào biển ý thức sau khi, không ngừng hướng về hồn phách bản nguyên mà đi. Sau đó long mạch chậm rãi trầm tích hạ xuống, sau đó càng nhiều nữa tiểu kim long tiến vào vệ dương trong cơ thể. Phải biết Hỗn độn long mạch ẩn chứa năng lượng thật lớn, nhưng là do ở tiểu kim linh trí sơ khai, vẫn không có hóa hình, vì lẽ đó không thể hoàn toàn trưởng khống long mạch sức mạnh. Đương nhiên tiểu kim trưởng thành cũng là cái kia chín vị lao giả đốt cháy giai đoạn kết quả. Tiểu kim vốn không mở nhanh như vậy giác tỉnh linh trí, thế nhưng chín vị lao giả không hổ là thần giới quá cổ cường giả thần cấp, thông qua đặc thù thần thông, vẫn cứ để tiểu kim sớm giác tỉnh. Thế nhưng tiểu kim sớm giác tỉnh hậu quả liền là vốn sinh ra đã kém cỏi, nếu như tiểu kim là bình thường giác tỉnh, sau đó hóa hình mà ra, tiểu kim thực lực tu vi tuyệt đối có thể chống lại thái cổ cường giả chí tôn. Thế nhưng hiện tại vốn sinh ra đã kém cỏi, mà lại là đốt cháy giai đoạn, tiểu kim hoàn toàn không thể phát huy thực lực của hắn, cho nên mới bị chấn áp ước hơn và nằm. mà nhiều năm như vậy, những này lao già lại vận dụng thiên địa linh vật ở áp chế tiểu kim chân thành, làm cho thực lực của hắn lần thứ hai bị áp chế. nhưng là bất kể nói thế nào, tiểu kim bản thể là hỗn độn long mạch, hắn vốn là trong hỗn độn một đạo phổ thông linh mạch, chỉ là hấp thu một đạo long khí mới biến thành hỗn độn long mạch. ở thế giới hiện nay, bất luận cái nào thiên địa thánh vật có thể cùng hỗn độn treo lên, móc câu đều rất đáng gờm, mà cái kia chín vị lao già có ý đồ mưu lợi tốt vô cùng, bọn họ áp chế tiểu kim. Cuối cùng nhất là muốn đem Tiểu Kim luyện hóa, mà sau sẽ hắn biến thành tiên tiên trí bảo khí linh. Vào lúc ấy, Tiểu Kim liền nắm giữ không thể thoát khỏi khống chế của bọn hắn, vĩnh viễn đều chỉ có thể bị bọn họ nô dịch. Thế nhưng ai ngờ, nửa đường giết ra một cái vệ dương, càng mấu chốt là trong bóng tối có cường giả đang trợ giúp hắn. Vì lẽ đó Tiểu Kim vào lúc này như hiểu mà không hiểu, thế nhưng hắn biết, hắn theo vệ dương, hắn rất thiên tâm, bởi vì coi như đến thời điểm hắn trở thành vệ dương thần kiếm kiếm linh, đó cũng là bình đẳng quan hệ. Vô số tiểu kim long tiến vào vệ dương trong cơ thể, không ngừng cải tạo vệ dương thân thể. Mà lúc này đây, chịu đến long mạch khí kích thích, Vệ Dương bản thân huyết mạch, bất tử phượng hoàng huyết mạch lực lượng chịu đến long mạch khí kích thích, đều đang không ngừng tiến hóa, sau đó đối kháng long mạch. Nếu như là những tu sĩ khác, bị long mạch khí cải tạo, liền sẽ biến thành chân long thân thể, bởi vì trong long mạch ẩn chứa long khí tức nồng nặc cực kỳ. Thế nhưng Vệ Dương bản thân huyết mạch phi phạm, cho nên mới có thể chống lại long mạch cải tạo, không đến nỗi khiến cho hắn biến thành chân long thân thể. Này nhất thẩm nhất chắc trong lúc đó, đều có thiên định. Vệ Dương biết, nếu như hắn không có bất tử phượng hoàng huyết mạch, như vậy giờ khắc này thể chất của hắn cũng sẽ bị cải tạo thành chân long thân thể, trở thành trong long tộc hoàng giả nhưng mà nếu như không có bất tử vượng hoàng huyết mạch, vệ dương phỏng trưởng hắn đã sớm chết rồi. vì lẽ đó rất nhiều lúc có được tất có mất, điểm này thiên đạo đối với vũ trụ sinh linh là phi thường công bình. vệ dương hấp thu long mạch khí chủ yếu nhất chính là vì bù đắp hệ kim linh căn. vì lẽ đó vào lúc này từ nơi sâu xa vệ dương có thể cảm giác được ở bốn hệ linh căn bên cạnh từ từ sinh ra mới linh căn. mặc dù nhưng cái này linh căn là ngày kia tạo ra nhưng là của hắn phẩm chất hoàn toàn không thua gì tiên tiên thành linh căn, mà mấu chốt nhất chính là theo hệ kim linh căn là không đoạn hình thành, cái khác bốn hệ linh căn, hệ nước linh căn, hệ lửa linh căn, hệ đất linh căn. Hệ gỗ linh căn cũng đang hấp thu long mạch khí, phản vật long mạch khí giống như là vạn năng chất xúc tác giống như vậy, có thể đề cao linh căn sinh trưởng. Không tệ, chính là sinh trưởng. Vệ Dương vào lúc này có thể cảm giác linh căn sinh trưởng. Dĩ vãng Vệ Dương linh căn trị số cũng chỉ có 15, như vậy hắn linh căn độ dài cũng chỉ có 15 lăm mét. Thế nhưng giờ khắc này, hấp thu long mạch khí, linh căn ở sinh trưởng. Như vậy kết quả cuối cùng liền là linh căn trị số ở không ngừng nâng cao. Linh căn trị số tăng cao, liền nói rõ Vệ Dương tư chất cũng đang tăng lên. Này hoàn toàn phá vỡ tu chân giới thường thức, cái kia chính là tư chất tăng lên. Tuy rằng tại tu chân giới có tăng lên linh căn tư chất thiên địa linh thuốc, thế nhưng bậc này thiên địa linh thuốc khan hiếm cực kỳ, mấu chốt nhất là, ở bây giờ tu chân giới, những này thiên địa linh dược tử có lẽ đã tuyệt tích rồi. Sau đó hệ kim linh căn tử từ sinh trưởng. Ngũ hành linh căn bù đắp, vệ dương là có thể tu luyện ngũ đế công pháp. Như thế hút một cái thu, chính là 3 năm dài. Sau 3 năm, vệ dương lúc này mở hai mắt ra, trong mắt một vệt kim quang trợt lóe lên, mà lúc này đây, vệ dương cảm ứng được thân thể của hắn đã là ngũ hành đầy đủ. Vệ Dương trời sinh thiếu hụt hệ Kim Linh Can, thế nhưng ở hệ Kim hỗn độn Long Mạch vẫn chứa chớ vận may lớn trước mặt. Vệ Dương hệ Kim Linh Can bị bù đắp. Ngũ hành Linh Can vào lúc này đều dài đến cực hạn trạng thái, cực hạn trạng thái chính là chỉ độ cao của bọn họ cùng hình thể đều đạt đến cực hạn. Vào lúc này, Vệ Dương coi như không cần Linh Can kiểm tra khí, cũng biết hắn bây giờ Linh Can tư chất là bao nhiêu. Ngũ hành Linh Can, đồng thời Linh Can trị số là mát trị số, dị vãng Linh Can trị số đạt đến mát trị số, cũng chỉ có những kia đơn hệ Thiên Linh Can. Thế nhưng hiện tại Vệ Dương ngũ hành đầy đủ, Vệ Dương trong bóng tối cũng sáng tạo ra một kỷ lục. Ngũ hành mát trị số linh căn trị số, nếu như vậy, liền nói rõ Vệ Dương đi vào Nguyên Anh kỳ sau khi, không có bất kỳ bình cảnh sở tại. Hiện tại chỉ từ linh căn tư chất mà nói, Vệ Dương đã không thua gì những kia nắm giữ Thiên linh căn tu sĩ, bắt đầu từ hôm nay, Vệ Dương mới chính thức đi vào loại thiên tài kia hàng ngũ. Chương 366, bất hủ ra rồng trúc cơ bảy tầng. 1. Bù đắp kim hệ linh căn, làm cho ngũ hành linh căn đầy đủ sau khi, Vệ Dương không có ngừng rữa tu luyện bước chân, mà nối nghiệp tục bế quan khổ tu. Vào lúc này, Vệ Dương câm miệng, mà hậu tâm ý hơi động, vùng da trên dưới quanh người 840 triệu cái lỗ chân long hạn chế sau đó vô số long mạch khí hóa thành tiểu kim long, dồn dập tiến vào 840 triệu cái trong lỗ chân lông. giờ khắc này trong lỗ chân lông linh cấm, giống như là lâu dài không chiếm được thỏa mãn cơ hán, tiểu kim long tiến vào lỗ chân lông, những này linh cấm hóa thành nuốt trưởng chi nguyên, trắng trận nuốt trưởng tiểu kim long. long mạch khí tiến vào linh cấm, vệ dương cũng cảm giác linh cấm sản sinh một loại kỳ lạ biến hóa, thế nhưng hiện nay mà nói, sự biến hóa này chả không nổi mắt. tuy rằng vệ dương không biết loại biến hóa này cuối cùng là cái dạng gì nữa trời, thế nhưng hắn tin tưởng hấp thu long mạch khí đến luận ra, nhất định sẽ làm cho da cực kỳ cứng hán. một tháng trôi qua. Linh cấm rút cục lần thứ hai đổ đầy lòng mạch khí. Sau đó, vệ dương dựa theo thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách ghi chép, âm âm một tiếng, vệ dương làm nổ linh cấm. Vệ dương bắt đầu lần thứ bảy lột ra, từng luồng từng luồng đau nhức không ngừng truyền đến. Mà lúc này trong óc lực lượng linh hồn đều đang lan lộn không nớt, đau nhức không ngừng xung kích vệ dương tâm thần. Thế nhưng vệ dương giữ chặt linh đài, làm cho linh đài duy trì một tia thanh minh. Vô tận đau nhức truyền đến, lần thứ bảy lột ra không ngừng tiến hành. Thời gian chậm rãi quá, lần thứ bảy lột ra rút cục đã trôi qua. Mà lúc này nhìn mới hình thành ra, vệ dương hơi hơi cảm ứng như thế cảm thấy lần này lột ra sau hiệu quả, vừa xa 6 vị trí đầu lần đích lột ra. Hơn nữa vệ dương có một loại cảm giác kỳ dị, hắn bây giờ ra rất gần gũi truyền thống bên trong chân long ra. Mà lúc này đây, vệ dương mới biết vị kia trong bóng tối cường giả để hắn hấp thu long mạch lột ra chân ý, phòng trường chín lần lột ra sau khi, vệ dương ra hoàn toàn theo kịp cùng cấp long tộc. Sau đó, vệ dương tiếp tục tu luyện, vô tận long mạch tiến vào ra, bảy đạo linh cấm hình thành thất tinh bắt đầu đại trận, không ngừng hấp thu long mạch khí. Vô tận long mạch nhưng do vệ dương hấp thu, ở đây, vệ dương không ngừng lột ra, giống như là bao vây ở kén bên trong kén tạm. Vệ Dương chậm rãi xúc tích lực lượng, cuối cùng muốn kén biến thành mượm. Tuy rằng mỗi một lần lột da đều đau nhức cực kỳ, nhưng là vì thu được sức mạnh cường hãn, Vệ Dương trong lòng không ngừng kiên trì. Sau 3 tháng, Thất Tinh Linh cấm lần thứ 2 đổ đầy lòng mạch khí. Vệ Dương như trước vẫn là không chút do dự làm nổ linh cấm, trong nháy mắt thân thể của hắn trở nên máu thịt be bé bét, mới ra không ngừng hình thành, 8 lần lột da sau khi, Vệ Dương da đã hoàn toàn tiếp cận với da rồng. Vệ Dương có thể cảm nhận được tân sinh da cứng hãn, không chỉ có sức phòng ngự vô hạn tăng lên, hơn nữa còn có nhất định được lực công kích giờ khác này vệ dương ra sức phòng ngự tuyệt đối không thua gì nữa bước đan đạo thể tu sau đó tám đạo linh cấm tạo thành bát quái hình dạng lần thứ hai hấp thu long mạch khí thời gian năm tháng lần thứ hai thoáng một cái đã qua vệ dương rốt cục hoàn thành lần thứ chín lột ra vào lúc này vệ dương tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách đã đạt đến chín lần lột ra đại viên mãn cảnh giới ngay khi chín lần lột ra sau khi hoàn thành vệ dương thu được một đạo thân thể thần thông bất hủ ra rồng. bất hủ ra rộng chính là trong truyền thuyết thiên tài nhất long tộc ở trải qua lột ra thời gian thu được tổ long gia trì mới có thể thu được đồng nhất thân thể thần thông thế nhưng hiện tại, ở luyện thể thần công, thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết lột ra quyển sách, tu luyện tới đại viên mãn thời gian, vệ dương cũng đã lấy được như thế một cái thần thông. thân thể thần thông cùng những thần thông khác không giống nhau. hơn nữa nếu như bây giờ vệ dương vận dụng thân thể thần thông bất hủ ra rồng, tuyệt đối có thể chống lại đan đạo tam cảnh cảnh giới thứ nhất ngưng đan kỳ tu sĩ một đòn toàn lực. giờ khắc này, thân thể thần thông bất hủ ra rồng địa tinh nghĩa ngay khi trong lỗ chân lông cái kia tạo thành cựu cung đại trận chín đạo linh cấm bên trên, vệ dương một khi vận hành thân thể thần thông bất hủ ra rồng, lớp da hắn sẽ kịch liệt tăng cường, hoàn toàn rồi cùng long tộc da giống nhau như lúc, cho nên nói. Vệ Dương giờ khắc này giống như là một con khủng long bạo chúa hình người như thế. Ở sức phòng ngự phương diện, Vệ Dương hoàn toàn có thể sánh ngang cùng cấp Long tộc. Đây chính là thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết, cướp lại tạo hóa, sống sâu sắc tạo nên Vệ Dương như thế một cái yêu nghiệt. Lột ra quyển sách tu luyện tới viên mãn cảnh giới, Vệ Dương tạm thời đình chỉ thân thể tu luyện. Ngược lại đưa ánh mắt về phía chân nguyên tu vi. Giờ khắc này hắn bế quan sâu trong lòng đất đã hơn 4 năm rồi. Thời gian dài như vậy tu luyện, vẫn là Vệ Dương tu luyện cuộc đời lần thứ nhất. Vệ Dương thời khắc này, phi thường khát vọng tăng lên chân nguyên tu vi đến tầng thứ 7, vào lúc ấy là có thể xuất quan nhìn trước mắt như vậy như trước khổng lồ vô cùng long mạch, vệ dương hấp thu nhiều như vậy long mạch khí, căn bản cũng không có làm cho long mạch nhỏ đi. Vệ dương không thể không cảm thán cái gì mới gọi là hỗn độn sinh linh. đã như vậy, vệ dương còn tiếp tục vận dụng long mạch tu luyện. vì lẽ đó vào lúc này, vệ dương xếp bằng ở trong long mạch, mà hậu vệ dương thần nhận thức thả ra, tam đại ngũ đế công pháp đồng thời vận chuyển lại, quanh thân lỗ chân lông cùng toàn thân đồng thời thả ra, vô tận tiểu kim long dồn dập tiến vào vệ dương trong cơ thể. ở kinh mạch cùng khiếu huyệt bên trong vận chuyển đại chu thiên sau, những này tiểu kim long biến thành ngũ đế chân nguyên, tiến vào chân nguyên trong không gian. Mới chân nguyên dấu ấn đang tăng nhanh chiếm cứ những kia chống không chân nguyên không gian, giờ khắc này vệ dương chân nguyên tu vi ở không ngừng tăng lên. 3 tháng trôi qua rồi, vệ dương chân nguyên tu vi rốt cục đạt đến trúc cơ kỳ 6 tầng đại viên mãn, hơn nữa còn là 6 tầng chân chính cực hạ, ở 6 tầng cảnh giới này, vệ dương đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Như vậy nếu như vậy, vệ dương quyết định chính thức vượt cửa hải trúc cơ kỳ 7 tầng. Ở dĩ vãng nếu như là hấp thu thiên địa linh khí, vệ dương còn cần tìm kiếm thăng cấp thời cơ, thế nhưng hiện tại, vệ dương thân ở trong long mạch, hoàn toàn không cần. Vệ dương tâm ý hơ động, sức mạnh thần thức gánh nặng vận chuyển, hấp thu long mạch tốc độ lần thứ 2 tăng lên điên cuồng. Ngược lại ở trong long mạch, coi như thân thể có bất kỳ tổn thương gì, coi như kinh mạch bị không được, cũng không sợ, bởi vì long mạch khí chẳng mấy chốc sẽ chữa trị hoàn hảo. Có như thế một cái cơ sở, Vệ Dương mạnh mẽ vượt cửa ải. Chân Nguyên vô tận hướng về chốc cơ hậu kỳ cảnh giới hàng rào khởi xướng xung kích, một lần không được, Vệ Dương tiến hành lần thứ hai. Tiêu Hao chân nguyên chẳng mấy chốc sẽ bổ túc, tiêu hao lực lượng linh hồn cũng không sợ, Vệ Dương chứa đựng rất nhiều bổ sung lực lượng linh hồn đa dược. Cứ như vậy, 10 lần cường hãn xung kích, cảnh giới hàng rào rốt cục bị đánh vỡ một chút nhỏ. Thế nhưng chính như ngàn dặm con dê bị hủy bởi tổ kiến, chính là như vậy một cái nho nhỏ lỗ hổng Vệ Dương chân nguyên cường thế lướt qua. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương thân thể phát sinh dị biến. Tam đại ngũ đế chân nguyên lướt qua chốc cơ kỳ bảy tầng bích trướng thời gian, ở long mạch khí bao vây dưới, tam đại ngũ đế chân nguyên sản sinh dị biến. Nguyên bản chân nguyên là loại thủy ngân kia y hệ sền sệt hình, thế nhưng giờ khắc này, sên sẽ không ngừng ngưng tụ, giống như là muốn chuyển hóa thành thể rắn như thế. Thời khắc này, Vệ Dương biết, hắn ngũ đế chân nguyên đã triệt để lướt qua chân nguyên, hoàn toàn có thể sánh ngang đang đạo tam cảnh pháp lực. Thời khắc này, Vệ Dương xuất kỳ là vô hỷ vô bi. Liên Phảng Phật cảm thấy, tất cả những thứ này quá bình thường. Âm ầm thanh âm của không ngừng từ vệ dương trong cơ thể truyền ra. Hán chân nguyên tu vi chính thức vượt qua chúc cơ kỳ 6 tầng, đến chúc cơ kỳ 7 tầng. Cũng chính là từ chúc cơ trung kỳ đi vào chúc cơ hậu kỳ hàng ngũ. Vệ Dương chân nguyên tu vi bước vào chúc cơ kỳ 7 tầng, chân nguyên trong không gian, bận rộn nhất là không là chân nguyên dấu ấn, mà là tam đại ngũ hành chí bảo, thiên nhất giữa, phượng hoàng chân hỏa, thông thiên kiến mục. Mới chân nguyên không ngừng bị điều luyện, không ngừng bị rèn luyện. Thời khắc này, vệ dương chân nguyên phẩm chất tăng lên, chân chính có thể chống lại pháp lực. Thời khắc này, vệ dương biết. Hắn mới chính thức có được chính diện chống lại đàn đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao tư chất bản, thời khắc này, coi như không dùng tới kiếm ý mô hình, chỉ bằng vào chân nguyên, Vệ Dương cũng có khả năng đối kháng ngưng đan kỳ tu sĩ. Thời khắc này, trải qua nhiều năm tu luyện, Vệ Dương không còn là trúc cơ kỳ cấp trung tu sĩ. Nhảy lên một cái, thực lực của hắn đạt được một cái tăng cường nhanh chóng. Rất nhanh, Vệ Dương củng cố cảnh giới tu vi, sau một tháng, Vệ Dương đem tu vi cố định ở trúc cơ kỳ thất trọng mới vào cảnh giới. Giờ khắc này, chân nguyên trong không gian, phạm vi 9 vạn trượng chân nguyên không gian, đã có 504.375 trượng chân nguyên không gian che kín chân nguyên. Màu xanh là thanh đế chân nguyên, màu đỏ xích đế chân nguyên, màu đen hắc đế chân nguyên, tam đại ngũ đế chân nguyên lặng lặng nằm ở chân nguyên trong không gian. Tuy rằng giờ khắc này vô cùng yên tĩnh, nhưng mà nếu như một khi Vệ Dương vận dụng ngũ đế chân nguyên, là có thể phát huy siêu tuyệt thực lực. Trải qua nhiều năm như vậy hấp thu, vị diện thương phô phía ngoài cái kia loại cỡ lớn linh mạch đã bị Vệ Dương hấp thu hết sạch, giờ khắc này vị diện thương phô luyện công trong không gian, Vệ Dương đem long mạch cẩm cố ở một bên, những nơi khác che kín thiên địa linh khí. Loại cỡ lớn linh mạch thiên địa linh khí sản lượng lớn vô cùng, thông thường mà nói, loại cỡ lớn linh mạch sản xuất linh thạch thượng phẩm nói cách khác, vệ dương hấp thu điều này loại cỡ lớn linh mạch, nếu như đổi thành linh thạch thượng phẩm, tối thiểu nhất là một tỷ khối, một tỷ linh thạch thượng phẩm, cái kia chính là một nghìn tỷ linh thạch trung phẩm, triệu tỷ linh thạch hạ phẩm. đương nhiên hiện tại vệ dương nếu như tu luyện, tuyệt đối sẽ không sử dụng linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, bởi vì hấp thu quá chậm. dĩ nhiên đối với với vậy đan đạo tam cảnh tu sĩ cấp cao cùng nguyên anh kỳ lao quái mà nói, đều là khiến dùng linh thạch thượng phẩm bố trí tụ linh trận. vào lúc này, vệ dương đưa hắn phải ra khỏi quan tin tức thông chi ba tên tiểu gia hỏa, sau đó sẽ chính thức thao túng vị diện thương phu từ dưới nền đất thăng lên. Vệ Dương lựa chọn địa phương là một phi thường sơn cốc bí ẩn, mà thời khắc này, ngay khi Vệ Dương muốn điều khiển vị diện thương phô phá tan tâm đất, tiến vào ngoài đất thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy có thanh âm nói chuyện. Có dám ở đây, Vệ Dương thần thức ở vị diện thương phô thời không lực lượng bản nguyên bao vây dưới, đem thần thức tản ra. Mà lúc này, nhìn thấy bên trong thung lũng bóng người, Vệ Dương không chỉ có liên tục cười lạnh. Tiểu ma sư Tư Không Ngọc, ngươi thật thì âm hồn bất tán a, ở loại tình huống này đều có thể gặp ngươi, như vậy ngày hôm nay ngươi cũng đừng có lại nghĩ chạy trốn. Vệ Dương thầm nghĩ trong lòng lần trước không giới từ chối cốc có thể triệt để giết chết tư không ngọc sau đó đến cùng đại thắng hoàng triều chi chủ chu jun bị thương tổn món nợ này vệ dương nhưng là vẫn nhớ kỹ trong lòng thế nhưng vệ dương cũng không có manh động bởi vì cái này thung lũng sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa mà nói là nằm ở tiên đạo tu chân giới giờ khắc này tiểu ma sư tư không ngọc tuy rằng mang theo mặt nạ thay hình đổi dạng nhưng là hơi thở của hắn vệ dương vẫn luôn nhớ kỹ mặc dù không cách nào giấu giếm được vệ dương thần thức điều tra mà lúc này đây tiểu ma sư tư không ngọc bên người theo bốn vị tiên đạo tu sĩ hơn nữa còn là tu sĩ cấp cao tu vi của bọn họ từ ngưng đan sơ kỳ đến ngưng đan đại viên mãn không giống nhau Vệ Dương đem hơi thở của bọn họ nhớ kỹ, hắn không có nhớ kỹ hình thể cùng bên ngoài, bởi vì cái này bốn người tu sĩ theo Tư Không Ngọc, tuyệt đối là biến ảo hình thể rồi. Vệ Dương biết, lần này hắn tóm lấy cá lớn rồi, đi theo Tư Không Ngọc bên người bốn vị tiên đạo tu sĩ, tuyệt đối là phản bội tiên đạo tu chân giới, trở thành ma đạo chó săn, như vậy bọn họ vô cùng có khả năng liền là ma bộ người. Mà lúc này đây, bên trong tung lũng xuất hiện một cái truyền tống trận, không gian rung động Vệ Dương cảm ứng được, sau đó, từ trong truyền tống trận đi ra một bóng người, là một vị nữ tính tu sĩ, Vệ Dương cảm ứng được trên người nàng công pháp, hẳn là Nhược Thủy Tông tu sĩ. Vị này nữ tính tu sĩ nhìn thấy thay đổi bộ mặt tư không ngọc, trong lòng mừng, rỡ, vui tươi gọi nói, giang lang, người rốt cuộc đã tới, ngươi cái này nhẫn tâm người. Sau đó vị này nữ tính tu sĩ nhào vào tư không ngọc trong lòng, một đôi thanh tu quyển gõ tư không ngọc bộ ngực. Nhìn thấy nàng, tư không ngọc nhu hòa nói nói, ân ta đã đến rồi, không có cách nào, ta là tăng tu, khổ sở dãy rua, muốn muốn tiến đến giai vì lẽ đó không thể không đến nhân ma trên trạng. Ta biết, ta cũng đều biết. Vị này nữ tính tu sĩ cao hứng nói rằng. Sau đó... Tư Không Ngọc lấy ra một cái trận pháp, có thể che đậy âm thanh cùng thần thức điều tra, hắn và vị kia nữ tính tu sĩ tiến vào trận pháp, lấy ra liều vải, sau đó cảnh tượng vệ dương coi như không cần nhìn, đoán cũng có thể đoán ra được. Nhưng là vì tiên đạo đại nghiệp, vệ dương thần thức điều tra, đem bọn hắn vật lộn tốt hí ghi vào ảnh lưu niệm thạch, lấy làm chứng cứ. Hồi lâu sau, vân tiêu tan vũ tán, một mặt thỏa mãn nữ tính tu sĩ nói ra mấy người tên cùng địa phương, sau đó vội vã rời đi. Chờ đáo nam vị nữ tính tu sĩ sau khi rời đi, Tư Không Ngọc mới lạnh giọng dặn dò nói, nói, các ngươi đều nghe thấy được đi. Những thứ này đều là tiên đạo hậu bối kết xuất, chúng ta tìm tới bọn họ sau khi lập tức giết chết. Mà lúc này đây, trong đó một vị tiên đạo tu sĩ cấp cao cười xấu xa nói, Tư Không thiếu chủ, ngươi quả nhiên cường hãn, này đợi tin tức ngươi đều có thể đánh lộ ra, anh của chúng ta nhóm không thể không bội phục. Tư Không Ngọc vào lúc này nhấc lên vào áo, hờ hững nói, đó là đương nhiên, các ngươi cũng không phải không biết ta là ma đạo đại nghiệp, trả giá nhưng là trình tiết cùng tiết tháo. Này vừa nói, bốn vị khác tu sĩ càng là cất tiếng cười to. Nhưng vào lúc này dị biến sản sinh, tầng đất trong nháy mắt bị phá ra, tình cảnh này để Tư Không Ngọc bọn họ kinh hãi gần chết. Bọn hắn vạn lần không ngờ tầng đất còn tiềm tàng có người. Mà đang lúc bọn hắn muốn giết người diệt khẩu thời gian, càng kinh hãi hơn, bởi vì cái này lúc, Vệ Dương Diệt Thần tên nọ đã hoàn toàn phát sinh. Không có phản ứng chút nào thời gian, Diệt Thần tên nọ trong nháy mắt liền đâm thủng tư không ngọc bọn họ, sau đó một viên ma đan cùng bốn viên đạo đan hiện lên, bọn họ muốn trốn. Thế nhưng thời khắc này, Vệ Dương tâm ý hơi động, trong nháy mắt liền đem bọn hắn cầm cố. Mà lúc này, ma đan cảm ứng được cầm cố thời gian, hung hãn tự bảo, Vệ Dương không nghĩ tới tư không ngọc như thế lòng dạ ác độc, thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể đem bốn viên đạo đan hoàn toàn cầm cố, chỉ có thể nhưng do ma đan tự bảo Sau đó bọn hắn trước nhẫn chứa đồ đều bị Vệ Dương Thu cẩn thận, vào lúc này Tư Không Ngọc linh hồn ở cuối cùng sắp thấy được ra tay người bộ dáng, phát hiện là Vệ Dương thời gian, Tư Không Ngọc chấn động vô cùng. Chương 367, Linh Thiên Cơ xuất quan dị bảo dưỡng hồn mục. Một. một Thế nhưng Tư Không Ngọc tự bạ ma đan ẩn chứa ở ma trong nội đàn Tư Không Ngọc linh hồn đều triệt để tiêu tan, Vệ Dương không cách nào đối với hắn vận dụng siêu hồn thuật. Vệ Dương Thu cẩn thận tất cả những thứ này, sau đó lập tức biến mất ở trong sân cốc, 1 phút sau khi, bên trong tung lũng đột nhiên xuất hiện tiên đạo tu sĩ, nhưng là bọn hắn chỉ là cảm ứng được trong hư không lưu lại gọn sóng mà không cách nào cảm ứng được xuất thủ song vương. Vệ Dương rời đi thung lũng sau khi đổi thân thể biến thành tán tu, hắn biết ma đạo khổ tâm tích lựu đều muốn đối phó hắn, vậy hắn tựu không khả năng nên ngang cất bước ở nhân ma chiến trường bên trên. Ma đạo phát ra treo giải thưởng đủ để thay đổi rất nhiều tu sĩ nội tâm. Vệ Dương vào lúc này giả dạng là một vị trúc cơ kỳ bảy tầng tán tu nên ngang về tới Thái Nguyên Thành. Trở lại Thái Nguyên Thành sau khi Vệ Dương đi tới Thái Nguyên Thịnh phụ thành chủ. Vào lúc này chờ đợi ở phụ thành chủ cửa lớn trước đó là tám vị tay cầm trường mâu Thái Nguyên Tiên môn đệ từ nắm cốt. Nhìn thấy Vệ Dương đến. Bọn họ dồn dập cảnh giác, mà lúc này này cái tiểu đội thủ lĩnh lạnh lùng quát. Vị đạo hữu này, nơi này chính là Thái Nguyên Thành phụ chủ, chính là cấm địa. Xin hỏi ngươi đến đây để làm gì? Thế nhưng lúc này, Vệ Dương Tâm ý hơi động, biến ảo thân hình, một lần nữa biến trở về hắn vốn là tướng vạo. Nhìn thấy tình cảnh này, này tám vị đệ tử nòng cốt nở nụ cười. Sau đó vị này đầu lĩnh tu sĩ khinh cười nói nói, ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là Vệ Dương sư minh ngươi à? Vệ Dương sư minh ngươi biến mất nhiều năm như vậy, thiên môn đều phát ra mệnh lệnh tìm ngươi rồi. Ta nhiều năm như vậy vẫn thay hình đổi dạng, tiềm tàng ở nhân ma chiến tràng bên trong. Vệ Dương Khinh cười nói, "Mà lúc này, phủ thành chủ cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một vị trưởng lão, nhìn hắn thấy Vệ Dương, Khinh cười nói nói, "Vệ Dương sư điện, ngươi đã đến, đến rồi, mau vào đi, thành chủ gọi ngươi đi vào đây." Mà hậu Vệ Dương đối với này tám vị đệ tử nòng cốt nói nói, "Các vị sư huynh, ta đi vào trước, sau đó có cơ hội trò chuyện tiếp." Phủ thành chủ trong một cái đại điện, Vệ Dương đi tới nơi này, nhìn thấy Thái Nguyên thành thành chủ, hiểu ý nở nụ cười, liền vội cung kính hành lễ. Đệ tử Vệ Dương bái kiến sư tôn. Lúc này, Vệ Dương mới biết, Thái Nguyên thành thành chủ dĩ nhiên là hắn sư tôn kiếm của mình. Ha ha. Vệ Dương sư điện, ngươi vạn lần không ngờ đi. Tiếp Vệ Dương tới được vị trưởng lão kia cười ha ha. Kiếm Không Minh lúc này nhưng là khinh cười nói nói, ngươi tiểu tử này, âm thầm biến mất nhiều năm như vậy, cũng không đánh với ta cái bắt chuyện. Kiếm Không Minh trong giọng nói có trách tội, có mừng rỡ. đệ tử có tội, đệ sư tôn lo lắng. Vệ Dương hổ thẹn nói rằng, phó trưởng môn xuất hiện khi các ngươi thầy trò gặp nhau, như vậy ta liền cáo từ rồi. vị này Kim Dan kỷ trưởng lão khinh cười nói, ân, Kiếm Không Minh gật gù. Sau đó, Kiếm Không Minh mới khinh cười nói nói, chính ngươi tìm một chỗ ngồi đi, tuy rằng biến mất sắp tới bốn năm năm nhưng nhìn ngươi bây giờ tu vi thăng cấp trúc cơ kỳ bảy tầng cảnh giới đại thành, xem đến tương ấy năm tới nay, ngươi không phải là không có thu hồi ta. Vệ Dương tùy tiện ngồi xuống, nhìn ngồi ở chủ vị kiếm công minh, hắn cung kính nói nói, đệ tử nhiều năm như vậy một mực tại nhân ma chiến trường bế quan tu luyện, hiện nay ngay khi vừa ta tìm kiếm đến tiểu ma sư Tư Không Ngọc tung tích, sau đó đi theo, không có nhục sứ mệnh đưa hắn bắt, thế nhưng hắn tử bạo ma đan làm cho ta giả trạng xe cát, thế nhưng hắn người hầu bốn vị tiên đạo tu sĩ cấp cao nhưng là bị ta cầm xuống.